nhưng những lời này lại tựa hồ rất có đạo lý bọn hắn không phải đồng loại với những thư giao long này cho nên hầu như không có khả năng câu thông nhưng mà c h ú hấu long này cũng đã biểu hiện ra năng lực có thể ngự sử chúng nó đinh ninh hít sâu một hơi chính tụ cùng nguyên vũ có một điểm khó đối phó nhất là bởi vì bọn hắn ở sâu trong hoàng cung trường lăng có thật nhiều quân đội bảo vệ chung quanh vẫn có rất nhiều cường đại tu hành giả bảo vệ an toàn của bọn hắn dù là người có được chiến lược cùng bọn họ giống nhau đến trước mặt của bọn hắn đều cần đối mặt tình cảnh dùng ít được nhiều nhưng còn nếu là rất nhiều cường giả cùng một chỗ đến trịnh tụ cùng nguyên vũ trước mặt kết quả gặp mặt kia có rất lớn bất đồng chẳng qua là cái này như cũng là sự tình sau khi rời khỏi nơi đây rồi mới cần cẩn thận suy tính bách lý tố tuyết dùng rất nhiều năm qua mưu đồ một cái cơ hội có thể ám sát trịnh tụ mà dạ ả kêu thì là dùng hơn phân nửa thời gian sống của mình hết thảy để mưu đồ rồi một cái cơ hội có thể giết chết mình nơi đây nghìn toa bụi núi hay vẫn là như thế ổn định không có một dấu hiệu vung lòng rõ ràng tại hắn ngưng mắt nhìn bên trong nghìn tòa bụi trên núi quang ảnh mê ly một ít thật nhỏ bụi bặm trên l ò n g lánh ra phát sáng nhưng là ngẫu nhiên dần hiện ra một thanh kiếm hình thế giới tu hành giả thay đổi chỉ trong n g á y mắt tồn tại vô số cơ hội cùng chuyển biến giống như hôm nay một cái huyền xương t r ù n g lột sắt thành lu long mà tích lũy giao đông quận tích góp mấy trăm năm tại bên ngoài dưới tình huống không biết đang bị đánh cắp có chút tu hành giả đến cuối đời liền tứ cảnh đều không thể đột phá có chút tu hành giả rồi lại bởi vì là một cơ hội mà ngay lập tức đột phá cửa khẩu gông cùng xiềng xích nhiều năm lũng tây quận đại tần vương triều mỏ đá bạch k ỳ thải một gã người đầy mặt bụi bặm nam tử vong xuống thép thiên trong tay đã t r ầ mặc m mấy tức thời gian thời gian dần qua ngẩng đầu lên thân thể đứng thẳng lên nhìn về phía sông lớn gần trong gang thớt mỏ đá bạch k ỳ thải lũng tây quận là một trong những mỏ đá quan trọng nhất đại tần vương triều đá nơi đây dị thường chắc chắn có thể làm tường thành lúc này đại tần vương triều cùng đại sở vương triều giao chiến say xưa b i ê n quan một ít cứ điểm đối với chắc chắn vật liệu đá nhu cầu càng lớn giang biên thường có hơn mười đầu thuyền c h ở khai thác đá nhất là thu thập một ít vật liệu đá dị thường chắc chắn là công tác dị thường gian khổ c ự c độ mệt nhọc cùng bay lên bụi đối với người bình thường mà nói đều là thật lớn tổn hại cho nên người khai thác đá tại đây phần lớn là kẻ tù tội bị phạt khổ dịch chiến sự khẩn trương cho nên lại quan quản lý cái này đá trận tự nhiên cũng càng vì là nghiêm khắc thấy sự tình có người dừng tay chân không làm việc mà đứng lên mẩn người ngắm phong cảnh một gã lại quan lập tức biến sắc cầm theo trường tiên liền hướng phía người này nam tử đi tới tên lại quan này rất béo l ú c tây q u ậ n lúc đầu vốn thuộc về trần quốc là một cái tiểu quốc lúc đại tần vương t r i ề u diệt triệu liền không còn tồn tại nhưng mà họ trần là vọng tộc ngay tại nơi này rất có thế lực tên lại quan này chính là họ trần tuy rằng cả ngày cùng những thứ này kẻ tù tội bụi b ằ n g làm bạn nhưng thực là công việc béo bở một ít người nhà kẻ tù tội thường xuyên nhét chỗ tốt dùng lại để cho hắn giàn xếp an bài chút ít việc nhẹ nhõm quanh năm tháng giải biến hắn trở thành thổ hoàng đế cung cấp lấy tự nhiên hắn càng thêm ngang ngược kiêu ngạo tại ngày bình thường đối với kẻ tù tội không quen nhìn nhẹ thì đánh chửi nặng thì quất roi quật đến máu tươi đ ầ m địa cho nên chứng kiến người l ạ i q u a n này từ dưới tròi hóng mát đi ra mặc dù không phải châm đối với chính mình toàn thân rất nhiều người ven đường cũng đã sợ h ã i phát run lên nhưng mà tên nam tử kia vẫn xuất thần thậm chí ngay cả một số người bên cạnh run r ộ n g hoảng sợ nhắc nhở đều như không có nghe được bóng dáng tên lạy quăn trồng chất đã đến trước mặt của hắn nhìn xem bộ dạng không quan tâm của người nam tử này vẫn như trước tên lại quan này cảm thấy quyền uy của mình nhận lấy thật lớn khiêu khích người muốn chết sao một tiếng lệ quát lúc giữa hắn không muốn cũng phải m u ố n một roi da cũng đã hướng phía người này nam tử đổ ập xuống rút đi lên đ ù n g một tiếng bạo vang cái này một roi da rắn cứng rắn rút đánh vào trên trán người nam tử này chương 673, t r m m ư ú mạc roi da trong tay người lại quan mập mạp họ trần này chế tạo từ da mãng xả cứng rắn vô cùng hơn nữa mặt ngoài nó mang theo d ậ m dạp lân phiến Cây roi n hiện ì n g ố n nhau như dây kém quật tại trên thân người, hơn nữa tần vương triều lấy vi tôn, người lại quan họ trần này g họ quật triều lúc lấy lại là dây kém tại đại vi đ võ tử v ọ g tại ộ Một c cũng của địa phương, tự nhiên cũng là tu hành giả. Một quật tùy ý như thường ngày của hắn ngày giả. tự tu quật tùy t roi là ý cái h khai h ú t ít t người c chỗ đá thịt trên thịt thương thế người, bong, đều là da chóc thịt bong, thương thế thập phần h một trọng. tại Hiện cái m roi da rắn chắc này chắc rút đánh vào trên trán người nam tử này người chung quanh kể cả cách đó không xa thủ vệ quân sĩ đều là trong lòng nhảy dựng nghĩ thầm không nên trực tiếp đem người nam tử này đánh chết loại phạm nhân hình phạt t i này làm khổ dịch chiếm đa số là khai thác đá mà một ít trách phạt cùng cực hình tự nhiên không thể thiếu nhưng bất kể như thế nào để xảy ra án mạng cùng hao tổn nhân khẩu rồi lại tổng là có chút khó có thể b ằ n giao cực kỳ phiền thoái vì vậy liền người lại quan họ trần này đều là không khỏi lại càng hoảng sợ theo như suy nghĩ trước kia của hắn người nam tử này dù ngẩn người thế nào cũng là theo bản năng tranh né một chút như vậy cây roi da của hắn rơi vào trên vai người nam tử này hoặc vào trâu ngực thịt dày các loại mặc dù thống khổ nhưng không có gì đáng ngại hắn như thế nào nghĩ vậy tên nam tử thậm chí ngay cả cây roi đánh xuống trước mặt đều không có phản ứng chút nào roi r a rời khỏi mặt người nam tử này nhưng mà hình ảnh tiếp theo rơi vào trong tầm mắt tất cả mọi người lại là không có bất kỳ máu thanh nào trên gương mặt người nam tử này không có để lại bất luận cái gì vết thương thậm chí ngay cả bạch tấn đều không có một cái trên mặt hắn ngược lại có một loại kỳ gì đấy nhàn nhạt, nhạt phát sáng tại lòng lánh chung quanh mặt hắn t r u n g quanh tóc đều có bụi bầm tại ra bên tại ngoài nhẹ nhẹ bay ra n hắn ẹ nhẹ giống như là bị lực lượng một roi này đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người lập tức ngây người.、Lại、quan họ trần vốn là ngây họ tích bay bị bay ra, ra roi trong mọi Lại người, tại kế tiếp là lực lập là cả tức một Tất t kế c của mặt mũi h ắ trở nên tái nhợt, môi gã cũng bắt đầu run nên cũng Hắn môi vờ gã đầu dậy. là tu hành giả mặc dù chỉ là tam cảnh nhưng mà hắn biết rõ loại biểu tượng này nhàn nhạt, nhạt phát sáng tự nhiên đến từ chính bao hàm chân nguyên trong cơ thể hơn nữa chỉ có cường đại tu hành giả mới có thể tại lúc gặp trọng kích chân nguyên trong cơ thể mất tự nhiên kích phát ra bên ngoài ngươi hắn run rộng đến một ít chữ liền nói không nên lời danh sách tên những người tù phạm này tuy rằng không đến mức nhớ k ỹ trong lòng nhưng mà ít nhất hắn đều đã xem qua trong mỏ đá này sở hữu kẻ tù tội cùng khổ dịch làm sao có thể sẽ có một gã tu hành giả như vậy tồn tại bùi đất tiếp tục bay ra trên người nam tử này phát ra bên ngoài tại trên thân thể tầng kia nhàn nhạt phát sáng trong những thứ này bùi đất đều nhiễm lên một loại kỳ diệu sắc thái lộ ra có chút thần thánh không chỉ là thân thể người nam tử này quần áo liền trong phạm vi mấy trượng chung quanh hắn hết thệ sự vật đều trở nên sạch sẽ dị thường những cái bột đá rất nhỏ kia toàn bộ bị một loại lực lượng vô hình nu hòa đ ờ y ra trên mặt người nam tử này vẫn là một loại biểu lộ có chút thất thần hắn nghe thanh âm rung động của sử quan họ trần này như trước trầm t ĩ n h tại trong thế giới của mình chẳng qua là hỏi ta mới vừa nghe các ngươi nghị luận phương hướng vương hầu phủ đã chết trong n g á y mắt khi hắn mở miệng lại quan họ trần này g thường ngang ngược bá đạo vô cùng theo bản năng hoảng sợ lui về sau một bước sau khi quyền quý quý tộc xưa cũ giả kiêu tại âm sơn bày trận khóa lại truyền nhân cựu tử tàm phương hướng p h ư ơ n g hầu phủ giết chết nghĩa tử rồi tự sát đây là sự tình hiện tại mà thiên hạ đều biết rõ sự tình thiên hạ đều biết rõ người này nam tử lắc đầu biểu lộ trên mặt cũng nhìn không ra vui buồn ta không biết lại quan họ trần nhất thời khó có thể tiếp lời nhưng trong tích tắc hắn lại có chút ít dũng khí dù sao cái mỏ đá này là trọng địa binh ra bên ngoài có quân đội cầm giữ vì dự phòng sự tình những kẻ tù tội khổ dịch này làm loạn đã trận quân sĩ cũng không ít có bố trí không ít phủ khí quân giới ngươi đến cùng là người nào vì vậy là gan hắn cũng lớn lên q u á t to một tiếng bình thường ngươi đối với những người này tùy ý trách phạt ra tay tàn nhẫn năm này thắng nọ tuy rằng ta không có trực tiếp nhìn thấy người nào bị ngươi đánh chết nhưng đang suy nghĩ tiếp chết ở trên tay ngươi cũng dù sao vẫn là có hơn nữa hôm nay ngươi đánh ta một roi ngươi tự đoạn một tay ta tạm tha ngươi một mạng người này nam tử nói cái một câu này lại nhàn nhạt cười khổ tự nói một câu sự tình thiên hạ biết rõ liền là không có sai rồi lại quan họ trần run dậy lên vô luận là một ngón tay còn là một cái cánh tay đều là thân thể huyết l ụ hắn đương nhiên không muốn mất đi tại dưới trong tích tắc hắn liền định ra chủ ý giống như là muốn gật đầu khuất phục nhưng mà lệ khí trong đáy mắt tuân ra giống như một lần đánh cược lúc sắp chết chân nguyên trong cơ thể điền cùng hướng dưới chân dâng lên theo một tiếng giữ dằn tiếng xé gió thân thể của hắn giống như một khối bị xe bắn đá tìm đến lên như là nham thạch hướng sau không bay ném ra đi người muốn tạo phản cùng lúc đó hắn lớn kêu thành tiếng đầu muốn mau sớm chạy ra cái người này ánh mắt nhưng mà hết thẻ xảo trá của hắn đây kể cả động tác của hắn chân nguyên trong cơ thể lưu động cùng với phản ứng của tất cả quân sĩ chung quanh cùng với tu hành giả trong cái mỏ đá này đối với cái tên nam tử này trên người lóng lánh kỳ dị phát sáng lúc này mà nói nhưng bây giờ là quá t r ư m đây cũng không phải là là một cái mặt tồn tại khi mà người lại quan họ trần động n h i ệ m lúc chân nguyên trong cơ thể gã còn chưa chính thức bắt đầu lưu động người nam tử này cũng đã biết lựa chọn của gã hắn chẳng qua là quay đầu nhìn người này một bên nhanh lùi lại một bên kêu to lại quan họ trần liếc phù một tiếng một c ỗ lực lượng vô hình cũng đã đã rơi vào cẩn cổ người lại quan họ trần này tiếng kêu to của người lại quan họ trần này im bặt mà dừng đầu lâu bị khang lúc giữa nhiệt huyết đỡ đòn trở lên bay lên không nên một tiếng kịch liệt quát trói hai âm thanh v a g tới một đạo nhân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô hạ xuống giữa tràng đây là người cung phụng hình phạt thi c r ấ n thủ nơi này hắn tại trước tiên quát bảo quân sĩ ngưng lại hành động dù là vậy giờ phút này trong đồng tử hắn đều là sợ h ã i thật sâu hai tay tại trong ống tay cũng đang không ngừng run rẩy người này cung phục là tu hành giả ngũ cảnh đình cả đời hắn này đều chưa từng gặp qua tông sư giao thủ nhưng chỉ là vừa rồi một cái c h ư ớ c mắt kia hắn liền có thể xác định cái người này cảnh giới thật sự là quá mức khủng bố tuyệt đối là nhất lưu tông sư hơn nữa thông qua lời nói người này lúc trước cùng một ít nét mặt cổ quái hắn lờ mờ đoán được một cái khả năng khả năng này càng làm cho hắn liền hô hấp đều trở nên bất ổn dù sao nếu thật là người nọ đây chính là một gã tu hành giả liền nguyên vũ hoàng đế đều rất kiếm kỵ người là phương hầu phủ phương tú mạc đại nhân không có dám chút nào lưu lại hắn hành lễ k h ô n g mình với người nam tử trên người lóng lánh kỳ dị phát sáng hỏi ta là phương tú mạc người nam tử này không có phủ nhận chẳng qua là lại nhẹ nhàng nhàn nhạt nói nhưng mà hiện tại trường lăng còn có phương hầu phủ sao người cung phụng hình phạt t i này không dám trả lời Cũng không cách nào trả lời, bởi vì lúc trước chuẩn không nào trong lời đồn đại, hầu sát lao trả lời, lời bởi đại, vì đồn ra phương Hầu Phủ h đã c ế tú trận tại chết. t Quận, Dương Sơn Quận, mà Phương Hướng cũng đã chết. Phương mà đã mạc lại sớm đã cự tuyệt t h á nhẹ ý ly Lăng, Lăng vậy bây khai có thể có Phương Hầu Phủ、sao? Phương h sao? giờ Trường Trường Tú còn n có có Mạc nhẹ nhàng lắc đầu hắn lúc này đang ở vào bên trong một loại cảnh giới rất kỳ lạ thân thể đã sạch sẽ tới cực điểm nhưng mà giống như là đại biểu cho hắn lúc này tâm tình bình thường hắn như trước không tự giác phủi phủi quần áo sau đó không nói thêm gì nữa bắt đầu động bước ly khai điều này đối với nơi đây mà nói đã là kết cục rất tốt đẹp rồi nhưng mà lúc này tâm tình người cung phụng hình phạt ti chấn động quá mức lợi hại nhịn không được lại hỏi một câu nhân vật giống như như vậy làm sao lại ở chỗ này chương sáu trăm bảy mươi b ố thanh tịnh và giết chương bảy mươi chín thanh tịnh và giết người này cung phụng chẳng qua là ngũ cảnh đỉnh cao tu hành giả tại trong thế giới của tu hành giả h ắ n và phương tú mạc tồn tại như vậy cách mà cùng trời khoảng cách nếu là ở bình thường dù là thay đổi bất luận cái gì một gã bình thường thất cảnh tông sư đều chỉ sợ sẽ không dừng bước lại cùng hắn người như vậy nói nhảm nhưng mà lúc này phương tú mạc ở vào một loại kỳ diệu cơ hội bên trong hắn đầu tiên muốn làm theo là dòng suy nghĩ của mình vì vậy hắn dừng bước thậm chí xoay người qua thân thể nhìn xem người này quá mức khiếp sợ cùng không hiểu hình phạt ti c u n g phụng nói ra trên đời tất cả mọi người kể cả nguyên vũ cùng người nọ ở bên trong đều cảm thấy thiên phú tu hành của ta so với ta ca mạnh mẽ nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế người này hình phạt ti cung phụng đệ nén trong lòng khiếp sợ cùng sợ hãi nhìn xem trên người có nhàn nhạt bảo thạch sáng bóng lưu chuyển phương tú mạc càng thêm khó hiểu phương tú mạc tu hành thiên phú thế hệ làm cho đều biết đã liền năm đó người nọ nó nghe nói đều cố ý đã đến phương phủ nhập lại cho rằng phương tú mạc thành tựu đem vượt xa phương hướng đám người phương tú mạc tại trường lăng rất nhiều năm cũng không xuất thủ qua hầu như không có cùng người giao thủ chiến tích nhưng tuyệt đại đa số tu hành giả b à i kiến phương tú mạc sau đó liền đều là trong lòng thuyết phục vì vậy những năm này phương tú mạc mặc dù ẩn cư tu hành đều là thanh danh càng to lớn phương tú mạc là cái kia một đời tuổi tác tiếp cận tu hành giả bên trong người thiên phú tốt nhất đây cơ hồ là tất cả mọi người nhận định sự tình nhưng mà hắn hiện tại chính mình nhưng là nói như vậy chẳng lẽ nguyên vũ cùng người kia đều nhìn lầm sao ca của ta lộ ra không bằng ta là bởi vì hắn đem tất cả mọi chuyện đều làm mà ta chỉ cần cân nhắc tu hành sự tình vì vậy tại t r o n g qua lại vô cùng nhiều năm hắn làm rất nhiều chuyện mà ta nhưng chỉ là cái chỉ hiệu tu hành si giả phương tú mạc nghĩ đến những năm gần đây rất nhiều đoạn ngắn trong nội tâm có chút sầu não ta sau、so、cùng như ca của ta địa phương chính là ta không đủ giải hắn nhưng mà hắn so với tự chính mình vẫn còn giải ta ta tu chính là thanh tịnh tự nhiên kinh tu chính là thanh tịnh tự nhiên tâm cảnh tại qua lại tiềm tu trong ta nuôi một cá trong chậu chính là muốn xem cái k i a m ộ t ao cá chép tại cực hạn thanh tịnh trong trời đất vui sướng sung sướng chi ý tại lộc sơn hội minh lúc trước ta liền có phá cảnh cơ hội chỉ là của ta ca đã sớm nói cho ta biết ta còn kém một điểm đồ vật ta ly khai trường lăng nước c h ả y bèo trôi đến biển mà quay về lại đang ở chỗ này chỗ lưu lại hồi lâu cũng dù sao vẫn là cảm thấy khiếm khuyết một ít gì đó cho đến hôm nay nghe được ca của ta tin người chết ta mới hiểu được ta khiếm khuyết là cái gì thanh tịnh vô vi quá mức thanh tâm quả dục mặc dù hợp ta sở tu công pháp tâm cảnh nhưng cá chép vượt long môn nhưng là muốn một loại phấn khích tranh giành kích chết c h i tâm ta không tranh giành không giết thì như thế nào có thể có cái loại này nhảy lên nước chảy ly khai cái kêu mảnh cực h ạ n thiên địa cá hóa rồng tấm cảnh ta khiếm khuyết chính là cái này sắc ý ca của ta quá mức giải ta chính là muốn lấy cái chết của mình đến mang đến cho ta như vậy cơ hội nghe phương tú mặc những lời này người này hình phạt ti cung phụng trong lòng dần dần rõ ràng nhưng hắn vẫn là có chút nhịn không được hỏi vậy ngài tại sao phải đành phải ở chỗ này mỗi ngày làm như vậy nặng nghề lao động nếu như quá mức thanh tịnh không thành vậy liền nhìn xem không đồng dạng như vậy thế giới người bình thường trong thế giới có lẽ có ta khiếm khuyết đồ vật tâm cảnh của ta tại nhiều năm tu hành trong biến thành một bãi tịnh thủy may mà người này ác quan làm vô cùng tốt hắn gây nên làm ta càng ngày càng không nhanh cuối cùng khơi dậy của ta s á t tâm phương tú mạc nhìn thoáng qua người này hình phạt ti cung phụng nói tiếp hơn nữa nơi đây khoảng cách trường lăng tuy rằng không gần nhưng là cũng không tính quá mức xa xôi hình phạt ti cung phụng trầm mặc không nói gì trong truyền thuyết người này chỉ biết dốc lòng tu hành si giả đã lướt sóng ra biển thoát ly cái này giữa trần thế đi xa hải ngoại tiên sơn nhưng mà kỳ thực một mực ở lại đây giữa trần thế cũng không triệt để đi xa tu vi của hắn quá thấp không cách nào đo lường được lúc này phương tú mạc cảnh giới nhưng nhìn quanh quần phương tú mạc nhàn nhạt bà quang hắn lại biết do phương tú mạc chuyến đi này đây mới thực là tiềm long xuất huyên đối với đại tần vương triệu mà nói chính là lại thêm một gã cường đại đáng sợ địch nhân người người chuẩn bị muốn đi đâu một người như vậy hành tung đối với đại tần vương triệu mà nói thập phần trọng yếu vì vậy biết rõ bản thân vấn đề như vậy có khả năng làm tức giận đối phương đổi lấy họa sát thân nhưng mà nhìn xem quay người ly khai phương tú mạc người này hình phạt ti cung phụng còn là hít sâu một hơi hỏi phương tú mạc khuôn mặt gợn sóng không sợ hãi hắn không có dừng bước lại chẳng qua là nói nơi đây khoảng cách âm sơn thêm gần chút ít hơn nữa ta bây giờ trở về trường lăng lại có ý nghĩa gì có thể giết được người nào người này hình phạt ti cung phụng rút cuộc nói không ra lời đợi đến lúc phương tú mạc thân ảnh triệt để từ trong tầm mắt của hắn biến mất trong thân thể của hắn mới lần nữa tuân ra càng sâu hàn ý hắn bắt đầu nghĩ đến vương tú mạc là mượn trả lời vấn đề của hắn lấy triệt để cho thấy thái độ của mình báo cho người trong thiên hạ biết hắn nói quay về trường lăng có thể có ý nghĩa gì có thể giết được người nào nhưng mà lấy vương tú mạc lúc này cảnh giới cùng tu vi trường lăng lại có cái nào mấy người giết không được hay sao tối đa chính là trịnh tụ các loại mấy người vì vậy ý của hắn là từ đó về sau hắn liền thành là trịnh tụ cùng nguyên vũ cựu nhân hắn muốn giết trịnh tụ cùng nguyên vũ hắn nói với người trong thiên hạ muốn đi âm sơn đồng thời cũng là nói với rất nhiều muốn đi tôn g sư ba sơn kiếm tràng đ ị c h nhân muốn đi nơi nào liền muốn cùng hắn chém giết hắn tuy rằng vẫn luôn tĩnh tu không ra tay nhưng mà thiên hạ các bậc tôn g sư có bao nhiêu người có lòng tin chiến thắng hắn phương tú mạc lẳng lặng lướt sóng mà đi mặt sông rộng rãi âm cảnh hắn bao la hắn rốt cuộc có chút lý giải vì cái gì lấy dạ sách lánh tới thiên phú cùng những năm này bị tận lực áp chế rồi lại sẽ ở tu vi trên có thành tựu i như vậy bởi vì có ít người tu hành là khắc k hổ là si mà nàng người như vậy tu hành nhưng là mỗi một bước đều tại tranh mệnh như bình an thanh tịnh một mực ở tiểu viện kia trong tu xuống dưới hắn có lẽ có thể có được kinh người thọ nguyên nhưng mà chỉ sợ cuối cùng rồi lại gặp không vui không buồn bất luận cái gì ngoại vật không kinh nhiễu từ tâm cuối cùng biến thành một cái không hề tâm tình người đ u gỗ nhưng mà người trời sinh liền có cảm tình có rất nhiều r ứ t bỏ không được đồ vật nếu là đem những thứ này đều dứt bỏ rồi cái người này cả đời này còn có thể lưu lại dấu vết gì sao còn muốn còn sống làm gì theo hắn đi về phía trước không ngừng có từng tầng một thanh tịnh ánh sáng tại trên người của hắn phát ra giống như là không người sáng sớm trời chiều mới lên lúc trên mặt nước ngẫu nhiên nổi lên sóng ánh sáng tầng này tầng thanh tịnh chỉ là hắn rất nhiều năm khổ tu tự nhiên tích gót giờ phút này tại trong cơ thể của hắn phát ra thời gian dần qua ngưng kết tại trước người của hắn thời gian dần qua kết thành một thanh hình kiếm kết thành một thanh bản mệnh kiếm thanh kiếm này trầm tại dưới chân hắn c h ậ m r ã i để lộ ra s á t ý nước sông phá vỡ hắn thanh kiếm này như theo gió vượt sóng nhanh thuyền ngược dòng mà lên lúc phương tú mạc bản mệnh kiếm thành thân lồng thanh quang hướng âm sơn mà đi lúc tại thiên sơn trong trận đã hôn mê hồi lâu phủ tô dần dần tỉnh lại hắn cảm giác được trong cơ thể mình thương thế bởi vì nào đó dược lực đang từ từ chuyển biến tốt đẹp tiếp theo hắn thấy được cùng mình khoảng cách gần nhất thanh rượu ngâm chương sáu trăm bảy mươi lăm áo bào đỏ và áo bào trắng chương tám mươi áo bào hồng cùng áo bào trắng p h u tô thấy được thanh rượu ngâm trên người lấy người mân sơn kiếm tông xanh ngọc bảo p h ụ lại thấy rõ hắn lôi thôi lít t h ế t thậm chí cùng tên ăn mày không sai biệt lắm lờ hắn biết rõ trong mân sơn kiếm tông tu hành giả chỉ có trong truyền thuyết tên ngữ kia thần ma dưỡng thực giả mới sẽ như thế không sự tình sạch sẽ người nọ mặc dù đem khí lực đều hao phí tại nghiên cứu dị thú phía trên nhưng kỳ thực tinh thông dược lý cùng nhân đồ cảnh nhận một cái am hiểu dụng độc một cái am hiểu dùng dược là thiên hạ nhân tài k i t xuất phù tô biết mình hiện tại thương thế bên trong cơ thể chuyển biến tốt đẹp tự nhiên chỉ có thể là cái người này dùng dược loại này dược lực thập phần nhu hòa làm cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu nhưng mà nhìn xem thanh d i ệ u ngâm phủ tốt nhưng trong lòng thì càng thêm thống khổ đứng lên hắn tất cả thống khổ nói tiền bối một đạo khó khăn nhất chút ít ân đoán cá nhân sẽ phải đem chọn cái mân sơn kiếm tông cùng cả cái vương triều toàn bộ lôi vào sao đây không phải ân đoán cá nhân sự t ì n h đây là đạo lý thanh d i ệ u ngâm bình thản nhìn xem người này thống khổ đại tần thái tử nói ra vương kinh mộng dựa vào toàn bộ ba sơn kiếm tràng nếu nói là đều muốn c ư ớ p đoạt chính quyền cướp lấy nguyên vũ ngôi vị hoàng đế cũng là thập phần đơn giản đây là vì tín nghĩa tình huynh đệ cùng thế gian luân lý nhưng trịnh tụ phản bội hắn nguyên vũ giết hắn diệt ba sơn kiếm tràng cái này loạn vợ chồng tình cảnh bằng hữu trí nghĩa nếu là phụ tử vợ chồng huynh đệ thân hữu giữa đều không chú ý đạo lý cái này là b ự c nào thiên hạ vì huynh đệ báo thù đây không phải đem chọn cái mân sơn kiếm tông cùng cả cái vương triều lôi vào sự tình mà là người sống trên thế gian dù sao vẫn là muốn giảng đạo lý đấy p h u tô không cách nào phản bác chuyện năm đó biết được càng nhiều càng là tiếp cận năm đó trấn tướng hắn lại càng là thống khổ bởi vì hắn cũng không cách nào suy nghĩ cẩn thận năm đó bản thân phụ hoàng sao có thể làm chuyện như vậy không có người ưa thích chiến đấu thanh diệu ngâm nhìn xem hắn nói ra thực tế không có người ưa thích tỏa ra bị giết chết nguy hiểm đi chiến đấu vì vậy ngươi đầu tiên phải nghĩ người biết chuyện tại sao phải như vậy chiến đấu nguyên nhân phù tô khó khăn hít vào hắn thấy được một bên như khô mục giống như ngồi đông hồ khổ tu tăng chứng kiến nhìn qua so với chính mình còn muốn tuổi còn nhỏ một điểm thiên m ộ lại thấy được đảm thai quan kiếm cùng đinh ninh trưởng tôn tiên tuyết những người này tự nhiên đều là thế gian nhân tài kiệt xuất nhưng mà tại đây luân phiên chiến đấu sau đó mỗi người tình trạng đều cực kỳ không tốt có thể nói nhìn qua rất thê thảm n g h ĩ đến những thứ này rõ ràng bằng vào mượn tu vi có thể ở hận sống đến người rất tốt tại sao phải như vậy chiến đấu nguyên nhân hắn càng thêm nói không ra lời tiếp theo hắn không nhìn thấy cái kia đã có giúp ở trường tôn thiện tuyết trong tay h à o hấu long nhưng là thấy được chiếm giữ một bên núi bụi bên trong hơn mười đầu đằng xà nhìn xem cái này hơn mười đầu lúc đầu vốn thuộc về quận giao đông giao long nhưng bây giờ tựa hồ thuận theo tại bên cạnh thân những người này trong lòng của hắn liền lập tức sinh ra rung động thật lớn da tiêu còn chưa chết hắn như t r ư ớ c ở vào một loại hấp hối trong trạng thái lúc này cái này nghìn t o à núi n bùi bên ngoài khắp nơi đều có tu hành giả tung tích bất luận cái gì một gã tu hành giả cũng có thể dễ dàng giết chết hắn i ể u như cùng nghiền chết một con kiến giống như không có ý nghĩa nhưng mà lúc này g i ế t hay không hắn hoàn toàn không có ý nghĩa húng chi với tư cách phát động trận này có khả năng cải biến toàn bộ thiên hạ bố cục sát cục người khởi xướng hơn nữa thân phận của hắn cùng vì thế trả giá cao có rất nhiều tu hành giả cũng sẽ không lại để cho hắn hèn hạ chết đi giờ phút này bên cạnh hắn ngưng đứng thẳng một gã mặc áo bảo màu vàng quận giao đông tu hành giả người này quận giao đông tu hành giả là một gã rất giả lao phu nhân trên mặt nếp nhăn đủ để thu nạp một chén mưa trong tay của bà nắm một cái xương chất cái còi tê ừ phía sau của bà hai bên đứng hầu lấy nhiều tên mặc đồng dạng áo bảo màu vàng tu hành giả nhìn xem cuối cùng có vài đưa vào nghìn t o à núi n bụi đằng xa hình ảnh dấu vết trong ánh mắt của bà tràn ngập cảm khái vô hạn n g ư ờ i có thể thỏa mãn bà nhẹ giọng hỏi dạ t i ê dạ t i ê u đã nói không ra lời lời nói nhưng mà trong đồng tử xuất hiện thỏa mãn cùng cảm tạ thần sắc hắn đầu nhập vào cuộc đời của mình cùng với trong nhà còn sót lại hết thảy mà quận giao đông cũng đầu nhập vào rất nhiều thế hệ tâm huyết nhiều như vậy giao l o n g vào trận người ở bên trong coi như là không chết cũng có thể không còn nổi bao nhiêu khí lực kế tiếp còn lại sự tình dĩ nhiên là chẳng qua là cuối cùng thu hoạch hắn có chút b u n g l ỏ n g trong đồng tử bắt đầu xuất hiện một vòng đậm rực rỡ màu đỏ một gã mặc màu đỏ chót bảo phục tu hành giả xuất hiện ở nơi đây đã đến hắn và q u ộ n giao đông lão phu nhân trước mặt đây là người dâu tóc trắng n o ã n lao giả hắn trên mặt có một loại kỳ dị thô bạo cùng không tin t h ầ n sắc lúc người này lao giả xuất hiện ở trước người lúc dạ kiêu trong đồng tử tràn ngập càng nhiều nữa thỏa mãn trong thế giới của tu hành giả có rất ít người ưa thích ăn mặc màu đỏ c h ố t bạo p h ụ một là loại màu sắc này quá mức nhiệt liệt đường hoàng một thân màu đỏ bản thân liền rất tục ý hơn nữa quá mức dễ làm người khác chú ý tại trong một ít chiến trường rất dễ dàng hấp dẫn địch nhân lực chú ý mà đầu tiên trở thành bị giết chết đối tượng mặc dù là tại trường lăng có chút biểu hiện uy nghiêm quan bảo cũng là dùng màu đỏ thấm hoặc làm à u đỏ sậm còn có màu đỏ tím nhưng mà ở đằng kia n a m vương kinh ngộng s á t nhập trường lăng lúc cuối cùng xuất hiện ở vương kinh ngộng lúc trước tu hình giả xuất hiện ở lúc ấy ở đây tất cả mọi người trong ánh mắt ấy chính là chỗ này đồng dạng đại hồng bảo một chùm liệt hỏa từ lớn như v ậ y áo bào hồng trong t u ấ n ra bao phủ ở vương kinh ngộng hơn nữa như có sinh mạng giống như thôn vệ cùng thiêu đốt lên vương kinh n g ộ tất cả vung vãi máu tươi đem chết trận vương kinh mộng cháy sạch liền bùi bặm đều không có để lại không còn một mảnh đại hồng bao chính là liệt hòa thượng nhân tông chủ của ly hỏa tông tại trong truyền thuyết lúc cuối cùng cháy hết vương kinh mộng di thể sau đó ly hỏa tông cũng bị ba sơn kiếm tràng một ít cường giả triệt để tiêu diệt nhưng năm đó muốn quan tâm sự tình quá nhiều có tin tức nói liệt hòa thượng nhân chẳng qua là tổn thương mà không chết cũng có tin tức nói hắn đã bị giết chết nhưng cuối cùng không cách nào chứng thực hiện tại người này lão giả chính là liệt hòa thượng nhân hắn còn sống tự nhiên không có chết tại năm đó năm đó hắn được gan bài cuối cùng ra tay đốt hết mọi tự nhiên chính là xuất phát từ nguyên vũ cùng trịnh tụ sợ hãi nguyên vũ cùng trịnh tụ cũng không biết hiểu cựu t ử t ầ m bí mật nghe nói qua một ít cựu t ử t ầ m chuyện xưa nhưng mà liền vương kinh mộng đến cùng có hay không tu luyện cựu t ử t ầ m cũng không biết vì vậy vì ổn thỏa để đạt được mục đích dứt khoát cần hắn như vậy một g ã tu hành giả có thể cho vương kinh mộng liền một tia máu tươi đều không để lại đến nhưng mà vẫn là xảy ra vấn đề Liệt là mãi thượng rốt hỏa nhân nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là chỗ mà rõ cuộc có đó vì ấ bất n này không hắn cùng an, nhưng có thể khẳng định hắn không này núi người ở bên trong lại lớn lên. Mà đối với nguyên vũ cùng đề, để điểm đối để đuổi đối loại lại là, lại cho bạo cho biết hãi cái với Mà tuyệt chút thu thể thể một trịnh sợ có có ở vũ n nên càng thêm ổn h thêm thoá trở một ít.、Vì、vậy ì v liệt hỏa thượng nhân một người tự nhiên đã chưa đủ lúc đại hồng bào xuất hiện sau đó cái mảnh này trên sườn núi lại từ từ xuất hiện một gã tu hành giả người này tu hành giả người mặc một thân trong trắng thuần khiết áo bào trắng nhưng mà bởi vì trên người của hắn tản ra một loại chỉ có tu hành em thần quỷ vật tu hành giả mới có từ khí hơn nữa hắn cầm trong tay một cột màu trắng trúc trượng vì vậy nhìn qua hắn người mặc đấy giống như là một thân t á n g p h ủ c h ư ơ n g 676, t r ừ t ậ n gốc nguồn gốc bất an của liệt hỏa thượng nhân đến từ nỗi sợ hai ba sơn kiếm tràng cùng cựu tử tằm nhưng sự thô bạo lại đến từ chính tự tin cự độ hắn cho rằng nếu như cựu tử tằm thật sự có sự thần diệu đặc biệt là khởi tử hồi sinh nếu như ngay cả bản thân hắn tu luyện lý hỏa cũng không thể tiêu diệt được thì thế gian này liền không còn có người nào khác có thể tiêu diệt được cựu t ử tầm nữa dù cho tu hành giả một lần nữa chịu trách nhiệm hủy thi d i ệ t tích cũng vô dụng sau khi đại hồng bào gặp được áo bào trắng lúc nhìn thấy khuôn mặt tên tu hành giả kia hắn liền hoảng sợ biến sắc một tiếng thét kinh hãi ngọc câu thái tử kể cả d i kiêu với ý thức không lắm rõ ràng đều nghe rõ bên trong một tiếng kêu này liệt hỏa thượng nhân chứa được nồng nặc sự kinh hãi ngay cả hắn cũng đến sao đây là ý niệm trước tiên hiện trong đầu trong đầu dạ kiêu hiện tại cái dáng người tướng mạo của áo bào trắng tu hành giả cùng nguyên vũ có phần giống nhau một chút bởi vì bản thân hắn chính là huynh đệ nguyên vũ chẳng qua là cùng cha khác mẹ mà thôi hắn là rảo thành đứa con cái thứ tám của đại tần tiên đế năm đó sau khi hoàng tử mà tiên đế ưa thích cùng nguyên vũ tranh đấu thất bại nguyên vũ cũng như t r ư ớ c không có thuận buồm sôi gió trở thành thái tử như vậy nguyên bản tiên đế cũng như t r ư ớ c không muốn lập nguyên vũ vì là thái tử thậm chí trong một phần chiếu thư đã định ra g i ạ o thành đã là thái tử mà hắn tuyển định muốn dùng hắn ước chế nguyên vũ cùng bà sơn kiêm t r à n g chuyện có liên quan đến vị thái tử này dân gian có không ít chuyện xưa kỳ lạ được truyền lưu nói hắn lúc sinh ra là miệng ngậm ngọc câu là vương giả trời ban nhưng mà mặc kệ chuyện xưa như thế nào hắn so với lúc trước nguyên vũ địch nhân còn bị thua nhanh hơn cái kia phần chiếu thư còn chưa phát ra hắn cũng đã biến mất khỏi trường lăng sự kinh hai manh liệt của liệt hỏa thượng nhân lúc này có hai tầng nguyên nhân thứ nhất hắn là lao nhân đã trải qua tuyệt đại đa số tranh đấu ở trường lăng năm đó là tâm phúc nguyên vũ tuyệt đối với tư cách là người cuối cùng quét sạch cuộc chiến ở trường lăng năm đó hắn tự nhiên biết rõ vị thái tử miệng ngọc hàm câu năm đó bại trận là vì tu luyện một loại tà công âm thần quỷ vật chi thuật cường đại vì nóng đội kết quả ngược lại bị t ẩ u hỏa nhập ma còn một nguyên nhân nữa là vô luận là bất kỳ một cái phiên bản nào trong chuyện xưa vị thái tử miệng ngọc hàm câu cũng đã bị giết chết mà bây giờ rồi lại hết lần này tới lần khác vẫn còn sống hơn nữa rất hiển nhiên hắn chính là một gã tu hành giả khác mà mình đợi để bảo đảm tiêu diệt cựu tử tằm vô luận là chính bản thân hắn hay là vị thái tử miệng ngọc hàm câu có thể nhanh như vậy xuất hiện bên ngoài pháp trận nghìn tòa bụi núi nhất định là bởi vì trịnh tụ cùng nguyên vũ mới an bài bởi vì mùa xuân chinh phạt sở này bản thân chính là vì dẫn xuất cựu tử tằm mà thiết t r í sát cục nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý mớn chính là phù tô cũng lặn ngập tại trong sát cục này đúng lý mà nói vị thái tử m i n g ọ c hàm câu là tử địch của nguyên vũ cùng trịnh tụ vì cái gì ngược lại sẽ bị nguyên vũ cùng trịnh tụ sai s ử không cần hoài nghi ý đồ của ta đến đây cách vị thái tử miệng ngọc hàm câu rất gần tất cả mọi người mới thấy t r ú c trượng trắng trong tay hắn kỳ thực là tinh tế tỉ mỉ bạch ngọc chế thành chẳng qua là đ i ề u khắc lòng tin hình khuôn mặt hắn bình tĩnh chỉ là là trên người khí tức cùng sở h ư u tu âm thần quỷ vật phương pháp tu hành giả giống nhau là khí tức c âm trường làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run hắn trên lửa người chỗ sâu trong đồng tử có hai điểm tia sáng trắng chất động giống như là hai cái thật nhỏ màu trắng như khô lâu đang nói chuyện thanh âm đàm thoại giống như là từ hai cái này màu trắng khô lâu trong truyền tới đấy ta nếu như có thể xuất hiện ở nơi đây tự nhiên đại biểu nguyên vũ cùng trịnh tụ đối với ta yên tâm vì vậy ngươi không cần lo lắng dừng một chút sau đó mắt vị thái tử này nhìn nhìn g t o a bụi núi lạnh như băng nói nếu nói về hận hận ý của ta đối với vương kinh mộng cùng ba sơn kiếm tràng muốn vượt qua tất cả mọi người còn lại liên hòa thượng nhân chậm rãi nhẹ gật đầu hắn hít sâu một hơi làm cho mình nhanh chóng bình tĩnh trở lại nói lại để cho hai người chúng ta tất nhiên tất cả chỗ hữu dụng chúng ta riêng phần mình nên làm như thế nào bản nguyên ly hỏa ngươi tu luyện có thể tìm kiếm một dọ t huyết nhục bất kỳ một gã tu hành giả nào đem sở hữu nhiễm hắn khí tức hết t h ể đồ vật đốt vì là cho tàn thậm chí ngay cả cho tàn đều bị đốt hòa hợp vị thái tử miệng ngọc hàm câu hờ hưng nói nếu là liền cái kia đều không đủ lấy tiêu diệt cựu tử tằm vậy hay để cho cựu tử tằm không thể phiêu giạt chảy lưu ngươi có thể tìm ra mỗi một dọ huyết nhục đốt thành bụi bặm ta đây liền có biện pháp đem tất cả bụi bặm toàn bộ thu t ậ p ta không tin nếu là liền những cái kia bụi bặm đều giam cầm tại bên trong trúc trượng của ta cựu tử tằm còn sẽ có cái gì có thể tàn phế lưu lại ở trên đời này coi như là bụi bặm đều có thể tại bên trong trúc trượng của ta phục sinh ta liền lại đem nó hủy diệt một lần sống trăm lần ta liền diệt nó trăm lần thời điểm mà vị thái tử nói một câu sau cùng này thần s á c hờ hững như trước nhưng tất cả mọi người ở đây nghe được trong lời hắn nói bao hàm cực độ oán độc l i ệ t hỏa thượng nhân không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì khiến người thái tử này oán độc như vậy nhưng huyết nhục tu hành giả cùng chân nguyên hết thể không có gì hơn các loại nguyên khí chống chết không có bất kỳ một tia nguyên khí thất lạc mặc dù k i ự u tử tằm có thần diệu đến đâu cũng tự nhiên không có khả năng còn có khả năng phục sinh chính thức vĩnh viễn tuyệt hậu họa hắn liền có thể an tâm có thể vào trận rồi lao phu nhân áo bảo màu vàng giao đông quận nhàn nhạt thúc giục bà mặc dù chỉ là cái lao phu nhân nhưng bối phận trong quận g a o đông là kẻ cao nhất là thái tổ mẫu t r í n h tụ bà sống được so với thời đại giao đông quận đồng nhất là bất luận cái cái gì cường giả đều muốn lâu hơn cho nên bà rất rõ ràng một việc có thể thành công hay không mấu chốt nhất chính là cần hợp thời hơn nữa không cần phức tạp dài dòng hiện tại rất nhiều tu hành giả còn chưa đi đến rất nhiều tu hành giả đã bị ngăn bên ngoài thanh diệu ngâm tuy rằng giết chết một gã lao cung p h ụ n g hoàng thành sau đó cưỡng ép vào trận nhưng chắc hẳn thắng được không thoải mái nhiều như vậy giao long đi vào ngoại trừ thanh diệu ngâm bên ngoài bên trong còn có người nào có chiến lược như vậy mà bây giờ bà bên này có thể vào trận quyết định thắng bại có nàng liệt hỏa thượng nhân cùng ngọc câu thái tử ba người vô luận bên ngoài vẫn có bao nhiêu tu hành giả chạy đến cái kia đã đến thời điểm phân thắng bại sau đó lại không có ý nghĩa đã đủ rồi vị thái tử miệng ngọc hàm câu cùng liệt hỏa thượng nhân nhẹ gật đầu đồng dạng tỏ vẻ thỏa mãn hắn đến nơi đây nguyên bản cũng chỉ là đến người có phải hay không đều đã tới tại dưới trong tích tắc dưới chân của hắn dâng lên quần quận sóng trắng trong nháy mắt một loại âm khí cực kỳ làm cho người khó chịu dưới chân hắn ngưng k ế t thành một cái bạch cốt thuyền lớn hình dạng sát mặt đất rồi lại như tại sóng biển trong thuận gió trượt bình thường tốc độ kinh người chạy nhanh hướng nghìn tòa bụi núi loại nguyên khí âm thần quỷ vật này làm tu hành giả còn lại khó thân cận lông mày liệt hỏa thượng nhân cao lại quanh người hỏa diễm lượn lờ bay vụt dựng lên cùng cách vị thái tử ngọc câu này tầm hơn mười trượng khoảng cách phía trên đầu bọn hắn nhưng là chuyển đến một tiếng hạt ê tên kỷ ồ ạ ồ phu nhân áo bảo màu vàng nhưng là cưới một cái bạch hạc như một ít trong chuyện xưa tiên nhân bình thường dáng mây lượn lờ lông chim toàn thân cái bạch hạc kia như bạch kim giống như l o à i sáng toàn bộ dáng mây lượn lờ từ trong cơ thể nó tuân ra nguyên khí cường thịnh trình độ dĩ nhiên là không thua gì lúc trước những cái đằng xạ kia cũng là dị vật cực kỳ hiếm thấy quanh một tiếng chấn động khó chịu toàn bộ cái tòa nghìn bụi núi này run lên pháp trận giống như là bình thường bị xé nước một cái lỗ hổng phun ra ngoài ra rất nhiều bụi bặm nhưng theo ba người này đi vào bụi bặm vừa thu lại nghìn tòa bụi núi nhưng là lại bình yên bất động chương sáu trăm bảy mươi bảy phá tâm ngọc câu thái tử trước tiên ngàn tòa bụi sân này nhưng vừa vào trong pháp trận này trên người dâng trào bạch khí nhưng là đ ỗ n g nhiên vừa thu lại dưới chân cái kia bạch cốt thuyền lớn cũng trong nháy mắt biến mất toàn bộ thu về đến trên người hắn càng là hình thành một bộ khủng bố bạch cốt áo giáp chỉ có hai mắt của hắn lộ ra ở bên ngoài lóng lánh ra điểm điểm lửa ưu ám bộ này q u a n cảnh hoàn toàn lại như là bạch cốt biến ảo thành như ma thần trên người ngọn lửa hừng hực tiến vào trận pháp này cũng là lập tức hỏa diễm vừa thu lại trên người đại hồng b à o hơi l o e sáng nhưng là liền trên người hắn tu h à n h giả nên có một ít nguyên khí gợn sóng đều che lại ngược lại là hai người phía trên hoàng bảo lao phụ nhân trong cơ thể như lôi đình giống như không ngừng nổ vang trong cơ thể nguyên khí như thủy chiều m á h liệt lại như có từng cuộc một báo tác bị nàng mạnh mẽ nhét vào trong cơ thể hiện tại đang muốn buộc phát ra là trịnh am hạc minh đến từ trên trời này lôi đình nổ vang càng là không thể không khiến người ta nhận biết được khi tiếng thứ nhất hạc vang lên lên thời điểm thanh rượu ngâm sắc liền trở nên cực kỳ trịnh trọng nhanh chóng nói rằng giao đông quận người thiên mộ chưa từng nghe nói danh tự này nhưng hắn từ thanh diệu ngâm sắc mặt thay đổi hóa liền biết đến người nhất định không phải chuyện nhỏ giao đông quận lao yêu quái sống so với giao đông quận bất luận người nào đều dài lúc còn trẻ ở nam hải kiếm trai tu hành hơn nữa so kiếm thì đem nam hải kiếm trai tông t r ụ đều giết chết thanh diệu ngâm nhìn thiên mộ một chút nam hải kiếm trai kiếm pháp bản thân rất quái lạ giao đông quận bản thân liền có rất nhiều rất quái lạ thủ đoạn thiên mộ lông mày nhất thời sâu sắc cao lên đến đối với tu hành giả mà nói nếu như không cách nào bước qua thất cảnh cùng bắt cảnh trong khoảng đó cánh cửa kia cái kia có khả năng chọn dùng biện pháp cũng chỉ có không ngừng học tập càng nhiều đối địch thủ đoạn sống được càng dài có thể học tập cùng lĩnh ngộ được quỷ dị thủ đoạn thì càng nhiều cái này cũng là mặt khác một loại con đường không ngừng trưởng thành lúc này nhận biết tại bầu trời tên này giao đông quận lao yêu quái trong cơ thể không ngừng vang lên tiếng sấm nổ chí ít hắn có thể khẳng định tên này hoàng bảo lao phụ nhân trong cơ thể tích chữ nguyên khí đất trời cùng chân nguyên số lượng liền muốn vượt xa bình thường tu hành giả hơn nữa chẳng biết vì sao tu hành giả bình thường dẫn vào trong cơ thể nguyên khí đất trời đều là ôn hòa mà bình tĩnh khi kích thích ra bên ngoài cơ thể sau khi xúc động càng nhiều số lượng nguyên khí đất trời biến thành uy năng mới sẽ hiện ra thô bạo một mặt nhưng tên này giao đông quận lao yêu quái xúc tích ở trong người nguyên khí đất trời bản thân liền rất hung hăng ngươi muốn chuẩn bị ra tay ta một người không hẳn ứng phó được đang lúc này thanh diệu ngâm liếc mắt nhìn đàm thai con kiếm lại nói một câu để thiên mộ càng thêm khiếp sợ lời nói Lúc trước t ê nhưng kia o láo à thành n cung phụng、hậu、nhân tuy rằng rơi rụng thì cũng n g tuy thì chết rồi, thế hậu h rơi rồi, đã ai kia thanh giác cái giết diệu nhiên cũng có thể cảm giác được có chết càng hắn mạnh mẽ. Cái kia có thể dễ dàng chết hắn thanh diệu ngâm tự nhiên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng thể thể tự mẽ, mẽ dễ là hiện tại thanh d i ệ u ngâm đối mặt tên này giao đông quận lao yêu quái nhưng là đều cũng không đủ tự tin cần đ à m thai quan kiếm liên thủ này đến người đến cùng có bao nhiêu đáng sợ đ à m thai quan kiếm đang chờ gật đầu một bên đinh ninh nhưng là lắc lắc đầu nhẹ giọng nói muốn phá người trước tiên phá tâm nàng trước tiên dùng đẳng xả háo chúng ta chân nguyên chúng ta cũng trước hết để cho đảng x à háo nàng chân nguyên thanh diệu ngâm hơi run run lập tức lặng lẽ đáp lời trường tôn thiện tuyết hơi chấn động ống tay háo để ưu long ấu long cảm ứng tâm ý của chính mình không có ai có dị nghị bởi vì ở đối địch phương diện không có ai có thể so với đinh ninh có kinh nghiệm hơn càng có nhãn quang hơn đinh ninh ngầm đầu tại phía trên bầu trời đã xuất hiện hạ ảnh đồng thời phía trên bạch hạc giao đông quận lao yêu quái trịnh am cũng nhìn thấy đinh ninh thân ảnh của mấy người nhìn tên kia đông hồ lão tăng cùng trưởng tôn tiện tuyết mấy người dáng vẻ tên này hoàng bảo lao phụ nhân rất hài lòng thế nhưng nàng không muốn lãng phí thời gian không muốn cùng những người này có bất kỳ trò chuyện thuận theo tâm ý của nàng nàng dưới trướng bạch hạc phát sinh một tiếng càng động kim liệt thạch hạc minh theo này thanh sắc nhọn đến khiến người ta khí hải đều có chút cảm giác không thoải mái rác c ầ m thanh một đạo kim sắc hỏa tuyến từ con bạch hạc này trong miệng phun ra màu v à n g hỏa tuyến chỉ có tinh tế một bó nhưng lúc di động trong không gian nhấc lên c ù n phong liền không gian đều tựa hồ bị này bên trong ẩ n chứa nguyên khí sức mạnh vặn vẹo biến hình thanh diệu ngâm con mắt híp lại hướng về trên phất tay háo một đạo sáng sủa như cầu vồng kiếm khí từ trong tay háo bán ra chặn đứng đạo này từ không mà rơi hỏa tuyến ẩm ẩm nặng nề khủng bố tiếng nổ mạnh trong hỏa tuyến bị đánh tan biến thành vô số đoàn hỏa vân hướng bên ngoài quét ngang mà ra này con dị hạc cũng bị sóng khí chấn động kích thân hình trên không trung không khỏi hướng về trên cất cao hơn mười triệu thanh diệu ngâm hai đầu gối hơi con nhìn như đòn đánh này thế lực ngang nhau nhưng mà một điểm quang mang màu vàng c u ộ n c u ộ n đã đi theo phía sau kiếm khí của hắn lúc này xuyên qua tán loạn hỏa vân đã đến này bạch hạc dưới thân v à về phía bạch hạc bụng này con bạch hạc là so với những dao long đó dị thú càng mạnh mẽ hơn tự nhiên nhận biết được nguy hiểm trí mạng từng chiếc tựa như bạch kim lông chim đều nổ ra ở này thế ngàn cần treo sợi tóc trong miệng ngạnh phun ra một tia màu vàng hỏa tuyến đánh về phía phía dưới cái kia một điểm bé nhỏ quang mang màu vàng quần quận quang mang màu vàng quần quận l o a lên Khách gia này sợi hỏa tuyến, lại người miệng lại hỏa tránh về bạch hạc trên người mặt khác một chỗ. Bạch hạc ngang, trong miệng hỏa phun khoảnh khắc, màu vàng hỏa ngang, ra. tuyến, trên mặt một lướt trong tuyến Trong tuyến màu này vàng cùng về điểm sáng hừng hực đã giao tự h ủ m nhiên là thanh rượu ngâm xúc dưỡng lục xí hôn kim thiền trong truyền thuyết dị vật vậy mà lúc này bạch hạc trên người t r ị n h am cũng chưa phân thần ứng phó trong cơ thể nàng báo táp đã khuấy động đến cực hạn liền vào lúc này mánh liệt mà ra nàng đưa tay ra trên dung nhan tràn đầy nếp nhăn lóng lánh c u ồ nhiệt g n ánh sáng trong tay nàng xuất hiện một cái màu u lam trung sáng chỉ có to như trứng ống nhưng mà có vô số nước biển cùng chấp giật ở bên trong xoay tròn thậm chí bên trong khúc xạ ra rất nhiều đại dương và thuyền lớn quang ảnh cái này màu u lam trung sáng rất đơn giản thô bạo thoát ly tay của nàng lại như là tiểu hài tử tạp tảng đá như thế hướng về phía dưới đập xuống đây là công pháp gì ở cái này m à u ưu lam chùm sáng thuật tay trong nháy mắt thiên mộ trong đôi mắt liền tràn ngập khiếp sợ ánh sáng hắn là làm người sợ hãi tông sư nhưng tương tự cũng là tiểu hải tử ở cảm nhận của hắn trong cái này m à u ưu lam chùm sáng trong dĩ nhiên xuất hiện chân chính đại dương chân chính cự thuyền chân chính sóng biển cùng chấp dật dung thiên cầu đinh ninh rất cấp tốc giải thích thiên mộ vấn đề giao đông quận bí thuật nhưng đầu tiên cần chậm tinh luyện làm vật bản mệnh mới có thể tu hành vận dụng chập làm một loại biển sâu cự thú có thể trực tiếp thôn hấp một thế giới nguyên khí bất luận nguyên khí tốt xấu bất luận thích hợp bản thân đối với tu hành giả mà nói này thì tương đương với trực tiếp nuốt một thế giới nguyên khí thiên mộ lập tức rõ ràng tại sao tên này giao đông quận lao yêu quái trong cơ thể có thể chứa được nhiều ngày như vậy nguyên khí đây là mượn một loại nào đó dị thú mạnh mẽ tinh luyện làm vật bản mệnh nhưng mà loại thủ đoạn này xác thực làm cho bình thường tu hành giả khó có thể tưởng tượng cũng đang lúc này trong bùi sơn xuyên ra hơn mười điều to lớn bóng hình cảm ứng được này hơn mười đạo thân hình khổng lồ trên ầm ầm tản mát ra nguyên khí sức mạnh thì tại bầu trời trịnh am cũng nhất thời ngẩn ngơ liền cái kia viên hạ xuống dung thiên cầu đều ngừng lại một chút chương 678, s á t hung chương 83, hung ác g i ế t cái này dừng lại đối với nàng như vậy tu hành giả mà nói chẳng qua là nhỏ bé đến không có ý nghĩa thời gian chỉ sợ sẽ là thường nhân bắn ra ngón tay mấy phần trong lúc nhất thời tại kế tiếp trong tích tắc người này quận giao đông láo yêu quái không chút lựa chọn đem một đám chân nguyên rót vào trước ngực treo chi kia cái còi xương trên biển giao long từng cái bẫy mà cư trú tuy rằng chiến l ự c không có có thể tại hoành hành l o n g trùng cường đại nhưng mà toàn bộ giao long tộc còn bởi vì số lượng to lớn lớn so với trên trên đơn độc l o n g trùng càng khó ứng phó cái này chi cái còi xương chính là dùng cái này đằng xà bẫy trong cường đại nhất một cái đằng xà đuôi xương c ụ chế tạo nam đó nếu muốn giết chết cái này vì cái gì đằng xà liền cần phải có đối phó toàn bộ đằng xà tộc còn lực lượng mà khi năm cái kia mạnh nhất đằng xà chết đi sau đó về sau đằng xà bẩy tròng cũng không có khả năng tái xuất hiện như vậy thủ lĩnh lĩnh vì vậy căn này cái c õ i xương bản thân chính là những thứ này đằng xà sau cùng sợ hai đồ vật khi nàng một đám chân nguyên rót vào cái này cái c õ i xương kích thích không chỉ là quận giao đông tại thuần dưỡng những thứ này đằng xà lúc khiến chúng nó thay đổi một cách vô tri vô giác tuân theo chỉ lệnh thanh âm đồng thời còn có chúng nó bên trong vương giả khí tức tại mạnh được yếu thua tộc quân bên trong loại này bản tính sợ h ã i so với bất luận cái gì dược vật đáng sợ hơn vì vậy trịnh am người này quận giao đông lào yêu quái tin tưởng coi như là thanh rượu ngâm dùng nào đó dược vật đã k h ô n g chế những thứ này đằng x à cái kia giờ phút này những thứ này đằng x à cũng tất nhiên sẽ cho thanh rượu ngâm quay ráo mơ kích nàng ngoại trừ trong tích tắc giật mình bên ngoài trong lòng căn bản cũng không có dâng lên bất luận cái gì thất vọng hoặc là sợ hãi tâm tình nhưng mà hết thệ cũng không theo nàng sở liệu lúc trước ngực nàng chi kia cái còi xương bắt đầu ra thê lương rõ ràng thanh âm nương theo lấy cái kia đằng x à lĩnh khí tức cầm ầm bạo lúc cái kia từ núi bùi trong xuyên ra hơn mười đầu đằng xà dĩ nhiên là không có con do dự chút nào chúng nó trong cơ thể tích góp nguyên khí lực lượng không hề giữ lại phun ra mà ra gọi về bốn phương tám hướng đồng thời hướng lên trời trên đập tới vô số âm thanh hùng vĩ tiếng va đập mánh liệt trên không trung nổ vang giống như mấy trăm đầu thần vương thuyền lớn tại trên biển mánh liệt va chạm từng k h ỏ a so với nắm đấm cũng phải lớn hơn giọt mưa theo bạo tạc nổ tung hầu như tràn ngập cái này nghìn tòa núi bùi bao phủ khu vực tại dưới trong tích tắc lại bị vô cùng cồn bạo lực lượng đánh nát biến thành nhỏ vụn m ộ t phấn trên mặt đất nhanh chóng đ ộ n g nước cái này trong tích tắc mưa chỉ sợ so với cái này một khu vực hơn mười năm tích lũy còn nhiều hơn nước động kỳ dị không có qua ở đây tất cả mọi người đầu gối tại vẫn còn nhanh chóng dâng lên lúc lại đ ỗ n g nhiên ra bên ngoài thổ lộ tại nghìn tòa núi bụi bên ngoài tu hành giả trong tầm mắt nghìn tòa núi bụi biên giới đột nhiên xuất hiện một vòng chân thật sóng biển hướng phía bốn phương tám hướng cánh đồng hoang vu cọ rửa đi ra ngoài trên bầu trời trịnh am sắc mặt trắng xanh trở lên liên tục tầm hơn mười triệu thân thể của bà j u n nhẹ nhẹ một ít chân nguyên không bị khống chế tại trong kinh mạch bà g h é qua cho trong cơ thể của bà nàng đã tạo thành một ít tổn thương thế cho nên lại để cho trong cổ của bà nổi lên rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ở trong trí nhớ mùi máu tươi nhưng mà đối với như vậy không có ý nghĩa thương thế mà nói tâm cảnh chấn động rồi lại càng thêm đáng sợ những thứ này đằng xà chưa chết hơn nữa nàng vậy mà hoàn toàn mất đi đối với mấy cái này đằng xà khống chế trên mặt đất người nhìn xem trong bầu trời người này khiếp sợ không hiểu quận dao đông lão quái vật không có người ra tay nhưng mà bà toàn lực xuất thủ dung thiên cầu rồi lại thì cứ như vậy bị dễ dàng chặn đã liền thanh diệu ngâm lục xí hốn kim tiền đều tạm thời tránh được vừa rồi kinh khủng nguyên khí va chạm tất cả mọi người rất lý giải bà lúc này tâm tình vẫn khí rất tốt đinh ninh nhịn cười không được cười sau đó nhẹ giọng đối với trưởng tôn thiện tuyết cùng thanh diệu ngâm đám người nói liệt hòa thượng nhân cũng tới liệt hòa thượng nhân trưởng tôn thiện tuyết cùng thanh diệu ngâm bọn người là nhăn nhữ mày đầu tuy rằng lúc này liền bọn hắn cũng còn không cảm giác đến liệt hỏa thượng nhân khí tức nhưng mà nếu như linh ninh nói như vậy liền chắc chắn sẽ không phạm sai lầm trong lòng của bọn hắn cũng lập tức hiện ra may mắn cảm giác liệt hỏa thượng nhân tại ngày xưa trường lăng đánh một trận thời khắc cuối cùng xuất hiện sau đó một trận chiến thành danh hắn làm cho tu luyện thành công pháp thập phần cổ quái chân nguyên hội tụ thiên địa nguyên khí hình thành lý hỏa tựa hồ có thể thiêu cháy hết t h ể thiên địa nguyên khí tựa hồ ngoại trừ điểm ấy bên ngoài vô luận là hắn khí lực rốt cuộc vẫn là một ít kiếm kinh vận dụng hắn đều không có chỗ độc đáo nhưng điểm ấy liền đã đầy đủ từ ý nào đó trên mà nói chứ nhớ năm đó trịnh tụ cùng nguyên vũ cần hắn đến bảo đảm cựu tử t ầ m hủy diệt bên ngoài tại hắn chân nguyên hao hết lúc trước còn lại tu hành giả liền hầu như không có khả năng giết được hắn mà chỉ có thể cùng hắn đối với hao tổn chân nguyên loại này đối thủ đối với một ít thất cảnh bên trong tuyệt đỉnh cao thủ mà nói cũng không tính đáng sợ nhưng lại rất khó đối phó kiềm chế trịnh am trước hết giết liệt hỏa đinh ninh quay đầu nhìn đàm thai quan kiếm chỉ hoan âm thanh nói nếu như chân nguyên không có khả năng giết chết l i ệ t hỏa vậy cần chân thật đao kiếm ta cũng cần ngươi dẫn ta đến bên cạnh hắn đàm thai quan kiếm h ơ i ngần ra vốn là theo bản năng nghĩ đến chẳng lẽ ngươi chân nguyên đã khôi phục được không sai biệt lắm nhưng mà tại dưới một hơi trong thời gian hắn nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng nếu là chân thật đao kiếm tới người vậy không cần bao nhiêu chân nguyên hơn nữa nếu bản về kiếm chiêu vận dụng thiên hạ này chỉ sợ không ai có thể so ra mà vượt đinh ninh hắn nhẹ gật đầu nhìn xem đinh ninh ngươi chỉ cần nói cho ta biết khi nào ra tay không nên quý trọng chân nguyên đinh ninh bình tĩnh nói liệt hỏa thượng nhân còn có một rất khó đối phó địa phương thuận lợi là hắn am hiểu dịch d u n g ẩn n ấp thậm chí có thể bắt t r ư ớ c một ít tu hành giả khí tức triệu kiếm lâu có một gã tu hành giả chính là chết ở trong tay của hắn vì vậy nếu như lần này giết không được hắn cái kia sau này liền chim sợ c ả n h cong chỉ sợ rút cuộc giết không được hắn trong bầu trời lần nữa vang lên một tiếng cực lớn nổ vang làm thiên địa chấn động tiếng va đập trong sen lẫn một ít cứng rắn tới cực điểm vật thể nổ thanh âm cái này nổ âm thanh giòn đến giống như là bảo thạch ở giữa lẫn nhau va chạm trong bầu trời đằng xà cùng trịnh am giữa đã bắt đầu đợt thứ hai giao phong trong vô biên mưa gió cùng g ò i rồng trịnh am trong tay có trói mắt tinh quang đó là một thanh màu xanh đậm t r ứ n g âu mặt mũi của nàng như t r ư ớ c t r ắ n g xanh nhưng mà già nuôi trong thân thể vậy mà cùng tên kia đông hồ lao tăng giống nhau ẩn chứa lực lượng đáng sợ như trong truyền thuyết uy m á n không lũ hải thần bỗng nhiên xuất hiện giống nhau một mâu liền đâm xuyên qua hai cái đằng xà đầu lâu đem chúng nó thân thể cao lớn tại m ú i thương nhọn đây là rất khiếp người tâm hồn hình ảnh nhưng mà đinh ninh như cũ là cực hạn bình tĩnh bình tĩnh đến liền đàm thai quan kiếm đều cảm thấy có chút đáng sợ ngay tại lúc này đinh ninh đối với hắn nói ra đàm thai quan kiếm như trước không có cảm giác đến liệt hỏa thượng nhân tại nghìn tòa trong núi bụi nơi nào nhưng mà hắn không chút lựa chọn đ ộ n g kiếm bởi vì lúc này đinh ninh trên người phóng xuất ra ra một đám chân nguyên đã vì hắn chỉ rõ phương vị trong mưa gió xuất hiện một đạo kiếm quang trói mắt cái này đạo kiếm quang qua trong mưa gió tất cả tia chớp tốc độ x u y một tiếng nổ vang rất nhiều mưa bị đè ép cùng một chỗ hình thành một đạo hóng ánh bức tường sau đó hóng ánh trên tường đ ỗ n g nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh tại đây hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở đại hồng b à o liệt hỏa thượng nhân trong con mắt máy mắt hóng ánh bức tường đã xuyên thủng một đạo kinh khủng kiếm quang đã đến cổ họng của hắn phía trước phía trước trong tích tắc liệt hỏa thượng nhân vẫn còn xem cổ vui nếu như hắn và ngọc câu thái tử chẳng qua là chịu trách nhiệm cuối cùng vậy hắn cùng ngọc câu thái tử liền không cần ngay tại lúc này ra tay hắn cho rằng quận giao đông người này lao yêu quái có thể giải quyết mất cái này trong trận một đám đã đến cực hạn tu hành giả nhưng mà tại dưới trong tích tắc hắn cũng đã tiếp cận chân thật nhất tử vong hắn trực giác của thân thể phản ứng thậm chí qua ý niệm của hắn trong cơ thể hắn khí hải ngọc cung ở chỗ sâu trong điên cuồng run dày đứng lên áp bách lấy trong cơ thể hắn chân nguyên dâng lên mà ra phu một tiếng Hán tựa chương sáu trăm bảy mươi chín điểm nhẹ ngọn lửa này hoàn toàn biến thành vật hữu hình ngưng tụ đến tựa như là bảo thạch màu đỏ thẫm lóng lánh sáng trói mà óng ánh phát sáng cùng va chạm với đạo kiếm quang nhanh đến không gì sánh kịp này trong nháy mắt vang lên vô số tiếng vỡ vụn thanh thúy mà rất nhỏ phảng phất có tinh thể thật sự cứng rã ngoài nổ tung nhưng mà chỉ trong tích tắc quay một tiếng cháy bùng cái này mỗi một tinh thể mảnh vụn nhỏ đều biến thành ngọn lửa như lửa cháy lan ra đồng cỏ lớn tràn lên trên thân kiếm trước mắt đạo này mà đốt rất nhỏ cùng rộng lớn chẳng qua là khái niệm tương đối mỗi một đạo phù văn trên thân kiếm đối với người bình thường mà nói chẳng qua là đường cong nho nhỏ nhưng mà tại trong nhận thức tu hành giả nó lại có thể là dòng sông rộng lớn thậm chí là cả một vùng quê lúc này từ ngọn lửa bừng bừng thực trong vùng dân cư phun ra hỏa diễm tại đây giống như chút ít dòng sông cùng vùng quê lúc giữa cùng một loại nguyên khí băng thanh cao gạo rét lạnh va chạm nhau tiếp đó lửa không hề lưu lại mà quét xay qua giống như cỏ khô tại rất dễ d à n g đốt thân ảnh đàm thai quan kiếm từ trong không khí hiện ra rõ ràng hắn đã gặp lực cản thật lớn cả thân người cùng kiếm quan g trì trệ không tiến tại trên không trung trong cảm giác của hắn những thứ h ỏ a diễm này cực kỳ nhanh trong cuốn tới có lẽ tiếp theo ngọn lửa sẽ theo kiếm trong tay hắn rũ mánh vào thân thể của hắn sau đó đưa sở hữu chân nguyên và khí huyết của hắn cháy sạch không còn một mảnh nhưng rất nhanh hắn bình phục nỗi sợ hãi tự nhiên tạo ra trong lòng ngược lại không giữ chân nguyên còn lại bên trong cơ thể mà đều phun hết ra tuôn vào trong tay đang nắm chặt thanh kiếm này hỏa d i ễ m như cỏ khô dễ dàng bị thiêu đốt mà hành động của hắn giống như là ngược lại trồng chất lên vô số cỏ khô cùng ngọn lửa này gặp nhau trước người của hắn lần nữa oanh vang lên một tiếng nổ mạnh phù văn trên thân kiếm trong tay hắn cũng không cách nào dung nạp nguyên khí kinh người như vậy gặp nhau trong nháy mắt liền dọc theo biên giới phù văn ở giữa hai người nổ tung ra thành một hồi phong bạo đáng sợ hắn và liệt hỏa thượng nhân đều kịch liệt kêu lên một tiếng t hai â n thể h người không thể khống thể con h đánh bay ngược lại phía、sau. Chân hỏa trên phủ ế đều sau. bị bay ngược trên văn trong phun ngoài, lại t r g p h u ngươi ra n o à i lại n h trước lan tràn về phía trước, lan tràn về phía thân thể của hắn. Cho đến lúc lửa tiếp kiếm, thai tay quyết ra, trong mới của Cho lúc cận chuôi Chân c lan lan lửa phía phía quan hắn. đến bung ngón tay ra, kiên quyết quăng kiếm. Chân nguyên đàm về về kiếm, kiếm kiếm. thể của hắn đã không bảo tồn một chút、nào. Thân thể hắn không nhờ của c nào. mượn đã bảo á liệt ự c lượng đáng sợ đáng này đánh vào, t ế p phía tục con bị bay đánh người Hai sau. về i l hỏa chân nhân biến thành màu đỏ như máu chân hỏa giống như muốn từ trong đó chẳng n ra hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đàm thai quan kiếm đang rút lui bay ra sắc ý cũng đã kinh tràn ngập trong lòng bởi vì công pháp sở tu của hắn cực kỳ đặc thù vì vậy đã rất nhiều năm qua có rất ít người muốn thử giết hắn hơn nữa chưa từng có bất cứ người nào lại khiến cho hắn chân thật tiếp cận tử vong như thế lúc này đàm thai quan kiếm chân nguyên đã cạn sạch ở giữa thân thể đang bay ngược của hắn cùng chân hỏa t i ệ u như cùng có một bình chướng tự nhiên cách ly nhưng mà hắn vẫn có lực lượng chỉ cần hắn động một cái ý niệm nên hắn có thể giết chết đàm thai quan kiếm không hề có lực hoàn thủ như lúc này nhưng cũng đúng lúc này sau lưng của hắn mát lạnh đây là một cái cảm thụ rất trực tiếp khi hắn cảm nhận được trên lưng mát lạnh tiếp theo hắn mới cảm nhận được so với uy hiếp tử vong cường liệt lúc vừa rồi mới cảm nhận được sự thống khổ cùng sợ hãi hắn đã trúng một kiếm cùng với tiếng thét chói hai thê lương vang lên thân thể của hắn cong lên về phía trước bắn ra tránh được một kiếm trực tiếp này từ phía sau lưng bên trái đâm vào tâm mạch của hắn ngọn lửa màu đỏ thâm oóng ánh rất tự nhiên theo máu tươi trong cơ thể phun xuất tuôn ra ngoài đây chính là phản kích trực tiếp nhất của hắn chỉ cần trên kiếm của người này nhiễm chân hỏa liền trừ phi q u a n kiếm sau đó sẽ bị hắn giết lại sau cùng làm hắn kinh sợ chính là trong cảm giác của hắn người này thậm chí ngay cả lực lượng thất cảnh cũng chưa tới lại vậy mà có thể đâm hắn một kiếm làm sao có thể được nhưng chuyện khiến cho hắn căn bản không nghĩ đến là tại đây chỉ trong tích tắc bên trong thân thể của hắn giống như là thiếu một h ố i giống như là trong một bức tranh nguyên khối hoà n mỹ đột nhiên thiếu đi một h ố i chân hỏa của hắn từ khí hải trong chạy xuôi mà ra căn bản không thể theo tâm ý của hắn chạy xuôi đến miệng vết thương sau lưng của hắn một khối thiếu hụt kia trong thân thể của hắn đến từ chính một cỗ tân sinh cảm giác mát xác thực trong cảm giác phản ứng của hắn chính là một đoạn mũi kiếm ngay trong chốc lát hắn lại trúng thêm một kiếm một kiếm này đâm t r ú n g chính là một chỗ huyệt khiếu cực kỳ trọng yếu trong thân thể của hắn kiếm cũng không có đâm sâu bao nhiêu nhưng ngay cả chính hắn cũng không biết cái chỗ khiếu vị bị đâm đó lại có thể ảnh hưởng sự vận hành cùng lưu chuyển chân nguyên trong thân thể của hắn đây chỉ là chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian giữa mấy phần một cái hô hấp hắn liền t r ú n g hai kiếm bởi vì tâm tình quá mức kịch liệt chấn động huyết nhục toàn thân hắn vẫn không kịp run rẩy nhưng mà cảm giác cực kỳ khó chịu trong thân thể cũng đã tràn ngập đây là do ngũ tạng nội khí nhất định cũng đã mất thực tế chân nguyên lưu c h u y ể n bị ngăn đã ảnh hưởng hắn từ sự điều tiết của thân thể nhưng mà cái loại nhận thức lúc này mới rõ ràng phản ứng tại trong đầu của hắn hai kiếm vừa rồi kia kiếm của đối phương đúng là đâm thẳng xuyên qua da thịt của hắn thậm chí cũng không có chính thức tiếp xúc cùng máu thịt dưới da hắn mà là kiếm nhanh chóng đến cực điểm đâm cùng với cái loại kiếm ý lợi hại này tự nhiên khơi dậy phản ứng khí huyết cùng chân nguyên trong cơ thể hắn giống như là một cái túi da đối phương chẳng qua là tại da trên nhẹ nhàng tìm một đường vết rách còn chưa chính thức tan vỡ nhưng mà áp lực từ bên trong da bên ngoài ngược lại đem cái tấm da này n ứ t c căng ra nổ đây là cái kiếm chiêu gì là người nào mới có thể sử dụng kiếm như vậy là người nào chỉ trong nháy mắt có thể tại lục cảnh liền đâm hắn hai kiếm hơn nữa phong bế một cái huyệt vị của hắn trong tiếng kêu thê lương hắn đều cảm giác thân thể mình phát ra thanh âm rất lạ lẫm mặt mũi của hắn trở nên bóp méo đứng lên theo cảm giác cưỡng ép quay người nhìn sau đó hắn thấy rõ thân ảnh đối phương người nọ dâm trận tại chỗ trong khí diễm nở rộ tại trên người hắn tại trò ngơ mì lửa ghé qua người nọ là một thiếu niên với khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh cũng ngay trong nháy mắt này sơn phải hắn lại nở rộ mộ ý nghĩ mắt lạnh cái này mát lạnh ý nghĩ giống như là một đoá hoa lạnh bớt tại trong khí hải cực nóng của hắn tỏa ra lần này hắn đã nhìn rõ ràng hình ảnh thân kiếm tại trước người của hắn vừa chạm vào liền thu sau đó hắn thấy rõ ràng huyết khí bản thân từ dưới sườn phải phun ra tiếp theo hắn mới lại cảm thấy đến thống khổ cùng đáng sợ mới lần nữa xác định là trực giác phản ứng của thân thể của mình ngược lại làm khí huyết tạo ra miệng vết thương trong nháy mắt làm lúc thấy rõ người thiếu niên này liền đâm bản thân ba kiếm hắn đã hiểu thân phận của đối phương đã minh bạch tại sao nguyên vũ thật sự sợ hãi chỉ có chính là cái người kia năm đó mới có thể xử ra kiếm như vậy đáng sợ nhất chính là từ thân pháp nước chảy mây trôi cùng đơn giản xuất kiếm thu kiếm của đối phương mang theo dấu vết kiếm qua n g hình ảnh hắn liền ngửi được mùi vị đạo dị thường quen thuộc trái tim của hắn đều kịch liệt co rút lại trong thân thể phản g phất như có vô số người tại đó thét lên đối phó với một tồn tại như vậy tự nhiên chỉ có dùng thuần túy chân nguyên lực lượng nghiền ép hắn đều muốn đem tất cả chân hỏa trong cơ thể khí hải đều phun ra bao phủ ở trong tầm mắt cái phiến thiên địa này bao lấy gã thiếu niên này nhưng mà chân nguyên lúc bình thường so với tay chân còn muốn thuận theo tâm niệm hắn nhưng là trong cơ thể hắn như gợn s ó n g đánh vào bờ đá kích động không tôi h nhưng không cách nào chạy sôi lưu động chỗ này khiếu vị dưới sân phải của hắn bị phá lại có một đạo kinh lạc bị đứt gãy hắn giống như là một cự nhân bị giam cầm ở tại chỗ có khí lực nhưng không cách nào n g n đi ra ngoài đinh ninh bình thản hít vào n ồ t hơi mặc dù tại vượt ra khỏi bình thường cực hạn di động bên trong Hết thể thân thể kỹ năng c ủ a h ắ n đều c â n đối đã đến cực điểm. Hắn cực g i hồi gió ố n như g h là một p i ê u h ố t đến định. đây đã đến kiếm kiếm không thượng nhân bên người hắn, phản với Tại liệt giữa, quý tích thủ cố chỉ chạy của hề hỏa k i ế m m ộ t k i ế m nhẹ trên phía khí hải hỏa tại liệt t h ư ợ n nhân. g h c ư ơ n g 680, câu thương da thịt trên khí hải nổi lên lạnh lẽo cùng đâm nhói cảm giác liệt hỏa thượng nhân ở chiêu kiếm này tới người trước cũng đã biết mình nằm ở tử vong cuối cùng một đường xét thấy lúc trước kinh nghiệm hắn mạnh mẽ cầm cố hết thẻ chân nguyên phong bế khí hải mà không phóng ra ngoài hắn rên lên một tiếng trong thân thể xương cốt thậm chí vang lên kỳ dị vang vọng loại này mạnh mẽ c ẩ m cố thân thể mình trực giác phản ứng đối với một người tu hành mà nói liền như cùng ở tại thân thể mình trên mạnh mẽ đè trên một trường như thế khó chịu nhưng mà phù một tiếng lạnh leo cùng đâm nhói cảm giác tiếp tục thâm nhập sâu máu thịt của hắn chiêu kiếm này dĩ nhiên không có cùng chức như thế chỉ là một điểm liền thu mà là tiếp tục thâm nhập chân chính đâm thủng máu thịt của hắn đâm vào hắn khí hải ngọc câu thái tử liệt hỏa thượng nhân giống như dã thú bị thương điên cuồng gào thét lên hắn khí hải phá một cái lỗ thủng quý giá chân nguyên từ lỗ thủng trong hướng bên ngoài tràn ra nhưng không bị hắn khống chế nếu là gặp phải những cấp thấp tu hành giả khác tập kích dù cho ở dưới tình huống khí hải chân nguyên không cách nào vận dụng hắn còn có thể dựa vào kiếm chiêu bản thân đến ứng phó ngăn cản lại đối phương sát chiêu tiếp theo nhưng mà hắn đối mặt chính là cái kia tiện tay trong khoảng đó liền phá thiên hạ các tông môn kiếm chiêu nhân vật hắn biết lúc này chỉ có ngọc câu thái tử mới có thể cứu được tính mạng của hắn khi đinh n i n h mũi kiếm đâm vào liệt hỏa thượng nhân khí hải liệt hỏa thượng nhân tiếng kêu gào vang lên trước vẫn nhắm mắt xếp bằng trên mặt đất đông hồ lao tăng liền nhận biết được nguy hiểm đ ỗ n g nhiên mở mắt ra thương thế của hắn đã để thân thể của hắn đều đến tan giã biên giới căn bản là không có cách vận dụng bất kỳ sức mạnh thế nhưng hắn dù sao cũng là c o i đợi này thứ hai chân chính bắt cảnh hắn động n i ệ m như trước khẽ động một tia nguyên khí đất trời tuy rằng không mang theo sức mạnh chân chính nhưng là để ẩn nấp ở trong pháp trận này chuẩn bị ra tay một người tu hành cảm thấy một tia dị dạng khí thế tên này ở nấp ở trận pháp bên trong tu hành giả tự nhiên chính là ngọc câu thái tử trên người hắn bộ lông như trấn kinh mèo hoang hơi dựng lên hoàn toàn khép kín ở trong thân thể khí tức hơi coi triển lộ xung quanh cơ thể quắt nổi lên một tầng âm lanh phong thiên mộ một tiếng hô khẽ hắn cũng cảm giác được loại này quen thuộc nguyên khí tiếp theo chính là thanh diệu ngâm khi hắn bỗng nhiên cảnh giác trong nháy mắt ánh mắt của hắn cùng nhận biết liền hoàn toàn thoát ly tại bầu trời giao đông quận trịnh am sau một khắc, khi liệt hỏa thượng nhân như bị thương như dã thu điên c u ồ n g tiếng kêu gào truyền vào tất cả mọi người hai bên trong thì bóng người của hắn đã ở biến mất tại chỗ xuất hiện sau lưng đinh n i n h bên trái phu một tiếng liền dường như liệt hỏa thượng nhân khí hải bị đâm xuyên thì đồng dạng âm thanh hắn quay người quay lưng đinh n i n h đứng tay trái của hắn t r o n g xuất hiện một thanh màu đen đ o à n kiếm đâm hướng về phía trước không khí một vệ ánh sáng theo ánh kiếm của hắn chỉ xuất hiện ở mảnh này hư vô trong không khí Cả n g ư ờ i bạch khôi dường như khô lâu thần tướng bình thường ngọc câu thái tử bóng người là ở chỗ đó hiện hiện ra ngọc câu thái tử trong đôi mắt lạnh lùng dập dần một loại quái lạ tâm tình có chút giống là than thở càng nhiều tựa hồ là đồng tình cùng thương tiếc thanh d i ệ u ngâm đoàn kiếm trong tay chỉ địa phương tỏa ra mở một điểm màu u lam q u a n diễm đó là một cái nho nhỏ khô lâu quang ảnh nhưng mang theo một loại giống như không thuộc về thế gian này âm hẳn sức mạnh thanh d i ệ u ngâm chiêu kiếm này lại như là đâm vào trong một cái không gian không xác định trên thân kiếm phủ văn trong gặp vô số đạo âm thần quỷ vật nguyên khí giảng buộc cùng x u n g kích lại như là có lên tới hàng ngàn hàng vạn đoan quỷ hốn phách ở nhảy vào trên thân kiếm phủ văn trong ngọc câu thái tử trên người không có cái gì khí tức tỏa ra cái k i a một cái nho nhỏ khô lâu quang ảnh hiện tại lại như là hắn thế thân thế hắn hấp dẫn hết thể nhận biết chú ý ngay khi thanh d i ệ u ngâm này kiếm bị giảng buộc trước mắt bàn tay của hắn cũng đánh ra đến thanh d i ệ u ngâm trên người thanh d i ệ u ngâm trong thân thể vang lên vô số trói thai nổ tung thanh mặc dù hắn khí hải thể nội chân nguyên dâng lên mà ra đem trong thiên điệu bản sơn giống như đưa đến lượng lớn nguyên khí cấp tốc ngưng tụ thành khí mô hội tụ với trước ngực thân thể của hắn xương cốt như trước như bị mấy tầng núi lớn nghiên ép không chịu nổi hắn xương ngực tận nát tan tiếp theo liền ngay cả xương sống lưng đều không chịu nổi loại sức mạnh này dồn dập chấn động một đám xương máu từ thanh rượu ngâm trong miệng phun ra hắn cả người như rượu đứt dây về phía sau phương trong đùi sơn bay lượn trong chớp mắt này giao thủ tự nhiên không có chạy trốn đinh n h n h nhận biết thân thể của hắn tiếp cận hai người sức mạnh va chạm biên giới thân thể đều bị cuồng phong thổi đến mức lay động lên nhưng mà bước tiến của hắn cùng xuất kiếm nhưng là chưa loạn một chút nào liền tâm tình đều là như trước duy trì tuyệt đối bình tĩnh thanh diệu ngâm mười mấy năm qua đều sẽ thời gian cùng tâm huyết đặt ở trên con đũ u long kia ngọc câu thái tử tự nhiên cũng là thế gian này có thể đếm được cường giả một trong thậm chí là khó có thể dự liệu được sẽ đến cường giả vậy mà mặc dù như thế đinh ninh cũng không cảm thấy được thanh diệu ngâm sẽ đơn giản như vậy bị ngọc câu thái tử một trường đánh bay hoặc là trực tiếp giết chết trong tay hắn đại hình kiếm nhiễm liệt hỏa thượng nhân khí hải trong ly hỏa vì lẽ đó giờ k h ắ c này hắn dị thường đơn giản bung ra chuỗi kiếm nắm lấy bên hông mặt khác một thanh kiếm một mảnh trói mắt hoa trắng tung bay ở trước mắt liệt hỏa thượng nhân những điều này hoa trắng nhìn như mềm mại nhưng đâm nhói liệt hỏa thượng nhân hai con mắt thậm chí trở ngại cảm nhận của hắn để hắn không thấy rõ đinh ninh thân vị không nhìn thấy đinh ninh xuất kiếm nhỏ vụn hoa trắng ở trong không khí tùy ý nở rộ va chạm vào nhau tung tóe ra càng nhiều đó hoa nhìn đinh ninh cùng liệt hỏa thượng nhân ở b ù i ảnh trong di chuyển nhanh t r o n g bóng hình nhìn ở liệt hỏa thượng nhân trước mặt tiên bắn ra vô số nhỏ vụn hoa trắng p h ụ tô lúc này mới đột nhiên phản ứng lại cái gì thân thể trở nên cứng ngắc cũng trong lúc đó thân thể trở nên cứng ngắc còn có ngọc câu thái tử hắn một trưởng vỗ bay thanh rượu n g ầ m trong tay một cái màu trắng cốt trượng dâng lên liền muốn lăng không điểm hướng về đinh ninh phía sau lưng nhưng vào đúng lúc này h ắ n nửa người mất đi tri giác hắn thậm chí đều không có cảm thấy bất kỳ khác thường gì thậm chí đều không có cảm thấy bất kỳ làm hắn cảm thấy không thoải mái khí thế hắn nửa người cũng đã giống như không thuộc về mình vậy liền ngay cả chạy xuôi ở bên trong thể nội chân nguyên đều giống như đi tới không thuộc về mình một nơi khác hắn cực kỳ kinh hãi trong dư quang đôi mắt hắn nhìn thấy chính mình v ô vào thanh rượu ngầm trên người bàn tay đã đã biến thành màu xanh lục hơn nữa có lấm ta lấm tấm u ám điểm sáng màu xanh lục đang không ngừng từ da thịt trong thẩm thấu ra lại như là vô số quỷ dị đom đóm ở trong thân thể của hắn sinh hắn hô hấp đột nhiên dừng lại Lưỡng bại câu、thương. trong h ư ơ n g t chớp mắt này hắn triệt để tỉnh ngộ lại thanh d i ệ u ngâm là hết sức dùng lưỡng bại câu thương đấu pháp bình một tiếng thanh d i ệ u ngâm vào lúc này tầng tầng rơi xuống đất trên người lần thứ hai bắn lên rất nhiều màu tươi nhìn qua cực kỳ thê thảm nhưng mà nhìn như vậy thê thảm thân thể ngọc câu thái tử trong đôi mắt cũng không còn tựa sắc cùng thương hại chỉ có sợ hãi thật sâu tầm mắt của hắn trong nháy mắt này đã mơ hồ trước mắt hắn thế giới đều đã biến thành màu xanh lục đây là cái di đ ộ n thậm chí ngay cả hắn chân nguyên đều không thể ngăn chặn lan tràn cũng nhưng vào lúc này liệt hỏa thượng nhân lại phát sinh thê thảm tiếng tê ức đinh ninh trong tay mạt hoa tàn kiếm lần thứ hai đâm vào thân thể của hắn lần này là ở sau lưng hắn phía sau khí hải chương 681, m muốn khóc chỗ này vết thương phía sau lưng không sâu vẫn chưa chân chính xuyên thủng khí hải của hắn nhưng mà liền ngay cả liệt hỏa thượng nhân chính mình cũng không biết hoặc là nói thẳng đến lúc này mới hiểu được chỗ này là thân thể hắn kinh mạch vận hành một chỗ trọng yếu khiếu vị liệt hỏa chân nhân lúc này một tay đặt tại nơi khí hải muốn ngăn cản khí hải bên trong chân nguyên c h ú t xuống chỉ là một chút áp lực bùn một tiếng nhẹ vang lên lại như là liệt hỏa chân nhân chính mình dùng bàn tay đẻ phá một cái vỏ trứng gà như thế sau lưng của hắn chỗ này vết thương liền nhất thời hướng bên ngoài nổ bể ra đến vết thương trước sau thông suốt chân nguyên màu đỏ thám giống như lợi kiếm từ vết thương này sau lưng của hắn trong lao ra càng l à ở trong cơ thể hắn đã bị triệt để đứt tung trong kinh mạch xuyên hành những điều này chân nguyên trong ngày thường ở trong cơ thể hắn dịu ngoan cực kỳ như linh dược tẩm bổ thân thể của hắn vậy mà lúc này lại làm cho hắn cảm thấy vạn phần thống khổ cùng thiêu đốt nóng bỏng cảm giác ở ánh mắt hắn dư q u a n trong hắn dưới mỗi một tấc da thịt huyết mạch đều lộ ra ánh lửa hắn cực kỳ sợ hãi gần như sắp muốn khóc lên hắn biết mình lập tức liền muốn chết cả người liền muốn bị chính mình chân nguyên sản sinh lý hỏa đốt thành cho bụi lúc này hắn trăm phần trăm s á c thực định trước mắt tên này cầm trong tay mạt hoa tàn kiếm người trẻ tuổi chính là năm đó người kia đối phương tự a hồ là có ý định dùng thủ đoạn như vậy muốn chính mình nếm thử một thoáng mình bị chính mình lý hỏa đốt chết tươi cảm giác đây mới thực là lấy gậy ông đập lưng ông là chân chính kẻ chơi lửa tất ở sau đó một s á t na hắn tràn đầy hối hận cảm giác mình quả thực chính là ngớ ngẩn năm đó chính mình tuy rằng một hồi lửa đem người kia đốt thành cho bụi nhưng mà đó là ở người kia hết lực liền một tên tầm thường người cũng đã không cách nào ứng phó dưới tình hình hắn nhớ mang máng người kia ngã ngồi ở mạnh mẽ tu hành giả thi thể trồng chất mà thành lối thây bên trên c ũ nhưng g k ô n còn cách nào xùng phong thời gian,、rất、nhiều n g g cách thời rất ờ i dĩ h i ê n bị i ế t t lệnh cả â mà căn Chờ cấp bản không dám lên, bao quát hắn ở bên trong.、Chờ、đến một tên bao thấp h dám quát một tu ở n h phi giả i k ế mười đâm thủng thân thủng thể n g nọ, hắn mấy ớ i mười rốt ra ra tay, thả cục đánh Nhưng hỏa. bạo ly mà m năm về sau chính mình lại thật sự quên những hình ảnh kia thật sự đã biến thành ngớ ngẩn ở người này còn có thể nâng kiếm tình hung dưới dĩ nhiên như vậy tự tin tràn đầy đến nhặt xác thực sự là ngu xuẩn đến không thể cứu chữa hắn biết mình lập tức liền muốn chết giữa răng môi tràn ngập khó mà nói rõ khổ nhưng vào đúng lúc này đinh ninh âm thanh c h u y ể n vào hắn hai còn muốn sống hay không không có bất kỳ c h ầ n trờ hoàn toàn là do cả người phản ứng hắn dùng hết hết t h ể khí lực gật đầu càng lạ như hắn cường đại như vậy tu hành giả một thân tu vi càng là đến không dễ không biết muốn trải qua bao nhiêu khắc khổ tu hành làm ra bao nhiêu gian nan lựa chọn cùng từ bỏ bao nhiêu đồ vật vì lẽ đó thường thường càng là mạnh mẽ tu hành giả càng là sợ chết càng lạ như nhân thế những phú h ả o có vô số của cải kia như thế ở trước khi chết coi như là dùng vô số linh dược treo một hơi vạn phần thống khổ cũng không muốn rời đi thế giới này hắn đáp lại hoàn toàn không có ra ngoài đinh ninh dự liệu rất nhiều tu hành giả một đời quy tích từ hắn một xác định công pháp tu hành cũng thâm nhập trong đó thì cũng đã xác định liên hỏa thượng nhân tu ly hỏa nguyên vốn là thiêu đốt chính mình chân nguyên cùng đối phương so đấu tiêu hao công pháp này tuy rằng mang ý nghĩa có chút thậm chí so với hắn cường đại hơn tu hành giả cũng không muốn tiêu hao tu vi của chính mình đến giết hắn khiến cho hắn trở nên lạ kỳ khó ứng phó nhưng từ mặt khác một loại ý nghĩa trên mà nói cái này cũng là một loại đặc biệt sợ chết công pháp đặc biệt là không người nào nguyện ý giết hắn đời này của hắn t r o n g chịu đựng bên bờ sinh tử liền so với tuyệt đại đa số cùng cảnh tông sư m ô n thiếu từ lúc rất nhiều năm trường lăng hắn cũng đã nhìn thấu tên này ly hỏa lao quái đinh ninh không tiếp tục nói thêm lời nào hắn tái xuất một chiêu kiếm mặt hoa tàn kiếm tia kiếm phân liệt ra đã biến thành rất nhiều tế châm đâm vào liệt hỏa thượng nhân thân thể liên hoặc n nháy mắt cảm thấy được đến thân thể của chính mình băng ngội hắn khiếp sợ mà cực kỳ kinh hoàng phát hiện, chính mình trước bị đinh ninh nghiêm phong lại cả người kinh mạch, lúc này bị mở ra, thế nhưng là hoàn toàn dùng một loại chính mình cũng, cũng chưa quen thuộc tuyến đường đang liều chuyển, g thấy thể khiếp phát mạch, thế chưa thuộc h mấy mắt cảm mà kiếm mở một trước được của cực cả lúc đi đó sợ sau ra, bị bị lại loại liều kỳ là o là nói đinh ninh chiêu kiếm này lại như là một lần nữa sắp xếp hắn kinh mạch để trong thân thể của hắn nhiều hơn một chút hắn làm cho không có thể hiểu được đường nối cùng tuần hoàn hắn khí hải thể nội chân nguyên rất tự nhiên không lại hỗn loạn bun ba thuộc về thất cảnh cảm giác mạnh mẽ một lần nữa trở về thân thể của hắn trong c h ư ớ c mắt này hắn trực giác có giết chết đinh ninh sức mạnh nhưng mà loại này đối mặt tu vi so với chính mình thấp tu hành giả trực giác cảm cũng chỉ là xuất hiện một s á t na ở một k h ắ c tiếp theo một loại bởi vì do cái ý niệm này mà dẫn đến cả người hồi hộp để hắn cả người mồ hôi lạnh hắn tỉnh lại cảm thấy được trong thân thể loại sức mạnh này cảm tựa hồ cùng đinh ninh có liên hệ nào đó tựa hồ đinh ninh bất cứ lúc nào có thể cho nhưng cũng bất cứ lúc nào có thể lấy hắn cứng ngắc trên đất không biết phải làm gì vào lúc này ngọc câu thái tử thê thảm hét dầm l ê m con mắt của hắn triệt để không nhìn thấy liền xanh lét s ắ p thái đều biến mất ở trong thế giới của hắn trước mắt của hắn đen kịt một m à u hắn không cách nào áp chế thể nội độc tố ăn mòn mấu chốt nhất chính là này độc tố hoàn toàn quấy nhiễu cảm nhận của hắn để hắn sản sinh vô số ảo giác hắn không cảm giác được đinh ninh cùng thanh rượu ngâm mấy người tồn tại chỉ nhìn thấy vô số hình thù kỳ quái thậm chí là đã chết đi bị chính mình giết chết kẻ địch ở bên người hỗn loạn xuyên hành ngươi thế nào thiên mộ chạy gấp đến thanh d i ệ u ngâm bên người nhìn thân thể đều gần như vặn vẹo thanh d i ệ u ngâm cũng là nằm trên đất cứng đờ tạm thời không chết được ta đã trước tiên uống thuốc nhưng ngươi nhất định phải giúp ta bỏ xương bằng không ta coi như không chết được e sợ trong thân thể xương cốt cũng phải biến đổi đến mức lung ta lung tung không thành hình người thanh d i ệ u ngâm muốn bỏ ra một cái nụ cười thế nhưng không cười nổi trong thân thể những kia xương cốt mạnh vỡ để hắn không khỏi liên tưởng đến trong cánh đồng hoang vu hỗn độn cỏ tranh ở cùng ngọc câu thái tử giao thủ trước hắn căn bản không có phần thắng hắn chỉ có thể chọn dùng thủ đoạn như vậy vì lẽ đó ở giao thủ trước hắn đã phục dùng dược v ậ t may mà ngọc câu thái tử vẫn là coi thường hắn kế hoạch của hắn trung quy thành công thiên mộ ngồi sổm xuống không suy nghĩ thêm chuyện của ngoại giới bắt đầu ghép tranh bình thường s i ê u tầm thanh rượu ngâm trong thân thể những kia sưng ơ vỡ sau đó ghép lại lên tuổi của hắn rất nhỏ nhưng mà làm việc cực kỳ chăm chú đáng thai quan kiếm liên tục ho ra máu hắn tình cảnh chỉ so với thanh rượu ngâm hơi tốt tên này thiên hạ nhanh nhất kiếm sư hiện tại liền đứng lên đều không làm được thanh diệu ngâm dùng loại thủ đoạn này giải quyết chỉ sợ là bên trong kẻ địch xâm lấn khó đối phó nhất ngọc câu thái tử thậm chí ngay cả đối phương quỷ dị âm thần quỷ vật thủ đoạn đều căn bản không có cơ hội thi triển nhưng mà hiện tại nguy cơ căn bản chưa từng có đi to lớn nhất nguy cơ đến từ trên trời đinh ninh ngẩng đầu lên một đạo giống như núi bóng tối chính đang rơi r ụ những điều này đằng xà không cách nào ngăn cản lại tại bầu trời tên kia giao đông quận lao phụ nhân lại một cái đằng xà bị đánh giết chân chính rằng buộc trụ nàng bước chân Kỳ t h ự c n h ư trước t là h a n h diệu n g m sáu ứ c c mạnh, là hắn là i kia lục xí hôn t h Nhưng i hiện tại, ề n mà t r n h a m bóng người đã tám h e o c i kia rơi thời dưới kia cưới, không dao bay dụng dị long đồng thời bay xuống. Nàng thoát ly thân con thoát ly đã vật t hạc h è quan t â mươi dị hạc h cùng lục t hai n g n Nàng rơi thẳng rơi đinh đinh đỉnh cao năm đó ngươi chỉ là sợ chết chuyện năm đó may mà ngươi cũng chỉ là trốn tránh ba sơn kiếm tràng truy sát cũng không có giúp trịnh tụ giết người của b a sơn kiếm tràng vì lẽ đó ta có thể không trách ngươi hôm nay ngươi giúp ta vượt qua cái cửa ải khó khăn này thì tương đương với giúp ta sống một mạng người ta trong khoảng đó ân đoán coi như chấm dứt đinh ninh bắt đầu nói chuyện hắn khuôn mặt bình tĩnh nhìn từ giữa bầu trời hạ xuống trịnh am quay về liệt hỏa thượng nhân nói chuyện thật kỳ lạ chỉ là nghe được đinh ninh câu thứ nhất liệt hỏa thượng nhân lại đột nhiên có cảm giác thanh tĩnh lại trong cơ thể hắn chỗ khí hải hết thệ còn sót lại chân nguyên theo trong cơ thể những kia giống như được tân sinh kinh mạch như được tiếng nói chỉ dẫn giống như vỡ đê mà ra hướng về đinh ninh bản mệnh kiếm mà đi đinh ninh đã thu hồi mạt hoa tàn kiếm hắn nắm chặt tuy rằng đã tắt đi ly hỏa thế nhưng thân kiếm lại nóng bỏng đại hình kiếm liệt hỏa thượng nhân kinh ngạc không ớt nhưng hắn bừng tỉnh rõ ràng đây là tại sao hắn nghĩ tới rồi trên lộc sơn hội minh nguyên vũ đối đầu q u ầ n hùng sức mạnh nghĩ đến ở cái kia mấu chốt nhất bước ngoặt hoàng chân vệ chân nguyên như được nguyên vũ tâm ý dẫn dắt toàn bộ cho hắn dùng loại thủ đoạn này hẳn là đến từ nguyên vũ ngày xưa nguyên vũ hiểu rất rõ vương kinh ngậu ngoại trừ cựu tử t â m ở ngoài tuyệt đại đa số thủ đoạn cùng bí mật bởi vì bọn họ đã từng là huynh đệ vương kinh ngậu đối với nguyên vũ giao ra gia, cùng đối với bách lý tố tuyết không có bất kỳ khác biệt gì bất kể là công pháp trên giao lưu vẫn là tu hành kinh nghiệm trên phỏng đoán vì lẽ đó rất nhiều dù cho là chung với nguyên vũ t r ư ở n g lăng tu hành giả đều không phải không thừa nhận nguyên vũ mặc dù có thể ở sau khi lên ngôi mười mấy năm trong phá cảnh thành do cái thời đại này cái thứ nhất chân chính bước vào bát cảnh tu hành giả E sợ rất l ớ nhưng một p ầ n nguyên nhân là bởi do v ơ Kinh mà ộ Mộng n Vương Kinh, mộng. Vương kinh mộng đối với Nguyên g với Vũ đối là l vừa là hiện u quan y thấy n nên h hệ. Cho h vừa là k Nguyên、vũ、người như vậy cùng trịnh đồng thời đột nhiên sinh biến đối phó Vương Kinh Mộng vậy Vũ thời đối i phó thì theo tụ đột l t t Hỏa h ư ợ g Vương、kinh、Mộng Nhân, Kinh chắn chắc phải h là c ế tại Nhưng hiện mà t nghĩ ngược lại ở trong một quãng thời gian rất dài vương kinh mộng cũng đồng dạng hiểu do nguyên vũ lúc này từ liệt hỏa thượng nhân chỗ khí hải tuân ra chân nguyên lại như là đã cùng hắn hoàn toàn không liên quan mặc dù là hắn như vậy nỗi lòng hỗn độn nghĩ rất có bao nhiêu quan nguyên vũ cùng vương kinh mộng sự tình đặt mình trong ngoài suy xét giống như vậy trong cơ thể hắn chạy ra chân nguyên vận hành đều cực kỳ bình thuận những mạt hoa tàn kiếm đó đâm vào trong cơ thể hắn còn sót lại kiếm ý cùng đâm thủng kinh mạch lại như là một cái t r ấ t pháp hoàn mỹ mô phỏng ra nguyên vũ thủ đoạn thậm chí là càng hơn một bậc liên hòa thượng nhân quên một điểm nam đó vương kinh mộng ngoại trừ đối với kiếm chiêu vận dụng t ự đệ nhất thiên hạ ở ngoài còn có đáng sợ nhất một điểm là khi hắn bắt đầu ra tay một trận chiến đấu đối với hắn mà nói lại như là một cái b ả y mưu nghị kế cái bẫy chiêu kiếm này mang theo một kiếm phía sau là cái gì hắn đã sớm an bài xong l i ê n như lúc này khi từ bỏ g i ế t liệt hỏa thượng nhân trước mắt hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng chiêu kiếm này đinh ninh thân thể đi xuống bắt đầu lóng vào từ giữa bầu trời hạ xuống trịnh am cực kỳ giàn mua tên này giao đông quận bối phận già nhất tu hành giả thân thể nhìn qua đều không có bao nhiêu cân p h â n lượng thế nhưng, trong thân thể gián mua gầy nhỏ nhưng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ chỉ là này rơi đẻ xuống thì mang đến nguyên khí hình thành c u â n phong cũng đã như một tòa chân thực bức tường to lớn đặt ở đình nình trên người để hai chân của hắn bắt đầu lún vào bị máu tươi thấm vào được gớt mềm thổ địa những tia còn lại đằng xà n h ấ t lên mưa gió thủy triều ở phía sau truy kích nàng thế nhưng đánh út về phía nàng sức mạnh trái lại thúc đẩy nàng thế tới thậm chí bởi do bản thân nguyên khí vô cùng phù hợp vì lẽ đó một phần đối với nàng không hề uy hiếp trái lại bị nàng sử dụng tư liệt hỏa thượng nhân trong cơ thể bình thuận chạy ra lượng lớn chân nguyên màu đỏ rực ở trong không khí đã biến thành vô số điều vóng ánh giải lụa hội tụ ở trong tay hắn trên đại hình kiếm trong tay hắn đại hình kiếm bắt đầu tiêu đốt không có bất kỳ động tác dư thừa nào hắn chỉ là hướng về trên hơi nhấc kiếm trên thân kiếm giấy lên bụi đá dù bị giống như diễm khí liền đem phía trên rơi đẻ xuống c u ầ n phong thiêu đốt hết sạch thân thể của hắn nhẹ đi trở nên không hề áp lực sau đó hắn xuất kiếm hướng về đã cùng hắn khoảng cách rất gần chỉnh am vẽ ra một chiêu kiếm đại hình kiếm bản thân là hắn theo đuổi mạnh nhất kiếm thân kiếm phía trong bao h à n g nguyên khí đất trời cực cường lúc này dâng trào ra nhưng là không có bất kỳ thô bạo khí t ứ c thậm chí ngay cả liệt hỏa thượng nhân trong cơ thể rút ra ra hết thạch â n nguyên tỏa ra thành ly hỏa đều ngưng tụ tập cùng một chỗ đã biến thành một cái tinh tế tuyến chiêu này kiếm chiêu tên là nhất tuyến thiên đây là hắn mạnh nhất kiếm ý một trong cũng là ngày xưa giết chết lương liền kiếm chiêu tựa như như dòng nước là cực nhu hòa đồ vật thế nhưng khi áp xúc đến mức tận cùng biến thành nhỏ tế một đường mà lại nắm giữ khủng bố tốc độ vậy này một cái dây nhỏ liền đủ để cắt chém kim thiết năm đó cảnh giới của hắn cùng lương liên cách biệt rất xa nhưng lấy chiêu kiếm này phá lương liên húng chi hiện tại chiêu kiếm này chính là liệt hỏa thượng nhân tất cảnh sức mạnh hơn nữa là có thể thiêu đốt thiên hạ tất cả chân nguyên ly hỏa ngoại trừ nguyên vũ cùng đông hồ lão tăng như vậy bắt cảnh hiện tại có ai có thể đỡ được hắn như vậy một chiêu kiếm nhìn thấy như vậy một cái dây nhỏ sinh thành tại bầu trời trịnh am một tiếng ức chế không được như con quả tiếng hi i i i âm thanh giống như dít đạo mặc dù trước liệt hỏa thượng nhân cùng ngọc câu thái tử liên tục bị thua ở trong mắt của nàng khi đàm thai quan kiếm cùng thanh rượu ngâm lại không sức chiến đấu đinh ninh cũng đã là cái người chết nàng chưa từng nghĩ đến đinh ninh lại vẫn có thể dùng r a đáng sợ như thế một chiêu kiếm như vậy một chiêu kiếm cùng năm đó người kia tự mình ra tay còn có khác biệt gì cùng loạn tiếng thét trói t h a i t r ò n g nàng nơi khí hải lộ ra điểm sáng long ánh một viên n óng ánh viên cầu bay ra che ở trước người của nàng đây là nàng dùng một đời nguyên khí tẩm bổ c h ậ p đan bản mệnh vật tẩm bổ thời gian càng dài sức mạnh liền càng là mạnh mẽ đây là năm tháng tích lũy mà nàng sống được e sợ so với hiện trên thế gian hết thệ tu hành giả đều m u ố n t r ư ở n g này một viên bản mệnh vật cường thiên nhiên vượt qua tuyệt đại đa số thất cảnh tông sư tưởng tượng nhưng mà giặc giặc một tiếng v a n g nhỏ này viên c h ậ p đan trên xuất hiện một vết nứt khi toàn bộ thiên sơn trận pháp đều đung đưa kịch liệt lên thời gian này viên trật đan chia làm hai mảnh p h á tán nguyên khí thậm chí trong nháy mắt hất bay vài điệu tiếp cận đằng xà này như trước không cách nào ngăn cản lại chiêu kiếm này t r í n h am ở dùng này viên bản mệnh vật thời điểm cũng đã là đang liều mạng thân thể của nàng trên không trung lưỡng ngang trong nháy mắt tựa như cùng va nát rất nhiều đạo h o n g ánh tưởng nàng tàn ảnh lướt qua liên tục câm bạo một đoàn đoàn mắt trần có thể thấy màu trắng hoa sen giống như sóng trùng kích không ngừng quyết tán chỉ là năm đó hết t h ầ thất cảnh đều không tiếp nổi vương kinh ngộng một chiêu kiếm hiện tại chiêu kiếm này đã như thế nắm giữ ngày xưa vương kinh mộng thời điểm tiếp cận đỉnh cao một chiêu kiếm đinh ninh làm sao có thể để nó thất bại này một đạo kiếm tuyến như trước rơi vào trịnh am trên người trịnh am làm cho làm tất cả những thứ này nỗ lực chỉ là làm cho này một đạo kiếm tuyến không thể hoàn toàn từ bên trong cắt ra thân thể của nàng phía bên phải của nàng trên thân thể xuất hiện một đạo hồng tuyến vai phải cùng đùi phải gần nửa theo nàng non nửa mảnh thân thể bị cắt ra khí huyết dâng trào mang theo trắng như tuyết mảnh xương tựa hồ còn dính nối liền cùng nhau nhìn qua so với trực tiếp giết chết còn khiến người ta cảm thấy được đáng sợ cùng buồn ôn chương sáu trăm tám mươi ba người thu cục chương tám mươi tám người thu cục t r ì n h am tiếp tục thống khổ thét chói thai vang lên cái kia non nửa mảnh thân thể cùng thân thể của bà triệt để chia lịa nhưng mà thân ảnh của bà nhưng là như trước hướng sau phương hướng núi bụi trong t ố i lui huyết hoa vẫn trên không trung mờ mịt thân ảnh của bà nhưng là trong nháy mắt biến mất hình dáng hình ảnh liệt hỏa thượng nhân hầu như quỳ xuống một kiếm này giống như năm đó vương kinh mộng đỉnh cao mặc dù lớn bộ phận nguồn gốc ở lực lượng của hắn nhưng mà nghĩ đến năm đó vương kinh mộng xây dựng ảnh hưởng như là năm đó cái kia vương kinh mộng giết được núi thây biển máu sau đó cũng không chết đi hiện tại một lần nữa mới xuất hiện tại rất nhiều năm đó tận mắt nhìn đến hắn trận chiến ấy tu hành giả trước mặt chỉ sợ tất cả những thứ này tu hành giả cũng sẽ cùng một dạng với hắn cảm thụ ta và ngươi ân đoán đã xong nhưng chỉ có chờ cái này trận biến mất ngươi mới có thể ra được trận đinh ninh không có đi hắn am biến mất chỗ lông mày không tự chủ được nhăn mà bắt đầu non nửa mảnh thân thể trực tiếp bị cắt mở nội tạng cùng kinh mạch đều gặp trí mạng trọng thương nhưng mà hắn trực giác trịnh am như trước tại kiệt lực dùng chân nguyên hội tụ thiên địa nguyên khí phong bế miệng vết thương của mình trịnh am cuối cùng sẽ chết nhưng mà tu hành giả trong thế giới không thiếu thân thể bị chặt đứt sau đó còn có thể tiếp tục kiên trì chiến đấu một đoạn thời gian cho đến chân nguyên hao hết mà chết đi ví dụ hiện tại trịnh am không chỉ là muốn áp chế trong cơ thể chân nguyên và khí huyết trôi qua b à cần nhất áp chế đấy chỉ sợ là thân thể của mình bị cắt mở cái chủng loại kia khó nói lên lời sợ hãi nếu như bà lần nữa hiện thân ra tay trong chúng ta đã không có người có thể ngăn cản bà t r ư ờ n g tôn thiển tuyết ních tới gần bên người của hắn đối với hắn nhẹ nói nói như quả nhất định phải chết người như bà ta vậy cũng sẽ không c a m nguyện thì cứ như vậy chết đi vượt qua nội tâm sợ hai chẳng qua là thời gian trên vấn đề bà ấy nhất định sẽ lần nữa hiện thân ra tay đinh ninh nghe trưởng tôn thiển tuyết lời nói trong lòng nghĩ đến nhưng là cuối cùng còn là kém một phần cái kia liệt hỏa thượng nhân chân nguyên dù sao không phải là chân nguyên của mình sau đó hắn hít sâu một hơi tiếp theo thời gian dần qua nói ra còn thiếu một người còn có một người sẽ phải đến không có xuất hiện lời của hắn làm cho ở đây tất cả mọi người là s ư n g sở thậm chí kể cả liệt hỏa thượng nhân ở bên trong ngọc câu thái tử đích sắc là muốn cũng không nghĩ tới người vật đinh ninh quay đầu nhờ hải toài tử lúc này ngọc câu thái tử đã bị độc liền cảm giác đều mất đi thậm chí không phát ra được thanh â m nào tại núi bụi trong hỗn loạn đi loạn trên người da thịt cùng huyết mục bắt đầu như mọc thành phiến thối giữa cùng chóc da lúc một gã tu hành giả cuối cùng không cách nào ngăn chặn thân thể nội độc tố tràn lan liền chân nguyên đều bị ăn mòn cái kia kết quả sau cùng liền chỉ có chết đi ẩn thế hồi lâu rồi lại ngàn d i m đi tìm cái chết tất cả mọi người cảm thấy chuyện này rất nghiệm ai nhưng lại đều không để ý giải đình ninh nói còn thiếu một người là ai ngọc câu thái tử tên là thái tử nhưng là liền một ngày thái tử đều không có làm thành hiện tại hận ta cùng ba sơn kiếm chàng còn muốn vượt qua trịnh tụ cùng nguyên vũ chẳng qua là hiện tại đến tính không có ta cùng ba sơn kiếm chàng người giống như hắn vậy thì như thế nào có thể cùng nguyên vũ cùng trịnh tụ đấu t r ư ờ n g lăng cùng đại tần khác quận huyện người đám cần chính là nguyên vũ như vậy quang huy mà sáng n g ờ i thánh thượng mà không phải một cái âm khí lượn lờ ma vương năm đó hắn lựa chọn công pháp thời điểm l i ề n điểm ấy đều không có nghị thông suốt thì như thế nào có thể đạt được t r ư ờ n g lăng lúc ấy những cái k i a quý nhân ủng hộ đinh ninh thu hồi ánh mắt kế tiếp rất trực tiếp nói ra ta vốn cho rằng cùng quận giao đông người cùng một chỗ vào hẳn là mạnh phóng ưng mà không phải ngọc này c â u thái tử liên hòa thượng nhân trong lòng nhảy dựng đã liền hắn đều lập tức phản ứng tới đây nhất là lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp phù tô đều lập tức sắc mặt đại biến mạnh phóng ưng chính là mạnh thất hải phụ thân chính là mạnh hầu trịnh tụ có một người duy nhất đường mội trịnh phi dạ chính là gà cho mạnh hầu vì vậy mọi người đều biết trong đại tần thập t a m hầu mạnh hầu cùng trịnh tụ đi được gần nhất từ ý nào đó trên mà nói mạnh hầu chính là trịnh tụ lôi kéo tâm phúc trả giá chính là quan hệ thông gia cùng cho một bộ phận quận giao đông lợi ích đại giới giết cựu tử tâm là trịnh tụ xuân phạt sở lớn nhất mục đích lúc này đã có mấy vị vương hầu đã bị chết ở tại âm sơn cùng dương sơn quận trên chiến trường sớm có quân tình cho thấy mạnh hầu cũng đã đến âm sơn khu vực nhưng đến lúc này không xuất hiện trên chiến trường hắn lại có thể đi nơi nào mạnh phóng hưng tính cách cùng trịnh tụ không sai biệt lắm không đến sau cùng có năm chắc thời khắc hắn đều sẽ không xuất hiện vì vậy hắn rất được trịnh tụ tín nhiệm đinh n i n h rủ xuống mí mắt hờ hưng nói lúc sắc mặt của hắn biến hóa thời điểm một đạo lãnh đ ạ m thanh âm uy nghiêm đã vang lên ngươi quả nhiên đối với ta hiểu rất rõ cũng ở nơi này đạo lãnh đ ạ m thanh âm uy nghiêm vang lên đồng thời ngọc câu thái tử loạn ngã đi loạn đang tại tan tác hư thối thân thể liền bị một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh nát từng mảnh thảm lục sắc mảnh vụn như thiên vạn đạo m u i tên nhọn hạ xuống núi bùi ở chỗ sâu trong ngọc câu thái tử mặc dù không được danh hảo trộn thế hệ đạo danh bình thường còn không tự biết chấp n i ệ m không đi nhưng dù sao cũng là hoàng thất cốt n ụ ít nhất cũng phải lại để cho hắn dứt khoát chết đi lưu lại có một chút tôn trọng một gã mặc hầu vương triều phục trung niên nam tử từ núi bụi trong hiện ra rõ ràng hắn hai tóc mai tuy rằng đã nhiễm phong trần nhưng mà khuôn mặt như trước tuấn mỹ chẳng qua là trần c h u ỗ i tại tay háo bên ngoài hai tay nhưng là làm cho người ta một loại cứng rắn như sắt cảm giác da thịt mặt ngoài một ít vết thương tựa như từng mảnh lưỡi đao thổi qua nhưng dưỡng tốt vết thương rồi lại giống như miếng sắt bao trùn thậm chí lóng lánh lạnh leo sáng bóng hắn vốn là biên quân trong người dưỡng ưng dự trữ nuôi dưỡng ưng cũng chẳng qua là dùng để truyền lại quân tình nhưng mà hắn bỏ ra hơn hai mươi năm thời gian là mất đi biên quân tầng dưới chót nhất bỏ tới trường lăng chốt cao đã trở thành đại tần vương t r i ề u vương hầu hơn nữa tới quận giao đông một gã khác thiên hạ nghe tiếng mỹ nữ trịnh phi dạng ngươi chính là vương kinh ngộng mạnh phóng ưng thật sâu yên tĩnh sau đó nói thánh thượng nói quả nhiên không sai ngươi không phải là cựu tử tằm truyền nhân mà là bản thân hắn chủng sinh đinh ninh tên quen thuộc nam tử không có lên tiếng lúc này suy tư bất luận cái gì lên tiếng lời nói không có bất kỳ ý nghĩa mấu chốt chỉ tại tại núi bùi trong ngoài còn có ai có thể ngăn cản trịnh tụ chiêu này quân cờ cuối cùng chính thức người thu quan lâm trừ t i ệ u cùng trương thập ngũ không kịp bọn hắn nguyên bản liền lúc đầu tại sở đô hơn nữa chú ý trọng điểm vốn là tại như thế nào bảo đảm sở cũng không loạn cùng với cam đoan triệu hương phi không chết còn có cái gì gì ngôn sao mạnh phóng hưng thu liễm khỏe miệng mỉm cười thản nhiên mắt trưởng tôn thiện tuyết sau đó rất nghiêm túc yên tĩnh đề nghị hoặc là có thể nói một cái cựu t ử tầm bí mật như vậy ta có lẽ cũng sẽ lại để cho nơi đây tất cả mọi người bị chết thoải mái hơn một ít ta mặc dù là thực nói cựu t ử tầm bí mật người dám nghe sao đinh ninh đột nhiên cười cười hơi châm biếm nói dù là n g ư ơ i dựa dẫm vào ta nghe được lại nói cho t r ì n h tụ t r ì n h tụ gặp cho phép thiên hạ có ngoại trừ nàng bên ngoài mặt khác biết rõ cựu t ử tầm bí mật người tồn tại mạnh phóng hưng đột nhiên trì trệ trong lòng hàn ý tỏa ra chương sáu t r ư ơ n sư thúc diệp tân hạ mạnh mẽ hay không mạnh mẽ đinh ninh bình tĩnh nhìn mạnh phóng hưng hỏi mạnh phóng hưng sắc mặt lại biến lạnh lùng nói ngươi có ý gì và o được ta chết rồi ngươi còn sống đi ra ngoài sau này sẽ như thế nào ngươi đã nghị thông suốt chưa t h ầ n s ắ c đinh ninh không có bất kỳ biến hóa nào chẳng qua là giống như bình thường bình thản trần thuật lại cái sự thật nào đó nếu như ngươi cùng diệp tân hà so kiếm cái chết hẳn là ngươi mà không phải diệp tân hà vậy tại sao là ngươi đến mà không phải diệp tân hà đến đừng nói cho ta biết diệp tân hà tại trường lăng còn có sự tính khác không có bất kỳ sự tình có hủy diệt c ử u tử tằm hơi trọng yếu hơn đinh ninh nhìn xem bờ môi khe nhúc nhích của mạnh p h o n g ưng căn bản chưa từng cho hắn cơ hội nói chuyện nói thẳng ngươi đã nói ta đối với trịnh tụ hiểu rất rõ trong mắt của ta nếu muốn triệt để hủy diệt c ử u tử tằm nàng liền chỉ biết chọn dùng một loại thủ đoạn lại để cho bất luận cái gì tiếp xúc qua c ử u tử tằm người đều toàn bộ chết đi ánh mắt mạnh p h o n g ưng hiếp lại lạnh giọng nói quả thực là vớ vẩn trịnh am vốn lao nhanh hơn muốn chết giả liệt hỏa thượng nhân vốn cũng không tính người của nàng về phần ngọc câu thái tử chỉ sợ tốt nhất hắn đi chết đinh ninh hơi châm biếm nói nếu như ngươi tin tưởng những người này đều là hẳn phải chết quân cờ nhưng mà ngươi nhưng có thể sống một mình qua rất khá cái kia muốn ngươi có thể thuyết phục được chính ngươi mạnh phóng hưng hít sâu một hơi sắc mặt hơi m ở mịt còn chưa có càng nhiều phản ứng liệt hỏa thượng nhân ở một bên nghe được rõ ràng cũng đã toàn thân mồ hôi lạnh đồng đ ị a hắn cảm thấy đinh ninh nói rất đúng hơn nữa nói rất đơn giản thấu triệt chẳng qua là hắn lúc trước căn bản không có nghĩ đến một tầng như vậy mạnh phóng hưng đã trầm mặc một lát sau đó hơi n g n g đầu nói ra theo ngươi nói như vậy ta tới gặp ngươi rồi cũng chỉ có đã chết đinh ninh bình tĩnh nhìn hắn như trước không có chính diện đáp lại vấn đề của hắn mà là nói ra có một vấn đề các ngươi nhiều năm như vậy thật không có nghĩ tới các ngươi đại tần thập tam hầu trong tuyệt đại đa số người tại sao phải lựa chọn đứng ở trịnh tụ một bên mà không phải đứng ở ba sơn kiếm tràng một bên mạnh phóng hưng trong lòng nhảy dựng nhưng là không có lập tức lên tiếng vương hầu nếu là trường tồn cùng năm đó xưa cũ quyền quý quý tộc lại có gì khác biệt thật vất vả chiến thắng những cái kia xưa cũ quý tộc kết quả lại sinh ra một ít quyền quý quý tộc sao đinh ninh chậm chạp rồi lại rõ ràng nói mặc dù là đại u vương triều năm đó mạnh mẽ vô cùng nhất thống thiên hạ lúc ban đầu c h i loạn cũng là bảy tên phong vương phản loạn tuy rằng dùng vũ lực bình phục nhưng mà nguyên khi đại u vương triều đại tướng h lại cho càng nhiều nữa phản quân hy vọng năm đó ba sơn kiếm chàng liền thầm nghĩ muốn một cái độ cao tập quyền chỗ giữa hoàng triều mà không muốn rất nhiều phong hầu tồn tại cho nên lúc ban đầu các ngươi rất nhiều người mới phối hợp nguyên vũ đ ỗ n g nhiên b ì n h biến đối phó ba sơn kiếm tràng nhưng mà những năm này các ngươi thật không có nghĩ tới chính tụ cùng nguyên vũ tuy rằng ngoại trừ ba sơn kiếm tràng nhưng đầy đủ mọi thứ tuy nhiên cũng tại dựa theo ba sơn kiếm tràng đường tại đi bởi vì chỉ có như vậy một trong đó hoàng triều mới có thể để cho quyền thế của bọn hắn đến đỉnh tài năng thành lập luôn đời không thay đổi cơ nghiệp trận n à y đại chiến mặc dù cựu tử tầm thật sự bị diệt nhưng là vừa có thể còn lại mấy cái hội phủ đinh ninh nhàn nhạt n ở nụ cười tại đây âm sơn chiến trường cùng trên chiến trường dương sơn quận sẽ có bao nhiêu hầu phủ biến mất bụi trên núi âm u xua tan đêm tối biến hóa ánh sáng rơi vào trên người mạnh phóng ưng lông mi của hắn không ngừng rung rung đứng lên hắn lại đã trầm mặc một lát sau đó lên tiếng nói ta thừa nhận ngươi nói rất có lý đinh ninh nhìn xem hắn sau đó thì sao sau đó ngươi hay là muốn chết ta vẫn còn muốn giết ngươi mạnh phóng ưng hít sâu một hơi chăm chú mà cảm khái nói mặc kệ trịnh tụ đến cùng như thế nào mớn nhưng mà ta và ngươi từ lúc rất nhiều năm trước trường lăng liền phần bằng hưu tựa như đêm tối cùng ban ngày đã không có khả năng tổng cộng sắc mặt đinh ninh chẳng qua là nhìn xem hắn không nói gì cho nên nói nhiều như vậy ta vẫn còn muốn giết ngươi mạnh phóng ưng nhìn xem đinh ninh nói ra bất quá nói những thứ này cũng không phải đều không có ý nghĩa ít nhất nhắc nhở ta một ít nên tỉnh ngủ sự tình vì vậy ta phải cảm tạ ngươi đinh ninh đột nhiên n ở nụ cười nói ngoại trừ những thứ này bên ngoài còn có c à n g trọng yếu chính ý nghĩa mạnh phóng hưng hơi ngẩn ra trong lòng dâng lên một ít cảm giác xấu những thứ này ta thật vất vả đề cập đấy có thể kéo dài ngươi một ít thời gian mà nói rốt cuộc sẽ khiến ta kéo dài tới người đến hơn nữa còn là một cái ta rất thích xem đến người đinh ninh thở dài một hơi giữa lưng của hắn đã hoàn toàn đứt đ ấ m thời điểm trước khi nói những lời kia đã là rất tiếp cận tử vong thời khắc mạnh phóng hưng bỗng nhiên quay người cái này trong tích tắc hắn như trước có giết chết đinh ninh n ắ m chắc nhưng mà hắn cảm giác đã đến chính thức nguy hiểm chính hắn không muốn chết vì vậy hắn phải bảo đảm an toàn của mình phía sau hắn xua tan đêm tối bất định đùi hình ảnh trong theo một cỗ sóng khí xuất hiện một đạo cao gậy thân ảnh đinh ninh có hai thanh kiếm một thanh mặt hoa một thanh đại hình đạo này cao gậy thân ảnh cũng có hai thanh kiếm một thanh kiếm trôi kiếm hết sức dài ngang ở trước ngực mà đổi thành bên ngoài một thanh là bình thường bạch ngọc tiểu kiếm treo ở eo bên cạnh mạnh phóng hưng cũng không nhận ra cái người này nhưng mà thời điểm khi nhìn rõ trôi bạch ngọc tiểu kiếm này hắn liền trong nháy mắt nghĩ tới cái thân phận người này lúc này phía sau của hắn đinh ninh cũng đã lui xa sau đó đối với người tới không mình hành lễ trong thanh em không nói ra được cao hứng sư thúc lý đạo cơ mạnh phóng hưng quát ra cái này đến người có tên chữ cái này nhân hòa chỗ tu hành địa lúc trước cũng không nổi danh tại trường lăng mà nói thậm chí không nhập lưu nhưng mà tại một năm mùa đồng trong cái này tu hành địa tông chủ tiết vong hư vào thất cảnh đánh bại lương liên lương đại tướng quân cái này tu hành địa chính là bạch dương động bị trịnh tụ hạ lệnh hợp viện bạch dương động bạch dương động lại ra đinh ninh thiên tài như vậy vì vậy liền tên kêu nhất thời trương nghi tô tần lý đạo cơ những thứ này bạch dương động nhân vật trọng yếu tên liền bị trường lăng tu hành giả biết được chỉ bằng ngươi mạnh phóng ưng đột nhiên lớn tiếng n ở nụ cười lạnh tuy rằng đinh ninh lợi dụng miệng lưới trì h o a n thời gian rốt cuộc kéo dài tới một người nhưng mà đây chỉ là một tên bạch dương động tu hành giả tại ngày xưa ly khai trường lăng lúc chẳng qua là lục cảnh hiện tại dù là thật sự đã đến thất cảnh thì như thế nào là đối thủ của hắn đây không phải dựa vào cái sự tình gì ta nếu như nắm bạch dương động tông chủ kiếm ta chính là bạch dương động tông chủ lý đạo cơ cùng ngày xưa tại trường lăng so sánh với lộ ra càng thêm g ầ y đi một tí lao đi một tí cũng càng lạnh lùng đi một tí ta nếu là sư thúc của hắn sẽ xuất kiếm hơn nữa ta không nhất định phải bằng ta đến chiến thắng ngươi ta tại vào trận trước khi đến ta ở phía xa thấy được một đạo kiếm quang dừng một chút sau đó lý đạo cơ nhìn xem mạnh phong hưng nói tiếp ta mặc dù xa cách trường lăng lâu ngày nhưng mà như trước nhận ra cái kia đạo kiếm quang là phương hầu phủ diệu ánh mặt trời là phương hầu phủ dùng để truyền lệnh kiếm quang mạnh phóng hưng hô hấp đ ố n g nhiên dừng lại phương tú mạc đ a m thai quan kiếm kinh h ỉ kêu lên tiếng đến chương sáu trăm tám mươi lăm không thay đổi đ a m thai quan kiếm rất ít khi biểu lộ rõ sự vui mừng như thế trên nét mặt nhưng mà hắn hiện tại thật sự rất cao hứng hắn đương nhiên cũng không muốn chết đối với hắn mà nói phương tú mạc chính là kia loại người chỉ cần có thể đi đến thì sau đó có thể cam đoan bọn hắn không người chết người có thể đại biểu phương hầu phủ phát ra truyền lệnh kiếm quang chỉ có thể là phương tú mạc mạnh phóng ưng đã trầm mặc một lát hắn biết rõ sức nặng của phương tú mạc nhưng mà đầu của hắn còn là nâng lên chút ít hắn nhìn thấy nghìn tòa bụi ngoài núi rơi xuống ánh mặt trời khoe miệng cong lên quật cường ngày xưa ta tại biên quân thả ứ n g tiểu thuyết liền không nghĩ quá nhiều ta xuất thân từ biên quân quân sĩ suy nghĩ chẳng qua là cái đế quốc này cuối cùng có thể giống với đại u vương triều ngày xưa nhất thống thiên hạ thiết lập sự thống trị vô song nếu là ta có thể trở thành tướng lãnh tự thể t nhiên cũng có thể ghi danh sách. Năm quyền ghi sách. đối với có đó sử quý r ươi ờ người người n lăng đến cùng người nào tranh giành thắng người nào ta cũng không quan tâm. Đã đi đến hôm nay, lòng ta vẫn không n g g đã đi đổi, ta và các ư và ta tâm, ta thay ta hôm không nhau, thủ, nhưng ta suy nghĩ chẳng giống ngươi quan tiêu ta qua suy các tâm là là bảo diện t đám g ư ờ i cái sở vương triều này đại tần ta liền không đối thủ thần tiên ân đoán cùng phạm nhân suy nghĩ sự tình bất đồng mà phạm nhân cuối cùng quá nhiều thần tiên cho nên năm đó các ngươi đã đã thua vậy bây giờ ngươi liền càng không khả năng thắng hắn dừng một chút sau đó hắn cúi đầu xuống nhìn về phía đinh ninh cùng lý đạo cơ chậm rãi nói ra coi như là phương tú mạc lại có thể thay đổi gì ngươi đã có thể chứng kiến kiếm quan g của hắn tọa hạ ba ư ơ n g của ta tự nhiên cũng có thể chứng kiến kiếm quan g của hắn còn có chỗ mấu chốt là ngươi có thể ngăn trở ta trong thời gian bao lâu thời điểm khi hắn nói một câu cuối cùng này ánh mắt của hắn dừng lại tại trên người đinh ninh đây là một loại cảnh giác hắn đã chứng kiến đinh ninh như thế nào mượn dùng chân nguyên của liệt hỏa thượng nhân tại hắn xem ra nếu như lý đạo cơ là sư thúc của đinh ninh lúc tu tại hành bạch dương động đinh ninh tự nhiên đối với lý đạo cơ sở tu công pháp cùng chân nguyên thập phần hiểu rõ cũng có khả năng mượn dùng chân nguyên lý đạo cơ nhưng hắn đã thấy loại thủ đoạn này của đinh ninh liền tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy lại tiếp tục phát sinh đ à m thai quan kiếm minh bạch t l í tứ của mạnh phong ương vì vậy hắn lập tức lại khẩn trương lên lý đạo cơ cuối cùng chẳng qua là bạch dương động tu hành giả như vậy tu hành địa xuất thân tu hành giả lại làm sao có thể mảy may ngăn trở mạnh phong ương coi như là năm đó tiết vong hư chiến thắng lương liên tu vi lương liên lúc đó cũng không cách nào cùng lúc này mạnh phóng ưng đánh đồng nhưng mà vào đúng lúc này thần tình đinh ninh lại trở nên có chút cổ quái hắn nhìn thẳng ánh mắt mạnh phóng ưng ngự khí cũng có chút cổ quái nói tiết lao đầu cảm giác mình đều dạy hắn không được đem hắn đưa đi đó là đương nhiên là muốn cho hắn tìm một lao sư mạnh mẽ hơn rất nhiều tiết lao đầu quá già rồi cùng người tranh đấu đánh nhau tuy rằng không nhất định thắng được nhưng mà luận kiến thức cùng đọc lướt qua kiếm kinh có bao nhiêu người so với hắn mạnh mẽ rất nhiều mạnh phóng ưng lông mày không tự giác nhăn lên trong lòng tỏa ra dự cảm bất thường ngay sau một khắc trước người của hắn đã vang lên tiếng kiếm ngân vang hắn như trước không cảm thấy lý đạo cơ có thể đối với chính mình tạo thành bất luận cái gì uy hiếp nhưng mà đinh ninh theo như lời mỗi một câu đều sẽ ảnh hưởng lòng tin của hắn vì vậy hắn đã không muốn nói thêm nữa theo kiếm ngân vang vang lên thiên địa nguyên khí như núi trên bầu trời rộng lớn nổ vang nhưng là không có rót vào trong tay hắn đột nhiên xuất hiện kiếm ảnh mà lạc đều dung manh c h ả n vào thân thể của hắn thân thể của hắn đột nhiên trở nên cao lớn đứng lên tản mát ra một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ hắn giơ một kiếm chém ngang lý đạo cơ không có bất kỳ hoa xào gì một kiếm này chẳng qua là giống như một tảng đá lớn ngang ngược mà xương manh đấy mang theo tất cả tinh khí thần cùng với rộng lượng chân nguyên của hắn chưa từng có từ trước đến nay hướng phía về phía lý đạo cơ đập tới càng là kiếm thế đơn giản thường thường lại càng là có thể đủ bức bách dùng phương thức đơn giản đồng dạng đến đường lối cái này liền chuyển biến thành thuần túy lực lượng đụng vào nhau hai mươi năm trước mạnh phóng ưng sớm đã chính là thất cảnh thời gian hai mươi năm dù chưa khám phá cánh cửa giữa thất cảnh cùng bắt cảnh nhưng mà chân nguyên sớm đã cô động e rằng rất tinh khiết so với như huyền thiết trải qua nhiều lần qua muôn ngàn thử thách lực lượng chân nguyên của người vừa bước vào thất cảnh tu hành giả như thế nào có khả năng bằng được đang thay quan kiếm hít vào một hơi thật sâu hắn rất khẩn trương một kiếm này đối với mạnh phóng ưng mà nói chẳng qua chỉ là thăm dò rất đơn giản nhưng rất có thể biến thành trực tiếp một kích tất sát đúng lúc này lý đạo cơ hít vào chậm rãi h à n tinh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ thối lui nửa bước sau đó cầm tiểu kiếm màu bạch ngọc ở bên hông quanh một tiếng nổ mạnh vang lên ở nơi giữa lý đạo cơ cùng mạnh phong hưng chỗ sâu bên trong nghìn tòa bụi núi cũng đồng thời có tiếng vọng không ngừng vang lên giống như là những thứ bụi trên núi này cũng có vô số cự kiếm đang va chạm tại đây sau khi những âm thanh này vang lên tất cả mọi người mới nhìn rõ một đường kiếm quang hơi gấp như trước tiếp tục củng cố tại trước người lý đạo cơ mà thân hình mạnh phóng ưng tản ra khí thế giống như bệ nghệ thiên hạ cũng là bị hướng sau c h ấ n bay ra ngoài giữa tràng ngoại trừ tiếng va chạm ầm ầm bên ngoài đều là một mảnh yên tĩnh hai mắt đàm thai quan kiếm mở to nhìn hắn cảm thấy giật mình nhưng không có khiếp sợ bởi vì hắn trong nháy mắt đã minh bạch một kiếm này bạch dương tiêu giác quý tại nữ giữ lẫn nhau trong tay lý đạo cơ chính là bạch dương động tông chủ kiếm ma kiếm hắn lúc này thi triển ra đấy chính là bí kiếm lấy yếu thắng mạnh của bạch dương động bạch dương tiêu giác mạnh phóng hưng rất khiếp sợ hắn dù chưa bị thương nhưng mà trong thân thể chân nguyên kịch liệt chấn động lại khiến cho hắn cảm giác khó chịu trước đây chưa từng có một kiếm này của hắn ngược lại lại để cho hắn giống như là tại chạy gấp bên trong đập lấy một mặt tường thành trong tay hắn bản mệnh kiếm hiện ra khuôn mặt chân thật đây là một thanh kiếm màu trắng bạc phảng phất là dùng vầng sáng ánh trăng ngưng tụ mà thành làm cho người ta cảm giác thấy một loại yên tĩnh rồi lại thần bí khó lường tại trong lúc hắn rút lui nhưng mà thanh kiếm trong tay đã vung đi ra ngoài chân nguyên trong cơ thể hắn chấn động không chịu nổi theo cản rỡ phun ra trong nháy mắt xuân x ẻ trong tay hắn bản mệnh kiếm sáng rọi tùn l u ô n như bông hoa đại phóng tuy rằng nhiệt liệt nhưng không trói mắt vâng sáng màu trắng bạc biến thành một vòng loan nguyệt đem thân ảnh của hắn đều che lấp ở trong đó kiếm ý tràn ngập mảnh không gian này nhưng tản ra một loại cảm giác rất huyền ảo khiến người ta khó để xác định một kiếm này đến cùng khi nào sẽ rơi xuống chỗ nào một kiếm này tên là ánh trăng là một kiếm trong mạnh da thất tuyệt kiếm kinh thất tuyệt kiếm kinh là kiếm đ i ể n trí cao của mạnh gia ghi chép lấy bảy chiêu nguyên khí tính chất hoàn toàn bất đồng nhưng đồng dạng kiếm chiêu biến hóa thất thường mà uy lực cường đại lý đạo cơ ánh mắt run sợ nhưng mà tư thế thân thể của hắn đều không có bao nhiêu biến hóa chẳng qua là tay trái của hắn đang cầm thanh trường kiếm để ngang n g ư ợ c kia chấn ra chút ít kiếm phong những thứ kiếm phong này không hề có uy lực đáng nói gì ý thái chỉ làm cho người liên tưởng đến gió xuân tháng hai thổi cảnh liễu lất、phất. nhưng chỉ trong tích tắc kế tiếp tay phải hắn bạch ngọc màu tông chủ kiếm liền lại chọn lấy đi ra ngoài hắn phía trước trong trời đất cùng nghìn tòa bụi núi ở chỗ sâu trong lần nữa vang lên ầm ầm nổ vang như nghìn trôi cự kiếm va chạm dương giác kiếm quang thơi gấp tiếp tục lóng lánh tại trước người hắn mà kiếm quang lúc trước mạnh phóng hưng thân ảnh lui nữa đẩy lui đến xa hơn cái này liền đàm thai quan kiếm cũng không khỏi đến phát ra một tiếng thở nhẹ lại là một kiếm bạch dương tiêu giác nhưng mà chỉ là đồng dạng một kiếm này rồi lại phá kiếm mạnh phóng hưng một trong thất tuyệt kiếm biến hoa thất thường chương sáu trăm tám mươi sáu một kiếm trần tụ mạnh phóng hưng khó có thể tưởng tượng hắn lại vung kiếm bản mệnh kiếm trong tay hắn vốn là đắm chìm trong một mảnh màu xanh nhạt sáng rọi sau đó vầng sáng một mảnh tươi đẹp mà nóng bức trên thân bản mệnh kiếm liền biến mất không thấy gì nữa nhưng kiếm ý nhưng là hắt vây ra trong không gian một kiếm này tên là xuân hạ đồng dạng là một trong mạnh gia thất tuyệt kiếm ý là lúc xuân hạ giao tiếp chuyển biến cái loại huyền d i ệ u này mà khó có thể nắm lấy đường kiếm càng thêm huyền rượu khó tìm hắn có thể khẳng định trong tất cả tông sư trường lăng có hơn phân nửa tuyệt đối không cách nào đoán được chính thức hướng đi của một kiếm này một kiếm này giống như là thoát ly thân thể của hắn hoàn toàn hòa tan tại trong gió mát xuân hạ chi giao nhưng mà lý đạo cơ vẫn như t r ư ớ c không có biến hóa gì trường kiếm nơi tay trái hắn hơi chấn động phải kiếm nhưng là như t r ư ớ c bạch dương tiêu giác t ự như cùng một cái bạch dương tại trên vách núi đối mặt bất luận cái gì m á n h thú đều là một góc lấy r a trên nghìn toa bụi núi một lần nữa có tiếng vọng ầm ầm nương theo lấy âm thanh quát trói thai khó có thể ứ c chế kinh sợ của mạnh phong ưng kiếm khí huyền diệu khó tìm bốn phía sụp đổ tàn ra chỉ có cái kia một đạo dương giác giống như giải kiếm quang lưu lại trong không khí một kiếm này của hắn như trước bị lý đạo cơ sử dụng hết toàn bộ giống nhau kiếm chiêu ngăn cản được tựa hồ lý đạo cơ căn bản chỉ biết một kiếm này nhưng một kiếm này lại tựa hồ như có thể ứng phó tất cả sở hữu kiếm chiêu của hắn lẽ nào lại là như vậy tâm tình đàm thai quan kiếm ôm lòng xuống hắn đã biết lý đạo cơ sau khi ly khai trường lăng đã đi nơi nào vô luận kiếm quan g có quỷ dị ly kỳ cỡ nào đi nữa cuối cùng quy túc như cũ là bên người địch nhân rơi xuống tại máu của địch nhân nhục chi thân thể trên núi đại lương biên t h ủ y đại tần có một gã tông sư tên là trúc tam s í c h hắn từ vết thương kiếm ý khuy chân liền có thể đoán được chỗ đến của kiếm đối phương chẳng qua tổng là bị đ ộ n g ứng phó thì không bằng bản thân linh hoạt v ậ n biến đ à m t h a i quan kiếm mặc dù biết tên vị tông sư kia nhưng căn bản không n ở tới người nọ khuy chân kiếm ý phối hợp bạch dương động bạch dương tiêu giác vậy mà có thể hình thành kiếm thế phòng ngự hoàn mỹ như thế trong không khí nặng nề có tiếng cười vang lên đinh ninh nở nụ cười ngươi có lẽ nghe nói qua năm đó đại hàn vương triều có một kiếm sư gọi là trung bàn thạch hắn cười nhìn xem sắc mặt khó nhìn tới cực điểm của mạnh phong ưng nói ra tên hắn vốn là trung hiệu lâu nhưng mà lúc ấy thiên hạ sở hữu kiếm sư ưa thích đem hắn gọi là trung bàn thạch sừng sững bất động trước sóng biển h á n thủ kiếm có thể để phòng ngự tấn công như sóng to gió lớn của rất nhiều bậc thầy danh kiếm mà không lộ kẽ hở nhưng bất luận ai lấy yếu thăng kiếm mạnh mẽ thủ ý có lẽ còn không bằng hiện tại xu thế kiếm này của sư thúc ta dù sao năm đó trung bàn thạch tuy rằng có thể giữ vững tiến công của rất nhiều kiếm sư có tu gần như ngang nhau nhưng cũng tuyệt đối không thể giữ vững trước sự tấn công của một gã kiếm sư có chân nguyên lực lượng cách phía xa trên hắn đinh n i n h lại quay đầu nhìn thoáng qua liệt hỏa thượng nhân sau đó cười đến càng thêm chút ít vui vẻ từ điểm này mà nói sư thúc của ta hiện tại ngược lại là cùng liệt hỏa thượng nhân có chút tương tự ngươi đến là muốn giết ta chỉ sợ trước đó phải đem chân nguyên của ngươi cùng ta sư thúc hảo hảo một hồi lúc này tiếng cười của đinh ninh đang lượn lờ bên t a i mọi người không có ai hoài nghi lời hắn nói mạnh phóng hưng cũng biết hắn nói rất đúng sự thật xuân hạ đã là một trong những kiếm chiêu huyền diệu nhất của mạnh gia thất tuyệt kiếm nếu đến cả chiêu này đều khó có khả năng phá vỡ thủ kiếm của lý đạo cơ vậy cho dù hắn lại dùng các kiếm chiêu còn lại trong thất tuyệt kiếm cũng là vô dụng vì vậy hắn ngẩng đầu lên ánh mắt của hắn xuyên qua bụi mai cùng ánh mặt trời âm tình bất định hướng về vô tận không trung tựa hồ muốn trực tiếp phóng đến tinh không yên tĩnh lạnh ngoài thiên ngoại cùng lúc đó thân thể của hắn cũng tản mát ra một loại khí tức thẳng thắn thành khẩn tiếp nhận lực lượng nào đó từ bên ngoài đến loại khí tức này đinh ninh cũng không xa lạ gì nếu như lực lượng một mình mạnh phóng ưng không cách nào chiến thắng lý đạo cơ lúc này vậy hắn liền muốn nhờ lực lượng nữ chủ nhân trong hoàn thành trong n g á y mắt trưởng tôn tiển tuyết nhìn xem mạnh phóng ưng bằng ánh mắt tràn đầy thần sắc khinh bỉ nàng xem ra những thứ tu hành giả cùng trịnh tụ có đặc biệt liên hệ này trên thực tế là khôi lỗi trịnh tụ cũng không có bất kỳ khác nhau gì nhưng mà điều làm cho nàng cùng tất cả mọi người ở đây có chút ngoại ý muốn chính là khí tức trên thân mạnh phóng ưng trở lên phương hướng bên trên bầu trời cấp tốc tản mát ra đi nhưng là cũng không có cái loại này yên tĩnh lạnh tinh h ỏ a rơi xuống mạnh phóng ưng thân thể có chút cứng ngắc mà tất cả mọi người bên phe đinh n i n h rồi lại tràn đầy cảm khái cùng kinh hỉ ý vị này là trường lăng đã có rất lớn biến cố t r í n h tụ có lẽ đã bị bách lý tố tuyết giết chết dù là không có giết chết nàng lúc này cũng không có lại tác động lực lượng tinh h ỏ a nếu là liền bản thân nàng cũng khó bảo toàn cái kêu bản thân nên như thế nào tự xử đây là vấn đề mà mạnh phóng ưng lúc này suy tư hắn thời gian dần qua cúi đầu thân kiếm bản mệnh kiếm màu trắng bạc như nước chảy lần nữa tại trong tay của hắn hiện ra hắn tại một hơi lúc giữa liền làm ra quyết định nếu là trong hoàng thành tên kia nữ chủ nhân không coi ở đây cái mảnh này vùng quê trông còn có nguyên vũ như trước không cải biến được cái này thế lực bản thân mà hắn chẳng qua là muốn vì cái đế quốc này vì cường đại cái đế quốc này mà chiến như là chỉ có hao hết chân nguyên của lý đạo cơ một đường vậy hắn không có lựa chọn nào khác ngón tay của hắn hơi hơi nắm chặt c h u ô i kiếm trong cơ thể chân nguyên liền đem lần nữa trào lên mà ra đợi ta một chút nhưng mà cũng đúng lúc này trong lỗ thai của hắn vang lên một â m thanh giản m u g mà hoán độc lâu ngày hắn tự nhiên nhăn lại đồng thời bản mệnh kiếm từ trong tay hắn đột nhiên biến mất hắn đang muốn đi phía trước thân ảnh nhưng là hướng sau lưng bụi núi bóng trồng bên trong t ố i lui thoáng qua ẩn nấp không thấy hắn nghe ra thanh â m này đến từ chính tên lão yêu quái quận giao đông kia bị đ ì n h đ ì n h chém non nửa mảnh thân thể tên lão yêu quái kia rất hiển nhiên hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ nhưng là từ giờ phút này chuyển vào hắn thai khuyết trương trong thanh â m hắn lại biết rõ người này lao yêu quái tại trấn áp thương thế sau đó chuẩn bị kích phát ra lực lượng cuối cùng thời gian này chắc có lẽ không quá dài một g ã tu hành giả người đầy phong trần hành tại trong núi hắn là phương tú mạc lúc hắn phát ra phương hầu p h ụ truyền lệnh kiếm quang hắn thấy được rất nhiều kiếm quang đáp lại có chút là cảnh bày ra có chút là uy hiếp có chút nhưng là vì hắn chỉ rõ phương hướng hắn đi rất gấp chân nguyên trong cơ thể cùng thiên địa nguyên khí tựa như nước sông căn bản không đáng tiền giống nhau từ trong thân thể của hắn chạy sôi mà ra thế cho nên thiên địa nguyên khí căn bản không kịp bổ sung làm thân thể của hắn đều tựa hồ trở nên hư không đứng lên cuốn hút lấy bùi đất trên đường hắn không ngủ không nghỉ nhưng mà đồng tử ngược lại hết sức sáng lời mang theo một loại lợi hại sáng bóng cùng lúc tại t r ư ờ n g lăng trong nội viện yên tĩnh tu hành thì hoàn toàn bất đồng hoặc là nói hắn lúc đó và phương tú mạc bây giờ hoàn toàn bất đồng hắn đã có thể lờ m ở chứng kiến hình dáng nghìn tòa bụi núi xa xa đúng lúc này phía trước hắn trong hoang dã xuất hiện một tri quân đội cầm đầu là một gã mặc đồng đỏ màu chiến giáp tướng lãnh xích lưng một trong tam đại tông sư tọa hạ mạnh phong ưng đi chẳng qua là khi trong nhận thức xuất hiện người tướng lãnh này dường như đem khoảng cách không gian trong nháy mắt gần hơn đồng thời từ miệng phương tú mạc liền tùy tâm phát ra quát khẽ một tiếng bụi đất rất nhỏ bám trên thân thể của hắn thậm chí đã thấm vào trong thân thể của hắn đều bị bức bách ra suy một tiếng nước r a vang trước người của hắn xuất hiện một thanh bụi kiếm dài đến tầm hơn mười t r ư ợ n g phá không mà ra chết lúc chữ thứ hai ra khỏi miệng trôi bụi kiếm này đã đến trước người xích lưng ơ trước người xích lưng ơ sáng lên một đạo máu tươi có hình dáng cầu v ồ n g nhưng mà cùng lúc đó xích giáp trên người hắn vang lên vô số tiếng vang rất nhỏ sau lưng của hắn bay ra ra vô số bụi đất nôn u máu ánh mắt của hắn trợn t r ừ n g lớn đến cực hạn tiếp theo đồng tử bị thật nhỏ phá trong động tràn ra máu tươi n h ồ i vào ý thức của hắn trong nháy mắt biến mất chết đi chương 687, b ả á t cảnh lĩnh vực phần đông thuộc cấp sau lưng xích lưng tại qua lại trong m ấ y tháng toàn bộ quân đội cùng đám tu hành giả đại tần vương t r i ề u đã trải qua một trận di chuyển bí mật xưa nay chưa từng có trong đó liền kể cả những gia tướng mạnh hầu phủ này như vậy di chuyển tại vô số vương triều trong lịch sử đều rất khó tìm đến ví dụ tương tự đối với tuyệt đại đa số tu hành giả đại tần vương t r i ề u mà nói bản thân chuyện này liền có nghĩa là có thể lưu lại dài lâu sử sách rất nhiều người trước khi đến đây liền đã làm tốt chuẩn bị chết ở trên phiến chiến trường này tử vong có đôi khi cũng có nghĩa là có thể tại trên sử sách lưu lại một khoản dày đặc nhưng mà vô luận là xích lưng hay là những thuộc cấp sau l ư n g hắn này đều không có nghĩ qua một gã thất cảnh tông sư có thể tại cách rất khoảng cách xa tại cơ hồ là khoảng cách biên giới cực hạn mà cảm giác có khả năng đạt tới trực tiếp bị một kiếm giết chết không thể chống lại trong thời gian một hơi tại sao có thể như thế được khi trong đầu những thuộc cấp này vang lên thanh âm như vậy thì đồng thời khải giáp trên người xích rưng ơ dùng xích đốt cây gây rừng đồng chế thành cũng ra vang lên tiếng nổ trói thai áo giáp yếu ớt giống như mái nhà nổ bể ra thành từng mảnh chiến mã dưới thân xích rưng ơ kinh hoàng nhảy loạn lên mà thi thể xích rưng ơ như núi hướng ra phía sau đổ nát thân thể phương tú mạc bay lên nhìn theo trong nội tâm gió Thân thể của hắn nhẹ nhàng đến không hề Hắn đến nặng. của có sức nặng. Hắn đối mặt với một ặ t với m chi quân đội kia. quân bên n Ở vào o t r giọt đám mảnh thuộc cấp xích cấp rưng l ệ t biết tựa thân tích, tú kinh không hại, sinh cái liền căn bản Hình ảnh này liền tựa như là thần tích. Rõ ràng phương tú mạc vẫn cùng mạc b gì. đã là rõ n họ cách m ộ khoảng rất xa, nhưng hắn vẫn đã phiêu phù phía trên bọn họ. Phóng. vẫn đến trên bọn rất trời tới, xa, bay đã đã bầu mồ ộ t giọt m hôi từ sau lưng tròm râu một gã thuộc cấp xích lưng trên nhỏ xuống khuôn mặt người trung niên tướng l ã n h này vô cùng trắng bệnh thanh âm biến dị ra mệnh lệnh vô số phù khí kích thích vang lên tiếng kêu thê lương một màn sáng màu hồng quang rậm rạp chẳng trịn các hợp thành mang theo kinh khủng s á t ý hướng lên phương hướng màn trời phía trước những thứ phù khí này không có tình cảm theo sát phía sau cái vầng sáng này mới là phi kiếm cùng khác vũ khí trong quân đội tu hành giả mang theo quân đội tam ưng mạnh hầu phụ tại biên quan chinh chiến nhiều năm mỗi một chi quân đội đi theo mang theo phủ khí có uy lực đủ sức để giết chết mấy tên thất cảnh mà giờ k h ắ c này không một ai hy vọng xa vời có thể trực tiếp giết chết phương tú m ạ n thầm nghĩ ngăn chặn bước chân người đối thủ đáng sợ này thân ảnh phương tú mạc ở trên trời cao tựa hồ thế đi đã tận không có khả năng cao hơn nhưng khiến người ta rung động chính là lúc này vầng sáng dậy đặc như mưa đánh út về phía thân thể của hắn lúc cách thân thể của hắn còn rất xa thân thể của hắn rồi lại như là lại bỗng nhiên hơn nhiều thúc đẩy một cỗ đại lực ngược lại đưa hắn cao trở lên vứt lên cao điều này diễn ra chỉ trong tích tắc làm cho cảm giác bất luận kẻ nào giống như là một con cá chép ngược dòng mà lên gặp phải dòng nước xiết sắp phải rơi xuống nhưng mà lại là hết lần này tới lần khác đã có lực đẩy mới n ả y lên cao ngút trời sau lưng vương tú mạc mang theo một cái quan g mang trong những cái hồng quang phù khí kia thậm chí rất nhiều tu hành giả phi kiếm cùng bản mệnh vật bên trong thiên địa nguyên khí đều không hiểu nổi có chút ít cả i biến rất nhiều thiên địa nguyên khí thoát ly phi kiếm cùng bản mệnh vật biến thành vết lốm đốm băn bác nhao nhao hướng phía quan g mang sau lưng vương tú mạc hội tụ mà đi đây là hình ảnh càng thêm rung động đã liền trước hết nhất cưỡng ép trấn trụ tâm thần mình tên thuộc cấp ra mệnh lệnh kia cũng đều không khống chế được nữa tâm tình mình toàn thân không ngừng run dậy thời điểm này phương tú mạc rất là vui mừng đây là một loại cá hóa rồng chính thức bản thân lột xác mang đến không h i ể u cảm động lúc này tất cả tu hành giả phía dưới mặt đất đều khó hiểu nhưng mà trong lòng hắn nhưng là đến lúc này triệt để rõ ràng rất nhiều năm trước người kia được công nhận vô địch đến phương hầu phủ gặp hắn cùng hắn ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm sau đó lưu cho hắn một câu bản sơn chẳng qua là vận chuyển thiên địa nguyên khí cái đó cũng không quý hiếm kỳ lạ gì hắn lúc đó hoàn toàn không thể minh bạch ý tứ của lời này bởi vì khi đó hắn kẹt tại cửa khẩu lục cảnh đến thất cảnh liền thất cảnh bản sơn đều không có chính thức l á n h hội qua sau đó hơn mười năm trôi qua hắn cảm giác đã tùy thời có thể vượt qua lục cảnh chính thức bước vào thất cảnh nhưng mà hắn dù sao vẫn là cảm thấy chưa đủ viên mãn dù sao vẫn là có chỗ thiếu hụt khi tin tức huynh trưởng phương hướng kính yêu của hắn đã chết chuyển đến hắn hiểu được mình thiếu hụt chính là một phần ý chí chiến đấu cùng xúc động không kiên quyết đi về phía trước làm sao có thể phá dòng nước xiết mà thẳng đến hắn trong nháy mắt phá cảnh tại mỏ đá đã đến lúc một kiếm giết chết xích lưng ơ trên phiên chiến trường này hắn mới chính thức đã minh bạch hàm nghĩa chính thức năm đó người kia lưu cho hắn những lời này đáp án kỳ thực đã có thể tìm trong lộc sơn hội minh nguyên vũ liền chiến tông sư mạnh nhất thế gian lúc đầu vốn đã hết lực nhưng mà mượn dùng nguyên khí hoàng chân vệ trực tiếp lịch chuyển đại cụ nếu như đã đem thân thể tu đến có thể trong nháy mắt đưa đến rộng lượng như núi nguyên khí chẳng qua là chuyển được ở giữa thiên địa trôi nổi nguyên khí cũng không có cái gì kỳ lạ quý hiếm nguyên lai、like、bắt cảnh không chỉ là có thể mở ra một cái thiên địa khác tiếp xúc xa hơn đến thiên địa nguyên khí mấu chốt nhất là có thể đưa đến khoảng cách trong cảm giác chung quanh rất nhiều mặt nguyên khí đi ra của tu hành giả khác kể cả tự nhiên tản mạn khắp nơi trên người bọn họ đấy lúc trước trong chiến đấu phiêu giật tại bên trong phiến thiên địa này thậm chí là lúc này trong chiến đấu khi nguyên khí hội tụ bên trong phủ văn binh khí bọn h ắ n mượn lực lượng vạn chúng quanh thân cho mình dùng hóa ra lời năm đó người nọ cùng mình nói căn bản không phải c h ỗ quan ải lúc lục cảnh đột phá đến thất cảnh mà là thất cảnh đến bắt cảnh ở giữa cái nào đó lĩnh n ộ người nọ năm đó đến phương hầu phủ rút cuộc là thật sự vì nhìn ta kiếm ý kiếm kinh của bọn hắn hay vẫn mơ hồ cảm giác bọn họ ta kiếm ý có thể làm cho bọn hắn tại thất cảnh lúc liền tiếp xúc đến bắt cảnh cái nào đó lĩnh vực năm đó người nọ chẳng qua là thất cảnh nhưng chỉ sợ đã suy đoán cùng cảm nộ có chút đã đến bắt cảnh lĩnh vực chiến thiên hạ kiêu hùng mượn đọc ngàn vạn kiếm kinh không chỉ là vì vô chiêu vô phá chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất vẫn còn là tại muốn giải quyết hoang mang trong lòng của hắn đối với bát cảnh trong cái nào đó còn chưa triệt để làm theo lại thêm một bát cảnh chẳng lẽ phương tú mạc thật sự là cái loại này bất thế ra thiên tài liền phá hai cảnh mới vào thất cảnh cũng đã khám phá quân hải thẳng vào bát cảnh trên mặt đất còn có một tên tu hành giả có thể bảo trì thanh tình hắn đến từ chính xích lưng ơ quân đội cánh một chi lúc trước căn bản không có t r i ể n lộ sự sắc sảo lẳng lặng lưu lại tại đất chúng bên trong quân đội hắn hồn người mặc lấy màu đen chiến giáp chiến giáp tựa hồ là từ thành từng mảnh màu đen lân giáp chế thành cái này lân giáp trên xương ý khí đông l ư ợ n lờ thậm chí cùng lân giáp vu long thập phần tương tự người tu hành giả này chính là hắc ư n g một trong ba gã tọa hạ thất cảnh mạnh nhất mạnh hồi phủ ý niệm trong đầu gã chấp liên tục hắn đã xác định phương tú mạc cũng không chính thức bước vào bát cảnh nhưng càng là như thế hắn càng là không thể để cho phương tú mạc gặp mặt người nọ trong nghìn tòa bụi trong núi cũng vào lúc này hắn cảm giác đã đến tại mặt khác một bên bầu trời dường như trống rỗng một góc cái kia phiến nguyên khí thiên không liền giống bị một cái quái vật một cái ăn tươi tiếp theo trong không khí tựa hồ trở lên kéo dài ra vô số dâu nhìn không thấy hãn lạnh lùng nghiêm nghị n ở nụ cười biết là ý tưởng một gã đồng liêu khác cũng là cũng giống như mình dù là trả ra tất cả mọi người tính mạng của bản thân cùng cái ba chi quân đội này cũng muốn lưu lại phương thú mạc như là quái vật bình thường ăn tươi nguyên khí trong cái phiến thiên không kia sau đó tu hành giả có khí tức trở lên kéo dài ra vô số dâu bình thường nhìn không thấy kia chính là bạch hưng ơ vô luận là xích hưng ơ hắc hưng ơ hay là bạch hưng ơ bị người biết rõ s ư n g hô như vậy đều đến từ màu sắc áo giáp trên người bọn họ cùng đến từ chính bọn họ là ba gã tọa hạ mạnh nhất tu hành giả của mạnh phong hưng ơ áo giáp trên người xích hưng ơ dùng chính là đồng đỏ tốt nhất dưới trời đất áo giáp trên người hắc hưng ơ dùng chính là lân h ắ c thủy giao long mà áo giáp hoàn mỹ như tuyết trên người bạch hưng ơ tức thì đến từ sọ bạch khuê điều bạch khuê là một loại dị điệu sinh tồn ở chỗ sâu trong trên hải đảo bắc hải bản thân không biết thiên mệnh không hề giống yêu thú hư mãnh nhưng mà đầu lâu rồi lại thiên nhiên ngưng tụ thiên địa nguyên khí tinh thuần một khối lớn ướt c r ừ n g cỡ ngon cái trắng như tuyết như ngọc so với bách luyện tinh kim thì càng thêm cứng cỏi hơn nữa chống lại ngoại lực liền tự nhiên kích phát ra thiên địa nguyên khí lúc này ở đối với bên cạnh hắc hưng trong cái mảnh đất chúng kia áo giáp trên người bạch hưng không biết dùng bao nhiêu mảnh loại này đỉnh đầu xương chế thành kín cái tạo thành áo giáp trắng như tuyết ngay cái ả mặt m mắt dâu kia vô số xuyên qua có một loại khí tức tàn bạo không hiểu giống như có vô số hoan hồn bạch khuê lạng yên che kín toàn bộ bầu trời che lại rất nhiều nguyên khí tự nhiên lưu động chỉ có số rất ít thiên địa nguyên khí có thể từ nơi này chút ít trong khe hở hoan hồn bạch khuê chạy x u ô i xuống những thứ nguyên khí có thể chạy x u ô i xuống này nhanh chóng hướng phía thân thể hắc hưng hội tụ phương tú mạc vượt qua quân đội xích hưng ơ hắn đ ỗ n g nhiên cảm nhận được k h ắ c thường ở phía trước cảm giác của hắn bạch hưng ơ không hề giống nhau vô cùng quen thuộc như hắc hưng trong nháy mắt rõ ràng tại trong cảm giác của hắn trên bầu trời phía trước tựa hồ đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô số bạch đ i ể u thân hình những thứ bạch điều này không ngừng mở rộng tầng tầng lớp lớp che lại toàn bộ mặt trời thiên địa nguyên khí có thể từ nơi này ở trong giữa chút ít khe hở bạch đ i ể u chạy xuôi xuống không ngừng bị một gã tu hành giả khác dẫn dắt những thiên địa nguyên khí kia nguyên bản tại tự nhiên hướng phía hắn chạy xuôi cũng là bị những thứ bạch đ i ể u này chặt đứt vì vậy đây là hai gã tu hành giả liên thủ hai gã tu hành giả sở tu công pháp hoàn toàn bất đồng nhưng là rất kỳ diệu bệnh một cái pháp vực không cho thiên địa nguyên khí trong lúc này bên trong tu hành giả còn lại dẫn tụ họ mà chỉ làm cho người nọ vận dụng liên thủ như vậy không chỉ là đơn giản lực lượng trồng lên nhau xa so với kiếm khí mấy tên thất cảnh đồng thời công tới càng khó ứng phó phương tú mạc hơi ngừng lại hắn cần một chút thời gian cân nhắc sẽ đối phó như thế nào với cái hai gạ tu hành giả này hắc ư n g ngửa cao đầu nhận lấy như núi nguyên khí tới tiêu hắn hơi hơi nhũ mày có chút thống khổ trên người của hắn không ngừng vang lên thanh â m huyết n ụ c như tê liệt chân nguyên từ chỗ sâu trong khí hải điên quồng tuân ra cùng thiên địa nguyên khí kết hợp cùng một chỗ biến thành một loại lực lượng khó tả sau đó phân giải đưa vào trong áo giáp trên người từng mảnh lân giáp cùng thoát ly thân thể của hắn bay ra tản ra k h í tức bản mệnh vật m á h liệt tại trong thế giới tu hành giả k h í tức bản mệnh vật liền có nghĩa là chỉ có hắn mới có cùng bất luận kẻ nào nguyên khí bất tưng dùng thậm chí làm cho người ta cảm giác được m ù i vị mang theo huyết đ ụ c của hắn lúc này những thứ lân giáp này từ trên người hắn bay ra đã là như thế bay ngoài màu sắc tối tăm trước mặt loài sáng nhưng mà bên trong mặt ngoài lại là màu đỏ tươi giống như màu sắc huyết đ ụ c sống động từng mảnh lân giáp từ trên người hắn bay ra c ắ t không khí phát ra tiếng hi h i h i i i hơn nữa thiết cắt ra từng đạo dấu vết mắt thường có thể thấy được gió lưu động những thứ lân giáp này nhìn như hỗn loạn bay v ụ t lấy nhưng mà trên không trung rồi lại là có thêm vị trí riêng phần mình trong khoảnh khắc tạo thành một cái trường tiên cực lớn mà trường tiên này bản thân nó chính là c h i hình một con thù luồng thuộc cấp phía sau hắn đều rất khiếp sợ bọn hắn đều chưa từng gặp qua hình ảnh kinh người như vậy bên trong khe hở có lân giáp màu đen nhưng mà bị vầng sáng bên trong tinh hồng sắc t r n ngập giống như một con hát thủy giao long sống lại hơn nữa cùng hòa làm một thể với tất cả lực lượng hắc g ư ơ n g lúc trước ai cũng không biết nguyên lai bản mệnh vật của hắc g ư ơ n g chính là cái bức áo giáp này trên người hắn một cái hình thành giao long không có dừng lại chút nào liền hướng phía phương tú mạc trên không trung c á n tới thân thể phương tú mạc đang lơ lửng lại tự nhiên rơi xuống hắn không phải chân chính bắt cảnh không có khả năng giống như nguyên vũ hoàng đế trực tiếp đánh vỡ những thứ này thất cảnh tu hành giả dùng bản thân nguyên khí lực lượng chế tạo tiểu thiên địa dẫn rơi thiên ngoại nguyên khí giống như thánh quang chẳng qua là lúc này hắn đã suy nghĩ minh bạch dù là chẳng qua là tiếp xúc chỉ đến một góc cũng như cũng là bắt cảnh lực lượng chỉ cần có thể đem điểm này phát huy đến mức tận cùng ở trong tích tắc này trên mặt đất phía dưới hầu như tất cả tu hành giả trong ba c h i quân đội vang lên tiếng kinh hô không thể hiểu được hữu như cùng tán công bình thường chân nguyên trong thân thể phương tú mạc phiêu tán đi ra bên ngoài thậm chí ngay cả một ít tu hành giả cấp thấp nhất cũng có thể cảm giác được có chân nguyên như gió nhẹ quét đến bên cạnh mình điều này đến từ chính chân nguyên phương tú mạc tự nhiên khơi dậy địch ý trong lòng bọn hắn tại kế tiếp trong tích tắc quanh thân bọn hắn không hiểu hiện một cái giống như an tĩnh giống như c h ố n g không đi một ít phía trước cự dao màu đen trên bầu trời giống như trường tiên kia đ ỗ n g nhiên xuất hiện ánh sáng không hiểu mang theo một loại mùi vị thần thánh đối với tu hành giả mà nói thần thánh liền có nghĩa là cảnh giới không cách nào tiếp xúc nghĩa là càng cường đại một đạo cự đại kiếm quang tại ngoài thân thể phương tú mạc hình thành hướng về phía màu đen g a o long hết thể m ạ qua trong bầu trời vang lên âm thanh phá giáp mắt lạnh giống như là một con thuồng luồng trước khi chết rên d ỉ và không cam l ò n g mà chu lên quang diễm đỏ như máu cùng lân giáp bị nghiền nát hướng về phía bốn phương tám hướng k í c h sạn g thậm chí cùng vô số oan hồn bạch khuê kia tre ở bầu trời giống như khí cơ chạm vào nhau trong bầu trời lập tức vang lên vô số giữ dằn tiếng va đập vô số đoàn khí diễm ở trên trời trong không ngừng bạo tạc nổ tung hắc ưng ơ cùng bạch lưng ơ đồng thời như bị điện giật thân thể bị man lực trùng kích trên mặt đất sau đó bắn chấn đứng lên da thịt trong thân thể bắn tung tóe ra rất nhiều huyết trâu rất nhỏ mà máu tươi trong miệng hai người này như trước vẫn điên cồn phun bàn mệnh vật trong nháy mắt bị chạm phá khiến hắc ưng kinh hại đến đầu góc trống giống chỉ cảm thấy sinh cơ trôi qua nhưng không cách nào suy nghĩ so với hắc ưng thì bạch ưng có thương thế tương đối hơi nhẹ lại làm mở to hai mắt mà nhìn bị một loại vô lực cùng sợ h ã i bao phủ thật sâu hai người cường đại như thế liên thủ còn là lần đầu tiên chính thức xuất hiện ở thế gian trước kia tại trong tưởng tượng của bọn hắn đủ để giết chết thiên hạ bất luận thất cảnh nào mà bây giờ cuối cùng bị một kiếm của phương tú mạc đánh bại điều khiến cho hắn không cách nào tưởng tượng nhất chính là chân nguyên trong thân thể phương tú mạc đều bỏ trốn đi ra ngoài lúc này lại có không ít tựa hồ tự nhiên bình thường h i ể u được đường trở về nhà chạy quay về không ít đưa về hắn kinh mạch cùng bên trong t h i ế u vị điều này là không hợp lý trong thế giới tu hành giả đơn giản nhất mà nói lực một quyền đã phát đi nào đâu có đạo lý thu hồi trở lại một ít phương tú mạc lúc này cũng không có bận tâm cái cảm thụ của hai gã tu hành giả này hắn cần phải nhanh một chút tiếp cận cái bùi núi ngàn trượng kia vì vậy không thể để cho bất luận ngờ gì có thể uy hiếp hắn lại có cơ hội xuất thủ chỉ trong tích tắc này hắn trở tay tiếp tục bắn ra ra một đạo kiếm khí phu n một tiếng nơi khí h ả i bạch hưng ơ có một hồi nổ vang một đạo kiếm khí lợi hại không có đâm thùng áo giáp màu trắng của hắn nhưng là tại hắn nơi khí hải như cự truy t r o n g kích lại để cho ngọc cùng chỗ sâu trong khí hải đều gần như nứt vỡ chương 689, á m sát bạch hưng ơ lại há miệm phun ra một ngụt máu tươi trong máu tươi sen lẫn rất nhiều hạt xuyên qua b ó n g ánh như là bảo thạch những thứ hạt này là kết tinh chân nguyên tinh thuần nhất của hắn nhưng mà trong đó có một chút đúng là tự nhiên và máu tươi chê lịa nhìn theo một ít thiên địa nguyên khí lưu động tự nhiên rơi vào phương tú mạc trên thân thể sau đó biến mất không thấy gì nữa hình ảnh như vậy thì tuyệt đại đa số người ở đây không thể thấy rõ nhưng mà một số tu hành giả khác ngoài ba chi quân đội trong vùng quê rộng lớn rồi lại cảm giác được ít thứ những người này cảm thấy kinh hãi hơn nữa biểu hiện lúc trước của phương tú mạc trong khi đôi chiến loại thủ đoạn thôn phệ chân nguyên người khác cho mình dùng này so với ma vật trong truyền thuyết không có gì khác nhau nhưng mà khí tức này trên người phương tú mạc so với tiểu thuyết thì tự nhiên mà thanh tịnh trong kiếm quang thậm chí mang theo cái loại mùi vị thần thánh vì vậy những người này liên kệ cả bạch lưng ơ ở bên trong đều đã có một loại cảm n g ộ hoàn toàn mới liên tưởng đến một ít đồ vật không có ghi chép trong điện tịch những kinh nghiệm và cảm n g ộ này không thể trực tiếp chuyển hóa thành cái gì nhưng mà lại như là một ít thứ h ạ n giống đã gieo vào trái tim những tu hành dạ này ba c h i quân đội mạnh hầu phủ này và nghìn tòa bụi núi ở trong giữa vùng quê rộng lớn tự nhiên còn có những tông sư k h á c tồn tại nhưng mà liền tam ưng liên thủ cũng đều không thể ngăn cản phương tú mạc thậm chí nhìn qua không để cho phương tú mạc chịu tổn thương gì điều này liền làm cho người ta cảm khái vô hạn và rung động thậm chí làm cho người ta tuyệt vọng từ ngày xưa trước khi nguyên vũ đăng cơ bắt đầu cuộc chiến ở trường lăng thế giới tu hành giả liền tương đối bình tĩnh nhưng mà từ sau lộc sơn hội minh trong thế giới tu hành giả liền xuất hiện tia chớp kinh người đông hồ lao tăng giết hoàng thượng nơi hoàng cung đến hôm nay phương tú mạc trong nháy mắt phá t a m ứng như đi vào chỗ không người một lần nữa lại để cho đám tu hành giả thiên hạ rõ ràng nhận thức rằng mặc dù là cùng là thất cảnh tông sư vẫn như trước có sự t r ê n h l ệ n h cực lớn hiện tại những tu hành giả trong vùng quê này biết do dù có ra tay cũng không thể thay đổi gì tuyệt vọng vô lực ngăn cản phương tú mạc đi về phía trước nhưng mà tận mắt nhìn thấy những cảnh chiến đấu cùng những thứ hạt giống r i e o xuống trái tim này nhất định sẽ đối với thế giới tu hành giả tạo thành rất lớn cải biến trong tương lai không người lại ngăn cản nghìn tòa bụi núi đang ở trước mắt cảm thụ được cái kiếm ý nghìn tòa bụi trong núi này trong đôi mắt phương tú mạc sinh ra kính ý thật lớn sau đó hắn không hề do dự lao vào trong đó trong cánh đồng hoang vu có một tiếng hoan hô mừng rỡ không chút ước chế vang lên những người này là bạn bè ba sơn kiếm t r à n g hoặc là địch nhân của nguyên vũ và trình tụ chỉ là bọn hắn hoặc là bị đối thủ ngăn lại hoặc là đã mất đi chiến lược khi tiếp cận bụi núi bọn hắn xem ra phương tú mạc đến cũng đã có thể quyết định thắng bại cuối cùng của một trận chiến này phương tú mạc tiến vào pháp trận bụi núi khí cơ trên người hắn tự nhiên dẫn dắt nguyên khí trong nghìn tòa bụi núi lại để cho nghìn tòa bụi núi xuất hiện luật động khắc thường phương tú mạc đã đến đinh ninh lập tức cảm giác được đến luật động kỳ diệu như vậy cảm khái nói nói với đám người trưởng tôn thiện tuyết và đàm thai quan kiếm cùng lúc đó cái này trong pháp trận địch nhân cũng biết phương tú mạc đến nên đón phương tú mạc chính là một đạo kiếm khí huyền diệu mà côn bạo cái đạo kiếm khí này giống như là một gã cuồng nộ cự nhân tại thiên địa cuồng loạn rung động xé rách t r ư ờ n g không phương tú mạc thậm chí đều không có thấy rõ cảnh vật trước mắt phía trước đùi núi một góc cũng đã phá vỡ đạo kiếm khí huyền diệu mà cuồng bạo này đã như phô thiên cái địa bùi bạo đem phong kín hết thẻ đường tiến lên và đường lui lại của hắn ở bên trong quét sạch toàn bộ bản thân sự phẫn nộ là một loại lực lượng đáng sợ là linh hồn của đạo kiếm khí này nhưng mà vừa vào trận liền tao nộ đáng sợ như vậy kiếm khí phương tú mạc không có, có chút nào cả kinh bởi vì hắn phá cảnh bản thân vốn nhờ phẫn nộ mà nên một ga tu hành giả giống như phật đá hoặc là không tức giận nhưng khi đã phẫn nộ rồi ý niệm phẫn nộ này liền ít có người sánh được vì vậy phương tú mạc rất tự nhiên trả lại một kiếm một kiếm này của hắn là vì huynh trưởng kính yêu nhất đã mất đi mà phát huy tác dụng c ủ a n ộ vô cùng bắn đi ra ngoài theo hắn vung kiếm lên trong không khí thậm chí bốc cháy lên hỏa diễm màu vàng kim n g ánh quanh một tiếng nổ mạnh đạo kiếm khí kia phía trước không cách nào địch nổi tựa như vải vóc bị kéo sắc bén cắt nát thành mảnh vụn một tiếng quát chói hai không thể tin vang lên tu hành giả phát ra một kiếm này xuất hiện ở đáy hố to cách phía trước phương tú mạc không xa cái hố to kia đến từ chính một kiếm này x u n g tới người tu hành giả này chính là mạnh p h o n g ưng giữa môi của hắn lúc này đều là máu tươi tuy rằng như trước như sắt đúc đứng thẳng dưới đáy hố nhưng mà trong thân thể đã có kinh đ à o h o à n g sợ trùng kích thanh âm mạnh p h o n g ưng liền thụ trọng kích cơ hồ đã đến cực hạn nhưng mà không có bất kỳ lưu lại hắn lần nữa phát ra một tiếng kêu to nương theo lấy một tiếng kêu to này k i ế một đạo kiếm ý này không chỉ là đột phá hạn chế rất nhiều kinh mạch bản thân sau khi bị thương còn có thể kích phát ra lực lượng càng mạnh hơn mấu chốt nhất chính là trong kiếm khí còn có phá vỡ một ít nguyên khí pháp tắc lưu động quấy nhiều sự ngưng tụ lực lượng nguyên khí của đối thủ theo tiếng k ê u to và kiếm quang tạo ra của hắn một thân thể tàn phế thê lương hiện ra bên trái phương tú mạc trong bùi trên núi đây là lao yêu bà quận giao đông đã bị đinh ninh chém non nửa mảnh thân thể kia chân nguyên còn sót lại trong cơ thể lao yêu bà như cuồng phong mưa rào phun mạnh ra ngoài do đó lao yêu bà liền cũng không có khả năng áp chế được thương thế thân thể nữa vô cùng vô tận giống như máu tươi thậm chí là một ít cơ quan nội tạng bị nghiền nát đều từ trong thân thể của lao yêu bà vẩy ra đi ra từ trong cơ thể lao yêu bà bật bắn ra lực lượng cuối cùng dính dáng nguyên khí trong p h á p trận cuối cùng biến thành một cái dáng triều màu đỏ thắm dáng triều này tràn ngập một loại mùi vị mục nát giống như là năm tháng mục nát phương tú mạc hít một hơi thật sâu hắn xuất kiếm b ù i trên núi vang lên vô số đạo tiếng sấm những tiếng sấm này không hướng ra phía ngoài khuếch tán ngược lại hướng phía thân thể của hắn hợp thành đến trước người của hắn sáng lên một đạo kiếm quang mang theo tia sáng thần thánh sau đó một kiếm phân thành hai một tiếng chấn động khó chịu ấm vang thân thể tàn phế của lão yêu bà quận giao đông tia bị c h ấ n thành vô số mảnh vỡ tựa như rất nhiều cánh hoa tươi đẹp tại t r ồ n g cho bùi tung bay phương tú mạc rơi xuống ngã vào trong hầm cách mấy trăm trượng bên ngoài trên người của hắn có vô số huyết tuyến cái dáng chiều màu đỏ thám tia tại da thịt của hắn trong lộ ra lại để cho thân thể của hắn đều mang có một loại mùi vị mục nát mạnh phóng ưng ngã ngồi dưới đáy hố hắn nhìn vết thương cường điệu khó coi trên người phương tú mạc trong nội tâm ngoại trừ sự khiếp sợ còn lại tất cả đều là cảm giác vớ vẩn chỉ trong tích tắc này hắn không thể giải thích vì cái gì phương tú mạc cũng g i ả m cứng rắn tiếp một k í c h liên thủ như vậy của hắn và trịnh am sau đó hắn bắt đầu thổ huyết từng ngụm từng ngụm thổ huyết một tia thật nhỏ hắn không cách nào ngăn chặn lại kiếm khí kia vừa mới trong một cái chớp mắt đánh út về phía tâm mạch của hắn chặt đứt một cái huyết mạch chủ yếu của hắn hắn không cách nào k h ô n g chế máu tươi trong thân thể phun ra hắn chỉ có không ngừng thổ huyết không thể k h ô n g chế giống như là bản thân muốn đem máu tươi bên trong thân thể của mình toàn bộ nôn ra ngoài s á t đỏ máu tơi nóng tại trong miệng đều là khổ ý hiện tại hắn đã minh bạch điều này lúc đối mặt tám sát vừa rồi phương tú mạc cũng hoàn thành đối với hắn ám sát chương 690, đổi quân chương 95, đổi quân mạnh phóng ưng như thế nào đều không cam lòng hắn kiên trì từ đ ạ y hô đứng thẳng lên thân thể không tự chủ được đung đưa giống như là vừa mới tập t ế n h học bước hải nhi hắn phun máu đem trong miệng khổ ý không ngừng nổ ra một mực hướng phía phương tú mạc đi tới đi thẳng qua mấy trăm trượng khoảng cách đi đến vương trong ú mạc t ư Ngươi ớ c chồ chi cái này sát cục, tìm cách hố. vung vì này bố biết b sát tìm a lâu làm cựu sao? cho Vì có thể làm cho tử tầm h i ệ thân, toàn tần chỗ này, n với v ở bộ đại ư ơ thân muốn trả giá ra giá bao i ê u đầu tính mạng. Trong thân thể khí huyết đều cơ hồ nôn hết mạnh phóng ưng sắc mặt so với giấy trắng còn trắng hắn hiểu được mình cũng chạy tới cả đời này cuối cùng thời gian trên mặt thần tình cực kỳ phức tạp như vậy sắc cục rồi lại lấy phương thức như vậy kết cục kết ngươi nói ta có thể hay không cam tâm phương tú mạc ngửa mặt nhìn xem hắn không có trả lời hô hấp của hắn rất khó khăn một ít nghịch huyết tràn vào phế phủ của hắn hơn nữa vấn đề như vậy tựa hồ không có cần phải có trả lời cái này tại trong cuộc chính là đổi quân thủ đoạn mạnh thả hưng rút cuộc duy trì không được thân thể như núi ngược lại ngã ngồi ở đây cái vũng hố bên d ư ớ i nhưng mà thanh âm của hắn rồi lại ngược lại chuyển lệ đi một tí chẳng qua là ngươi vừa phá cảnh hơn nữa có thể nhẹ nhàng như vậy tiến vào đến cái này núi bùi trong p h á p trận đã nói rõ ngươi thất cảnh đã có tiếp cận bắt cảnh khả năng ngươi muốn tất bại vào ta tọa hạ tam ưng như vậy thế như trẻ tre đến nơi đây tâm cảnh đều tự nhiên cao ngạo tới trình độ nhất định rồi lại vì cái gì trực tiếp liền chọn dùng như vậy đổi quân thủ đoạn ngươi không nên thử tại không đem mình trực tiếp đặt ở tuyệt cảnh mà nghĩ cách đánh bại chúng ta sao một chiêu phá cảnh c a h o a rồng thiên hạ vạn vật như con sâu cái kiến ngươi liên tiếp đánh bại tông sư đến nơi đ â y tâm cảnh sẽ phải cảm thấy đánh bại chúng ta dễ dàng chỉ cần ngươi làm như vậy tại trong kế hoạch của ta liền hẳn là ta cùng t r ỉ n h am hao tổn mất lực lượng của ngươi cuối cùng sẽ là ngươi chết mà ta sống ngươi tại sao phải làm như vậy tại một tiếng này âm thanh càng ngày càng lệ trong tiếng quát phương tú m ặ c càng ngày càng phiên muộn nhưng không khỏi có chút đồng tình người này đại tần vương hầu hắn rốt cuộc nhìn xem mạnh phóng ưng lên tiếng nói đến thời điểm này vẫn không có thể đủ giết chết cựu tử tàm ta tiến nơi đây lại là tao nộ các ngươi ám sát như vậy liền quận giao đông như vậy lao tổ đều muốn cuối cùng lực lượng đặt ở trên người của ta trong mắt của ta cái này nên là như vậy cuối cùng đọ xước nếu như chỉ cần có thể giết chết các ngươi là được r ồ i g i ả i như vậy s ắ t cục cái kia hà tất so đ ỏ quá trình có thể là tu vi của ngươi đây mạnh phóng hưng dùng hết cuối cùng khí lực giống to lên tiếng ngươi kinh mạch đứt từng khúc coi như là không cùng ngươi huynh trưởng phương hướng giống nhau biến thành phế nhân chỉ sợ mất hết mấy chục năm khổ công cũng chỉ là có thể chữa thương làm sao lấy t i ế n b ắ t cảnh nghe như vậy gào to phương tú mạc sắc mặt biến đến có chút cổ q á i hắn chậm rãi nhắm mắt lại nhẹ giọng mà lại rất nghiêm túc nói ra có chuyện ngươi chỉ sợ ngay từ đầu đều không có suy nghĩ cẩn thận ta xuất hiện ở nơi đây chính là vì ca của ta bởi vì phẫn nộ cùng báo thủ ta mới có thể đến nơi đây ca của ta cùng cha ta vì đại tần vương triều trinh chiến nhiều năm t ò a hạ huynh đệ cũng không biết chết trận bao nhiêu thế nhưng là cuối cùng rồi lại chính là vì muốn hoàn thành như vậy sát cục mà thành làm vật hy sinh chỉ là vì trịnh tụ cùng nguyên vũ sự thống trị sao về phần báo thủ về phần tiến bắt cảnh chuyện như vậy cái này trong pháp trận trước mặt có người so với ta am hiểu hơn phương tú mạc như trước nhắm mắt lại có chút thảm đạm nở nụ cười chỉ cần hắn vào bắt cảnh trình tụ cùng nguyên vũ như thế nào đều khó có khả năng chiến thắng hắn đ ấy nếu như như vậy đổi quân có thể quyết định cuối cùng thắng bại vậy tại sao không làm như vậy không có người lại đáp lại hắn đã nghe được mạnh phóng ưng ngã ngồi thân thể lăn xuống thanh âm mạnh phóng ưng chết đi l ă n xuống đến hắn trước người cách đó không xa đ á i hố tiếp theo xuất hiện ở phương tú mạc hai k u y ế t trương là có chút trói hai vỗ cánh thanh âm hắn mở to mắt xua tan đêm tối bất định ánh sáng như trước có chút trói mắt hắn đầu tiên thấy được một cái rất đặc biệt lăn lộn màu vàng tiểu tàm sau đó thấy được rất nhiều người thân ảnh tại trong những người này hắn thấy được đinh n i n h nhìn xem đinh n i n h bình tĩnh ánh mắt hắn gật đầu làm lễ thật sâu nói lúc trước ta tại trong thành trường lang bái k i ế n người chỉ cho là người thì không cách nào tu hành phế vật nhưng ngày hôm nay nhìn người biết là người như người n g rồi lại cùng trước kia thật sự không giống nhau đinh n i n h minh bạch ý của hắn gật đầu đáp lễ nói khẽ chết qua một hồi sống thêm không ai có thể giống như trước đây trong nghìn tòa núi bụi hết thể thanh â m dần dần biến mất trở nên triệt để an t ĩ n h lại h ô n loạn nguyên khí cũng quy về bình tĩnh hình thành nghìn tòa núi bụi kiếm ý rồi lại là vì phương tú m ặ c đến trong nháy mắt đó rút ra mà trở nên có chút b u ô n g l ỏ n g bắt đầu chậm dại hóa giải một mảnh dài hẹp đuổi b ằ n g biến thành kỳ diệu lưu diễm trở lên bay lên lại biến mất ở trên không trong gió bọn hắn còn sống chẳng qua là từ đinh ninh những lời này trong không có người nghe ra bao nhiêu hưng phấn cùng sung sướng có chẳng qua là không nói ra được cảm khái cùng xấu não có thể cùng có can đảm tiến vào cái này nghìn tòa núi bụi sớm đã tiến vào đến lúc này chưa vào đấy liền cũng khó hơn nữa kiếm cơ hội chẳng qua là cái này vùng quê trong tổng như trước gặp có ít người không muốn buông tha cho còn có người tại nếm thử vong tại theo một đạo âm lãnh côn g phong khoảng cách nghìn tòa núi bụi pháp trận không xa một mảnh trong hồ nhỏ hồ nước đông nhiên không hơn phân nửa bị một đạo bóng trắng xoáy lên đó là một cái màu trắng c ự mãng trên lưng đúng là tiêu cực với một kỳ dị chỗ ngồi chỗ ngồi hợp với một tòa con đường nhỏ điện thờ chỗ ngồi cùng đạo điện thờ chừng hai cỗ xe ngựa lớn nhỏ dùng đặc biệt hơi mở màu trắng tinh thạch chế tạo chẳng biết tại sao dĩ nhiên là có thể làm trong đó tu hành giả có thể thời gian dài tại dưới nước sinh tồn ó n g ánh trong điện là một gã đạo nhân hai tay háo trống trơn hai tay sớm được người chặt đứt nhưng mà này màu trắng cự mãng khí tức đều có thể so với một gã thất cảnh tông sư người này đạo nhân tự nhiên cũng là hiếm thấy cừng giả cái ó một chút c khoảng này trong hơn mười ngày tại đây trong mảnh cánh đồng hoang vu không biết chết đi bao nhiêu thất cảnh tông sư thậm chí làm cho người ta chết lặng thậm chí làm cho người ta giật mình cảm thấy trên đời này làm sao có thể có nhiều như vậy thất cảnh tồn tại giống nhau năm đó trường lăng từ tất cả chiều chen t r ú c tới tông sư thi thể xếp thành tiểu sơn người này tông sư tuổi tắc cũng không tính giả nhưng hiện ra tang thương khí tức hắn ẩn nấp tại đây mảnh trong hồ thật lâu cũng không tiến trận rất hiển nhiên không phải là m u ố n cứu bên trong cựu tử tằm lúc này hắn quyết tâm tiến trận đi xem nhưng mà lại thật không ngờ có một người cũng đã trông hắn thật lâu một đạo không mang theo chút nào tâm tình giống như sát ý bỗng nhiên ra hiện ở phía sau hắn thậm chí tại tới gần hắn óng ánh điện thờ lúc căn bản không có lại để cho hắn cảm giác được lúc đạo này sát ý đâm rách hắn tinh đ ị a lúc hắn mới có sợ cảm ứng hơn nữa thông qua cái này một cô sát ý đã biết xuất thủ là ai bạch hải tại đây đạo sát ý đâm vào thân thể của hắn lúc hắn kinh hãi mà không có thể tin kêu lên tiếng hắn thật không ngờ có một người như vậy yên tĩnh t r o n g bản thân rất nhiều ngày cũng căn bản không có nghĩ đến cái người này vậy mà không đứng ở trịnh tụ cùng phía bên mình chương sáu trăm chín mươi mốt vật trong nước nghìn tòa núi bùi bắt đầu tiêu tán từng đạo đã trên đời này bảo tồn rất nhiều năm kiếm ý bắt đầu tiêu tán từng sợi lúc đầu vốn thuộc về ngày xưa cường giả tinh thuần nguyên khí bắt đầu tản mạn khắp nơi mang ra từng c ố một bụi đất ở trên không nở rộ làm một từng đạo s ắ t thái rực rỡ lửa khói như ngàn vạn trời cây hoang ở già kiêu mạnh mẽ lưu lại cuối cùng ý thức cũng bắt đầu tiêu tán hắn hơi ngơ ngẩn nhìn xem cái này sớm bắt đầu sụp đổ tản ra kiếm trận mơ hồ trong tầm nhìn cũng không có xuất hiện quận giao đông tên kia lao bà thân ảnh hắn cảm thấy cực lớn thất lạc mơ hồ cảm thấy sự tình cũng không có như chính mình hy vọng như vậy phát triển trong chấp nhoáng này thất lạc liền lại để cho hắn rút cuộc duy trì không được bảo tồn tại ngực phổi ở giữa cuối cùng một hơi hơi thở đã tuân ra thân thể người này trong đêm tối hành tẩu xưa cũ quyền quý hoàng giả như vậy rơi tại vĩnh h ẳ n g trong bóng tối nơi xa trên gò núi nguyên vũ yên tĩnh nhìn xem bắt đầu tiêu tán nghìn toàn núi bụi vô số rực rỡ lửa khói giấy lên lại biến mất xinh đẹp hình ảnh cũng đại biểu cho giả kiêu như vậy lại một tên đủ để ảnh hưởng trường lăng thế cục cường giả kết thúc trong rất nhiều năm có rất nhiều lần như vậy kết thúc chẳng qua là hắn như trước tồn tại nắm lấy dù giấy vàng tu hành giả như trước đứng ở phía sau hắn tại lúc này nhẹ giọng đối với nguyên vũ nói ra người nọ rời đi nguyên vũ không có gì lớn phản ứng chẳng qua là nhẹ ồ một tiếng nắm lấy dù giấy vàng tu hành giả nói tiếp là triệu kiếm lô triệu tứ nàng cuối cùng kìm nén không được chảy ra một tia kiếm ý thăm dò một cái nhưng mà ta không để ý đến nàng cũng là hào kiệt nguyên vũ nhẹ gật đầu nói ra hắn và người này nắm lấy dù giấy vàng tu hành giả đối thoại rất bình thản nhưng còn nếu là lúc này có người nghe được trong lòng tất nhiên sẽ xoáy lên sóng to gió lớn nguyên lai triệu tứ đã đến nơi đây triệu tứ duy nhất không đi nhìn tòa núi bùi lý do liền chỉ có phải muốn thừa cơ ám sát nguyên vũ hoặc là nhìn thẳng nguyên vũ bên người người này tu hành giả không cho hắn tiến vào núi bụi nhưng mà triệu tứ ở chỗ này nhìn c h ầ m c h ầ m thật lâu nhưng l à như trước kiên kỵ người này nắm lấy dù giấy vàng tu hành giả mà không có ra tay nghe nguyên vũ bên người người này nắm lấy dù giấy vàng tu hành giả nói chuyện mặc dù là cuối cùng không cam lòng thăm dò triệu tứ cũng không có thể chiếm được chỗ tốt có thể trên cao nhìn xuống chấn nhiếp triệu tứ đây là cái gì hình dáng tồn tại ồ y không ít con cái nắm lấy dù giấy vàng người tiếp tục lạnh nhạt nói một câu nắm lấy dù giấy vàng người tiếp tục lạnh nhạt nói một câu n g u y ê n vũ nhẹ gật đầu trì hoan âm thanh nói lúc nào những người này đều chết sạch thiên hạ liền thật sự an định sứ mạng là vật gì kỳ thật tự chính mình đều không rõ ràng lắm người tần xưng ơ ta là đại nghịch kỳ thật ta cũng không thích giết người tần chỉ là của ta rất rõ ràng coi như là ta nghĩ muốn yên tĩnh ở chỗ này ẩn cư người tần cũng sẽ không bỏ qua ta một cái sông lớn vây quanh s ở đô hai bờ sông đều là phì n h i ê u đồng ruộng xanh ung tươi tốt lúc này tần sở biên cảnh chém giết vô cùng thê thảm nhưng mà tại đây sờ đô rồi lại là một bộ điểm tĩnh cảnh tượng tại đây đầu sông lớn bên cạnh một chỗ bên vách núi có một tòa y quán y quán nổi danh ngày xưa lui tới người phần đông phía dưới gặp bờ sông liền có khách sạn cùng tự quán thậm chí còn có một bến tàu chẳng qua là hôm nay nơi đây bị hoàng mệnh sử dụng nhà này y quán ngoại trừ y sư bên ngoài chỉ tiếp nạp hai vị khách nhân một người trong đó là người bệnh một gã mặc áo trắng nữ tử đứng ở phía trước cửa sổ ngắm phong cảnh nhìn xem này sông lớn hai bờ sông đất màu mỡ đối với bên trong trên giường người bệnh nói ra ngược lại là người vì sở sinh vì sợ chết nếu như cho ngươi một cái lại tới một lần cơ hội ngươi còn có thể nhảy xuống nước tự tử tại đáy nước tên nữ tử này cao gầy kỳ thật khung xương không lớn nhưng mà lại làm cho người ta hết sức cao lớn cùng bướng bỉnh cảm giác khi nàng lúc nói chuyện mặt sông sóng ánh sáng lan tan những cái kia nước gợn đều tựa hồ như là đang đ ị n h nọt hướng phía nàng hội tụ trong thiên hạ chỉ có hai gã tu hành đặc thù công pháp nữ tử có thể tự nhiên có được thủy chi hoàng giả khí tức một người là dạ sách lãnh một người là bạch sân thủy dạ sách lánh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bạch sơn thủy dáng người cao gầy thường làm nam tử trang phục người này gần cửa sổ nữ tử dĩ nhiên là là bạch sơn thủy trên giường người bệnh là lý vân duệ đại phù thủy lao sở thụ cực hình quá nặng cho đến hôm nay lý vân duệ vẫn không cách nào triệt để phục hồi như cũ cần dựa vào cái này sở đô thủ đoạn tốt nhất d a n h y đến chậm rãi điều trị hắn và bạch sơn thủy từ trường lăng lui đến nơi đây một đường sớm chiều làm bạn sớm đã rất quen thậm chí mặt mày ở giữa tình ý cùng bình thường tình lữ cũng đã mất quá lớn khác nhau lúc này nghe bạch sơn thủy cái này nhìn như trang trọng câu hỏi lý vân duệ rồi lại là mỉm cười nói nếu là có lại tới một lần cơ hội ta đương nhiên sẽ không lại nhảy xuống nước tự tử tại đáy nước bạch sơn thủy quay đầu cười cười hiếm thấy vũ mị vì sao lý vân duệ ra vẻ thở dài ngày xưa một chút cũng không có lo lắng hiện thời lại bất đồng lòng có lo lắng liền rất sợ đáng sợ dừng một chút sau đó hắn nhìn lấy bạch sơn thủy nói nói đơn giản điểm chính là không nỡ bỏ rồi bạch sơn thủy lắc đầu nói miệng lưỡi chân tru lý vân duệ cười cười nói đây cũng là có mị n ữ ở bên từ sinh đấy trước kia ta cũng không như vậy bạch sơn thủy cười cười xoay người lại đi ra một bên bưng lên một chén ấm đến không sai biệt lắm rực thang lấy một chút mũ u ngọc đưa cho lý vân duệ lý vân duệ vươn tay ra nhưng mà cũng vào thời khắc này bạch sơn thủy lông mày ngừng nhăn đ ỗ n g nhiên quay người làm sao vậy lý vân duệ nhìn xem chén kia rực thang chỉ thấy chén thuốc biên giới cũng bắt đầu rung động lắc lư ra rực d ọ hắn lập tức cảm thấy có chút không đúng tâm tình bỗng nhiên khẩn trương bạch sơn thủy trầm mặc không nói nàng dừng ở nơi xa mặt sông cái này bao la trên mặt sông không có bất kỳ đồ vật nhưng mà nàng rồi lại cảm thấy rất nhiều khác thường nước chạy tại ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động những thứ này nước chạy trong kích động không tầm thường nguyên khí thời gian dần trôi qua tại nàng trong nhận thức phát họa thành rất nhiều cực lớn bóng mờ cái này cực lớn bóng mờ lại để cho trong lòng của nàng tràn ngập dự cảm bất tưởng giống như là có rất nhiều cự thú tại bí mật đi tiến trong lòng của nàng người cẩn thận lý vân duệ nghe được bạch sơn thủy một câu nói t i a tại dưới trong tích tắc chén thuốc trong tay hắn mà bạch sơn thủy đã tại trên mặt sông suy một tiếng nước r a vang trong không khí vang lên một tiếng kịch liệt tiếng hi h i i i âm thanh một đạo luyện không giống như kiếm quang phóng tới không trung bạch sơn thủy đứng ở trên mặt nước như dẫm trên đất bằng nhưng mà mặt nàng sắc mặt ngưng trọng âm trầm tới cực điểm tại s a u một khắc nàng dưới chân mặt nước kịch liệt đung đưa cả đầu sông lớn nước sông bắt đầu giống như một cái chứa ở trong chậu rửa mặt nước giống nhau chỉnh thể đung đưa nơi xa đáy sông vang lên rất nhiều hùng vĩ tiếng va đập giống như là hỗn loạn nước chảy đâm vào đáy nước trên t r u ô n g khổng lồ đặc biệt kim trúc tiếng nổ vang nương theo lấy tiếng nước lại để cho trên mặt sông bắt đầu nhấc lên sóng lớn lý vân duệ làm sao có thể an tâm uống thuốc hắn đứng ở cửa sổ bên cạnh tại s a u một khắc hô hấp của hắn triệt để dừng lại ở phía xa thanh nhâm kia truyền ra trên mặt sông nhấc lên mấy chục thước sóng nước Đáy n ư ớ chương c thiết hạm sáu n trăm n lập chín đồng c mươi hai u đớn. ưu n g 692, phủ mắt đau n h ấ t mà đau lòng đây là một loại rất trực tiếp cảm giác loại này kịch liệt cảm nhận sâu sắc quá mức trầm trọng trong nháy mắt ép tới lý vân duệ không cách nào hô hấp hắn và bạch sơn thủy cũng không phải người bình thường hải ắ n bốn bên người đáng giá tín nhiệm nhất sĩ, mà Bạch Sơn là mà sở sĩ, đế giá tử Thủy cả đời này đều tại Bạch c đ ờ ngoại à và y đều Đại tại Tần v n ư ơ Triều gót rất Thủy Tần Triều thức, Tần Triều t r nhiều giả lại. đối với Đại tần vương triều nhận thức, chỉ sợ vẫn còn Đại cường chống Vương Vương sắc Sơn sợ hắn Bạch chỉ và Vì vậy và vẫn nhận còn n đình bình thường quan viên phía trên. n g g triều Hải phía o có tiên sơn thiên sơn có tiên dược rất nhiều năm qua quận giao đông cường đại đến từ chính hải ngoại phong phú sản xuất mà đại tần vương triều rất nhiều linh dược một ít lại để cho đại tần vương triều tu hành địa tu hành giả tiến cảnh thần tốc dược liệu càng là và hải ngoại thông tàu thuyền bí mật không thể phần năm đó đại tần vương triều biến pháp bắt đầu đại tần vương triều hay dùng thiết giáp hạm đội chinh phục quận giao đông bên ngoài hải vực chinh phục rất nhiều đảo quốc Giáp, từ nay về sau đại tần vương triều hạm đội một mực có thể vận chuyển đến còn lại vương triều không biết hải vực vận chuyển mấy tháng mà không thuộc về đại tần vương triều thiết giáp hạm vì là đại tần vương triều chỉ có theo chế tạo bức vẽ đến từ năm đó đại u vương triều mà bức vẽ càng là khắc dấu tại tám tòa kim nhân phía trên loại này thuyền lớn tại đại U vương triều ưu vương l ú các xưng là ưu phủ. Tại c loại xác thực ghi chép và trong truyền thuyết nguyên vũ sau khi lên ngôi liền tăng cường đối với thêm nữa không biết hải v ư ợ thăm t dò để nhìn qua đạt được càng nhiều nữa linh dược loại này thăm dò tại lộc sơn hội minh lúc trước bị cho rằng là căn cứ vào đối với phá bát cảnh khao khát nhưng mà tại lộc sơn hội minh sau đó thiên hạ tất cả mọi người biết rõ nguyên vũ đã chính thức đột phá bát cảnh sau đó liền đều cho rằng nguyên vũ như trước không tiết hao phí quốc lực phái càng đại quy mô hạm đội đi hải ngoại thăm dò là muốn càng thời gian d à i thọ nguyên thân thể cương tráng tràn đầy tinh lực thời gian d à i thọ nguyên đối với một gã tu hành giả mà nói có trọng y ế u ý nghĩa làm lúc một gã tu hành giả niên kỷ không ngừng tăng trưởng trong thân thể ngũ khí suy kiệt cái kia dù là cầm giữ có càng nhiều tu hành kinh nghiệm khí huyết và chân nguyên cũng sẽ đi đường xuống dốc không cách nào nữa đi thông cao hơn tu hành cấp độ bát cảnh sau đó tự nhiên là truyền trong cựu cảnh làm lúc đã có được một cái trước đó chưa từng có cường thịnh vương triều sau đó tất nhiên là càng thời nhiên càng gian dài là có được vì à thống trị. v vậy tất cả mọi người cho rằng nguyên vũ đã đang theo đuổi trường sinh đường thống điều khiển đại tần vương triều u phủ hạm đội thống xoáy là từ phúc là nương theo nguyên vũ cùng nhau lớn lên cùng đọc sách đồng và tu hành giả h ắ n nguyên bản chính là nguyên vũ tín nhiệm nhất tâm phúc một trong h ắ n thống điều khiển lấy hầu như đại tần vương triều tất cả u phủ thiết giáp hạm đi mở mị không biết hải vực vì là đại tần vương triều sáng lập mới lãnh thổ quốc gia và tìm kiếm tiên dược mà bây giờ theo nước sông trùng kích và chấn động bị ép từ dưới nước h i ể n lộ ra giữ t ậ n thiết giáp hạm đội không phải là cái này của u phù hạm đội vậy là cái gì tại sao lại ở chỗ này bạch sơn thủy thường thấy rất nhiều lớn tình cảnh mặc dù là tại trường lăng trong ngõ phố bị phát hiện hành t u n g xung phong liều chết ra khỏi thành lúc nàng đều không có bao nhiêu tim đập nhanh cảm giác nhưng mà lúc này hai tay của nàng rồi lại l ạ n h như băng đến cứng gắc bởi vì nàng rất rõ ràng cái này chi khổng lồ hạm đội đối với phía sau nàng lý vân duệ ý vị như thế nào đối với gần trong gang tấp một cái đô thành ý vị như thế nào nhưng mà nàng không cách nào suy nghĩ cẩn thận rất nhiều thứ vô luận là tại cái gì ghi chép trong loại này sức nặng vô cùng trầm trọng thiết giáp hạm lớn có thể lấy rất tốc độ nhanh theo gió vượt sóng vận chuyển tại trên biển bản thân chính là kỳ tích và rất thần bí sự tình hơn nữa chưa bao giờ có ghi chép loại này cứu phủ thuyền lớn có thể tại dưới nước bí mật đi nếu như có thể cái kia dạ sách lánh cũng sớm đã đối với nàng rồi bởi vì nàng tại trường lăng và dạ sách lanh cùng một chỗ cư ngụ rất dài một đoạn thời gian ngoại trừ lẫn nhau học tập tu hành thủ đoạn bên ngoài tự nhiên trao đổi rất nhiều có quan hệ đại tần bí mật dạ sách lanh tại hải ngoại và những thứ này hạm đội có mật thiết tiếp xúc nàng không có khả năng không biết loại này thiết giáp hạm cấu tạo vì vậy những thứ này ưu p h ù thiết giáp hạm nhất định là lần này ra biển sau đó mới bị bí mật thay đổi chế độ xã hội đã thành có thể tại dưới nước bí mật đi quái vật nhưng mà như thế chi hạm đội này quá mức khổng lồ trên trăm chiếc như vậy thiết giáp hạm lớn tại đáy nước thông qua lúc không thể tránh khỏi gặp sinh ra đặc biệt nguyên khí giao động loại này nguyên khí giao động không thể trốn qua cảm giác của nàng tự nhiên cũng không có khả năng tránh được một ít tu hành đặc thù công pháp tu hành giả cảm giác từ hải ngoại hải vực thông qua hải cảng trải qua cái này sông lớn đến nơi đây ven đường phải mặc cảng đại tề vương t r i ề u và đại yên vương t r i ề u mảng lớn lãnh thổ quốc gia đại tề vương t r i ề u và đại yên vương triều cường giả phần đông làm sao có thể lừa dối lạc yên xuất hiện mà làm thế nhân hoàn toàn không biết gì cả lý vân duệ đau lòng không cách nào hô hấp đại sở vương triều tuyệt đại đa số quân đội và cường giả đều tại âm sơn và dương sơn quận chiến trường trong đã liền tên kia chính thức nữ chủ nhân đều trên chiến trường dốc sức liều mạng chém giết như vậy một chi trong hạm đội lực lượng đ ỗ n g nhiên hàng lâm nơi đây liền có nghĩa là tận thế hắn tại mấy hơi thở thời gian sau đó rốt cuộc hít một hơi thật sâu sau đó uống một hơi cạn sạch trong b á t dịch thuốc giảm lỏng hắn bumb bát nhảy ra cửa sổ đạp trên nước sông đã đến bạch sơn thủy bên người như núi cương tiết cự hạm như cực lớn hải thú nhảy ra mặt nước sau đó trùng trùng điệp điệp nện ở trên mặt nước kích khởi sóng lớn đồng thời lại vững vàng phù ở mặt nước sở hữu những thứ này hạm lớn đều nước ăn sâu đậm phụ tải lấy rất nặng sức nặng hắn hơi neo h mắt lại xuyên t h ấ u qua hơi nước thấy được những thứ này hạm lớn trên toàn có khắc một ít như cực lớn khô lâu và ma thần giống như phù văn thấy được những cái kia quanh quẩn tại đây chút ít phù văn trong thậm chí hình thành bao bọc cả đầu thuyền lớn màu đen xám âm khí hắn lần nữa hít một hơi thật sâu khổ sở nói tề đế phản bội chúng ta bạch sơn thủy cũng hít một hơi thật sâu nàng trên khuôn mặt lúc trước nhu hòa đã hoàn toàn biến mất biến thành h à n quang nàng không có lên tiếng cầm lý vân d u i tay nghĩ mãi mà không rõ cũng phải thấy rõ sự thật những thứ này hạm lớn rất rõ ràng là ỉ lại tại đại tề vương triều nào đó âm thần quỷ vật thủ đoạn cải tạo mới đã có được bí mật đi năng lực những thứ này hạm lớn tên là ra biển chỉ sợ là vụ n trộm ngừng lưu tại cái nào đó hải cảng ma c h â đó cầm giữ có giữ nhiều Đại rất Tề về ư ơ n g t r i u tu qua Triều. mạnh một hạm mới một tạo Đại nhất tu hành giả và công tượng tạo thành xưởng. Chỉ có tề đế vốn là đứng trịnh bên người, những thứ này hạm lớn mới có thể lặng yên không một tiếng động thông qua đại Vương Chỉ thứ thể Tề tụ Tề và là giả Về có có ở Đế phần đại yên vương triều tại ngày xưa bình l o ạ n thời điểm đại tề vương triều đem hết toàn lực trợ giúp bình l o ạ n bằng vào này tề đế liền tự nhiên đã có được yến đế tín nhiệm yến đế có lẽ nhập lại không biết rõ tình hình lại để cho thuộc về đại tần vương triều một cái khổng lồ quân đội lạng yên không một tiếng động vận chuyển qua tiếp cận sở đô cái này sở đô liền thành một trận âm như vật hy sinh vô luận âm sơn khu vực và dương sơn quận chiến tranh cuối cùng thắng bại như thế nào làm lúc cái này chi khổng lồ đại tần quân đội xuất hiện ở nơi đ â y lúc đại sở vương triều kết cục cũng đã, đã định trước vì vậy hiện tại nàng không lo lắng cái này kết quả đầu lo lắng lý vân duệ muốn làm cái gì ngươi sẽ như thế nào nàng nắm thật chặt lý vân duệ tay hỏi lý vân duệ lại đã trầm mặc một hơi thời gian nhìn xem nàng nói ta hy vọng ngươi đi ta hy vọng tại thiên hạ này tất cả chiến tranh lúc kết thúc ngươi có thể bình an vui sướng còn sống chương 693, vương khóc ta biết do ngươi sinh ra tại đây giá ở nơi này lâu dài nhưng điều này không có ý nghĩa sắc mặt bạch sơn thủy không hiểu sao lại tái n h ậ n nàng lắc đầu coi như là chúng ta có thể ngăn cản một thời gian sở đô cũng sẽ không có sức chống cự hữu hiệu nào đâu sau khi dừng một chút bạch sơn thủy nhấn mạnh nói tiếp loại thời điểm này ta so với ngươi càng có kinh nghiệm đám quý nhân này đều trong thành căn bản cũng không có làm tốt chuẩn bị chiến đấu bọn hắn mặc dù đang trải qua chiến tranh nhưng là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày bản thân làm cho chỗ ở sẽ biến thành chiếm thành ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi lúc bọn chúng trông thấy quân đội dung manh tiến vào thành biểu hiện của bọn chúng sẽ ti tiện và nhu nhược như thế nào đâu chịu chết là quân nhân và một ít tu hành giả nhưng mà những kẻ quyền quý này chỉ muốn cầu xin tha thứ và như trước có thể cam đoan một ít sống tốt hơn hẳn nghe những lời nói chân thành tha thiết này nhìn xem khuôn mặt bạch sơn thủy bởi vì quay đầu trước kia mà trở nên trắng bệnh lý vân duệ nỗ lực hít vào nói ra quốc gia diệt vong sau này sở không còn ta nghĩ muốn dốc hết một phần lực lượng cuối cùng bạch sơn thủy lắc đầu mang theo ý chí quật cường không nói ra được ngươi còn có ta lý vân duệ xứng sở dù là nước không còn nhưng có ta thì có nhà vì vậy dù phải chết cũng không thể giống như hôm nay chết mà không có ý nghĩa bạch sơn thủy nhìn lý vân duệ nói ra trong thân thể lý vân duệ lạnh cứng xuất hiện ấm áp hắn muốn cười rồi lại cười không nổi ngươi nói có đạo lý khuôn mặt bạch sơn thủy nhưng là rét lạnh thêm mấy phần nhìn u phù hạm đội đã triệt để hiện lộ ra cao chót vót quả thực r ầ m rạp chẳng chịt lấp vào chỗ trống trên mặt sông nói ta nói vốn là có đạo lý lý vân duệ không do dự nữa nhẹ gật đầu nói chúng ta đây quay về sở đô mang một số người rét đi ra ngoài người d ẫ n ta quay về sở đô sau đó d ẫ n ta cùng một số người rét đi ra ngoài bạch sơn thủy nhìn hắn vốn nắn thuyết phục hắn giống như nói ra lý v â n duệ ngẩn ngơ nhất thời không có thể hiểu được thuyền đi trên nước muốn vào sở đô ít nhất cũng không thể khiến bọn hắn đi vào dễ dàng như vậy bạch sơn thủy nói ra một k í c h liền đi lý v â n duệ đã minh bạch trịnh trọng nhìn nàng nói ra bạch sơn thủy nhẹ gật đầu sau đó nàng n g n g đầu trên không trung rơi xuống một giọt nước r o n g suốt khi mà giọt nước trong suốt mà tinh khiết này không biết được tạo ra ở đâu lúc nó rớt xuống mặt sông dưới chân nàng sinh ra vô số rung động nước sông màu xanh nhạt dưới ánh mặt trời lộ ra đến đ ố n g nhiên biến thâm đậm lại sau đó trong những rung động này xuất hiện rất nhiều bạch tuyến bằng thẳng chân nguyên trong cơ thể nàng hầu như đều phun ra rơi vào trong những thứ bạch tuyến bằng thẳng này dung nhập vào nước sông một tiếng trống vang lên giọt nước rong suốt kia nhập vào trong nước sông nguyên bản bầu trời đang nắng ráo sáng sủa trong vắt đột nhiên xuất hiện vô số hạt mưa thiên địa nguyên khí bị những hạt mưa này dẫn dắt biến thành lực lượng cùng bạo cả đầu mặt sông như là thể rắn bình thường bị thiết cắt thành vô số khối sau đó từng khối bị ném lên giống như muốn một lần nữa xây thành cái gì đó hiện giờ nàng và dạ sách lánh là tông sư thiên hạ điều khiển nước mạnh nhất lúc toàn lực ra tay hình ảnh tựa như t h ầ n tích ngay cả lý vân duệ đều cảm thấy hít thở không thông cảm thấy toàn bộ thiên địa đều rung chuyển đứng lên cái kia từng chiếc từng chiếc thiết giáp hạm lớn vừa mới tại trên mặt sông ổn định lại lập tức như bị vô số trụ lớn n ô lên đâm nhảy ra bản thân những chiến hạm lớn này nặng không biết bao nhiêu nghìn cân nếu là va chạm với nhau thành một đoàn chúng bị tổn thương nhất định cực kỳ kinh người chỉ là ở trong tích tắc này bên trong mỗi chiếc hạm lớn vang lên vô số âm thanh hú gọi vô số đạo kiếm khí rong suốt từ trên thân chiến hạm dâng lên hình thành từng đạo kiếm sông vô cùng đồ sộ cùng lúc đó trên những thiết giáp hạm lớn này nhìn như liền một k i a khe hở đều không có đống nhiên mở ra rất nhiều đạo môn mỗi trong một cánh cửa đều có âm khí màu đen xám kinh người tôn u ra những thứ âm khí này giống như núi trở lên cất cao trong cảm giác của bọn hắn mỗi một chiếc g phù đại hạm đều biến thành một ngọn núi kiếm khí đại trận và nguyên khí âm thần quỷ vật là hai trọng đại trận cứng rắn để lại lực lượng sông tới đem nước sông ép xuống trong đồng từ bạch sơn thủy ngạo nghễ bỗng nhiên tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị kiếm khí đại trận này đến từ chính bản thân chất liệu và phù văn của u phủ đại hàm này không biết cần bao nhiêu tượng sư bố trí đồng thời còn cần số lượng chân nguyên kinh người kiếm sư quán thâu hồi lâu mà càng làm cho nàng khiếp sợ và phẫn nộ là trong những nguyên khí âm thần quỷ vật này tràn đầy khí tức thất cảnh bất đồng cái này đã nói minh nàng và lý vân duệ suy đoán không có sai đại tể vương triều cắn sau l ư n g sở một phát có thật nhiều thất cảnh tông sư đại tể vương triều nói không chừng bây giờ đang ở trong những thuyền lớn này một tiếng kêu đau đớn không tự chủ từ trong miệng của nàng được văng lên thân thể của nàng bị một cỗ cự lực này ra động bị bắn ngược lại lên không cũng ngay trong nháy mắt này từ những cái kêu u phù hạm lớn dâng lên lên sở hữu nguyên khí âm thần quỷ vật đ ố n g nhiên ngưng tụ thành mười ba cỗ trong không khí ô ô mấy tiếng văng liền mười ba cỗ màu đen xám âm khí này tạo thành mười ba đạo vòi rồng vượt qua trời cao cuốn nện tới phía nàng đồng tử lý vân duệ kịch liệt co rút lại một tiếng quát trói hai bên trong trong cơ thể hắn nguyên khí tuân ra bao lấy bạch sơn thủy trong khoảng khắc hướng sau không biết rút lui bao n h i ê u trượng nhưng mà cái này như trước không có có thể hoàn toàn thoát khỏi cái này mười ba cỗ vòi rồng bao phủ vay một tiếng mười ba cỗ màu đen vòi rồng oanh t r ú n g hắn và bạch sơn thủy thanh âm như mười ba đầu hắt long cứng rắn đưa hắn và bạch sơn thủy thân h n h nhập vào dưới mặt nước trở lên t ó é lên vô số đạo sóng nước khi trời quang biến hóa thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động mưa to kéo tới lúc đám tu hành giả bên trong sở đô cũng đã thấy được hạm đội đại tần vương triều trên mặt sông và giống như lời bạch sơn thủy đã đoán trước toàn bộ người trong thành nháy mắt rối loạn rất nhiều tiếng kêu khóc vang lên tuyệt đại đa số tiếng kêu khóc không phải tới từ sân nhỏ nơi bình dân mà là tới từ sân nhỏ của một số quý nhân trong đó có rất nhiều là như thường ngày thoạt nhìn cao cao tại thượng không ai bị nổi tại trước mắt người đời vĩnh viễn không có khả năng có khóc giống chảy nước mắt một mặt đại nhân vật hoàng cung cũng hỗn loạn rất nhiều quan viên và phi tử như con ruồi không có chủ ý đã loạn thành một bầy ta đã từng nhắc nhở người hiện tại người có lẽ minh bạch tại sao ta phải nhắc nhở ngươi như vậy sau cùng uy nghiêm trong điện kim loan lúc trước đại biểu trịnh tụ đã cảnh cáo ly lăng quân tên kia quan viên nhìn xem trên ghế rồng ly lăng quân thành khẩn nói bây giờ là lúc người làm ra lựa chọn chính xác lúc sau cùng thân thể ly lăng quân tại trên ghế rồng vạn b é o bất an hắn đột nhiên khóc lên chính hắn cũng không nghĩ tới bản thân rõ ràng giống như một người n h á t gan liền thật sự như vậy khóc lên đây là một loại hết thảy hết thảy cảm giác sở hữu tất cả nỗ lực đều bị triệt để đánh nát chỉ cần người nguyện ý người còn là sở quân tên quan viên đang đứng yên trước người hắn biểu lộ như trước không có bất kỳ biến hóa chẳng qua là thành khẩn nói tiếp chiếu thư của hoàng hậu nương nương ta cũng đã mang đến chỉ cần ngươi hạ lệnh quy thuận làm nước phụ thuộc không cần hết lại để cho người sở ở nơi này chịu chết người còn là sở quân hoặc là sẽ chết thi thể sẽ bị treo trên cửa thành chương 694, t r n ẫ n chương 4, tẫn tiếng nước nổ vang khổng lồ cương thiết hạm đội tràn ngập mặt sông tại hướng lấy gần trong gang tất sở đô mặt sông nước c h ả y bị cương thiết cự hạm trên nguyên khí đ è xuống ra gần như lưu ly vỡ vụn thanh âm cái này giống như là một cái thế giới mới cùng thời đại t i ề n đến không cách nào nói cảm giác các bách cái này vùng ven sông bến tàu cùng bến cảng bên trong cũng lưu lại lấy không ít đại sở vương triều tàu chiến cùng thương thuyền nhưng mà chỉ là nước chạy trúng kích cũng đã khiến cho những thuyền này đầu đều đè ép cùng một chỗ sông tới đứng lên rất nhiều đội thuyền thậm chí trực tiếp thân tàu biến hình nổ vùng ven sông trên tường thành rất nhiều tu hành giả cùng quân sĩ mặt lộ vẻ khổ ý bọn hắn như trước như sắt đúc giống như đứng ở trên tường thành một bước không lùi nhưng mà đã liền bạch sơn thủy như vậy tông sư đều không thể ngăn cản chi hạm đội này mảy may bị nhảy vào đáy sông sinh tử không biết bọn hắn thì như thế nào có thể ngăn đứng ở chỗ này đã là bọn hắn cuối cùng vinh quang trong thành rất nhiều quyền quý cùng phú thương nghĩ đến chạy trốn hoặc là quy hàng lộn xộn đoàn xe thậm chí đụng vào nhau ngăn chặn bình thường lộ ra rất rộng rãi đạo lý một ít điên cuồng sinh văn sĩ tức thì tụng vịnh lấy một ít thiên cổ truyền lưu danh ngôn từ tìm đến tại nước sông chỉ có cái này tiếp cận đ u p h ù hạm lớn bảo trì tuyệt đối lạnh leo tại kiếm khí bao bọc xuống những thứ này hạm lớn trên b o n g thuyền thậm chí không có một bóng người ai cũng không biết lúc một ít khoang thuyền cửa mở ra sau đó những thứ này đại tần vương triệu h ạ lớn bên trong sẽ tuân ra cái dạng gì đồ vật ngày xưa đàn sáo từng trận sở trong hoàng cung nhưng là một mảnh t ĩ n h mịch liền một ít hôn loạn cùng tiếng khóc đều triệt để biến mất tựu như cùng biến thành một cái không khí trầm lặng phân mộ triệu mục tiến vào hoàng cung ở chỗ sâu trong hai chân của hắn bước qua đẹp đẽ ngọc gạch tiến vào nhất hoa mỹ cùng ý n g h i ê m kim loan điện chỗ này cung điện là nhân loại trong lịch sử cho đến tận này vĩ đại nhất công trình kiến trúc một trong nhìn qua hết sức nhỏ nhưng mà mỗi một chỗ chi tiết thậm chí mỗi một cột trên xà nhà phù điêu đều muốn mất hết một gã cực hạn tượng sư mấy chục năm khổ công Kiến như tạo một tòa vậy cái u muốn n điện, gần năm nhưng kiến g chỉ tích c sợ trăm mà một tạo lũy, có thể có được thể này h trình ư vương vậy đây. công trúc kiến Bên n g triều o i rồi lại vô cùng trải, triều hội tụ thời gian. Cái nhìn nhọn mảnh, nhưng bên trong nhìn cùng trống bình thường nghị quần thần n qua qua cực mặc kỳ mà là à vô dù tụ là tượng sư công l ự c chỗ lúc này điện này bên trong chỉ có trên ghế rồng ly lăng quân một người cho nên liền lộ ra càng thêm trống trải trống trải đến thậm chí như một vũng trong hải dương trôi nổi một mảnh lá cây trống trải đến làm cho lòng người sợ cùng khó chịu triệu một khoảng cách ly lăng quân trăm bước dừng lại quỳ lạy theo như quân thần trào sau đó hắn đứng dậy nhìn xem trên ghế rồng người này trẻ tuổi quân chủ chờ hắn nói chuyện ly lăng quân trên mặt nước mắt cùng dơ bẩn cũng đã lau khô nhưng mà sắc mặt hết sức trắng tựa như bôi lên tầng một mặt trắng thân ảnh của hắn tại trên ghế rồng run dày không ngừng g a thị tuyết trắng tại âm u quang ảnh trong đung đưa cách mấy hơi thở thời gian một đạo cầu xin giống như run r ộ n g tại đây trong điện quay về văng lên đầu hàng đi triệu một có hai đạo phi thường tốt nhìn lông mày nhỏ nhắn nhưng lúc này nghe vậy dựng lên nhưng lại như là cùng lợi hại lôi ư đ a o không thể đáp xuống ly lăng quân nói đơn giản hắn đáp lại cũng rất đơn giản đồng dạng là ba chữ ly lăng quân thân thể cứng đờ hắn tự hồ căn bản không có nghĩ vậy vị trí ở trước mặt hắn lộ ra thập phần khiêm tốn đại tướng vậy mà từ chối đến như thế dứt khoát và bình tĩnh loại này bình tĩnh lại để cho hắn liên tưởng đến một vị tại trường lăng trong ngõ phố gặp được qua thiếu niên tĩnh mịch trong đại điện vang lên rất nhiều nhỏ vụ n thanh âm t h anh em này giống như là rất nhiều con chuột đang đi lại tại sẽ rách lấy quần áo triệu một ngẩng đầu lên hắn nhìn thẳng ly lăng quân ánh mắt không hề như là nhìn xem một gã đế vương ta đối với ngươi rất thất vọng hắn chậm chạp mà trầm trọng nói đế đâu có thể ném nhưng hồn không thể chết trước kia mặc kệ ngươi có bao nhiêu ngây thơ có bao nhiêu vấn đề ngươi thủy chung là đại sở đế vương đại biểu cho chính là đại sở sợ rằng chúng ta trốn không xa tại quốc thổ trên chiết trận ta s ợ như trước cũng không có thiếu quốc thổ vẫn có thật nhiều quân đội bên ngoài nhưng nếu như n g ư ờ i này đây hoàn g mệnh hạ lệnh đáp xuống chính là phản bội toàn bộ đại sở làm bên ngoài những cái kia tại vì đại sở quyết tử chiến đấu biên quân đều cùng một chỗ vứt bỏ làm bọn hắn triệt để lương bụng thụ địch bọn hắn chẳng lẽ không có thể đáp xuống sao ly lăng quân thanh em run d ẩ y đến lợi hại hơn không nên nghĩ đến quá ngây thơ triệu mục lắc đầu nói ra người tần sẽ không để cho trăm vạn sở quân bảo tồn xuống ngươi suy nghĩ một chút ngày xưa triệu vương triều hơn mười vạn quân đội đầu hàng sau đó kết cục ly lăng quân nói không ra lời hôm nay sinh ra ở cái này sở đô hết thảy đều ghi chép ở phía sau thế hệ trong sử sách vì vậy ta khuyên ngươi cuối cùng lại rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nhớ tới bản thân ở lại đời sau trên sách là dạng gì ghi chép triệu một hít sâu một hơi chăm chú mà chậm rãi nói ra không nên dồn g bỏ toàn bộ vương t r i ệ u nhớ tới ngươi thân là đại sở máu hoàng ý nghĩa không nên nghĩ đến ta không đáp xuống liền muốn giết chết ta dù là ngươi đã tại đây trong hoàng cung thiết lập tốt rồi s á c cục ly lăng quân thấp túi đầu không dám nâng lên triệu mục ánh mắt hơi hơi híp mắt mà bắt đầu loại này nhu nhược tại hắn xem ra cũng đã có nghĩa là đáp án không chỉ là ta đều muốn giết n g ư ơ i t r ì n h tụ nàng cũng chuẩn bị kỹ càng ly lăng quân thanh âm lần nữa vang lên thanh âm của hắn lần nữa vang lên thời điểm cái này trong điện kim loan cái kia như vô số con chuột g ắ m nuốt nhỏ vụn thanh âm trong nháy mắt như như mưa to dày đặc vô số sát ý bao phủ ở triệu mục thân thể ngươi không có truyền đạt ý chỉ đầu hàng cơ hội nếu như sinh tử là tất nhiên ấy cái kia mấu chốt ở chỗ cuối cùng thái độ ta nguyện hóa thành tinh quang tại trong bầu trời đ ê m vì lạc đường người chỉ dẫn phương hướng triệu mục không có bất kỳ động tác gì hắn chẳng qua là tiếc nuối mà dùng thật đáng buồn ánh mắt nhìn ly l a n g quân nói ra những lời này ly l a n g quân đột nhiên cảm nhận được sợ hãi ta nguyện hóa thành tinh quang tại trong bầu trời đ ê m vì lạc đường người chỉ dẫn phương hướng những lời này không phải là triệu mục vết thương mà là ghi chép tại đại sở vương triều quân điện trong lời nói nói lời này là một gã ngày xưa sở quân danh tướng tại giữ gìn cứ điểm chiến trước khi chết hắn để lại những lời này ngay tại tràn ngập cung điện sắt ý đem triệu một muốn xé rách lúc trước một cố vô cùng cực nóng khí tức bao phủ toàn bộ hoàng cung hết thảy tất cả trong nháy mắt muốn bốc cháy lên tựa như có trên trăm cái mặt trời đồng thời rơi xuống rơi xuống trong nội cung người ly lăng quân rốt cuộc hiểu rõ triệu một muốn làm cái gì hoảng sợ hét dầm lên nếu như không phải là ngươi muốn giết ta gọi ta tới đây ta làm sao có thể có lại để cho thân quân đi theo ta đến ngoài cùng cơ hội triệu một không có tốt sắc bị ai nhẹ nói, nói ta sở khí đệ nhất thiên hạ c h ấ n thủ sở đô chi khí dụng tại dốc sức l i ề u mạng vẫn đốt không hết chính là một tòa hoàng cung hắn và ly lăng quân thân ảnh cùng với chỗ này hoa lệ kim loan điện cùng với trong hoàng cung đầy đủ mọi thứ cung điện đ ì n h viện trong nháy mắt biến mất tại màu vàng kim óng ánh trong ngọn lửa thanh âm của hắn vẫn còn trong ngọn lửa l ử a l ờ hết thể tuy nhiên cũng nhanh chóng hóa thành đất khô cằn hòa khí lửa ngọc rất nhiều quân sĩ tại ngoài cung r a rên dị, ngưng tụ màu vàng kim óng ánh hỏa diễm tại cháy bùng trong từng đạo vật lên giống như là hàng trăm màu vàng kim óng ánh phượng hoàng tại trong lửa bay ra bay lên không trùng hoặc như là rất nhiều cao ngạo linh hồn tại đánh về phía cao v i ệ n mất đi tinh không s ở cung tẫn chương 695, n g ư ờ i trẻ tuổi trên đống phế tích trên âm sơn nguyên vũ hoàng đế cường hãn nhất trong lịch sử đại tần vương triệu bắt đầu khởi giá quay về trường lăng xe kéo của hắn dị thường đơn giản chỉ có một xe và mấy con ngựa mưa đã không có rơi xuống nơi đây tên tu hành giả nắm lấy giấy vàng kia đã không hề cầm cái rủ Ngồi ở đầu đen đi, đẹp trung xuống, xe, mây âm mặt trên không trung âm sơn tàn ánh mặt trời tươi đẹp rơi chỗ i mũi của hắn. Đây là người nam tử ngoài 50 tuổi, dài tinh ế u khuôn dâu sáng hắn. nam hơn nữa gầy gò, mặt mặt tử của c h Đây để lấy. là xào Ở chỗ này đoàn xe nguyên vũ hoàng đế trở về trường lăng tuy rằng cực kỳ đơn giản nhưng chỉ cần tướng với hắn đi theo bà hộ liền sẽ không có vấn đề gì bởi vì hắn họ tử là một trong các ty thủ đại tần vương triều tại trong bất luận cái bản ghi chép gì truyền bên ngoài và tin tình báo quân tình hắn đều ở hải ngoại trợ giúp nguyên vũ hoàng đế tìm kiếm linh dược nhưng mà hạm đội khổng lồ của hắn mang theo lực lượng đáng sợ rồi lại đã đến sở đô mà hắn thì ở ngay chỗ này chỗ mấu chốt nhất chính là rất nhiều năm trước kia hắn chính là một trong những cao cấp nhất tu hành giả trường lăng lại còn là tiền bối của những ti thủ kia lúc mặc thủ thành mất đi người đông hồ lao tăng không hiểu xuất hiện bị thương nặng tu vi khó khôi phục tu vi bách lý tố tuyết đều gần như t ấ n phế phóng nhãn toàn bộ thiên hạ tại trở về trên đường liền đã không có người có thể đủ hình thành ý hiếp đối với hắn dù là triệu tứ cũng không được nếu như nói đến biến số sự hiện hữu của hắn chính là biến số lớn nhất trong trận chiến tranh này thật sự là phung phí của trời a một gã người trẻ tuổi leo lên tường thành bị nghiền nát ở sở đô gặp sông lớn nhìn phía xa thiêu đốt lên hoàng cung và khắp nơi đều là bối rối và cảnh tượng tận thế của vương quốc l á t đầu khi nguyệt nói sở cũng đã bị công phá triệt đề những thứ tường thành cứng rắn tiêu phí trăm năm thời gian mới kiến tạo ra được này bị các loại phụ khí công thành trên thiết giáp hạm lớn phá hủy đến phá thành mạnh nhỏ từng chiếc từng chiếc gu phù hạm lớn như núi đặt ở sau lưng người người trẻ tuổi này đầu thuyền tiến đụng vào những thứ tường thành trong phế tích này nhưng mà trên đầu thuyền đụng chạm rồi lại không có chút nào tổn hại từ trong đá vụn vẫn còn tản mát ra bên ngoài sự sáng bóng cú ám lạnh lẽo lúc mặt ngoài những cự hạm giống như quái vật cương thiết này như trước bị tu hành giả đại sở vương triều đánh ra rất nhiều vết thương rất nhiều vết thậm chí xuyên vào trong khoang thuyền nhưng mà cửa khoang sở hữu trước kia bịt kín cũng đã mở ra từ trong đó rúi u ra đủ loại quân giới khổng lồ hơn nữa tuyệt đại mấy hạm lớn phân phối đều nhập lại không giống nhau khiến cho những cự hạm lớn này nhìn qua giống như là gai nhím cực lớn lởm chởm bằng sắt thép phu khí đầy đặc giao thoa đan vào nhau đã thành một mảnh rừng rậm sắt thép nguyên khí ẩn trong chiến đấu ở bên trong kích động chưa tiêu tàn xong xông tới mà kích phát ra đủ loại tiếng hú quý quái sen lẫn âm khí nồng hậu dày đặc tản m ạ n khắp nơi giống như là một mảnh quỷ vực bên trong những cự hạm lớn mà cường đại phủ khí và kiếm trận nhất là trong đó số lượng tông sư đi ra có tính áp đảo trong thời gian rất ngắn phá hủy lực lượng phản kháng ven bờ mà quân sĩ và tu hành giả bên trong cự hạm lớn rồi lại tử thương không có bao nhiêu so với t ư ờ n g thành những thứ cự hạm lớn dày đặc ôm nhau này còn cứng rắn hơn thành lũy lúc này số lượng nhân khẩu từ bên trong chút ít cự hạm lớn nơi này đi ra rồi lên đất liền thật kinh người quân sĩ dày đặc như mây trong mỗi chiếc hạm lớn có mấy ngàn người số lượng sở hữu quân sĩ vượt qua mười vạn người trong đó có đại lượng tu hành giả và t ô n g sư đến từ tề tồn tại hơn nữa và hiện tại so sánh với cảnh tượng tận thế ở sở đô đối lập nhất kịch liệt là những người trong cự hạm lớn này lên đất liền thứ tự ngay ngắn không chỉ là quân đội xe ngựa cực kỳ tự động hơn nữa còn có nguyên vẹn sứ đoàn lại quan lễ quan thậm chí thị nữ các loại đội ngũ loại cảnh tượng này hoàn toàn giống như là di chuyển một nước người người trẻ tuổi này mà quan bảo đại tề vương triều là một trong mấy người trước nhất của sứ đoàn đi lên đất liền du ngoạn sân thủy rất hiển nhiên là một trong đại biểu trọng yếu cùng quan viên cho tề chẳng qua là một tay hắn bị tàn tật đấy mặc dù là ẩn ở trong tay h á o thoạt nhìn cũng cực kỳ cổ quái thậm chí là buồn nôn và so sánh với liều chết chống cự một ít quyền quý trong thành đầu hàng cũng có hiệu suất vô cùng trên đường phố còn rất nhiều địa phương vẫn còn tiếp tục chiến đấu có chút tu hành giả bình dân bình thường ẩn thế cũng đã ra tay và chém giết như lang n h ư hổ với quân tần nhưng mà từ một ít quyền quý đầu hàng tạo thành sứ đoàn cũng đã trước tiên đi tới nơi phế tích tường thành này đại biểu cầm đầu những kẻ đầu hàng phái là sở trường vương cùng trung chứng người phía trước theo như huyết thống mà nói là một trong những ca ca của ly lan quân chẳng qua là trời sinh có chút đầu góc ngu ngốc trước đó chính là được an bài tại một khối đất phong ở nông thôn trong sở đô để dưỡng lão nghe lệnh phong vương tác dụng lúc này của hắn hiển nhiên chẳng qua là làm làm một cái chứng minh bề ngoài toàn bộ dáng vẻ trên khuôn mặt mập mạp si sưng là sự kính sợ đầu lâu n u ố t ở giữa cổ áo căn bản liền thăm dò cũng không dám trung chứng là một trong hai tướng của đại sở vương triều là quyền thân rất có thực quyền trong triều đình đồng thời cũng là môn khách ly lăng quân một trong các thân tín trên thực tế hắn mới là người phát ngôn của cổ phái đầu hàng lúc thấy rõ khuôn mặt người trẻ tuổi này trên t ư ờ n g thành ánh mắt trung chứng trong nháy mắt trường lớn tới cực điểm khuôn mặt biểu hiên ra vẻ không thể tưởng tượng nổi bởi vì hắn nhận thức người người trẻ tuổi này một thời gian trước khi còn ở trường lăng người người trẻ tuổi này chính là đối tượng mà bọn hắn trào phúng và xem thường người trẻ tuổi tự nhiên cũng nhận thức hắn nhìn liếc trong mắt chừng lớn tới cực điểm của trung chứng người trẻ tuổi này rất nhu hòa cười cười nói thật lâu không gặp trung huynh trung chứng nhanh t r o n g túi thấp đầu xuống đầu tiên biểu hiện ra vẻ khiêm tốn tiếp theo hắn thật sự không cách nào làm cho người này người trẻ tuổi chứng kiến bản thân tâm tinh biến hóa trên mặt tô tần đại nhân hắn thật sâu không mình hành lễ nói ra không cần phải k h á c h khí t ô tần nhàn nhạt nhìn xem hắn thu l i ê m hết thệ tâm tình nói ra sau này sự tình ở sở vẫn cần trung huynh giúp đỡ lúc này thân phận địa vị song phương đột nhiên đã có biến hóa lớn như thế trung chứng cũng không biết nên trả lời như thế nào mới phải không cần có quá nhiều ý tưởng chúng ta đều chẳng qua là cái một đoá sóng hoa trong nước sông này gặp gỡ biến hóa chỉ do chủ nhân mình theo đến cùng mạnh hay yếu thanh âm tô tần thấp xuống thấp đủ cho chỉ có hắn và trung chứng hai người tài năng nghe thấy nhưng bản đồ đế quốc càng lớn rất nhiều địa phương lại càng khó có thể nắm giữ ở chỗ này ngươi đại biểu sở ngày xưa ta đại biểu tần tề ngươi cùng ta chính là tương lai của nơi này trung chứng nghe ra được một ít ý tứ trong lời nói của tô tần trong thân thể không khỏi sinh ra một ít rùng động chi ý hết thể tất nghe tô đại nhân an bài trung chứng lần nữa không mình hành lễ sau đó nhẹ giọng hỏi tề đế làm sao lại đến tận đây cái này chính là thái độ hắn muốn tỏ bày chỉ cần cho thấy bản thân hắn đứng một bên nghe theo lời tô tần hắn liền có thể hỏi cái loại rất tư mật này nhưng là vấn đề vừa để cho hắn nhất người hoang mang hết thể tự nhiên là vì lợi ích tồn tại như tề đế không có khả năng ngu xuẩn như vậy hy sinh minh hữu như sở vậy dù sao đối với tại bất luận kẻ nào mà nói sở đô là tấm thuẫn của tề hơn nữa coi như là sở diện còn có yên đại tề vương triều làm như vậy phản bội không chỉ là đại sở vương triều còn có đại yên thế gian này chỉ có lực lượng chính thức sau cùng mới làm cho người ta mê muội c h ơ i nở nụ c ư ờ i mà t r o n g tất cả sáu ứ c mạnh, mà bất luận kẻ nào h bất kẻ k t nhất, tự t vọng nhiên là không h là ậ n t h khác, e o lực lượng người m à là c ó được lực lượng lực t h ự sự do tự c do m ì n h không chế c lấy. h ư ơ n g 696, ai là hổ chương 6, ai là hổ khi hắn nói những lời này thời điểm mắt của hắn đồng tử ở chỗ sâu trong rất cảm khái cái này đã không hề ý chí chiến đấu hỗn loạn tới cực điểm trong đô thành có càng nhiều quyền quý cùng phú thương đã đến đi vào sứ đoàn trước mặt tỏ vẻ bọn họ hàng phục cùng thuần phục nhu nhược lương thiện biến thành người tổng so với có can đảm kiên trì cùng cầm giữ có chính mình ý chí không thay đổi người muốn hơn rất nhiều mặc dù lời hắn nói là ai đều biết hiểu đạo lý nhưng mà rất nhiều người đều nói vận mệnh lại có bao nhiêu người có dũng khí đi kiên trì cải biến vận mệnh của mình một cái vương triều có bao nhiêu người song đôi khi chẳng qua là trăm vạn quân đội quyết đấu cũng đã cuối cùng quyết định rồi một cái vương triều vận mệnh giống như hiện tại những thứ này ưu phủ trong cự hạm chuyên trở lấy chẳng qua là hơn mười vạn quân sĩ chẳng qua là đánh tan nơi đây quân coi giữ liền đã có nghĩa là c h í n h phục một đầu sói nhỏ có thể hù ngã một đám heo mấu chốt nhất chính là bọn này heo còn có thể giúp đỡ cái này đầu sói đi dọa cùng khống chế cái khác bởi heo lúc này tại trong ánh mắt của tô tấn mắt những thứ này sống ở yên vui mà lo lắng mất đi yên vui đám quyền quý bọn họ cùng một đám heo không có gì khác nhau vài viên không cháy hết lửa tàn phiêu lạc đến một cái đã không người định viện rơi tại nơi này trong định viện chất đống đến chỉnh tề trên đống tuổi đống t ủ i chậm rãi b ư ớ c lên khói xanh qua một ít thời gian thời gian dần qua giấy lên một ít h ỏ a diễm tiếp theo toàn bộ đống tuổi yên tĩnh b ư ớ c cháy lên ngọn lửa phun ra nuốt vào trên bức tường chậm rãi đem một bên mái hiên cũng dẫn đốt đây là lúc này phát sinh ở trong sở đô một chỗ tình cảnh nhưng mà lại giống như cái này vương triều kế tiếp vận mệnh đại sở vương triều có đại lượng quân đội đọc lại khắp nơi dương sơn quận cùng âm sơn khu vực vẫn còn cùng đại tần quân đội tiến hành xoắn riết tại trung bộ sở đô cùng đông bắc bộ có đại lượng kho lúa còn có thế ra môn phiệt đất phong đại lượng xưởng những thứ này đều có thể cho biên quân liên tục không ngừng chuyển vận mới lạ huyết dịch sau khi toàn bộ sở đô rơi vào tay giặc rất nhiều quyền quý đánh mất ý chí chiến đấu rất nhiều thế gia môn việt cũng tùy theo rơi vào tay giặc toàn bộ đại sở vương triều trung bộ cùng đông bắc bộ sẽ lâm vào rắn mất đầu hoàn cảnh thực tế đã mất đi triệu hương phi thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thống trị tuyệt đại đa số thế gia môn việt lựa chọn càng là làm cho không người nào có thể p h ò n g đoán nhất ý vị sâu xa chính là đại yên vương triều động tác nguyên vũ cùng trịnh tụ chưa bao giờ lo lắng đại tần vương triều hao tổn từ thời gian chiến tranh mới bắt đầu nguyên vũ cùng trịnh tụ cũng đã biểu hiện ra muốn đem mấy chục năm tích lũy toàn bộ nện vào trận chiến tranh này ý định vì vậy kế tiếp lúc đầu vốn đã tại biên cảnh lui lại đại tần vương triều quân đội thế tất tiến hành không tiếc đại giới phản công trận chiến tranh này sở đã không có bao nhiêu phần thắng càng là không có cách nào bận tâm cùng đại yên vương triều cùng với đại tề vương triều giao tiếp biên cảnh như vậy kế tiếp đại yên vương triều là muốn xếp hợp lý động binh vẫn cảm thấy xu thế không thể đỡ không bằng thừa cơ xuất binh tiến vào đại sở vương triệu lãnh thổ quốc gia tại r ồ i r à o đông bắc cảnh nội chiếm chức đối với chính mình có lợi đại lượng tài nguyên lớn mạnh bản thân vương triệu lực lượng đây tô tần cho rằng yến đế chọn cái sau một là không có quá lớn lựa chọn mà là đây là nhân tính nhược điểm tiên tề nếu là lưỡng bại câu thương dù là đại tần quốc lực không còn nữa cuối cùng chiến thắng còn là đại tần vì vậy hắn lúc này trong mắt cảm khái trong lòng niệm ai một bộ phận hay là bởi vì điểm ấy những người kia đi nơi nào một vị lao nhân đi vào thế gian mặt khác một chỗ hoàng cung ở chỗ sâu trong tiếng quát gần như gào thét bên tường đốt lớn ánh đến lửa ngọc lắc lư muốn tắt đây là đại tề hoàng cung trên mặt đất phủ lên chính là núi đá màu đen vách tường cũng là bình thường t h ô đá không giống sở hoàng cung hoa mỹ hơn nữa lộ ra có chút tấm lãnh tề đế thân mặc hắc y ngồi ở trên ghế rồng hắn hai bên buông thỏng dài mà rộng lớn màu đen m à n vải thêu lên một ít kỳ dị phù văn những thứ này phù văn lại để cho cái này hoàng cung chỗ sâu nguyên khí lực lượng trở nên rất yếu mặc dù là thất cảnh tông sư đến nơi này bên trong chỉ sợ có khả năng phát huy được đấy cũng chỉ có ba bốn cảnh tu hành giả tất cả lực lượng người có ý tứ gì nghe cái này vị lao nhân gào thét tề đế khiêm tốn mà bình thản nói cái này vị lao nhân là cái này vị lao nhân là điền dương hầu hơn nữa từ bối phận trên mà nói là cậu hắn vào lúc này đại tề vương triều chỉ sợ cũng là một người duy nhất có thể đối với hắn ngôi vị hoàng đế tạo thành uy hiếp tồn tại hàn lạc ly tề tư nhân chúng ta đại tề vương t r i ề u những thứ này tông sư còn có những tướng lanh kia hiện tại đi nơi nào đ i ề n dương hầu phẫn nộ bờ m ô i đều biến thành màu tím nói còn có chúng ta hoa â m tông cùng mộ phủ công phượng ba tháng trước liền ngồi thuyền ra biển như thế nào đến nơi này loại thời điểm ngươi còn muốn gạt ta sao ngươi rốt cuộc muốn muốn gạt ta tới khi nào nguyên lai cậu người đã điều tra đến rõ ràng như vậy rồi tề đế nhẹ giọng thở dài một tiếng nói nhưng mà còn là đã chậm hắn những lời này t r o n vậy mà mang theo hiếm thấy thành khẩn cùng chăm chú điền dương hầu toàn thân lạnh lẽo nói có ý tứ gì bọn hắn đã đi sở đô tề đế nhìn xem hắn hai mắt nói nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ta đại tề cùng tần sứ đoàn đã chinh phục sở đô tuy rằng trong lòng sớm có báo hiệu mà giờ khắc này nghe được tề đế chính miệng nói như vậy đi ra điền dương hầu còn là chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mát từ phía trong thiên linh lao tới ngươi điên rồi bảo hộ lột ra chuyện xưa ngươi không có đã từng nghe nói chưa người là ngu ngốc sao hắn đầu góc trống rỗng hổn hển giống như liền mắng ba câu hoàn toàn quên mất quân thần phân chia tề đế không có trả lời trong hoàng cung một mảnh l ạ g im nhưng mà tề đế cũng không có tức giận chẳng qua là yên tĩnh nhìn xem hắn giống nhau bình thường khiêm tốn người không nên nghĩ như vậy lúc đ i ề n dương hầu tiếng hít thở cực kỳ trầm trọng trong điện vang lên nhưng rốt cuộc khôi phục bình thường hô hấp lúc tề đế lên tiếng nói người có lẽ hỏi ta nguyên nhân chân chính hơn nữa có một việc người quên mất điện dương hầu hít một hơi thật sâu thanh âm lớn âm đại ế n như là lao mãng cho tần nhiều người tạo phản. tạo t Đại tần vương triều rất mạnh biến pháp sau đó liền diệt hàn triệu ngụy tam triều dĩ nhiên quốc lực cường thịnh đến làm cho người sợ hãi đại sở vương triều cũng rất mạnh tại hai mươi ba năm về trước lại có ai là đại sở vương triều đối thủ Tê thời tại rất trước, triều đặt đế nhìn hắn, gian dần nói nhưng nhiều năm xem mà qua ra, bảy sở o song, trong, n nhiều này cùng cùng vương sưng hùng, này hùng mạnh nhất.、Cậu、ngươi không được quên. g sau sau s có quốc cái cái Cậu được đó rất triều rồi thất thất tiểu ta tê Tê đại đại lại đem là là bảy sở sau Sở tới tần. mới là tần. Sở khí đệ nhất thiên hạ chẳng qua là ngày xưa ta tề nổi danh thần tử mang theo hắn môn khách phản bội chạy trốn đã đến sở tần chi kiếm sư đệ nhất thiên hạ ta đại t ề đầu là am hiểu nhất âm thần quỷ vật c h i rảo quyệt thủ đoạn cùng thiên hạ quần hùng tranh chấp nhưng ở trăm năm lúc trước thiên hạ tu hành thủ đoạn nhưng là ta đại sở vương triều mạnh nhất chúng ta đại t ề quốc lực suy nhược lâu ngày một là đã trải qua nội loạn đã mất đi mấy cái trọng yếu quân thuộc mặt khác trọng yếu nhất một điểm là chúng ta đã mất đi thứ trọng yếu nhất là quan trọng nhất truyền thừa ta chỉ là muốn cầm lại thuộc tại đồ đạc của chúng ta ai nói ta là bảo hộ lột g a tề đế nhìn xem ánh mắt đã dậy rồi biến hóa ruộng mặt chờ đợi nở nụ cười khổ nói đến cùng ai là hồ điện dương hầu lại cũng khó có thể khống chế bản thân khiếp sợ tâm tình kinh sợ âm thanh nói thập nhị vu thần thủ chương sáu trăm chín mươi bảy chính thức quận giao đông chương bảy chính thức quận giao đông chẳng lẽ ta thật là điên rồi sao tề đế nhìn xem vô cùng khiếp sợ điện dương hầu có chút cảm thán nói nếu không phải thập nhị vu thần thủ cùng mộ phu sơn ta sẽ cùng trịnh tụ đi liên thủ từ người sợ trong tay đoạt một chén canh sao điện dương hầu như trước khiếp sợ khó lời nói mấy hơi thở sau đó mới có hơi phục hồi tinh thần lại dung giọng nói t r í n h tụ thật sự chịu đem thập nhị vu thần thủ giao trả lại cho triều ta tề đế khỏe môi khẽ nhết lộ ra một tia ý vị khó hiểu mỉm cười thập nhị vu thần thủ đã ở triều đình của ta điền dương hầu thân thể bỗng nhiên cứng đờ đã ở triều đình của ta mộ phù công phường đã tiếp nhận kiểm tra thực hư qua lúc này đã t i ệ n đưa đến ăn miếu tề đế mặc dù chẳng qua là trần thuật tâm tình của mình nhưng là cũng không khỏi đến gạn đục khơi trong khó bình thanh âm cũng có chút run dày lên tế thiên nghi thức đã an bài song xuôi chỉ đợi cái này thập nhị vu thần thủ trở về vị trí cũ kích phát điền dương hầu đã trầm mặc thật lâu mới rút cuộc chậm rãi bình tĩnh trở lại mộ phù sơn cũng sẽ trở lại triều đình của ta hắn nhìn lấy tề đế chăm chú hỏi tề đế nhẹ gật đầu cái này vốn chính là mộ phù công phường nguyện ý làm như vậy điều kiện điền dương hầu trầm ngâm không nói không biết suy nghĩ cái gì tề đế ánh mắt có chút ấm áp nói cậu người cho rằng ta làm như vậy đáng giá sao điền dương hầu chậm rãi gật đầu sau đó hắn hít sâu một hơi nói ra đáng giá tự nhiên là đáng giá thập nhị vu thần thủ trở về vị trí cũ mộ phù sơn trở về triều đình của ta dù là trả giá là chúng ta sinh mệnh đều là đáng giá đấy chỉ là tề đế hơi hơi nhữ mày nhìn xem muốn nói lại thôi ruộng mặt t r ờ i đợi nói chỉ là cái gì điên dương hầu nói chỉ là cái gì điên dương hầu lắc đầu nhìn xem hắn nói ra chẳng qua là có một việc ngươi đã quên ngươi thực xin lỗi yên sư tề đế trầm m ặ t xuống tiến sư nếu là còn sống hắn sẽ không để cho mộ phủ công phường cùng trịnh tụ đi hợp tác đối phó sở vì vậy mặc kệ lộc sơn hội minh là người tận lực còn là vô tình ý hắn vẫn là chết chỉ có hắn đã chết ngươi như vậy kế hoạch mới có thể áp dụng điền dương hầu nói qua mình cũng có chút thống khổ đứng lên tiến sư là ta c h ị u rất nhiều tu hành giả kính ngưỡng cùng khát vọng trở thành đối tượng hơn nữa hắn còn có truyền nhân lưu lại lúc sở đ ô sụp xuống tin tức truyền ra nếu như ta có thể nghĩ đến điểm này c h u y ê n nhân của hắn cùng rất nhiều triều đ ỉ n h của ta tu hành giả cũng gặp n g h ị đến điểm này bọn hắn sẽ không tha thứ người tề đế đã trầm mặc mấy hơi thở thời gian sau đó mặt mũi của hắn một lần nữa trở nên kiên nghị cùng ngưng trọng lên cùng với người nói giống nhau những người này coi như là căm hận cũng là căm hận ta mà không phải căm hận tề chỉ cần có thể sẽ khiến ta t r i ề u một lần nữa là hổ coi như là trả giá tính mạng của ta cũng là đang đến vì vậy mời cậu ủng hộ ta hắn từ trên ghế rồng đứng lên đối với điền dương hầu thật sâu không mình hành lễ điền dương hầu cảm thấy đây là tự nhiên chẳng qua là hắn nhìn lấy tề đế dáng vẻ trong nội tâm ngoại trừ đối với hắn nói những tin tức kiện như trước có chút chấn động bên ngoài rồi lại không có bao nhiêu cảm động bởi vì hắn nghĩ tới yến sư ngay xưa tề đế so với bất luận kẻ nào đều tôn kính cùng ý lại yến sư sở đô gần dặm lâu không tắt hỏa diễm nung đỏ nữa bầu trời dần dần cùng chân trời ánh nắng chiều như đốt cùng một chỗ sông lớn hướng đông xuyên qua sở tề đã đến sau cùng đông nhưng là gặp lại tiến vào tần cảnh cùng đến từ tần sông lớn sông lớn chắm nhau hòa nhập vào đông hải sau cùng đông quả nhiên quận giao đông giống như là hẹp dài một cái răng nanh một mặt đâm vào tần cảnh một mặt đâm vào hải lý ngoại trừ linh dược cùng hải thú quý hiếm châu đ á o cùng hương liệu đồng giá trị kinh người vật tư bên ngoài quận giao đông là tối trọng yếu nhất sản xuất còn có đồ ăn đại lượng loài cá tại chế thành hoa quả khô sau đó thậm chí có thể thỏa mãn một phần ba tần cảnh loại thịt cần thiết tại là một loại phơi năng cá trong tràng đại lượng chỉ có chỉ một cái kích thước nhỏ hải ngư tại trong nước nóng bị đun sôi trải tại hình thành đất đá lên vào lúc này trời chiều trong tản ra nhiệt khí cùng tanh hôi mùi vị tại mấy ngày buộc phơi nắng sau đó những thứ này cá khô nhưng là trải qua đơn giản chế biến thức ăn liền có thể tỏa sáng ra ngon mùi vị có thể cho hành quân trong thức ăn sau cùng đơn sơ đồ ăn đều có thể trở nên ngon miệng đứng lên một gã mặc vàng vải bào phu nhân ngồi ở trên ghế trúc ngày qua ngày nhìn xem như vậy chuyển hóa quá trình nàng trong tầm mắt vô cùng làm phiền lực lượng cũng ngày qua ngày làm lấy như vậy việc cho đến cái này dưới trời chiều có một người trung niên nam tử đi vào cái này phơi nắng cá trận đều cũng không khiến cho những người kia chú ý vẫn phải tới a người này phu nhân có chút cảm khái tại trong lòng lên tiếng như trước ngồi chi tiết lấy người này nam tử cho đến người này màu da rất đen rất là thấp tráng trung niên nam tử đi đến nàng phía trước cách đó không xa mới có hơi kêu căng nói khẽ t r ư ừ n g thập ngũ trung niên nam tử cười cười nói bích ngọc phu nhân phu nhân mỉm cười coi như là ngầm thừa nhận người nào sẽ nghĩ tới trịnh tụ dưỡng mẫu vẫn cứ ăn ở ở loại địa phương này trung nhiên nam tử kéo ra cái mũi nói mùi vị kia thực không tốt lắm người tốt từ nhỏ nghe thấy mùi gì nói sẽ thói quen mùi gì nói ăn cái gì cũng giống như vậy phu nhân khỏe mắt xuất hiện chút ít nếp nhăn húng chi nàng là tránh cho sẽ khiến ta bị các ngươi những thứ này người của ba sơn kiếm chàng tìm được chẳng qua là không nghĩ tới các ngươi gặp thật sự nhàm chán như vậy tìm đến nơi này của ta Giết người khác h t â này nhân hoặc l cưỡng khác chế khác, người tấn áp chế người người tấn ép áp đ â là là nàng nàng dùng nhất thủ đoạn một trong, nhưng là thủ đoạn như n ưa thích thủ một thủ h đối vậy với ậ phu lại k ô n n g có bao h i ê tác d ụ nhân g Người này p u n h nhìn xem trương thập ngũ nói tiếp coi như là giết ta cũng sẽ không khiến nàng có bao nhiêu đau lòng ta đối với nàng mà nói chỉ là một cái dưỡng mẫu các ngươi những thứ này người của bà sơn kiếm chàng thừa cơ mà vào tiến vào quận giao đông không phải là phải làm chút ít càng chuyện có ý nghĩa sao ai cũng biết nàng lánh khóc vô tình không cần phải ngươi nhắc nhở trương thập ngũ n ở nụ cười hắn nhìn lấy người này phu nhân nói ra so với hủy diệt quận giao đông c à n g hữu dụng chính là lợi dụng quận giao đông chúng ta biết rõ hoàng bà am không phải là một tòa hoàng bà am không phải là một tòa những lời này rất cổ quái nói vào lúc này cũng rất đột ngột nhưng mà nghe được câu này người này chấn định mỉm cười phu nhân nhưng là đ ố n g nhiên thay đổi sắc mặt hồng nhuận thơn p h ớ t khuôn mặt trở nên trắng xanh vô cùng áp chế nàng không có ý nghĩa nhưng mà áp chế ngươi thì sao trương thập ngũ chăm chú nhìn người này phu nhân nàng chỉ là của ngươi dưỡng nữ ngươi chẳng qua là nuôi dưỡng qua nàng một đoạn thời gian nhưng thật sự chẳng qua là như thế sao chỉ có ngươi biết hoàng bà am vị trí cụ thể ngươi có nó hành động quỹ tích hải đồ đó là chân chính quận giao đông chính ra môn phiệt tài phú cùng phần đông tích lũy đều tại phía trên kia dừng một chút sau đó trương thập ngũ nhìn xem nàng nói tiếp ngươi có nhi tử có rất thương yêu cháu gái hiện tại nếu như chúng ta cầm mạng của bọn hắn để đổi cái này t r ư ờ n g hải đồ không biết ngươi nguyện ý sao lão phu nhân bờ môi run dày lên ánh mắt của nàng rơi vào trương thập ngũ trên tay lòng bàn tay của hắn t r o n g có một ít khối hình cá bạch ngọc đó là nàng thường yêu nhất cháu gái trên người xứng vật các ngươi thật sự sẽ không giết giết hàn đám sẽ bỏ qua bọn hắn lao phu nhân run r i n g nói ra chúng ta sẽ bỏ qua các ngươi trương thập ngũ hơi t r ầ m biếm nói đến quận giao đông tới giết những người này làm cho nàng có chút khổ sở cùng phẫn nộ đó là chân chính chuyện n h ả m chán làm cho nàng chính thức thống khổ là mất đi toàn bộ quận giao đông trợ lực chương sáu trăm chín mươi tám đi hướng đông trong đêm tối vang lên tiếng ca đó là thanh âm của cố hương trên chiến trường quân đội đều không dược phép ngâm s ư ớ n g ca khúc cố hương cái này sẽ làm cho người sầu não làm cho người ta nhớ tới quê hương nhớ tới thân nhân ở phương xa chờ đợi đối với một số quân sĩ mà nói cái này có lẽ sẽ kích khởi c à n g cường liệt ý chí chiến đấu nhưng đối với đại đa số quân sĩ mà nói cái này rồi lại sẽ làm cho người vô lực vì vậy loại tiếng ca này thường thường đến từ lịch quân một loại tĩnh mịch khí tức bao phủ một chỗ đại doanh sở quân tại dương sơn quận ngẫu nhiên trong một ít bình dân gặp bên ngoài doanh vang lên tiếng khóc đã vào tháng nóng tiểu thuyết khu vực chiến trường dương sơn quận bắt đầu trở nên có chút nóng ướt nguyên bởi vì thiếu khuyết một ít nước sạch mà dẫn đến tật bệnh cũng bắt đầu thịnh hành mỗi ngày đều sẽ có người bởi vì thiếu khuyết dược vật mà chết đi nhưng mà vô luận đối với sở quân hay là quân tần khan hiếm nhất nhưng là đồ ăn bắt đầu từ lúc nửa tháng trước cung cấp hậu cần của sở quân đã, đã mất đi sở đô sụp xuống nương theo lấy tin tức tuyệt đại đa số lộ tuyến vận chuyển lương thảo bị chặt đ ứ t truyền lại đến biên quân quân đội đại sở vương triều ở tiền tuyến nguyên bản cũng không muốn đánh đánh lâu dài vì vậy lương thảo rất nhanh liền đứt gãy kỳ thật quân tần tình cảnh cũng cùng tình trạng khốn khổ như thế bởi vì quân tần phía trước một mực ở tháo chạy bị mất đại bộ phận đổ quân nhu làm lúc hơn mười ngày trước bắt đầu toàn diện phản công tuyệt đại đa số quân tần vô luận là vũ khí chiến đấu và lương thảo đều là thứ cực kỳ khăn hiếm thường thường đối mặt với phủ khí sở quân phải trả giá đại giới là thương vong rất lớn trải qua lại hơn mười ngày giao phong quân tần như trước phản công không thành an thật nhiều thất bại sở quân dựa vào thu được quân tần lương thảo và chiến mã miễn cưỡng duy trì nhưng mà vấn đề ở chỗ song phương tâm cảnh không giống vậy nếu là ở di vãng sở quân dù là lại khốn khổ chỉ cần quân tần không là đối thủ của bọn hắn bọn hắn thậm chí một mực có thể truy kích đến ở chỗ sâu trong đại tần vương triều một mực đánh như vậy xuống dưới nhưng mà bọn hắn hiện tại đã tứ cố vô thân quân tần cũng quất bọn hắn đều có được viện quân tiếp tục không ngừng loại tiêu hao này cuối cùng liền đem sẽ đem cái này trên biên cảnh sở hữu sở quân tiêu hao hầu như không còn một phương là ở tiêu diệt tàn quân một phương là ở tuyệt vọng dãy giụa trong bóng tối triệu hương phi không có chìm vào giấc ngủ nàng đứng ở doanh t r ư ớ n g trước một mặt dưới cờ nghe xa xa những tiếng ca quen thuộc kia trong lòng suy nghĩ thanh âm như vậy chỉ sợ sau này thời gian rất lâu đều không nghe được có tiếng bước chân văng lên hướng diễm đã đến cách đó không xa trước người của nàng không mình hành lễ có tin tức t ừ yên nàng bình thường mà hỏi hướng diễm đã trầm mặc một lát nhẹ gật đầu t i ế n đế ra quân chiếm được thiên môn ngưỡng cửa quan và yên cảnh ở giữa mười ba thành lý do thoái thác là giúp chúng ta xuất binh ngăn tần cùng chúng ta đoán trước giống nhau triệu hương phi không hề động phẫn nộ ngược lại là cười cười thay đổi là ta cũng giống như vậy không thừa cơ c h ư a cắt chẳng lẽ còn quay qua tấn công tần hay sao làm không được khá liền lập tức rơi vào tần tề giác công còn không bằng thừa cơ vét lớn chỗ tốt hướng diễm nhìn xem nàng tại trong bóng đêm như trước sinh đẹp động lòng người hai con ngươi nói tiếp âm sơn đã truyền đến tin tức vây giết cựu tử tắm thất bại đường n ộ i dẫn đầu tản quân đã phá vòng vây qua âm sơn tìm nơi nương tựa ô thị đây là tin tức tốt nhất liền như vậy cũng không giết được cựu tử tàm trình t ụ nhất định so với ta càng thêm đêm không thể say rớt triệu hương phi lắc đầu lại cũng không có bao nhiêu ngoại ý muốn biểu lộ chẳng qua là nghe nói cái phiến địa phương kia tông sư chết thật sự là không ít hướng diễm nợ nụ cười khổ tâm hắn muốn đâu chỉ phải không ít Chết cái chiến có cùng cảnh mảnh nhiều không danh nhiều thất biết trên trường rất tên trên rất tông ở người nổi kia với đời đấy, đấy, là sau ư người mà t đ ề cho r ằ này g đã chết đi, chết coi như l có khoảng cách、so、với một trận chiến trước chỉ sách chép đó, khoảng kia nhưng ghi so trận trường lăng năm trên sợ sử với vượt một mà t qua ở đã đã u ệ t Thiên tông thứ tần tối đại đa đi đi đa. hạ chiến mời danh. Sau số sư sở dịch chứ cho năm, n làm à yên i tề tông sư nhiều cái này chỉ sợ cũng là đại tề tiếp nhận và chỉnh tụ liên thủ là nguyên nhân yên vui vẻ tiếp nhận lúc này thế cục hướng d i ễ m cười khổ nói ra tần tự gọi thực lực phát động s á t cục tề đương nhiên nguyện ý tiếp nhận những người ba sơn kiếm chẳng kia có chết hay không chết đối với bọn hắn mà nói cũng cuối cùng cũng là người tần yên là không thể vui vẻ đấy triệu hương phi lạnh nhạt nói tề có thuộc phản bội chúng ta tự nhiên cũng sẽ phản bội bọn hắn x à i lang ở bên ai có thể ăn nghỉ vốn là bằng mặt không bằng lòng sau này tức thì càng là mỗi người đều có mục đích riêng khó đi đạt được cùng một chỗ việc binh đao gặp nhau cũng là khó tránh khỏi hướng diễm thở dài một tiếng hắn là danh tướng đại sở thực tế lý m ộ c vừa đi hắn và đường ngội chỉ sợ chính là đại sở tốt nhất tướng lãnh ánh mắt tự nhiên độc đáo tuy nói trịnh tụ chiêu thức ấy tự thương hại rất nặng sau này tu hành giả đại tần vương triều ưu thế chỉ sợ vừa đi không quay lại nhưng mà lại bởi vậy triệt để vén lên yên tề tranh chấp làm yên tề khó có thể liên thủ một chỗ cái này cái c ọ c mua bán tại hắn xem ra nhưng lại như trước đầu cơ lợi nhuận không lỗ thế nhưng cuối cùng đó là sự tình rất xa xôi hiện tại gần ngay trước mắt đ ấy là bọn hắn nơi đây còn lại bảy mươi vạn đại quân nên đi về nơi đâu những thứ này đã mất đi quê hương cùng người thân ân huệ lang ngoại trừ chết ở chỗ này còn có cái gì cái khác lựa chọn sao những người của ba sơn kiếm tràng kia đều đang làm cái gì dường như trời xanh đã nghe được nội tâm của hắn phẫn ất và kêu gọi bình thường nhưng vào lúc này một gã tướng lánh vội vàng đi đến trước người của hắn đem một phong thư bí mật giao cho hắn hướng diễm nhanh chóng mở ra chẳng qua là nhìn thoáng qua liền có chút ít giật mình đứng lên lâm trừ tựu i để cho chúng ta đi hướng đông đi quận giao đông hắn hít sâu một hơi chi bằng có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại nhìn xem triệu hương phi nói ra hắn nói bọn hắn đang nghĩ cách khống chế quận giao đông triệu hương phi hơi hơi cười cười tựa hồ nhẹ nhõm chút ít nói chúng ta đây liền đi hướng diễm nhưng có chút do dự bởi vì hắn biết rõ bên trong một ít chữ m ắ t khác biệt gặp n g h ị cách khống chế và khống chế được là có rất lớn bất đồng húng chi từ dương sơn quận đi quận giao đông ven đường gặp trải qua nam tuyền chư quận nhìn xem hắn trong ánh mắt do dự triệu hương phi cười đến rồi lại càng sáng lạn hơn một ít nàng biết do hắn do dự đến từ chính nơi nào nam t u y ề n trư quận là căn cứ phía đông của quý tộc đại sở vương triều những thân sĩ kia đã từng cũng là lực lượng sau cùng phản đối sự thống trị của nàng mấu chốt nhất chính là bọn hắn có được lấy không ít cường đại tu hành giả môn khách và quân đội riêng thậm chí sau khi tại ly lăng quân đã ngồi lên đế vị đối với ly lăng quân cùng nàng đã phát động ra mấy lần âm mưu ám sát nếu muốn xuyên qua nơi nào đến quận giao đông Tại、trong ạ i t ánh mắt bất cứ tướng lãnh nào đều không quá sự thật rất dễ dàng gặp tình huống bị ngăn trở ở phía trước gặp quân tần truy kích hai mặt t h ụ địch lúc trước bọn họ là cảm thấy ta là nữ lưu thế hệ chưa đủ dùng hơn nữa cho là ta bá đạo cướp đoạt chính quyền hiện tại ta mang theo người sở chống chết liền xem thái độ bọn hắn hôm nay là cái dặn gì triệu hương phi hít sâu một hơi lại để cho bản thân hình mệt mỏi lại cảm giác một lần nữa tràn ngập lực lượng sau đó nàng nói tiếp hơn nữa hiện tại ngoại trừ ba sơn kiếm chẳng c ò n n có cái i m h hiếu n à o đ á n g giá để chúng ta tín nhiệm để hay tín ta s a bao o Vĩnh viễn đừng bao giờ đ á n h giá t h ấ p n ă n g l ự c bà s ơ n k i ế m Tràng. Nếu n h ư Lâm Chử t i ể u nói đang nghĩ c á c h k h ố n g c h ế quận g i a o đ ô n g đó c h í n h là lựa chương ọ n chúng rất tốt của chúng ta. của 699, chín thanh âm trên mặt đất xuân hạ giao tiếp thậm chí ngay cả cường đại đại sở vương triều đều tại sụp đổ nhưng mà trường lăng dưới mặt đất chỗ sâu trong hầm ngầm nhưng là liền độ nóng đều không có bao nhiêu biến hóa hồ hơi ẩn nóng không ít trên người r a thịt cũng trở nên khác thường t r ắ n g bệnh thậm chí cùng rất nhiều bao lâu thời gian ở nút dưới mặt đất động vật giống nhau trên người thậm chí hiện ra một ít âm u ánh huỳnh quang nhưng mà hắn lúc này trên người rồi lại không có bao nhiêu vết thương thậm chí không có thêm xiềng xích cùng k h ắ c cấm chế nhìn qua có thể sống động tự nhiên hắn trước người trong mâm đá để đó rất nhiều cắt thành lát cắt miếng thịt chảy màu đồng địa những thứ này thịt sống này là thịt chuột bởi vì thân huyền tại đây trong hầm ngầm chứa đ ư ợ c đại lượng đồ ăn vì vậy thường xuyên có chút loài chuột ngửi ngửi đồ ăn khí tức mà đến những thứ này loài chuột tự nhiên chạy không thoát thân huyền cảm giác vào lúc này tần sở giao chiến trên chiến trường thịt chuột có đôi khi cũng với tư cách ứng phó nhu cầu bức thiết đồ ăn rất nhiều quân đội đều đào sâu ba thước đến đào móc thực vật thân củ cùng loài chuột đỡ đói chẳng qua là hiện tại bầy đặt tại hồ hợi trước mặt những thứ này thịt chuột nhập lại không có làm qua cẩn thận thanh lý x e n lẫn rất nhiều lông chuột cùng dơ bẩn nhìn qua vô cùng buồn nôn mỗi lần ánh mắt rơi vào những thứ này tanh hôi thịt chuột lên hồ hợi đều là t ư n g đợt nôn h u nhưng mà lại không dám phát ra âm thanh thân huyền liền đứng ở hắn trước người cách đó không xa dùng cùng nhau xem không xuất sắc vải rách g ầ m chính lao sạch một thanh cố định tại trên tường lưỡi lao trong hầm ngầm thời gian trôi qua hết sức dài dàng dặc vì vậy động tác của hắn rất chậm rất tỉ mỉ tựa h ồ tại đánh bóng lấy cái gì ngọc khí bình thường liền mượn từ này đến đuổi thời gian đ a o nột qua hồi lâu hắn buông xuống trong tay vải bố nói ra hai chữ này sau đó mặt không biểu tình nhìn xem hồ hợi nói ra ăn nó đi kỳ thật m ù i vị rất tốt so sánh thiên hạ sau cùng ngon miệng mỹ thực đào n g ộ t là trong truyền thuyết một loại sớm đã diệt sạch h u n g thú loại thú giữ này chỉ tại cực ít tu hành giả trong thế giới điện tịch có ghi chép thậm chí ngay cả lớn lên như thế nào đều không có quyền đi ghi chép mặc dù là liền bây giờ tuyệt đại đa số tu hành giả đều căn bản không biết loại thú giữ này tên càng sẽ không đề cập cái này dị thường là chữ nhưng mà hai chữ này thanh âm tựa hồ mang theo nào đó ma lực kỳ dị trước kia một mực ở nhịn không được nôn mẹ hồ hợi đang nghe hai chữ này về sau dị thường trắng bệnh trên mặt xuất hiện một vòng khác thường mây đỏ đã liền trong ánh mắt đều xuất hiện một loại trắng trợn tham lam hắn thật sự giống như là gặp được trên đời món ngon nhất mỹ vị giống nhau hầu như n h à o vào trên bàn đá hắn từng ngụm từng ngụm nhai nuốt lấy không chỉ có đã ăn xong tất cả tàn khốc thị tơi ư mảnh đã liền trên bàn đá mỗi một giọt máu tanh đều không có bỏ sót thân huyền liền lặng im nhìn xem hắn như trước mặt không biểu tình chẳng qua là tại kế tiếp mấy hơi thở thời gian hắn gục đầu xuống nghĩ đến có lẽ rất nhanh có thể ra đi xem phía trên trường lăng rồi phía trên trường lăng rất lạnh yên tĩnh quan cư v nguồn gốc ở dạng sách lãnh phản bội chạy trốn cùng mân sơn kiếm tông bách lý tố tuyết sát nhập hoàng cung sau đó một trận cực lớn tẩy trừ rất nhiều quan viên liên lụy trong đó rất nhiều người trong chiến đấu chết đi cũng có thật nhiều người sợ bị liên quan đến nhanh chóng ly khai mấu chốt nhất chính là rất nhiều kiếm viện cùng tu h à n h địa đều trong một đêm biến mất thực sự không phải là bởi vì quân đội vây quét mà là bởi vì bọn hắn lại cũng chịu không được hoàng cung k h ô n g chế hôm nay trong có chút nhiệt náo một chỗ tại trường lăng bên ngoài vị hà bên cạnh bờ một chỗ thị trấn nhỏ hồng hà trấn đây là một cái rất nhiều thương thuyền bỏ neo bến cảng thừa t h á i có thể chế tác đồ gốm đào bùn vãng lai thương thuyền phần đông q u ấ y lên đáy sông nước bùn cũng làm à u đỏ đấy khiến cho cả con sông nước sông đều là phiếm h ồ n g biên cảnh chiến sự chính kịch nhất khan hiếm chính là lương thực kế tiếp là xe ngựa còn có sao cùng khan hiếm tự nhiên chính là dược vật trong đó rất là trọng yếu chính là thuốc cầm máu vật nhưng mà theo thiên khí thay đổi nóng ướp loại trừ tiêu chạy cùng miệng vết thương sinh mủ dược vật cũng bỗng nhiên trở nên nặng n u ồ n đứng lên hôm nay đỗ tại cái chấn nhỏ này bờ sông phần lớn đều là đến từ quan trung một ít trọng yếu hiệu buôn đội thuyền trong đó lên bờ đều là như thường ngày khó gặp người chủ sự một ít trong truyền thuyết cự phú nhưng những thứ này quan trung cự phú sắc mặt đều thật không tốt nhìn bởi vì khi tất cả người phát hiện tất cả dược vật trở nên khan hiếm lúc trước những thứ này quan trung cự phú bỗng nhiên phát hiện chỉ huyết dược vật m ớ i thành cùng với tuyệt đại đa số chế tác loại trừ tiêu chạy cùng miệng vết thương sinh mủ dược vật dược liệu cũng đã bị một gã thần bí phú thương bỏ vào trong túi cái ó được trước người cả tại tất cả mọi i g khứu c chữ hàng khan h ế m tài nguyên, cái này g u y ê n n cái tại sinh ý trên trận không gì đáng trách. Nhưng mà rất nhiều thành sinh nhiều không đáng Nhưng phẩm ý gì dược mà liền ệ u thuộc v triều đ ì h quản không chỉ ế đệ định định được đoạn, đi hiệu liệu nặng buôn hạn gian bên trong hoàn thành nhất định được số lượng, lúc những thứ này nguyên liệu bị người lũng đoạn, hơn nữa không duyên cứ nâng lên mấy thành giá cả, những thứ này hiệu buôn đi ra ngoài thành phẩm dược vật giá cả lại không thể tăng lên.、Cái、này liền không giá giá một mấy phẩm ít tại thời thứ thứ vật thể phải hiệu h lại Cái bị cả, cả ra dược lúc cứ c số là thừa cơ phát chiến sự tiền tài vấn đề quả thực chính là dẫm phải làm cho cơ quan trung cự phú mặt từ túi láo của bọn hắn trong bỏ tiền người nào dám như thế không chỉ là tất cả ti quan viên cùng những thứ này quan trung cự phú có ngàn vạn lần quan hệ không chỉ là quan trung đi ra rất nhiều tu hành giả trở thành trong quân tướng lãnh đã liền trường lăng tuyệt đại đa số tu hành địa hàng năm đều nhận lấy những thứ này quan trung cự phú giúp đỡ duy nhất khiến cái này cự phú không có triệt để phát tác chính là người này nhân vật thần bí có tiền tài rất khủng bố nếu không không có khả năng như thế lôi đình thủ đoạn l ạ g yên không một tiếng động liền đem rất nhiều dược liệu triệt để bán nước hơn nữa người này nhân vật thần bí cho bọn hắn nói một chút cơ hội tạ liên ứng tại mấy tên quan trung nhân vật trọng yếu vòng cầm giữ dưới lên mở đi về hướng cái này trong tiểu trấn sau cùng ư u tính một gian khách sạn với tư cách quan trung cự phú đứng đầu loại này tao ngộ chuyện khiêu chiến tự nhiên là lấy hắn cầm đầu ra mặt trao đổi nhưng mà hắn lúc này lo lắng lo lắng tâm tư lại cũng không tại phía trên này mân sơn kiếm tông bị diệt về sau h ắ n tại mân sơn kiếm tông học kiếm con gái tạ nhu không biết tung tích mà lúc trước tạ trường thắng cũng không biết tung tích cùng một đôi nhi nữ tin tức so sánh với dưới mắt cái này sự tỉnh tình đối với hắn mà nói cũng không phải khẩn yếu nhất đấy sau khi hắn dựa theo đối phương yêu cầu một mình một người đi vào gian phòng này khách sạn chỗ sâu nhất tính thất một cái đầu tiên c h u y ể n vào hắn thai khuyết trương thanh âm nhưng là lại để cho hắn thoáng cái s ử sốt p h ụ thân hai chữ này thanh âm vô cùng quen thuộc rồi lại lộ ra lạ l ắ m trường thắng tạ liên ứng mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem lờ mờ ánh sáng bao phủ bên trong tên kia người trẻ tuổi hắn núi thở không hiểu có chút chua sót đó cũng không phải là muôn phần tưởng nhớ cả ngày lo lắng lấy n h i tử ở đằng kia lờ mờ trong ánh sáng ngày xưa cái kia chơi bời lêu lỏng n h i tử giống như có lẽ đã trở nên thành thục rất nhiều dùng loại phương thức này lại để cho người đạt được một cái cùng ngài sẽ trước mặt cơ hội kỳ thật cũng không phải sinh ý cùng dược liệu này vấn đề tạ trường thắng thật sâu k h ô n g người đối với mình cũng ngày nhớ đêm mong phụ thân hành lễ sau đó nhẹ nói nói có ý tứ gì tạ liên ứng n g a y người hồi lâu chương ó c ú t tinh thần phục hồi lại, n g i đ ế c ù n đang làm cái gì? Sao có thể làm được động, đề đối động sao nhau, hai tay tay của qua nhanh ta quan ngươi thành chuyện như vậy? Loại tình hình này ở dưới phụ tử gặp nhau. Tạ trường thắng、tâm、tình rất kích động. Hai tay tại trong tay háo run nhẹ nhẹ, nhưng mà mặt mũi của hắn rồi lại cực kỳ nghiêm、túc. hắn không có trả lời phụ thân vấn đề này, chẳng qua là nhanh chóng nói trình muốn đối với chúng ta quan trung gì, gặp làm làm Loại lại lời là lập mà tâm mặt mũi cái có kích cực túc, có tức háo dưới tại rồi với Trương thể tử tạ rất trả tụ thủ. phụ phụ khẽ, vậy. ở kỳ bảy trăm ngưu sở n g ư ơ i có ý tứ gì tạ liên ứng cũng không phải là tu hành giả cường đại nhưng mà có thể trở thành cự phú quan trung tự nhiên cũng là nhân vật quen với sóng gió hắn nhanh chóng bình phục nội tâm mãnh liệt nhìn thật sâu nhi tử của mình lộ ra có chút lạ lẫm lại hỏi một lần những lời này nàng muốn xây dựng ba cái xưởng điều tạm tất cả nhà công tượng còn muốn đòi hỏi tất cả gia tộc vay tiền tạ trường thắng trả lời dị thường đơn giản thậm chí có thể nói là thô lậu nhưng mà vô luận là mượn người hay là mượn tiền tạm thời một mực không phải hoàn trả đấy thời gian sử dụng không đến một năm tất cả nhà ở quan trung hiện tại chỉ sợ cũng gặp chỉ còn lại có sinh ý xe ngựa đông vải áo gai các loại sinh ý mễ lương và một ít sinh ý kim loại đại bộ phận liền cũng sẽ không tại tất cả nhà trong tay sắc mặt tạ liên ứng liền thay đổi mấy lần hiện tại nơi phát ra lợi ích lớn nhất của cự phú quan trung kỳ thật cũng không phải là lưu thông tiền bạc mà tại chỗ tại một ít thứ bình thường tiêu hao thật lớn n h ậ t dụng chỗ quần áo và đồ ăn tự nhiên là trọng yếu nhất mặc dù mượn cớ thời gian nhu yếu phẩm cần thiết cho chiến tranh nhưng tất cả nhà đều có cân nhắc cũng không thể nàng nói cái gì là có cái đó nàng cũng không dám làm cho nhiều người tức giận không phải là nhiều người tức giận nghe cha mình mà nói tạ trường thắng lắc đầu nói thích gia là nhà thứ nhất đồng ý đồng gia cũng thế đến lúc đó nàng muốn chính thức đối phó đấy chỉ có tạ gia và t h ậ m gia thích gia và đồng gia sẽ đồng ý sắc mặt tạ liên ứng triệt để thay đổi nếu làm ấy nhà cự phú quan trọng nhất của quan trung trong có một nửa đột nhiên đào ngũ những nhà còn lại kia không có khả năng ngăn cản được phương diện áp lực từ trường lăng có một số việc phụ thân người khả năng còn không biết tạ trường thắng nhìn xem sắc mặt cực kỳ khó coi của phụ thân nhẹ giọng và t h ô n g thả nói đinh ninh không có chết hơn nữa hắn chính là truyền nhân cựu tử tằm lông mày tạ liên ứng mãnh liệt nhảy dựng nhất thời nói không ra lời ta hiện tại mất tích không thấy phụ thân người có thể coi như ta đã bị chết nhưng mà còn có tỷ tỷ của ta được truyền thừa từ mân sơn kiếm tông cũng giống như tịnh lưu ly là người được chân truyền trăm năm tông chủ chỉ bằng điểm này thôi chính tụ sẽ không đối đại với tạ gia chúng ta và nhà khác giống nhau thậm g i a tự nhiên cũng giống như vậy tạ t r ư ờ n g thắng nhìn xem hắn nói tiếp đây chính là nguyên nhân thực sự tại sao hiện tại ta phải mạo hiểm tới gặp người tạ liên ứng đã trầm mặc hồi lâu hắn phải từ trong những tin tức này quá mức làm lòng người kinh hãi phục hồi tinh thần lại khôi phục thanh t ỉ n h vì vậy ngươi bây giờ và người của ba sơn kiếm c h à n g triệt để đi lại với nhau hắn mở miệng hỏi cái này một câu không thể không để ý giúp đỡ thân nhân tạ trường thắng nhẹ gật đầu nói đây là lựa chọn của người trẻ tuổi chúng ta người có thể không cần nhận thức nhưng ta hy vọng người và mẫu thân không có việc gì các ngươi đều là con ta sinh dưỡng ra đấy dạy cũng là ta dạy dỗ cái gì gọi là có thể không cần nhận thức tạ liên ứng trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng nếu là ngươi cảm thấy ta sẽ cùng các ngươi cắt đứt quan hệ đứng ở một bên t r i n h tụ vậy ngươi cũng quá xem thường ta tạ trường thắng cười cười không có cùng phụ thân tranh luận cái gì nhưng là lập tức chăm chú mà bắt đầu nói ra thẩm gia cũng hiểu lý lẽ đấy phụ thân người tự mình ra mặt có lẽ rất dễ dàng thuyết phục họ giá cả những dược liệu này hiện trong tay ta sẽ không hạ thấp xuống ngươi và thẩm gia có thể khiến cho các nhà còn lại cũng tiếp nhận cái giá tiền này trước lúc tại trình tụ độc thủ một bộ phận tiền tài tạ ra và thẩm gia muốn chuyển qua đến trong tay của ta nếu thành công theo như lời ngươi nói cái kia không chỉ là chúng ta và thẩm gia các nhà còn lại ở quan trung cũng có một số lớn sẽ bị ngươi thu hết vào trong túi tạ liên ứng có chút cảm khái nhìn xem tạ trừng thắng nói tiền vốn bản thân ngươi đùa quá lớn toàn bộ quan trung lại bị ngươi quả cầu tuyết giống nhau lăn mấy thành lợi đi ngươi kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ ta đã từng đã dạy ngươi trứng gà không thể thả trong một cái giỏ sách khoản tài phú như vậy đặt ở một mình ngươi trên người ngươi không cảm thấy nguy hiểm sao ta biết rõ phụ thân người lo lắng là ta không thể như thế nào trông giữ khoản tài phú lớn như vậy nhưng đây đối với ta mà nói không phải là vấn đề tạ t r ư ờ n g thắng cười cười nói phụ thân người quên mất ngoại hiệu của ta tại quan trung ta am hiểu nhất sự tình chính là đem toàn bộ những số tiền tài này nhanh chóng tiêu hết tạ liên ứng nhẹ gật đầu rồi lại là không có gì vui vẻ chẳng qua là rất chăm chú hỏi xài như thế nào sở cảnh nội loạn quân đội tần và sở tại nam cảnh và bắc cảnh còn muốn dây dưa thật lâu không chỉ là ta đại tần vương triều quân đội tại sở cảnh trong quân đội đại yên và đại tề đã ở phân chia thổ địa đại sở vương triều chỉ cần yên tề không bị đại tần vương triều ta đã diệt loại loạn cục này còn không biết muốn tiếp tục bao lâu nữa huống chi đại tần ta trước mắt thoạt nhìn cũng cũng không có năng lực tổ hển tính tiêu diệt y ê n tể h rất nhanh loại thời điểm này chỉ cần tài đại khí thô hơn nữa cam lòng tiêu tiền muốn tại cảnh nội của sở chiêu binh mãi mã không phải là vấn đề lớn ấn gì tạ trường thắng rất bình tĩnh nói huống chi ta cũng tìm được ủng hộ của các nàng triệu hương phi tạ liên ứng ánh mắt hơi hơi h i ế p mắt mà bắt đầu trong loạn thế quần hùng lại nổi lên đây không phải là những chuyện mà thương nhân nên làm như vậy quá mức nguy hiểm nhưng mà so sánh với những chuyện này và tạ trường thắng hiện tại làm những chuyện như vậy tựa hồ cũng không có khác biệt gì lớn thẩm ra sẽ đồng ý tạ liên ứng thời gian dần qua nhẹ gật đầu nhìn xem tạ trường thắng nói ra không cần ta quá thuyết phục quá nhiều lúc trước bản thân bọn hắn liền tìm ta nói qua sự t ì n h thẩm dịch đối với bọn hắn mà nói thẩm dịch so với một ít tài sản còn quan trọng hơn mấu chốt nhất chính là tăng tại trên người ba sơn kiếm trảng là mua bán thật tốt húng chi ngay cả ta đều áp lên con trai và con gái của ta như thế vậy thì làm phiền phụ thân tạ trường thắng nhìn thật sâu liếc tạ liên ứng đột nhiên nhịn không được tiến lên một bước ôm lấy phụ thân của mình sau đó nói ta không thể lưu lại ở chỗ này thật lâu sau đó chuyện nơi đây sau khi c h ấ m d ứ t ta hy vọng phụ thân mau chóng thoát ẩn vậy liền nhìn sắp xếp của ngươi rồi trong m ũ i tạ liên ứng có hơi thở vị chua nhìn xem lui vào phía trước trong âm u nhi tử sau cùng rồi nói ra mẹ của ngươi rất tưởng niệm các ngươi tạ trường thắng nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa từ phía sau một cánh cửa ngầm lý khai nói không được tạ liên ứng ra cửa đối với đợi chờ một ít quan trung người chủ sự nói cái này một câu tại đây chút ít quan trung lớn hào ra khoảng cách phẫn nộ trước hắn nói tiếp bất kể như thế nào trước mau chóng ứng phó trước mắt tình cảnh rồi hay nói ta tạ ra dẫn đầu triệu yêu phi đều muốn dựa dẫm vào ta qua nàng dựa vào cái gì nàng cũng coi là người s ợ sao hiện tại trong cái đô thành kia đầu nhập vào tần t ề đấy dẫn đầu phần lớn đều là ly lăng quân từ trường lăng mang về sùng thần muốn muốn những thứ này người đều làm người cảm thấy buồn nôn sở cảnh nội đất liền khoảng cách tạ trường thắng và tạ liên ứng rất xa trong một gian trong phòng nghị sự ngồi ngay ngắn lấy hơn mười người khuôn mặt toàn bộ những người này biến mất tại trong ánh sáng âm u nhưng mà hết thảy lạnh lẽo tản gian nào đó có được cường đại quyền thế lúc mới có chỉ có khí tức tối t ă m phiền muộn cùng nguy hiểm cái này là quý tộc ở nam tuyển chư quận thuộc phía đông sở cảnh đại sở vương triều thói quen đem nam tuyển thanh sơn hà nhạc đô lễ quân sơn ngũ quận sưng là nam tuyển chư quận đó là bởi vì trong các quý tộc thực tế thống trị năm cái quận này có ba cái tại nam t u y ề n quận trong miệng một số quan viên ngày xưa ở sở đô những thư quý tộc này thường thường và không văn minh xài lang loại kẻ cướp các loại chữ chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ chương bảy trăm linh một thiên hạ kiếm thủ lệ quý tộc nam t u y ề n t r ư quận tại đại sở vương triều có chỗ đặc thù những quý tộc này không chỉ giống như phú thương quan trung đại tần vương triều có tích lũy được lượng tài phú kinh người mà còn có được đại lượng tu hành giả và tư quân trong đó không thiếu tu hành giả thất cảnh cường đại môn khách tu hành giả thì tất cả quý tộc đều có thể sở hữu nhưng mà đối với một cái vương triệu mà nói số lượng tư quân xa xỉ tự nhiên là một loại uy hiếp quý tộc nam tuyển chư quận sở di có thể được cấp phép đặc biệt có được tư quân là vì ngày xưa những quý tộc này đối với đại sở vương triều làm ra qua cống hiến rất lớn trong bọn họ rất nhiều người đều là đồng bạn và thuộc cấp của tiên đế mà sở di đạt được tiên đế ân điện sau rất nhiều năm đã có được năm quận đất phong quý tộc nam tuyển t r ư quận vẫn cùng loại như xài lang dã man kẻ cướp các loại chữ mật thiết liên hệ cùng một chỗ đó là bởi vì năm đó xuất thân của những quý tộc này hoàn toàn chính xác đều là từ mã tặc và sơn phì tặc năm đó những người này cũng là mang theo tư quân của mình đầu nhập vào tiên đế nhập lại vì tiên đế đóng đô giang sơn và mở mang bờ coi lập được công lao hiển hách bởi vì đặc biệt quan hệ với tiên đế vì vậy những quý tộc này hưởng rất nhiều đặc quyền phong cách hành sự của bọn họ so với cái quyền quý kia cẩn thận y ê u nhã ở sở đô cũng muốn dã man hơn nhiều trước khi lộc sơn hội minh diễn ra kỳ thật triệu hương phi đã nhúng tay vào triều chính rất nhiều năm nàng đối đại những quý tộc nam tuyển t r ư quận này liền không có quá nhiều khoan hậu tuy rằng vẫn bức bách lực lượng thuộc những quý tộc này không có trực tiếp hủy bỏ tư quân của những người này nhưng mà tự nhiên cũng là một m ít an bài mang tính đề phòng tỉ như tại bên ngoài n a m quận thiết lập cứ điểm hạn chế số lượng xe ngựa bán đến n a m quận quy định tư quân có khả năng có cấp bậc cao nhất phù khí v v nhưng mà khiến cho nam tuyển t r ư quận và triệu hương phi triệt để trở mặt chính là c h i u sinh án cuối h trai ý quý tộc họ trong tộc tuyển thầm tay tuyển tăng chữ chế chọn họ nhúng không rất rời cho Nam quận, ba quan đại nhiều viên âm và ở hướng mưa nhược cùng lúc hắn bị xét xử nam tuyển chư quận làm ra rất nhiều nhượng bộ đã nghĩ bảo trụ mạng chữ nhược nhưng mà triệu hương phi lại không nể tình cảm vẫn như trước theo luật mà chém chữ nhược t h ậ một chí cả ngay m ít quan viên nghị chiêu á c g à n xếp t này g án cực ũ n g xử h kỳ sắc bén vì bảo trụ những người đệ tử trọng yếu kia nam t u y ề n t r ư quận cũng phải phái đi một ít cường đại tu hành giả đi theo hiện tại biên cảnh đến trung bộ sở đều l o ạ n rất nhiều tin tức không thông cũng không biết những đệ tử trọng yếu kia và tu hành giả còn sống sót hay không lúc này tuy rằng không biết ý định kế tiếp của triệu hương phi là gì nhưng là từ mấy ngày nay xem hướng đi của đại quân dương sơn quận bên trong tất cả chi chủ yếu quân đội tàn quân đều mơ hồ tại lui lại hướng nam tuyền năm quận nam tuyền c h ư quận đối với triệu hương phi tự nhiên cực kỳ căm hận nhưng mà cái này dù sao cũng là quốc sự nếu là ngược lại dùng tư quân ngăn cản lại để cho lui lại sở quân hai mặt thù địch những thứ này quý tộc nam tuyền mặc dù không thèm để ý trên sử sách viết gì cũng không biết sẽ gặp nên đón bao nhiêu l ử a giận từ người sở vì vậy tuy rằng một ít quý tộc thống hận chửi bới không thôi nhưng trận hội nghị lớn rằng có thân cận nửa canh giờ vẫn còn chưa đưa ra quyết định gì cả theo thời gian trôi qua những người mở miệng kịch liệt nhất trước đây cũng ngừng lại ánh mắt dần dần tụ tập lên trên người ba người kia ở bên trong này chính giữa trên người ba người kia có khí tức tối t ă m phiền muộn mà nguy hiểm sau cùng đậm đặc chính là ba người chủ sự ba quý tộc mạnh nhất nam tuyền quận một người trong đó là trung niên nam tử áo bào tím kia thủy trung không liếc nhìn a i khuôn mặt thon gầy thủy trung cụp xuống thấp đầu trên sợi tóc hơi trắng tản ra từng sợi hàn quang như đao phong hắn chính là g i a chủ chiếu g i a chiếu trầm vân cũng là phụ thân chiếu nhược rốt cuộc khi hắn hơi ngầm đầu toàn bộ trong phòng nghị sự triệt để yên lặng xuống ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào chiếu trầm vân không có nhìn bất luận kẻ nào hắn chẳng qua là phối hợp giống như nói ra đối với chiếu g i a ta mà nói tất cả người s ợ đều có thể qua nhưng nàng không thể đi qua Tất thân thể tiếp, chấn cả mọi người thân thể hơi nói động. Hắn khẽ lúc sở đô chưa bị phá, bị này n danh phận tiên nhưng hiện tại nước phá, nàng vẫn cũng Nàng n g g là là là Thái tại Thái thậm Hậu, phá, Hậu chí coi có sao. a vợ đế, cả cũng là người sở cũng không phải. Không có người phản đối Tuyệt qua đại đa số người số chẳng liền à đang đ chờ ợ ý kiến của hắn. Lúc này không có người phản đối, i hắn. này phản của Lúc có l đại biểu cho đã quyết định dưới tay một gã người chủ sự sắc mặt hơi ngộ i như là đang định n u ậ t nói ra đã như vậy chúng ta đây liền chuyển ra tin tức những người còn lại có thể qua nàng không thể qua hoặc là trực tiếp làm cho nàng tự sát ta rất sớm muốn nàng chết tuy rằng rất nhiều người nói nàng có phương pháp trị quốc nhưng mà cái quả ngọt kia là nàng thừa kế từ tay e đế ta ngược lại là cũng rất muốn nhìn một chút nếu là ta nói làm cho nàng tự sát để đổi những cái kia sở quân đường sống nàng gặp trả lời như thế nào chiếu trầm vân đột nhiên nở nụ cười lạnh tiếng cười tại đây âm u trong nghị sự đại sành q u a n quẩn nhất thời rồi lại không có người nào nói tiếp tuyệt đại đa số người đối với triệu yêu phi hận ý cũng không có trực tiếp và mãnh liệt như hắn vậy trong mắt bọn hắn dùng phương thức quá mức kịch liệt thường thường kéo người ta vào vực sâu không lối cũng đúng lúc này ngoài cửa nhưng là có tiếng bước chân rồn rập vang lên một người dựa theo quy củ gõ nhẹ lên cửa mấy cái sau đó đẩy cửa đi vào đại s ả n h nghị sự chính là chiếu gia sản nghiệp người tiến vào lúc này cũng là quản sự đắc lực của chiếu gia thời điểm người đẩy cửa đi vào phòng nghị sự ở đây l ô ngày m chiếu trầm vân liền không tự giác mà bắt đầu bốn nhăn lại bởi vì quen thuộc vì vậy hắn trước tiên liền có thể cảm giác được cổ quái từ người này có sự tình gì thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị của hắn một lần nữa vang lên có rất nhiều đại nhân vật quý tộc ở đây hắn không muốn thất lễ và sự tình n g o ạ i ý muốn gì phát sinh bà sơn k i ế m trảng người quản sự chiếu da này hít sâu một hơi đối với sở hữu những người này không mình hành lễ đồng thời thanh âm khẽ run nói ra bốn chữ này trong lòng chiếu trầm vân và những người chủ sự này đều là chấn động lại nhìn người này quản sự người quản sự này đã d ơ lên thân đưa tay ra ba sơn kiếm chàng phát ra thiên hạ kiếm thủ lệ thanh âm của hắn càng run rẩy trên tay của hắn có một mảnh lệnh bài hình kiếm dài đến nửa xích tự nhiên phun ra nuốt vào lấy lợi hại kiếm quang một mảnh thanh âm hơi lạnh rút lại đồng thời vang lên thiên hạ kiếm thủ lệ ba sơn kiếm chàng coi như là còn thừa lại có người chẳng lẽ còn có thể coi như là thiên hạ kiếm thủ sao mấy hơi thở thời gian sau đó một tiếng kinh sợ thanh âm vang lên nhưng kê tiếp nhưng là càng lâu yên lặng không có người hòa hoặc là phản đối bầu không khí áp lực đến đáng sợ liền tên kia kinh sợ lên tiếng người sắc mặt cũng dần dần chuyển trắng thiên hạ kiếm thủ lệnh chính là lệnh bài của kiếm thủ vương kinh mộng ba sơn kiếm tràng ngày xưa thấy làm như gặp người ngày xưa ba sơn kiếm tràng đệ nhất thiên hạ cái này làm vừa ra hầu như không người nào dám vi phạm ý nguyện sự tình cách đây rất nhiều năm rồi ba sơn kiếm tràng cũng đã không còn tồn tại nhưng mà cũng đúng là như thế rất nhiều năm sau đó thiên hạ kiếm thủ lệnh này vậy mà lại xuất hiện điều này có ý nghĩa gì c h u trầm vân hô hấp dần dần khó khăn hắn có chút cứng ngắc lần nữa chậm rãi ngừng đầu nhìn xem người quản sự này nói người truyền lệnh nói cái gì chương bảy trăm linh hai khuất phục nên đón triệu hương phi hô hấp của người quản sự này đồng dạng cũng có chút khó khăn hắn nâng một mảnh lệnh bài hình kiếm nho n h ỏ kia mà lại như là nâng như một tòa núi nhỏ nặng nề g h nên đón triệu hương phi đây là bốn chữ cực kỳ đơn giản nhưng mà lại đại biểu cho ý nghĩa phi phạm bởi vì n ê n đón và để cho triệu hương phi đi qua là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng nghe được bốn chữ này đồng tử tríu trầm vần trong nháy mắt co rút lại sau đó như t r ự c chờ phun ra thực chất hỏa diễm tại nơi này tiếng cười lệ của hắn vang lên trong đại sảnh nghị sự đang áp lực như thủy triều tiểu thuyết bình thường không ngừng bắt đầu khởi động chưa nói đến chuyện ba sơn kiếm chàng xưa đâu bằng nay coi như là ba sơn kiếm chàng năm đó bọn họ là người tần chẳng lẽ người tần có thể quản sự tình người sở chúng ta sao nhất thời không một hai dám lên tiếng trong lòng rất nhiều người ở đây đều có loại ý vị rét lạnh thấm thậm chí trong lòng rất nhiều người cũng nhịn không được suy nghĩ nếu như là ba sơn kiếm chàng năm đó bọn họ thật sự muốn tới mà quản xem bọn hắn làm cái sự t ì n h khỉ gió gì của quý tộc bọn hắn có lẽ là thật sự còn được năm đó lúc ba sơn kiếm chàng cường t h ị n h nhất thiên hạ kiếm thủ lệnh liền thật sự đại biểu như là minh chủ trong thế giới tu hành giả nếu như ngay lúc đó ba sơn kiếm chàng muốn nam t u y ể n nhiều ép quý tộc chết đi như vậy bọn hắn có một trăm loại phương pháp khác nhau có thể dễ dàng làm được chuyện như thế bởi vì lực lượng mạnh nhất mà nam tuyển quận có thể ép ra như b â y giờ tuyệt đối không có khả năng mạnh mẽ bằng cựu hoa kiếm môn lúc đó mà khi đó hẳn cựu hoa kiếm môn chính là tại trước khi tần diện tam triều vốn là vì kháng cự thiên hạ kiếm thủ lệnh mà bị tiêu diệt đầu tiên chẳng qua chỉ trong vòng một đêm mà thôi không nên thất thố một cái thanh âm trầm thấp và giả nua vang lên người lên tiếng chính là lao giả bên cạnh chiếu trầm vân là người đứng đầu quý tộc công dương thị một trong ba đại quý tộc nam tuyển công dương kích người lao giả này mặc tử kim bảo là một trong những thuộc cấp của tiên đế năm đó đồng dạng cũng là môn phiệt c h ấ n trụ cột của nam tuyển quận hai con mắt hắn hiếp lại trong khỏe mắt mảnh như tơ n h ệ n giấy lên hào quang như lúc trên chiến trường giết chóc ngày xưa nói thật trong nội tâm của hắn đối với thái độ chiếu gia có chút bất mãn mặc dù là trên việc xử lý sự tỉnh chiếu sinh án năm đó hắn cũng là cảm thấy bản thân chiếu gia đã đem mưa gió động tĩnh huyên nào quá lớn thế cho nên không cách nào dừng nhưng mà từ ý nào đó mà nói nhiều lợi ích nam tuyển chư quận là nhất trí đấy nhiều gia tộc chỉ có thể một mực buộc cùng một chỗ nếu không liền không có một cảm giác chút sức mạnh nào đang nói trước phân biệt thật giả cái đã hắn nhìn chằm chằm vào cái mảnh kiếm lệnh kia trong mắt như trước h i ế p lại nhìn lạnh giọng lại nói ra bốn chữ chứ hắn ra bên ngoài đông nhiên tất cả mọi người trong sảnh như là từ trong ngậu bừng tỉnh đây là mới là điểm mấu chốt thời điểm phản đối triệu hương phi đi qua tất cả mọi người đã suy tính qua phải đứng ở mặt đối lập với ba sơn kiếm tràng nhưng cái thiên hạ kiếm thủ lệnh này sở dĩ có thể mang đến cho bọn hắn tâm thần trùng kích thật lớn như thế là vì thiên hạ kiếm thủ lệnh đại biểu cho chính là vương kinh ộng chỉ có ba sơn kiếm tràng vương kinh ộng mới là biểu tượng vô địch chỗ đặc thù nhất và làm lòng người kinh hãi của thiên hạ kiếm thủ lệnh là vì trên kiếm lệnh sẽ có hóa giải đối với bí kiếm của đối phương còn chỉ ra sự thiếu s u ấ t và cách phá giải đồng thời cũng có thể tiến hành sửa chữa để cho bí kiếm đó trở nên uy lực càng mạnh hơn nữa Chỉ ra sự từng h chiêu của đối thủ và đưa ra phương pháp sửa chữa để cho huy mạnh hơn cho phần Nhưng thời nhiên chấn nhiếp huy hiếp, thủ chiêu phá i kiếm đối đi đại bái loại nói với đối thủ rằng, chiêu kiếm của các người muốn phá giải giản. ế u muốn sót sửa sơn. trong một tự một trắng trận thập t ra rằng, càng nữa, đồng cũng cũng phần đơn của lực của các lê đưa để đây và và là là lấy lễ, cái kiếm kinh của các tông môn gia tộc đều là kết quả việc bí mật chuyển lưu và dung hợp kinh nghiệm rất nhiều năm của rất nhiều tu hành giả kiếm chiêu cường đại cũng không chuyển ra bên ngoài tu hành giả bên ngoài muốn gặp thấy cũng đều rất khó khăn lại càng không cần phải nói tới chuyện khắc sâu minh bạch kiếm ý trong đó nhân vật ba sơn kiếm chàng năm đó được xưng tụng là đã lược duyệt hầu hết kiếm chiêu tông môn trong thiên hạ cũng chỉ có một mình vương kinh n g ộ n g mà thôi chứ t r ầ n vân hít sâu một hơi hắn cũng ép bản thân ổn định lại tâm tình phản ứng lúc trước của hắn hoàn toàn chính xác có chút thất thố chuyện tối trọng yếu nhất hiện tại đích sắc là trước tiên phân biệt xem kiếm lệnh này là thật hay giả hắn hướng phía phía trước đưa tay ra đem cái mảnh kiếm lệnh hơi mỏng này nằm ở trong tay trong nháy mắt sau đó hắn lại không chấn định mà đứng bật lên phạm vi lớn trên tay cũng phát run lên hàm răng của hắn cắn rất chặt thậm chí làm cho người ta nghe được trên hàm răng n g à có tiếng ma sát ken két rất nhỏ hầu như không có gì lưu lại hắn đưa kiếm lệnh cho công dương kích ở bên cạnh công dương kích chẳng qua là nhìn lướt qua tay của hắn không có phát run nhưng mà ánh mắt lại hiếp đến mức cơ hồ liền khe hở cũng không trông thấy rồi tốt rất tốt không biết đại biểu cho loại tâm tình gì hắn nói liên tục ba chữ này sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn xem mọi người ngồi phía dưới nói ra ba cái tên kiếm chiêu loạn vân phi độ s á t na phong hoa thiên thạch băng chẳng qua là ba chiêu phân biệt thuộc ba gia tộc là ba gia tộc lớn nhất trong bọn hắn cũng là bí kiếm uy lực mạnh nhất của bọn hắn lấy chiếu r a loạn vân phi độ làm thí dụ chiếu r a vào lúc này cũng chỉ có ba người có thể lĩnh nộ g và sử dụng nhưng mà trên cái mảnh kiếm lệnh này nhưng chỉ là dùng giải rác vài câu đã nói rõ ràng l ỗ thủng trong đó cùng với phương pháp cải tiến toàn bộ đại sảnh nghị sự lần nữa lâm vào trong tính m ị c h đã liền chính bọn hắn cũng không nghĩ tới chuyện có ba sơn kiếm t r à n g vương kinh ngộng và không có ba sơn kiếm t r à n g vương kinh ngộng lại mang đến áp lực tâm lý bất đồng cho mình như thế một nước cờ rất tốt thanh âm công dương kích lại một lần nữa vang lên nghe được thanh âm này rất nhiều người cùng ngẩng đầu lên mê mang nhìn xem vị lao nhân này ta là nói cái truyền nhân cựu tử tàm hoặc nên nói hắn thật sự là vương kinh ngộng công dương kích có chút tự dê y u n ở nụ cười nguyên vũ vì tiêu diệt hắn liền dưới phán đoán suy luận nói hắn thực sự không phải là truyền nhân cựu tử tàm mà là cựu tử tằm trùng sinh hiện tại hắn liền dứt khoát thuận thế làm phát ra cái thiên hạ kiếm thủ lệnh này phán đoán suy luận của n g u y ễ n vũ tăng thêm cái thiên hạ kiếm thủ lệnh này thiên hạ sau này còn có ai gặp hoài nghi hắn có phải là cựu tử tằm trùng sinh hay không cựu tử tằm truyền nhân và cựu tử tằm trùng sinh bản thân vương kinh ngộng sức nặng lời nói tất nhiên là không giống nhau đấy bất đồng đấy bất đồng rất lớn đấy thanh âm lời nói của công dương kích cuối cùng tại trong ánh sáng âm vũ ở đại sành không ngừng quanh quẩn như cự truy không ngừng đập lên trái tim những người đang ở đây chúng ta đây làm sao bây giờ có người rốt cuộc khó có thể chịu được loại ảm giác đè nén này nhịn không được lên tiếng nói chẳng lẽ chúng ta thật sự liền ra quân đi n ê n đón triệu hương phi sao cái này hẳn không phải là chuyện chúng ta có thể quyết định triệt để đi công dương kích hơi châm biếm cười cười đảo mắt nhìn về phía t r i ế u trầm vân ở bên cạnh cùng với một trung niên nam tử ngồi trong góc không ai để ý là thủ hạ dưới tay t r i ế u trầm vân cái kia là hạ gia gia chủ tại trong nam t u y ề n chư trấn hạ gia hẳn g qua là gia tộc cỡ trung h ạ lúc đối mặt với ánh mắt hơi châm biếm của công dương kích đầu người trung niên nam tử này túi hơi thấp nhưng là lặng im không nói công dương kích giống như có chút mỏi mệt rụt rụt thân thể như tự dễ y ế nhẹ nhàng nói ta coi như là đồng ý ra quân đi n ê n đón triệu d ư ơ n g phi cuối cùng còn phải nhìn ý tứ hai người kia nghe những lời này của hắn một ít người quý tộc ở đây bỗng nhiên đốn n ộ có một số người lại càng thêm mệt hoặc nhưng mà mặc kệ minh bạch hoặc là không hiểu ít nhất liền công dương gia tộc chương ũ n g đã biểu t ị khuất phục h t đối với bảy trăm linh ba trơ t h ẽ n công dương ra có thể không thèm để ý đến thái độ của tuyệt đại đa số người sở nhưng im lặng đối với thiên hạ kiếm thủ lệnh khuất phục đó là bởi vì lực lượng của một số người đã đến cấp độ nhất định thì không phải chỉ dùng tài phú và số lượng quân đội là có thể chống lại cho nên khi công dương kích nói ra câu cuối cùng còn phải nhìn ý tứ hai người kia tuy rằng rất nhiều quý tộc ở đây cũng không biết hai người kia là ai nhưng cũng bị hệ thạy người kia theo như lời hắn nói nhất định là tông sư không tầm thường không phải thất cảnh bình thường có khả năng so bị được hơn nữa hai gã tông sư này nhất định có quan hệ với chiếu gia cùng với hạ gia lúc chiếu trầm vân đi ra gian phòng đại s ả n h nghị sự này đi về hướng hậu viện tĩnh mịch của chiếu gia hành tẩu ở trong những bóng cây ở đằng kia chút ít đã có được trăm năm thụ linh đại thụ v ù n g vãi ban bác nội tâm đầy l ử a giận của hắn dần dần an tính lại phát hiện tâm tình bản thân hôm nay có chút thời điểm chính là đã sớm chịu ảnh hưởng bởi thái độ người trong cái nhà này bởi vì thái độ người trong nhà cái này đối với triệu hương phi và ba sơn kiếm chẳng không cách nào điều hòa thái độ của hắn và lập trường đã bị cuốn hút theo thái độ của người này địa phương quý tộc nơi này thường thường lộ ra so với quý tộc sở đâu còn muốn xa xỉ hơn là vì tại bên trong l ã n h địa của mình hầu như có được có thể vô hạn thổ địa kéo dài ra bên ngoài không giống như ở sở đô chính là ra bên ngoài khuyết trương một con đường đều có rất nhiều liên lụy phức tạp đ i n h viện quý tộc chiếu ra sâu đậm chỗ sau cùng u tịnh thậm chí lồng lấy mấy tòa núi nhỏ mấy tòa núi nhỏ này vô cùng thấp bé nhưng mà lại đều là đất đen xốp rất kỳ dị chính là do núi l ử a thời cổ đã tắt phong hóa mà hình thành loại đất đen này trời sinh có tính hút nước cực kỳ phì nhiều thực vật trên mấy tòa núi nhỏ này bị bao trùm dày đặc lấy phiến lán à o đó như vải rắn trống chết tự nhiên phóng thích linh khí nào đó nồng đậm đến phảng phất muốn chảy ra nước tại nơi sau cùng ở giữa một tòa núi nhỏ có một chỗ tòa sơn động sơn động vô cùng thấp bé bất luận kẻ nào tiến vào đều phải không người lúc tiến vào đã bị bức bách bảo trì loại này thấp và khiêm tốn tư thái sơn động rất tính mịch nhưng mà lại cũng không hát cám lóe ra một loại ánh sáng thanh đạm mà mê ly mà ánh sáng như vậy rồi lại là tới từ thân thể của tên tu hành giả kia ở chỗ sâu nhất trong sơn động tinh thất nay người định cư trong sơn động u tính này lại là một người trung niên nữ tử có khuôn mặt mỹ lệ nàng tựa như một vòng tiểu nguyệt không ngừng tản ra loại ánh sáng thanh đạm mà mê ly này người trung niên nữ tử này là cung phụng bí ẩn nhất của chú gia đã liền chiếu trầm vân đều cũng không hiểu biết xuất thân sư thừa của nàng cũng không biết lai lịch của nàng nàng trở thành cung phụng chú gia cũng là bởi vì hơn mười năm trước chân nguyên trong cơ thể xảy ra vấn đề cần ỉ lại vào cây có mãng xà lân được nguyên khí bồi dưỡng hiện đầy trên vài tòa linh sơn của chú gia nhưng mà chữ trầm vân rất rõ ràng sự cường đại và đáng sợ của nàng trong những năm này nàng chỉ giúp chữ gia xuất thủ hai lần nhưng giải quyết nhưng đều là tu hành giả mà chữ gia cũng không cách nào giải quyết càng làm người khiếp sợ chính là hơn mười năm này người trung niên nữ tử này căn bản chưa từng ăn uống chẳng qua là dựa vào hấp thụ những thứ linh khí và biểu lộ thủy trong núi này mà sinh sống công pháp sở tu của nàng đặc biệt tới c c điểm lại để cho thân thể của nàng đều tựa hồ chuyển biến thành thần thể huyền ảo nào đó không giống như là huyết nhục nhân dân trong tính thất đ ã cũng không eo hẹp chống c h ả i mà bày đặt dụng cụ đơn giản nhưng lại cực kỳ tinh xảo chiếu trầm vân vẫn như trước bảo trì tư thái khiêm n h ư ờ n g căn bản không có bất luận xưng hô và nói nhảm dư thừa gì đem thiên hạ kiếm thủ lệnh đang nắm chặt ở lòng bàn tay mà đặt lên trên bàn trước người nữ tử này sau đó kể lại hết thể sự tình trong đại sành nghị sự đã phát sinh kể cả ý kiến cuối cùng của công dân g ra toàn bộ nói lại một lần với nữ tử này trong n g á y mắt khi thò tay tiếp xúc thiên hạ kiếm thủ lệnh trên người nữ tử này phóng xuất ra khí tức khủng bố khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung cả người của nàng hoàn toàn biến thành một cái vật thể trong suốt mà tỏa sáng làm cho người ta căn bản thấy không rõ hình thể của nàng lại càng không cần phải nói thấy rõ được thần sắc biến hóa tên mặt mũi của nàng những năm này ta giúp ngươi giết hai người nhưng đều là người mà chiếu ra căn bản không cách nào ứng phó thực tế một người trong đó là chu hoang hãn được truyền thừa huyết hà t h ầ n sách bản thân chính là thân phụ huyết hải thâm cửu tìm đến chiếu ra các ngươi mà báo thủ nếu không phải ta hiện tại chiếu gia các ngươi cũng đã không còn tồn tại nàng nói với lây chữ trầm vân những lời này hơn nữa trong thanh âm cũng nghe tỏ ra tâm tình đặc biệt gì nhưng mà chữ trầm vân lần nữa xác định ý của nàng nhẹ gật đầu sau đó không người thối lui ra khỏi cái t ò a núi nhỏ này hắn bỏ ra nửa canh giờ đi r a đình viện chiếu gia đi vào một gian lâm thủy của một tiệm rượu lịch sự tao nhã tiệm rượu trong chỉ có lúc đứt lúc nối hạ con ve thanh âm không có người âm thanh lúc này giữa trong tiệm rượu chỉ có một người đang một mình uống rượu đây là người lão nhân nửa canh giờ trước tại trong đại s ả n h nghị sự liền ngồi ở bên cạnh chiếu trầm vân h ắ n chính là công dương kích làm sao ngươi biết trong nhà của ta có một gã cung phụng như vậy chiếu trầm vân ngồi xuống đối diện với công dương kích rất thẳng thắn mà hỏi may mắn chứng kiến một lần xuất thủ của nàng hoàn toàn là trùng hợp khoảnh khắc khi nàng giao thủ với người chu gia đến báo thủ vừa lúc ta đang cùng người đàm luận ở trên thuyền hoa phụ cận công dương kích nhìn xem chiếu trầm vân cười cười nói một nhân vật như vậy xuất hiện ở nam t u y n nên tự nhiên muốn cẩn thận một chút nhưng mà hao phí rất nhiều khí lực mới biết được nàng là cung phụng của gia tộc ngươi về phần lai lịch của nàng cũng cũng không thể xác định chẳng qua là suy đoán nàng năm đó chỉ sợ là trong những người thất bại dưới huyết kiếm của bà sơn kiếm t r à n g chiếu trầm vân đã trầm mặc mấy hơi thở thời gian sau đó lên tiếng nói ta mang theo thiên hạ kiếm thủ lệnh hỏi qua ý của nàng nàng trả lời lời nói là nếu không nhờ nàng chiếu ra chúng ta đã không còn tồn tại tại trong mắt nàng ta xem ra đây là chuyện chiếu ra các ngươi vì ý nguyện của nàng mà làm ra hy sinh công dương kích lắc đầu hơi trào phúng nhưng cái này không trọng yếu quan trọng là ngươi chuẩn bị làm như thế nào đây những năm này ta không cách nào xác định đặc điểm công pháp cùng với nhược điểm của nàng nhưng trước mắt mới chỉ có thể khẳng định là nàng còn không có biện pháp ly khai quá lâu cái kia vài tòa núi mãng xà lân trong gia tộc của ta còn nữa nàng cần không ngừng hấp thu nguyên khí trên núi mãng xà lân khả năng là để duy trì tình huống trước mắt của nàng chiếu trầm vân quay đầu đi nhìn nước chạy ngoài cửa sổ chậm chạp mà lạnh như băng nói tất cả tu hành giả chiếu gia ta đều không phải là đối thủ của nàng không có khả năng cải biến quyết định của nàng nhưng mà đây cũng không đại biểu chiếu gia ta không thèm để ý thiên hạ kiếm thủ lệ người của ba sơn kiếm chàng không cần thuyết phục chiếu gia ta muốn thuyết phục chẳng qua chính là nàng vì vậy nếu như cần khiến cho người của ba sơn kiếm chàng tìm nàng nói chuyện việc bán đứng nàng nói ra chỗ ở của nàng cho người của b a sơn kiếm chàng đây là một loại thủ đoạn trơ trẽn nhưng đối với quý tộc nam tuyền t r ư quận chúng ta loại thủ đoạn trơ chẽn này chúng ta ít làm sao những quý tộc quyền quý như chúng ta sự tình am hiểu nhất chính là biến sự tình trơ chẽn làm thành đường h o à n g và đương nhiên công dương kích không có bất kỳ ý đùa cận nào hắn khen ngợi nói chúng ta đã biểu lộ thái độ vô luận nàng hay là người nọ của hạ gia đây là sự tình mà bản thân ba sơn kiếm tràng muốn giải quyết nếu như ngay cả nàng đều không giải quyết được nam t u y ề n trư quận chúng ta đây cũng không cần n ư ỡ n g túi đầu đối với ba sơn kiếm tràng về phần thái độ của hạ gia bản thân bọn hắn ngay cả mình đều khống chế không được Cần Chương Hầu. trong lòng. Phong gì phải để ở trong lòng. Chương 704, Phong Hầu. sau khi nói xong những lời này công dương kích nhìn nước sông cuồn cuộn nhịn không được lại uống một bầu rượu cả đời này hắn trải qua rất nhiều lần thế trải qua mấy lần vương vị thay đổi đại sở vương triều quá sức cường thịnh và sau này bị tần đuổi kịp và vượt qua một cái vương triều cường đại chậm rãi xuống dốc tựa như một củ khoai rơi vào nơi ở ngớt hẻo lánh n à y m ầ m múp neo là quá trình chậm chạp mà có thể đón được cự sơn huynh đảo thường thường có thể thấy được dấu hiệu nhưng mà hắn như thế nào đều không thể ngờ tới một cái vương triều to lớn như thế nói sụp đổ liền sụp đổ dù là triệu hương phi cuối cùng có thể cưỡng ép đi qua nam tuyển chư quận tránh được quân tần đổi u giết số lượng quyền quý giống như môn việt nam tuyển chư chấn đồng dạng cũng không ít thời đại của nàng cuối cùng đã chung kết đại sở vương triều bị t ầ n yên thể chia năm xẻ bảy cái đại sở vương triều này nếu nói như đã xong thì cứ như vậy đã xong quý tộc cường đại trở lại trong loại tình thế hỗn loạn này cuối cùng cũng như sơn p h ỉ không có gì khác nhau khi mà công dương kích cảm khái vận mệnh đại sở vương t r i ề u và môn việt nam tuyển chư c h ấ n đi đến cuối cùng nơi yến đô xa xôi là một mảnh cảnh tượng nghiêm túc có thật nhiều quân đội mặc trọng giáp bình thường không thấy được đề phòng ở ngoài hoàng cung quân canh cửa thành cực kỳ cẩn thận kiểm tra chính xác văn kiện căn cứ của người đi qua hơi có nghi kỵ liền trước đem người giữ lại nhất là trong đô thành đ ố n g nhiên nhiều hơn rất nhiều mật thám những người này không ngừng tại đường phố trong tuần tra mật thám dẫn độ rất nhiều người một cái quái vật khổng lồ sổ đổ chính là một cái ví dụ tốt nhất cho quái vật khổng lồ khác tình ngủ thực tế lúc phát hiện đại tề vương t r i ề u từng cùng mình kề vai sát cánh chiến đấu cũng không thể tin tưởng loại cảnh giác này liền đã đến tình trạng làm cho người ta tức lộ ruột một ít bản án cũ n g bị lôi ra để nghiêm cẩn điều tra một ít người sợ và hơi có vấn đề quan hệ với tần liền bị xử quyết loại tẩy trừ này từ yến đô hướng các đại quận lan tràn thậm chí so với tẩy trừ ở trường l a n g hiện tại chỉ có hơn chứ không kém một gã quan viên tuổi già ra khỏi hoàn thành đây cũng đưa tới rất nhiều người trong thành khủng hoảng bởi vì này tên tuổi giả quan viên là cơ thanh là một trong lão sư dạy bảo thái tử rất nhiều hoàng lệnh trọng yếu đều từ hắn ban bố đơn giản mà nói sự xuất hiện của hắn liền đại biểu cho trọng yếu hoàng mệnh hộ tống xe của hắn xe kéo cũng rõ lộ ra vượt ra khỏi bình thường quy cách hai bên thậm chí theo sau âm nguyên trọng kỵ kỵ sĩ là tu hành giả dưới thân tọa kỵ là một loại tê giác lực lớn vô cùng thân thể có thể gánh nặng cực lớn sức nặng đồng thời chúng nó và trên người kỵ sĩ khoác trầm trọng âm nguyên áo giáp chịu đựng càng thêm đẳng cấp cao tu hành giả âm khi u o n t r ú cảnh này khiến loại này trọng kỵ tại bắt đầu chạy trốn trong nháy mắt liền sẽ có được đáng sợ tốc độ cực lớn sức nặng tăng thêm đáng sợ tốc độ sẽ gặp khiến cho những thứ này trọng kỵ có được có thể cùng cường đại tu hành giả một trận chiến lực lượng hộ tống xe kéo trọng kỵ tại trong thành hành t à u cũng không khối nhưng mà những thứ này tê giác thân thể khổng lồ bỏ thêm vào tại trên đường phố bóng mờ cùng với trọng kỵ hành tẩu lúc móng chân nện rơi trên mặt đ ấ tâm thanh từ áo giáp trong khe hở ra bên ngoài chạy ra như sóng hoa bình thường màu đen khí đông như trước lại để cho thấy mỗi người cảm thấy hít thở không thông chẳng lẽ là muốn sao một cái trọng yếu đại thần nhà sao nhưng mà cái này đoàn xe xe kéo nhưng là đi hướng về phía tiên phủ tông tuổi già cơ thanh tại tiên phủ tông sơn môn cửa xuống xe sau đó cầu kiến trương nghi sau đó tiên phủ tông tông chủ cửa tin tức liền truyền đến sân môn tiên phủ tông mấy tên sư trưởng trực tiếp đem cơ thanh ninh đón vào sân môn tiếp hướng trương nghi tu hành tri địa đã được biết đến tin tức trương nghi không để cho người này tuổi già quan viên đợi lâu hắn rất nhanh t ạ i trên đường núi đợi chờ cơ thanh đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa còn có mộ dung tiểu ý cùng nhạc nghị tại tiên phủ tông chi biến về sau sở hữu tiên phủ tông người cũng đã tiếp nạp trương nghi thậm chí hoàn toàn đã tiếp nhận hắn là người tần thân phận đưa hắn coi là tiên phủ tông tông chủ duy nhất đệ tử chân truyền trương nghi vành mắt có đen một chút trong ánh mắt có chút ngơ ngẩn những ngày qua có rất nhiều tin tức truyền tới không biết t h i t giả lại để cho hắn khó có thể tiêu hóa có chút tin tức lại để cho hắn rất lo nghĩ không cách nào ngủ nhưng mà bởi vì cách xa nhau q u á xa tin tức rơi vào tay r i ê n cảnh cũng đã quá trễ vì vậy hắn cũng không kịp làm mấy thứ gì đó tâm cảnh và lúc này thiên hạ đồng dạn g loạn những n à y qua tu hành liền rất thành vấn đề cơ thanh và trương nghi lẫn nhau c h à o nhìn xem người này tuy rằng biểu hiện cực kỳ ôn tốn hữu lễ người trẻ tuổi nhưng như cũ có chút không tập trung bộ dạng cơ thanh nhẹ giọng hò khan một tiếng một đạo thanh khí theo hắn ho nhẹ chấn động chung quanh nguyên khí kích phát ra một ít mát mẻ ý vị lại để cho trương nghi đầu một thanh từ lộn xộn suy nghĩ và suy đoán trong phục hồi tinh thần lại hắn có chút t h ấ y náy cụp xuống đầu kế tiếp cơ thanh liền đại biểu y ê n đế rất ôn hòa truyền mấy cái ý chỉ sau đó làm sao lưng tùy tùng quan viên đem một ít phong thưởng chi vật tiện đưa đến trương nghi trước mặt ý chỉ nội dung lại để cho trương nghi cảm thấy có chút không quá chân thật hắn nhanh chóng lại rơi vào cái loại này trong mê v ó n g cho đến sau lưng mộ dung tiểu y đám người kìm nén không được ngược lại rút hơi lạnh tiếng vang lên hắn mới lại lần nữa phục hồi tinh thần lại đem trần u thuật n g h u đất p h o g thưởng Phong ban thưởng cho hắn. Phong làm chấn cho làm quốc hầu Phần thưởng thanh thưởng thư hành đan 20 miếng, ban thưởng tàng thư tu hành điện tâm tu t ị có h Chấn hầu. tổng cộng cuốn. quốc c chính thức đất phong vương hầu bản thân chẳng qua là lưu lạc đến yên cảnh người tần vậy mà không hiểu giữa cũng đã phong hầu biến thành một gã chính thức vương hầu mình làm cái gì cái này không hợp với lẽ thường trương nghi mở to hai mắt nhìn hắn n h ị n không được nói ra một câu nói như vậy không có gì không hợp với lẽ thường hoàn mệnh chính là đạo lý cơ thanh dị thường đơn giản đã cắt đứt hắn kế tiếp vẫn lời muốn nói lời nói ôn hòa nói làm lúc cái này mang theo phong hầu hoàng mệnh mà đến tuổi già quan viên ly khai nhìn xem hắn đi ra sơn môn leo lên xe kéo thời điểm bóng lưng ngơ ngác trương nghi bản thân suy nghĩ minh bạch vì sao lại như vậy hắn khiếp sợ toàn thân đều có chút chết lặng xem ra nghe đồn thật sự hắn đối với bên người hai gã hảo hữu nhạc nghị và mộ dung tiểu ý nhẹ nói nói ta sư đệ đinh ninh thật là cựu tử tầm truyền nhân hơn nữa hắn có chút nói không ra lời Mộ dung tiểu ý bổ sung đã xong hắn muốn nói lời hơn nữa rất có thể chính là và trong truyền thuyết nguyên vũ phán đoán suy luận đồng dạng hắn chính là cựu tử tằm trung sinh thanh âm của nàng cũng vô cùng run rẩy hơn nữa hắn thuận lợi từ nghìn bụi núi trong trận bỏ chạy ai cũng muốn cho thấy lòng của mình dấu vết ai cũng muốn đứng thành hàng nhạc nghị có chút khó khăn nuốt ngủ nước miếng nói ra không hề nghi ngờ loại này không hợp với lẽ thưởng phong hầu lớn phần thưởng thật là trắng trợn định n ọ t loại này định n ọ t liền chỉ có thể bởi vì cựu tử tằm trung sinh không có đế vương một lát đùa giỡn làm chuyện không xác định cho nên khi nguyên vũ chính miệng nói ra nói như vậy lời nói hiện tại yến đế lại đem trương nghi trực tiếp phong hầu cái này chính là nói rõ tên n ư ỡ n g kia truyền n ư ỡ n g kỳ quán r ư ợ u thiếu niên là cựu tử tằm trùng sinh đã bị nhận định sư đệ hắn vậy mà trương nghi rung động l ấ y nghĩ đến mình và sư đệ tại trường l a n g sinh hoạt từng chút một như trước cảm giác không chân thực cái kia lưu lạc và ngộp lặn bởi vì hắn đối thủ của ta dĩ nhiên là cựu tử tằm trùng sinh vậy cũng không tính mất mặt tại đây cùng thời khắc đó đồng dạng xuất thân từ bạch dương động người trẻ tuổi tô tần c h ắ p hai tay sau lưng đứng ở một chiếc gú phủ đại hạm đầu thuyền nhẹ dọn g càng t h á n sau đó nhìn quần quẫn nước sông nói bạch sơn thủy không có dễ dàng như vậy sẽ chết giúp ta truyền ra tin tức ta nghĩ một mình thấy nàng t r ư ơ n g bảy trăm linh năm giao dịch ta cảm giác hắn không phải là cái loại này hám lợi người trong thiên mộ ngồi ở mũi thuyền trên sông như vải mỏng xương trắng nhu hòa tròn tại trên người của hắn nhuộm đến hắn nguyên bản liền sắc mặt tái nhật lộ ra càng trắng hắn đối với ngồi ở hắn bên cạnh thân không xa đinh ninh rất nghiêm túc nói ra hắn nói rất đúng tề đế lúc này đinh ninh đã lại để cho thuyền chậm rãi ngừng lại ánh mặt trời đã r ấ t sáng phía đông phía chân trời xuống đã xuất hiện một tòa đại thành hình dáng cái kia chính là sở đô xa hơn trước đường thủy cũng đã không an toàn cần bứt bỏ thuyền đi sáu đường hơn nữa dựa theo bọn hắn mới nhất biết được một ít tin tức mục đích của bọn hắn mà cũng đã sửa đổi ta sư tôn tại tề địa vị và người trước kia tại trường lăng địa vị không sai biệt lắm vì vậy tề đế không có khả năng bởi vì một ít thành trì mà và trịnh tụ liên thủ làm ra chuyện như vậy hắn cần để trong lòng không chỉ là tâm tình của ta vì vậy nhất định sẽ có khác hơi trọng yếu hơn nguyên nhân thiên mộ quay đầu nhìn đinh n i n h khẽ rũ xuống đầu nhưng mà ta mặc kệ hắn có nguyên nhân gì khác hắn phụ ta sư tôn nếu như có thể ta muốn thân thủ giết chết hắn đinh n i n h nhẹ gật đầu không có quá lâu lời nói chẳng qua là nói nếu như có thể ta sẽ cho ngươi tự tay giết chết hắn chiếc này bình thường đen đ ồ n g thuyền đánh cá thời gian dần qua cờ bờ đáy thuyền rất tự nhiên mắc cạn tại dày như bông vải thảm thủy thảo trên chúng ta sẽ phải so với bọn hắn nhanh hơn đến nam tuyển t r ư quận đ à m thai quan kiếm cái thứ nhất từ đen đ ồ n g trong đi ra ở trên bờ lúc nhìn thoáng qua dương sơn quận phương vị nhịn không được nhẹ nói nói chúng ta như thế nào đây hắn nói bọn hắn ngón tay tự nhiên là triệu hương phi và hướng diễm làm cho dẫn đầu sở quân tàng quân về phần hắn bây giờ đối với đinh ninh theo như lời như thế nào đây ngón tay tự nhiên là xuất hiện ở nam tuyển chư c h ấ n môn phiệt lúc trước phương thức nghe được hắn những lời này đinh ninh cười cười nói chúng ta dùng đơn giản nhất bình thường nhất phương thức đi ta có chút không rõ ràng cho lắm ngươi làm sao dám một mình mời ta gặp nhau ngươi quá yếu đ ớt chẳng lẽ thật không sợ ta một kiếm giết ngươi ngươi có lẽ minh bạch giống như ta vậy người muốn giết ngươi cũng chẳng qua là đi theo mình thích một cái ý niệm trong đầu chuyện giữa giống như ngươi vậy người ta giết được quá nhiều làm lúc mặt trời mới mọc n ô lên cao tiếp cận giữa trưa thời điểm một chiếc thuyền lá nhỏ lẻ loi c h ơ i trọi trôi lơ lửng ở rời xa sở đô mặt k h á c một chỗ trên mặt sông tô tần cô đơn đứng ở cái này một chiếc thuyền lá nhỏ lên nghe như vậy bướng bình thanh âm chậm rãi q u a y người mang theo một ít sắt ý nước gợn đánh ra lấy dưới người hắn thuyền nhỏ phanh phanh rung động mà một bộ áo trắng nữ tử trang phục bạch sân thủy nhưng là đạp tại sóng hoa phía trên hơi châm biếm nhìn xem hắn tô tần hạm làm lễ sắc mặt rồi lại ngược lại có chút tiêu căng cười nhặt nói một người có hay không vĩ đại nhiều khi chỉ nhìn địch nhân của hắn có hay không vĩ đại ta rất may mắn có một đống đầy đủ vĩ đại địch nhân bạch sơn thủy nữ h n h ư mày đua cận nói chẳng qua là giúp đỡ trịnh tụ làm chút ít sự tình và những cái kia q u ộ n dao đông áo b à o màu vàng không có gì khác nhau lấy n g ư ờ i lúc này thân p h ậ n còn chưa đủ để lấy tự xưng là địch nhân của chúng ta hiện tại không xứng nhưng tương lai chưa hẳn tô tần không có sinh khí ngược lại rất ánh mặt trời nở nụ cười người gặp gỡ là rất khó nói được rõ ràng ngày xưa ta đầu nhập vào ly lăng quân còn bị làm khó dễ các loại nhục nhã nhưng mà ngày xưa phong quang ly lăng quân đã biến thành sở đô trong một ly đất khô cằn mà ta nhưng bây giờ là sở đô trong sau cùng người có quyền thế bạch sơn thủy n ở nụ cười lạnh ngươi có lẽ cũng sẽ lập tức biến thành cái này trên sông một cỗ sát chết trôi chắc có lẽ không tô tần lắc đầu thản nhiên nói ta và các ngươi không giống như là trịnh tụ và ba sơn kiếm tràng giữa chúng ta không có không hóa giải được thù hận hơn nữa ngươi có lẽ có hứng thú cùng ta làm giao dịch giao dịch có ý tứ ta thích nhất và người nói giao dịch nghe được tô tần những lời này bạch sơn thủy nhưng là đột nhiên nợ nụ cười tô tần còn muốn dây dưa nữa vài câu nhưng mà nhìn xem bạch sơn thủy lúc này đậm đặc vui vẻ nhưng trong lòng thì không hiểu phát lệnh biết rõ ít nhất vào lúc này mình và bạch sơn thủy loại này đại nghịch còn có rất khoảng cách xa hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh nghiêm mặt nói ngươi có lẽ rất muốn biết tề đế và trịnh tụ liên thủ bí mật bạch sơn thủy ánh mắt kịch liệt trợt hiện bóng núp n í c nàng cũng thu liễm vui vẻ rất nói đơn giản nói muốn biết mười hai vu thần bạch sơn thủy càng là nói chuyện đơn giản tô tần lúc này liền cũng càng trịnh trọng nói chuyện cũng càng đơn giản mười hai vu thần theo thứ tự là một bộ tu hành bức vẽ từng độc lập thành điện là một môn đặc biệt tu hành thủ đoạn nhưng mười hai vu thần trên những thứ này điện tịch liền cùng một chỗ chính là đại tề vương triều sở hữu âm thần quỷ vật tu hành phương pháp khởi nguyên hoặc là nói hiện tại đại tề rất nhiều tông môn nhìn như đã quỷ dị tuyệt luân cường đại tu hành công pháp và đối địch thủ đoạn cũng chẳng qua là cái này mười hai vu thần trên bảng chi nhanh c u ớ i ta nghe nói qua bạch sơn thủy lông mày nhăn mà bắt đầu nàng xem thấy tô tần á n h mắt nói thẳng vì vậy ý của ngươi là trịnh tụ làm cho đều mười hai vu thần sau đó theo thứ tự và tề đế trao đổi tô tần nhẹ gật đầu nói không tệ sau đó thì sao bạch sơn thủy thở ra một hơi nói ý của ngươi là ngươi biết cái này mười hai vu thần tung tích ta biết rõ hơn nữa ta nghĩ ta có thể giúp đỡ giúp đỡ các ngươi đạt được mười hai vu thần nếu như bởi vì m ộ ư ơ i hai vu thần hắn cũng có thể và chỉnh tụ liên thủ vậy các ngươi nếu là được m ộ ư ơ i hai vu thần coi như mình vô dụng cũng đồng d ạ n g có thể cho hắn giúp các ngươi làm rất nhiều chuyện tô tần hơi hơi neo lại ánh mắt nói ra giao dịch này rất tốt nhưng ngươi muốn cái gì bạch sơn thủy n ở nụ cười ta muốn nhân vương ngọc bích tô tần hít sâu một hơi sau đó hắn không nhìn bạch sơn thủy nhìn xem sóng cả phập phồng mặt sông mà không biểu tình nói nhân vương ngọc bích chẳng qua là có thể làm cho người tu hành tốc độ trở nên nhanh lên rất nhiều đồ vật đối với các ngươi loại này thất cảnh tông sư mà nói cũng không coi vào đâu bảo vật nhưng đối với ta mà nói rất hữu dụng tô tần bình t i n h nói ta đã khống chế sở đô liền tra được rất nhiều thú vị ý tứ cái này nhân vương ngọc bích thuộc về sở đế sở h ư u hẳn là mang đến lộc sơn nhưng mà lại cũng không cho triệu hương phi hoặc là ly l a n g quân mà bên cạnh hắn tử sĩ lý vân duệ về sau rồi lại đi trường lăng vì vậy tối tăm bên trong rất nhiều chuyện kỳ thật đã rất trùng hợp sinh giúp ta tìm được nhân vương ngọc bích ta giúp các ngươi đạt được mười hai vu thần đây là rất công bằng đấy đối với tất cả mọi người rất có lợi giao dịch ta thích và ngươi người như vậy làm giao dịch bạch sơn thủy lại nhịn không được bật cười đủ công vọng đủ gia tâm nhưng đầy đủ thông minh tô tần thật sâu không mình hành lễ chân thành tha thiết nói đa tạ khen ngợi như thế liền lặng chờ hồi âm bạch sơn thủy quay người lướt sóng đi ra hai bước đột nhiên lại xoay người lại nhìn xem hắn hơi trào p h u n g nói ta không giết người là vì cảm thấy ngươi rất thú vị nếu là trên đời đều là không thú vị người cùng hung cực các đối thủ vậy cũng rất nhàm chán chẳng qua là ngươi đến cùng có nghĩ tới hay không ngươi đến cùng muốn làm gì thân thể quá thấp nhìn không tới quá xa còn không có nghĩ kỹ nhưng có lẽ tương lai ta sẽ nghĩ tới tô tần n ở nụ cười lộ r a trắng như tuyết hàm răng chương bảy trăm linh sáu phương thức không ai có thể tưởng tượng nổi tại đại sở vương triều trên bản đồ dạ bạc c h ấ n chẳng qua là cực không nở một cái điểm nhỏ và cái này chấn chấn tên đồng dạng đại sở vương triều cái trấn nhỏ này xuất xứ từ tại có vài giã sông chỗ giao nhau chỗ nước cạn nơi đây rất thích hợp qua lại một ít thương thuyền đỗ nghỉ ngơi hơn nữa chung quanh trong vòng hơn mười dặm đều là bằng p h ẳ n g sông sườn núi không có gì hiểm trở lòng trào sông núi rừng không có cái gì đạo tặc núi phỉ mượn địa thế thấp thoáng mà đến đã trải qua mấy chục năm bình tĩnh cái trấn nhỏ này tuy rằng khách sạn t i u quán đầy đủ mọi thứ nhưng mà như trước x ư n g không hơn phồn hoa và náo nhiệt chỉ có thể và một ít dịch trạng bên cạnh thôn trang đồng dạng thỏa mãn lui tới khách nhân h à n g ngày cần thiết song khi triệu hương phi làm cho dẫn đầu đại sở tàn quân thoáng biểu hiện ra đều muốn từ nam tuyền t r ư quận nơi đây qua trạng thái lúc bắt đầu cái c h ấ n nhỏ này liền đột nhiên nặng muốn đứng lên nam tuyền t r ư c h ấ n toàn bộ xuôi theo núi bạn hồ dễ thủ khó công mà cái này dạ bạc c h ấ n tại đại sở vương triều trên bản đồ giống như là và vươn vào nam tuyền t r ư c h ấ n một đầu dài lưới là đi thông nam tuyền t r ư c h ấ n môn hộ vô luận là đại tần vương triều còn là đại tề vương triều quân đội cùng với thuận thế chiếm trước đại sở vương triều rất nhiều thành trì đại yên vương triều cùng với đại sở vương triều một ít không quấn vào chiến sự biên giới quý tộc đều mơ tưởng trước tiên dò xét quân tình và muốn biết nam tuyển chư c h ấ n môn phiệt phản ứng vì vậy và ngày xưa so sánh với cái c h ấ n trên này nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ trong đó thậm chí có những người này không có quá mức tận lực giấu g i ế m thân phận của mình đây là tùy thời cùng đợi nam tuyển chư c h ấ n môn phiệt chủ động tiếp xúc đó là một rất nhiều người đều cần đứng thành hàng thời điểm nhưng mà nam tuyển chư trấn môn p i ệ t có thể cầm giữ không có cùng lựa chọn nam t u y ể n chư c h ấ n môn phiệt tại trước sớm nghị sự và nhận đến thiên hạ kiếm lệnh đối với ngoại giới mà nói như cũng là bí mật đối với nam t u y ể n chư c h ấ n môn phiệt bản thân mà nói cũng cần thời khắc lo lắng đến từ khắp nơi mưa gió vì vậy nam t u y ể n chư c h ấ n môn phiệt tự nhiên cũng sẽ bí mật xếp vào rất nhiều người tại đây dạ bạc chấn mật thiết chú ý những người này hướng đi lúc này sau cùng tới gần đầu c h ấ n quan đạo trà lâu lên gần cửa sổ trên vị trí ngồi một gã nam tử trẻ tuổi liền là đến từ công dương g i a tu hành giả bởi vì càng không cần tận lực giấu dếm lai lịch của mình vì vậy thần sắc của hắn và cử động xa so với t r à này trên lầu tuyệt đại đa số t r à khách muốn tới được từ nhưng hắn nhìn lấy mỗi một gã tiến vào cái này thị trấn nhỏ người nghe trong t r à lâu bên ngoài rất nhiều người nói chuyện với nhau ánh mắt cũng rất nhanh đến bị xa xa trên quan đạo mấy cỗ xe ngựa hấp dẫn xe ngựa cực kỳ bình thường chế tạo kiểu không đồng nhất giống như là tùy tiện từ ven đường mua được nhưng mà mấy chiếc bất đồng chế tạo kiểu xe ngựa tạo thành đoàn xe tại đêm lúc này đỗ trấn nhưng là lộ ra hết sức đặc biệt lần đầu tiên một chiếc xe ngựa trên sa phu là một g ã anh tuấn nam tử dáng người cao ngất chẳng biết tại sao người này công dương ra tu hành giả nhìn một chút sắc mặt nhưng là càng ngày càng khiếp sợ chỉ cảm thấy người này nam tử đã liền trên người mỗi một mảnh góc áo biên giới đường cong đều hết sức giống như vết kiếm đều tốt giống như có sắc bén kiếm muốn bay rơi vai sở đến thứ hai cỗ xe ngựa trên sa phu là một g ã thiếu niên khi ánh mắt của hắn thoát ly lần đầu tiên một chiếc xe ngựa trên anh tuấn nam tử tìm đến đến gã thiếu niên này trên người lúc người này công dương gia tu hành giả cũng đã ngồi không yên đứng lên bởi vì quá mức quỷ dị hắn có thể rõ ràng thấy rõ tên kia anh tuấn nam tử khuôn mặt mỗi một chỗ chi tiết nhưng mà tên thiếu niên kia chẳng qua là và anh tuấn nam tử cách một chiếc xe n g ự a khoảng cách hắn rồi lại thấy thế nào đều thấy không rõ gã thiếu niên này khuôn mặt tên thiếu niên kia ngũ quan tựa hồ vô cùng rõ ràng nhưng mà lại chính là tại trong đầu của hắn không để lại bất luận cái gì ấn tượng giống như là một trường tinh khiết bình giấy trắng chỉ là như vậy hai tên saphu người này công dương g i a tu hành giả cũng đã xác định cái này nhóm trong đội xe tu hành giả thực lực đã mạnh mẽ đến làm cho người ngón tay sức nặng đã nặng đến khó có thể tưởng tượng không có có do dự c h ú t nào người này công dương g i a tu hành giả đi ra t r à lâu trực tiếp nên hướng cái kia mấy cỗ xe ngựa bởi vì lo lắng khiến cho cái này nhóm trong đội xe n g ư ờ i không nhanh và lý tại khoảng cách cái này mấy cỗ xe ngựa vẫn co vài chục trượng khoảng cách lúc hắn cũng đã bên cạnh đứng ở bên đường tiếp theo liền không mình hành lễ kính cần nói công dương g i a công dương cần tâm xin hỏi khách quý hắn dùng từ cũng cẩn thận tới cực điểm đã liền hỏi ý đều là chỉ dùng xin hỏi khách quý bốn chữ liền tới đây ý gì những thứ này thoáng cường ngạnh lời nói đều căn bản không dám ra cửa bởi vì càng là tiếp cận cái này đoàn xe đội trái tim của hắn và đồng tử lại càng là co rút lại tại phán đoán của hắn trong đã liền xuất lĩnh lấy sở quân tàn quân triệu hương phi và hưng diễm đều khó có khả năng phái cho ra như vậy lực lượng đoàn xe mân sơn kiếm tông đàm thai quan kiếm lần đầu tiên một chiếc xe ngựa trên xa phu hạm đắp lễ ô người hòa mà hữu mà lễ lời, lời trả trả c ũ n là lệnh tràng, đơn điểm. đã đến, Sơn giản thiên nhân thông n gia g tới kiếm kiếm mời cực chủ chủ. Ba báo hạ này công dương g i a tu hành giả đ ố n g nhiên d ơ lên hắn nghe người này anh tuấn nam tử tự báo thân phận lời nói cùng với kế tiếp một câu trong nháy mắt cảm thấy cực lớn mê muội toàn thân đều tràn ngập khó có thể tin và cảm giác không chân thật hắn thậm chí đều không có chú ý tới mình trong cơ thể chân nguyên có chút không khống chế được va chạm đứng lên lại để cho thân thể của hắn kịch liệt đung đưa thậm chí ra rất nhiều ầm ầm âm thanh nhưng mà tại ngẩng đầu nhìn đến người này anh tuấn nam tử ôn hòa rồi lại mang theo một loại cao ngạo không thể thành tự nhiên khí chất ánh mắt lúc cả người đều tràn ngập cảm giác không chân thật hắn rồi lại vô cùng xác định đây là thật đấy người này nam tử chính là trong truyền thuyết đàm thai quan kiếm cái kia thiên hạ đệ nhất kiếm nhanh người kể cả hắn tại bên trong đấy sở hữu nam tuyển t r ư c h ấ n môn v i ệ t sở hữu tu hành giả đều tưởng tượng qua vô số loại người của bà sơn kiếm tràng đã đến phương thức nhưng mà người nào cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà gặp dùng như vậy một loại phương thức đã đến bọn hắn thì cứ như vậy quang minh chính đại bại lộ dưới ánh mặt trời đương đương chính chính đấy khí chất bình tĩnh rất tự nhiên mang theo một loại đại tông môn không ai bị nổi và ngạo nghễ trực tiếp tới gặp đây là bình thường nhất mà sau cùng không tầm thường đại nhân vật đã đến phương thức như vậy đến phương thức hẳn là trước kia ba sơn kiếm chàng tu hành giả đã đến phương thức mà bây giờ tái hiện rồi người này công dương ra tu hành giả chậm chạp không có trả lời hắn nhiều lần lâm vào cực lớn trong rung đ ộ n bởi vì hắn biết rõ đây là một cái cực lớn chuyển biến bắt đầu làm lúc cựu t ử tầm tái hiện chính thức xuất hiện dưới ánh mặt trời công nhiên làm cho người ta biết mình thân phận và hành tung mình bây giờ không chỉ là đứng ở nơi này hình dáng một hàng đoàn xe lúc trước mà là đứng ở s ự sách t r ò n đứng ở một cái thời đại bắt đầu trước mắt của hắn một mảnh kim tinh thế cho nên cả đoàn xe đội tại hắn trong tầm nhìn đều trở nên vàng óng ánh uy nghiêm mà không có thể nhìn thẳng tại hơn mười cái hô hấp sau đó hắn rốt cuộc có thể lại k h ô n g chế được thân thể của mình lần nữa thật sâu không mình hành lễ nói xin cho ta dẫn đường tại quay người bắt đầu dẫn đường thời điểm hắn càng thêm thanh tình chút ít hắn bắt đầu có chút lý giải làm lúc nhìn tòa bụi núi pháp trận không có vây những người này làm lúc rất nhiều người chết đi mà những người này rồi lại còn sống chỉ dựa vào trong xe ngựa những người này trên đời lại có ai có thể đủ lại rút đến đầy đủ tu hành giả và những người này địch nổi người này thiên hạ kiếm lệnh chủ nhân tựa hồ hoàn toàn chính xác đã không cần phải nữa ân út k h ô những g cần p ả i n a sợ hãi bất l u ậ kẻ nào. n c h ư ơ thái người quyết tâm. Lúc n g tu h à này h giả công dương n ra này như địch lâm đại địch đi ra tuy r à l â lúc, kỳ thật t u ệ t t đại đa số người số ở rằng o đoạn n gian phòng trà lâu nơi đầu dạ bạc chấn cũng này. Những người này g tới cái chú chút trà tuy r lâu lạ đầu đã dạ bạc có ý xe kỳ đều là đại biểu cho các thế lực bất đồng nhưng mà cũng có không ít tu hành giả đều là từ đất tần mà đến bọn họ kiến thức hoặc là nói lúc trước lấy được rất nhiều tin tức nếu so với người tu hành giả công dương ra này càng thêm tinh tế và tinh chuẩn rất nhiều người trong bọn họ lúc thậm chí tại lần đầu tiên thấy rõ đàm thai quan kiếm ngồi trên chiếc xe ngựa đầu tiên cũng đã nhận ra thân phận đàm thai quan kiếm tức thì liền lâm vào trong khiếp sợ cực lớn thực tế lúc người tu hành giả công dương gia này nói nhỏ và đàm thai quan kiếm cực kỳ đơn giản nói chuyện với nhau sau đó bắt đầu dẫn đường bản thân người tu hành giả công dương gia này cũng không để ý đến một chút loại này hình ảnh chỉ có thể làm cho người ta liên tưởng là giữa công dương gia và cựu tử t ầ m đã đã đạt thành chung nhận thức nào đó lái xe trên chiếc xe ngựa đầu tiên chính là đàm thai q u a n kiếm lái xe trên cỗ xe ngựa thứ hai chính là tên đệ tử chân truyền của tề tông sư h i ế n anh kia thậm chí đã liền lý đạo cơ làm lái xe trên cỗ xe ngựa thứ ba đều bị một số người nhận ra được nhìn xem những người này lại cảm thụ khí tức như có như không từ trong ba cỗ xe ngựa nhộn nhạo mà ra nghĩ đến người kia trong truyền thuyết đã từng sáng tạo ra một cái thời đại đã chết tại trường lăng nhưng mà lại ở trong miệng nguyên vũ được nhận định là nhân vật truyền kỳ trùng sinh hắn hiện tại có lẽ ở trong một cỗ trong ba cỗ xe ngựa này trong lòng những tu hành giả này bỗng nhiên sinh ra thật lớn rất y ế u k ỷ đồng thời bỗng nhiên lại tràn ngập sợ hãi vô tận khu nhà cũ công dương gia tổ tiên để lại nằm tại biên giới phía đông nam tuyền c h ấ n một tòa tiểu sơn tên là trương sơn tại công dương gia ngắn ngủn hai đời người kinh doanh xuống cũng đã biến thành một tòa thành lũy rõ đầu đôi cực lớn những công trình kiến trúc tối trọng yếu của công dương gia ít nhất đều thành lập tại chỗ cao trên tòa đỉnh núi này vị trí mà tuyệt đại đa số phủ khí trên thế gian đều không thể dẫn động uy lực công kích được mà bản thân công dương gia tinh thống bố trí cơ quan ngoại trừ đại lượng phủ khí bố trí bên ngoài nhiễu loạn thiên địa nguyên khí lại để cho tu hành giả không cách nào trôi chạy chiến đấu vẫn bố trí thật nhiều cơ quan quân giới mà không cần tu hành giả liền có thể vận dụng nếu là công dương gia sở hữu quân đội riêng và môn khách tu hành giả co đầu rút cổ tại trên ngọn núi này đại sở vương triều lúc trước cảnh nội bất luận cái gì một c h i quân đoàn đều muốn công h ã m ngọn núi này thuộc công dương gia tại dưới tình huống không thuyên chuyển từ bên ngoài đến đại lượng công sư chỉ sợ là một trận tiêu hao chiến dài dòng buồn chán so với công hãm một tòa trọng yếu biên thành của địch quốc đều luôn khó khăn rất nhiều gấp đội trương sơn cách dạ bạc trấn cũng không tính là gần song khi tin tức rất nhanh chuyển đến một cố đại liễn rất giống thuyền liền từ công dương ra khu nhà cũ tổ tiên để lại ở chỗ sâu trong đi ra tại một ít người kỵ binh và người hầu hoàn cầm giữ trong g i a trương sơn đi về phương hướng dạ bạc trấn người ngồi trên xe kéo khổng lồ chính là công dương kích hắn ưa thích vững vàng và thoải mái dễ chịu cái xe kéo này chính là đặc chế cho hắn mặc dù di chuyến tại trên đường núi cũng không thấy bao nhiêu nghiêng và chấn động liền một ít vương hầu trong sở đô đều chưa hẳn có thể có được vật như vậy công dương kích khuôn mặt bình thản như bầu trời trong mùa xuân ôn hòa nhưng mà chỗ sâu trong ánh mắt ở nhưng là không che giấu được sự sợ h a i t h ả n p h ụ ba chiếc xe rất bình thường đấy thậm chí ngay cả quy chế cũng không bằng xe ngựa thường xuyên qua lại dạ bạc trấn sau đó tại trên đường dạ bạc trấn và nam tuyền trấn cùng đoàn đội xe này của công dương ra gặp nhau sau đó cái nhóm đoàn xe to lớn này công dương r a vẫn có thật nhiều đoàn xe quý tộc khác biết được tin tức cùng đi theo ở xa xa như ẩn như hiện giống như từng nhánh quân đội nhưng mà theo ý bảo từ công dương kích lúc đoàn đội xe này của công dương r a dừng lại địa thế chỗ địa phương mà bọn hắn làm cho ngừng thì thấp yếu hơn so với ba cỗ xe ngựa của đám người đ i n h linh đây là một loại tư thái khó tả công dương r a làm như thế l đàn thai tự i n r cỗ xe n、so、hơi hơi quan kiếm rất tự nhiên xuống xe sau đó rèm xe phía sau hắn ngựa bị người từ trong đi ra trong nhấc lên đinh ninh liền từ bên trong đi ra hai chân đinh ninh bước lên mặt đất Hắn bình tĩnh đầu, nhìn ngường đầu, vì ề phía phát nhân nghiêm Ánh kích hắn hiện thậm chí ngay cả chính lao đang kia. lên, kéo trên diện công dương ngay rất ru mắt có cả uy đối m ở xe n cũng nhìn không h thấu tu vậy i đinh ninh, ít nhất bằng vào khí tức trên thân đinh ninh tinh giới vi đối của tức lúc chẳng cảm cách chính thức của qua an đổ nhất bằng trên thân này, hắn yên lặng như không, không nào phán nguyên khí thấy nhờ phương. ít tu vào Vì v là mà hắn liền nhanh chóng xác định đối phương liền là bị dạ kiêu dùng nghìn tòa bùi núi vây nhưng mà nguyên vũ và trịnh tụ vẫn như cũ không thể giết chết người nọ nên xưng hô như thế nào hắn đứng lên xuống xe xe kéo sau đó hơi không mình hành lễ hỏi đinh ninh bình tĩnh nói ra đinh ninh ta thật sự rất kính nể người nhưng người làm như vậy sẽ khiến ta thật khó khăn công dương kích nhìn xem hắn nói ra người dùng phương thức như vậy tới gặp ta bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác đến ta và môn việt nam tuyển t r ư c h ấ n đã cùng người triệt để liên thủ không nên sao đinh ninh nhàn nhạt cười ta đây nên dùng loại phương thức nào xuất hiện đi đến không lộ chút dấu vết sau đó trước tiên âm thầm ám sát vài tên quý tộc phản đối sau cùng kể cả tên cung phụng kia của c h i ế gia công dương kích nhũ mày nói chúng ta cần một ít thời gian đ ư ơ n g đ ố i chỉ sợ thời gian chưa đủ đinh ninh nhìn vào hai mắt hắn lắc đầu bình tĩnh nói ta nghĩ gặp nhau như vậy lại càng thêm để cho ngươi thấy được quyết tâm của chúng ta lâu mày công dương kích n ố i lòng ra n g ư ờ i đã nghĩ như vậy lời người nói chính là chính xác đinh ninh không nói cái gì nữa gật đầu làm lễ công dương kích q u a n người cuộc nói chuyện khó có thể lý giải giữa hai người tại trong mắt rất nhiều người tới nghe cứ đơn giản như vậy mà chung kết sau đó công dương kích lại một lần nữa ngồi trên xe kéo đồng thời đối với một danh môn khách thủy t r u n g đứng hầu ở bên phân phó nói đi chữ trang chữ trang chính là trang viên của chữ gia người môn khách này là thiếp thân cung phụng sau cùng của hắn tự nhiên trong nháy mắt nghe được ý tứ bao hàm trong một câu nói kia chuyên lệnh xuống đồng thời y suy nghĩ một chút hỏi có muốn hay không giúp bọn hắn thay đổi xe kéo đại sở vương triều quyền quý đều rất để ý đến thoải mái dễ chịu và hưởng thụ ở trong lòng công dương gia có rất nhiều xe kéo hoa lệ thoải mái dễ chịu nếu như công dương kích đã biểu hiện ra thái độ như vậy người môn khách này tự nhiên cảm giác đối phương cưới xe ngựa b ẩ n hẳn có chút không thích hợp nhưng mà công dương kích nhẹ nhàng lắc đầu nhìn xem hắn hơi trào phúng cười cười nói khẽ có quan hệ gì nếu như hắn đã công nhiên biểu lộ thân phận như thế vậy vô luận hắn cưới cái gì tại trong mắt thế nhân nó và vương tọa có gì khác nhau chớ Tin tức rất lại nhanh chuyển đây ế chiếu chiếu đến biết kế tiếp đến n đoàn trên đường vốn an người đinh ninh liền việc cần phải làm, liền lập tức trở nên phấn lên. ngọc nhanh đầu đã điểm được đám đưa đ làm, dài xe xa xa. xích Lúc cực tức việc tức cái bạch phải khởi hộp liền tới. da da bất trở Một một rất ở lập lập là lễ vật chiếu da đưa tới trong hộp ngọc trắng chứa là dược bùn như bình thường dầu chân màu trắng đây là mỡ bạch long dùng nước trắng dao yêu đan và dầu chân làm chủ dược luyện chế mà thành linh dược là một trong thánh dược chữa thương tốt nhất thiên hạ chương bảy trăm linh tám ngươi dám sao không có bất kỳ ước định gì nhưng mà rất thân ý sau khi chiếu gia dâng lễ vật lên bái lễ từ các quý tộc nam tuyển chư c h ấ n còn lại cũng hầu như đồng thời đưa đến những thứ này quý tộc đưa tới lễ vật đều rất hiếm thấy và quý trọng hơn nữa đều và chiếu gia đưa tới bạch long mỡ đồng dạng là đinh ninh hiện tại rất gấp cần đồ vật ngoại trừ hạ gia hạ gia đưa tới lễ vật là một hộp trà cái này hộp lá trà là sản tự đất sở bắc cảnh thiên thanh ba ngọn núi danh giới có tuyết dưới mới có sinh trưởng một năm cũng chỉ có mấy hai sản xuất dùng thượng đẳng nước suối tới pha lúc không chỉ là có loại thấm vào ruột gan mùi thơm át hơn nữa mặc dù là tại trong ngày mùa hè cũng có một loại băng t r a o chuốt nhẹ nhàng khoan khoái quay vệ cam cái này một hộp trà t r ư ờ n g ba lượng chia làm hai bao theo thứ tự là năm nay trà mới và những năm qua trần t r à cả hai giữa gặp không có cùng b ị vì vậy kỳ thật hạ ra đưa tới cái này hộp trà cũng rất hiếm thấy và quý báu thuần túy dùng cho hàng hóa mua bán lên giá trị thậm chí vượt qua còn lại đại đa số quý tộc đưa tới lễ vật nhưng mà loại trà này đối với ưa thích hưởng thụ quyền quý có ý nghĩa đối với tuyệt đại đa số tu hành giả mà nói không có ý nghĩa thực tế đối với đinh ninh hiện tại không có, có chỗ lợi gì một món đồ như vậy lễ vật đủ để cho thấy hạ gia lúc này vi diệu thái độ nhưng mà đinh ninh chứng kiến hạ gia đưa tới lễ vật sau đó cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ như trước đi trước c h i ế u trang công dương ra lấy sơn vì là lâu đài m à c h i ế u ra lấy nước vì là lao ba tầng k ê n h r ạ c h t r à n g trịt và một ít đường phố cửa hàng rất tự nhiên tạo thành ba đạo dễ t h ủ khó công phòng tuyến trong ngày thường mặc dù là sinh hoạt tại những thứ này đường phố và trong cửa hàng mọi người đều rất khó phát hiện nhưng ngày hôm nay trong làm lúc một ít liên thông trên cầu đá miệng cống rơi xuống làm lúc một ít dòng sông mực nước lên cao mà ẩn nấp tại dòng sông bên trong một ít cơ quan bố trí lại hiện lộ ra lúc mặc dù là một ít rất ngu dốt cư dân đều phát hiện c h i ế u gia trang viên bên ngoài giống như là hơn nhiều ba đầu sông đào bảo vệ thành mà một ít ngày thường không ngờ công trình kiến trúc đều ở đây chút ít trong ngọ phố biến thành mắt trận và thành lũy thủ vững có đôi khi cũng có nghĩa là tự lao lúc này chiếu gia đã là như thế đại lượng tu hành giả và chiếu gia quân đội riêng trông coi vô số trọng yếu phụ khí chặt đ ứ t chiếu trang và ngoại giới liên hệ đem chiếu trang bao bọc vây quanh chiếu gia quý tộc gia chủ chiếu trâm vân lúc này lại tại đây ba tầng vòng vây bên ngoài ẩn nấp tại một c ố bình thường trong xe ngựa sắc mặt cực kỳ trắng bệnh tâm tình khẩn trương tới cực điểm đinh ninh như thế công n h i n đã đến và năm đó ba sơn kiếm chàng tổng chủ đem người đích thân đến một chỗ đã không có cái gì khác nhau tuy rằng đã đến tin tức bị một mực phong tỏa không đến mức nhanh chóng chuyển đến chiếu trang ở chỗ sâu trong cái kia vài tòa mãng xà lân trong núi hơn nữa đinh ninh vừa đến liền lập tức cấp ra hắn và còn lại quý tộc muốn xem đến thái độ trực tiếp đến chiếu gia đối mặt người này cung phụng nhưng mà chiếu gia như thế điều hành bên trong tên kia cung phụng không có khả năng không có có bất kỳ cảm giác gì nếu là người này cung phụng ly khai mãng xà lân sơn s u n g phong liều chết đi ra chỉ có thể làm một việc cái kia chính là tận khả năng giết trí út ra người trả thù nếu như người này cung phụng có lựa chọn chỗ trống cái kia muốn phát hiện sự hiện hữu của hắn cái thứ nhất muốn giết tự nhiên là hắn cho nên khi công dương ra người dẫn đinh ninh xe ngựa đã đến làm lúc bắt đầu tiến vào trí út ra cái này phòng vệ xâm nghiêm ba tầng ngoài lúc hắn đều như trước gần nút trong xe ngựa như trước không có dám xuất hiện hắn bay kiến tên kia cung phụng đáng sợ hắn sợ tên kia cung phụng thừa lúc thời điểm này lao tới sở hữu chiếu gia tu hành giả cùng với quân sĩ cũng đều khẩn trương tới cực điểm bọn họ khẩn trương nguồn gốc ở hai phương diện một là bọn hắn đã biết bên trong có một gã đáng sợ đấy hơn nữa bị bọn hắn chiếu gia phản bội thần bí cung phụng tồn tại một điểm nữa thì tại cho bọn hắn tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết cựu tử tàm nhìn xem ngựa xe dừng lại nhìn xem bình tĩnh đi ra đinh linh nhìn xem đắm chìm trong ánh mặt trời trong trẻ tuổi tới cực điểm thân ảnh bọn h ắ n mỗi người tại trong lòng vang lên thanh âm đều là như vậy một người tuổi còn trẻ chẳng lẽ thật là năm đó vô địch thiên hạ vương kinh ngậu cái kia hầu như giết sạch rồi sở hữu tiến vào trường lăng ngăn chở hắn bảy triệu tông sư lại để cho những cái kia tông sư thi thể trồng chất như núi vương kinh ngậu bọn hắn nhìn xem đinh ninh khuôn mặt như thế rõ ràng rồi lại cảm thấy hư hảo không thể tin được không dám tưởng tượng đinh ninh chỗ đoàn xe là thẳng tắp đi hướng chiếu ra cửa chính khi tất cả tối phiệt và cơ quan bố trí phát động sau đó muốn từ ba tầng ngoài đến chiếu ra nội viện cửa chính cần phải đi qua ba cây cầu lớn làm lúc đoàn xe tại đệ nhất cây cầu trước dừng lại ngoại trừ đinh ninh bên ngoài đinh ninh chỗ cái này b à cỗ xe ngựa tròng không có bất kỳ người nào có động tác thậm chí đinh ninh cũng chỉ là từ trong xe đi ra đứng ở đầu xe nhưng không có xuống xe tại mấy cái thời gian hô hấp trong vô số ánh mắt tụ tập tại trên người của hắn làm ra vô số suy đoán nhưng mà đinh ninh như trước không có xuống xe trong tay của hắn có kim trúc hảo quang loại lên sở hữu hoặc ở ngoài sáng hoặc tiếp ừ một n ơ bí theo hắn rất tự nhiên đem cái mảnh này thiên hạ kiếm thủ lệnh đưa cho cách hắn gần nhất một gã chiếu gia tu hành giả nói đưa cho lý kiểu nguyệt làm cho nàng đi ra thấy ta cho đến lúc này một mảnh trầm trọng tiếng hít thở mới như thủy triệu bình thường từ bốn phương v ă n g lên thiên hạ kiếm thủ lệnh nguyên bản biến mất nhiều năm chỉ tồn tại ở tu hành giả điện tịch ghi c h é p trong mà bây giờ sở hữu người ở chỗ này thấy được thiên hạ kiếm thủ lệnh tạo ra nguyên lai、like、thiên hạ kiếm thủ lệnh là như thế này chế ra mà lúc này người này chiếu ra tu hành giả trong tay đấy là một mảnh hoàn toàn mới mẻ xuất hiện thiên hạ kiếm thủ lệnh tiếp theo thiên hạ kiếm thủ lệnh người này chiếu ra tu hành giả đầu nghĩ đến trong tay cái mảnh này kiếm lệnh vô cùng phòng tay bất chứ không hắn, này giữa là đối, đối t cả tu hành giả mà nói đều cực luận lẫm, nhưng mà hắn biết rõ đinh ninh Cái ý k ể Nguyệt chỉ có thể là mãng xà lân trong núi tên kia thần bí cung u thể Bất chỉ có phụ. là l xà kia bí cái gì một gã chiếu g a người lúc này xuất hiện ở tên kia cung phụng trước mặt đều có lẽ có khả năng bị l ử a dận đốt thành cho tàn hơn nữa vì sao cái này thiên hạ kiếm thủ lệnh chủ nhân căn bản không tiến chiếu trong đây nhưng mà tại đinh ninh bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú vào lúc này bầu không khí phía dưới người này chiếu r a tu hành giả chỉ có chết lặng nhưng lại ngay cả chút nào sợ hai đều không có sinh ra hắn cả cái gì phản kháng tâm tình đều không có đại não gần như chống rông xoay người sang chỗ khác nâng cái mảnh này thiên hạ kiếm thủ lệnh dùng bản thân tốc độ nhanh nhất hướng phía chiếu trong trang trong lao đi đinh ninh bình tĩnh đứng thẳng đầu xe đối diện lấy chiếu trang cửa chính phương hướng tên kia chiếu ra tu hành giả thân ảnh mấy cái lên xuống liền biến mất ở hắn và chung quanh tầm mắt mọi người trong qua hơn mười hơi thở thời gian dưới cầu nước sông đột nhiên rung rung đứng lên tất cả mọi người cảm thấy không khí chung quanh cũng bắt đầu đung đưa tại dưới trong tích tắc chiếu trang ở chỗ sâu t r ò n g những cái kia mãng xà lần trên núi truyền ra một tiếng thê lương tiếng thét trói thai cái này tiếng thét trói thai vô cùng trói thai thật giống như có vô số nữ quỷ trong lòng đất thét lên làm cho người lông tơ đều muốn nhịn không được nổ lên q u a một tiếng chỉ ở thét lên truyền vào tất cả mọi người t h a i khuyết trương giới trong tích tắc c h i ế u trang đại môn nổ thành phấn vụn một cỗ ẩn chứa lực lượng đáng sợ sóng khí đem mảnh vụn đều chém gió trời cao đi một đạo nữ tử thân ảnh liền xuất hiện ở khí này sóng trong đứng ở đinh ninh trước người thứ ba cây cầu lớn trên thật là ngươi thật là ngươi sao nếu là ngươi vì sao không đến lại để cho như vậy một cái đến ta cho tiễn đưa kiếm lệnh ngươi không sợ ta tiện tay giết hắn đi sao nữ tử thanh âm đang giận sóng trong không ngừng nổ tung s ắ chương n ọ n điên cùng thanh n âm nương theo l ấ y nổ t u luồng n tiếng nổ vang, sóng g một thái r ư người ờ n nhiều đến nôn g lại để cho rất nhiều người đều cho chịu đến có chút khó rất m ử a hóa, qua cảm giác. Cái kêu có. có chẳng ngươi giết không dung không Đinh ninh biến kêu hắn thần linh à khỏe m ệ g ơ hơi i ván lên, c ó c h ú t treo tức t h ầ n sắc, nghi ư ơ i dám sao? Chương 709, nghi thức đinh ninh thanh âm nhập lại không vang dội song khi thanh âm của hắn vang lên tất cả tiếng nổ v a n g cùng sắc lạnh âm thanh trói t hai toàn bộ biến mất cùng hắn cách một tòa kiệu đứng vững nữ tử ngũ quan đều có chút run dày đứng lên nhưng là phát không ra bất kỳ thành âm nào đáp lại ngươi không dám đinh ninh thời gian dần qua ngẩng đầu lên hắn đứng ở đầu xe bản thân liền lộ ra so với tên nữ tử này cao lớn thực tế khi hắn như vậy ngẩng đầu tất cả mọi người cảm giác được một loại không nói ra được uy nghiêm trang trọng t ừ trên người của hắn tản ra phát ra rồi bằng không thì ngươi sẽ không nhìn thấy kiếm lệnh liền thất thố như vậy sau đó thì cứ như vậy gặp ta đinh ninh nhìn xem tên nữ tử này hai cái đồng tử chậm chạp mà bình tĩnh nói tiếp sư tỷ ngươi vẫn là như vậy nhắc gan cho tới bây giờ cũng không có thay đổi qua chẳng qua là ngươi còn có tư cách sẽ khiến ta x ư ngươi n g là sư tỷ sao khi hắn thanh âm như vậy truyền bá ra bốn phía một mảnh ngược lại rút hơi lạnh thanh âm vang lên loại này khiếp sợ như trước xuất s ứ t ử tại đinh ninh thân phận hắn nếu thật là năm đó vương kinh ngộng cái kia ẩn nấp tại c h í q u ố gia người này thần bí cung phụng dĩ nhiên là vương kinh ngộng sư tỷ tất cả mọi người biết rõ năm đó vương kinh ngộng tại tiến vào thất cảnh sau đó cũng đã đã thật là ngươi h b n m nữ tử có trong nháy mắt thất thần nàng hai cái đồng tử có rút lại khuyết chương như hoa nở hoa tạ lại lặp lại một lần những lời này đinh ninh đầu dơ lên đến cao hơn chút ít ánh mắt của hắn rơi hướng lên bầu trời mặt hoa tàn kiếm một mực ở bên hông hắn treo sau đó hắn cầm thanh kiếm này hướng phía bầu trời làm một kiếm trong bầu trời xuất hiện một đạo kiếm khí giống như là một đạo ngọn lửa màu xanh cái này đạo ngọn lửa màu xanh giống như là cầm giữ có sinh mạng sinh linh ở trên trời trồng co rỗi u bất định sau đó đinh ninh ra lại một kiếm bầu trời cao hơn chỗ hơn nhiều một vòng trắng đoán t r ă n g sáng t r ă n g sáng thời gian dần qua gốc t ế u Có m ộ tiếp l o ạ huyền áo k i m y này rồi hồ lại bắt đầu quanh quần tại thiên địa này. Lúc giữa, tựa hồ có sát ý tùy thời lúc bắt tựa sát tùy đầu địa quanh quần có g ý ặ hàng lầm đến mỗi người lầm mỗi theo r ê n người. Tiếp t đinh ninh ra lại kiếm thứ ba rất nhiều đạo tơ nghệ giống như kiếm quang vây quanh đinh ninh bay múa hội tụ thành hình giống như một khối cối x a y chỉ có lúc này cái này lý kiểu nguyệt mới hoàn toàn minh bạch đinh ninh ba kiếm này làm cho biểu đạt ý tứ kiếm thứ nhất là bích lạc hoang hỏa là nàng cùng vương kinh ngộng sư tôn tuyệt học nàng không cách nào lĩnh ngộ mà vương kinh n g ộ n hội kiếm thứ hai là âm tình viết h u y ế t là chính nàng khó khăn nhất thi triển kiếm thức một trong kiếm thứ ba là ma thạch kiếm là vương kinh mộng chỉ có kiếm thức trên đời lại không có gì so với đây c à n g hữu lực đã chứng minh nàng cũng không dám nữa hoài nghi đối diện cái người này thân phận mặc dù bên ngoài thân hình triệt để cải biến nhưng nàng xác định đinh ninh chính là kia người nhưng mà nhưng vào lúc này đinh ninh thu kiếm ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích không có chính thức xuất kiếm nhưng mà mô phỏng ra hai đạo n h ạ t mịt mù kiếm ý cái này hai đạo kiếm ý triệt để đánh tan tâm lý của nàng phong tiến lại để cho trên người nàng khí lực đều tựa hồ bắt đầu s ó i mòn cái này hai đạo kiếm ý là nàng cùng vương kinh m ộ n g cuối cùng giao thủ lúc song phương sử dụng kiếm chiêu thực tế trong đó một đạo kiếm ý càng l à tại trong thân thể của nàng để lại vô cùng ác độc thương thế làm cho nàng phải dựa vào mãng lân sơn nguyên khí mới có thể duy trì sinh cơ một kiếm này thành tủ đem nàng nhốt tại đây đất sở rất nhiều năm coi như là trên đời này còn có người có thể học được nàng cùng vương kinh m ộ n g kiếm ý nhưng không có khả năng có bất kỳ người có thể như thế tinh diệu chỉ dùng kiếm ý liền mô phỏng ra lúc ấy hai người cuối cùng giao thủ tình cảnh cho nên hắn minh bạch đây là thật đấy cái k i a đã bị chết người sống đi qua thay đổi phù hợp khuôn mặt vô cùng chân thật xuất hiện ở trước mặt nàng nàng toàn thân phát run lên ngươi chính là quá mức nhát gan cho nên năm đó một t h ủ u y hiếp liền đứng ở trịnh tụ một bên phản bội toàn bộ ba sơn kiếm tràng bán rẻ rất nhiều bí mật của người theo như kiếm quý xuống ngươi không còn là sư tỷ của ta nhưng ta có thể khoan dung ngươi đinh ninh túi đầu xuống thanh âm cũng lạnh lùng một ít ngươi có lẽ minh bạch đây là ba sơn kiếm tràng q u ý củ theo như kiếm q u ý xuống tại ba sơn kiếm tràng liền tỏ vẻ thần phục tỏ vẻ thanh kiếm này cùng người này tu hành giả tên liền thuộc về hắn thần phục đối tượng sau này không hề ngang hàng hơn nữa gặp tiếp nhận cấm chế biến thành không cách nào phản bội trung thực người hầu làm lúc đinh ninh như vậy thanh âm lạnh lùng vang lên lý tiểu nguyệt hai đầu gối đã như n h u n ra nàng biết rõ năm đó ba sơn kiếm tràng quy củ nhưng là năm đó ba sơn kiếm chàng thật sự hầu như không ai có thể tiếp nhận khuất nhục như vậy dựa theo ba sơn kiếm chàng quy củ tiếp nhận khoan dung ta có thể đánh tan ngươi vết thương do kiếm gây ra ẩn tật bởi vì ta được mân sơn kiếm tông tục thiên thần quyết đinh ninh mặt không biểu tình nhìn xem nàng nói tiếp đi cái này một câu phù phù một tiếng lý tiểu nguyệt quỳ xuống một chùm b ụ i mù từ nàng hai đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc địa phương nổ ra kế tiếp tiếp xúc mặt đất là thân thể của nàng nàng hầu như nằm dạp xuống trên mặt đất cái chán ma sát mặt đất ai cũng không biết nàng lúc này rốt cuộc là hạn gì g phức tạp tâm tình nhưng nhìn ra được nàng thậm chí khóc lên không có người cảm thấy vớ vẩn cũng không có bao nhiêu người cảm thấy xem thường buồn cười nhìn xem đứng ở ánh mặt trời bên trong đinh ninh thân ảnh nhìn xem người này quỳ gối hắn trước người cường đại tu h à n h giả vì vậy người cũng bắt đầu minh bạch đinh ninh sở dĩ muốn làm như vậy là bởi vì đây là một cái thần thánh nghi thức mang về ba sơn kiếm tràng quy củ cái này là đối với toàn bộ thiên hạ tuyên cáo hắn và ba sơn kiếm chàng đã trở về nghi thức từ nay về sau sẽ không còn có người hoài nghi thân phận của hắn đây chính là hắn không giết cái này lý k i ề u n g u y ệ t mà lại để cho người này phản bội ba sơn kiếm chàng cường đại tu hành giả q u ỳ lệ ở trước mặt hắn tiếp nhận hắn khoan dung nguyên nhân thực sự bốn phía triệt để yên tĩnh trở lại rất nhiều tu hành giả nhìn xem linh linh thân ảnh biết rõ đây cũng không phải là là hắn cường đại nhất phong q u a n cùng làm cho người rung động thời khắc nhưng mà coi như là như thế rất nhiều người trong lòng đã sinh ra tu hành giả làm lúc như thế ý niệm trong đầu như thế khí độ cùng diễn xuất c h ắ c không được năm đó có nhiều như vậy tu hành giả liều lĩnh đi theo âm ù trong xe ngựa c h u trầm vân hô hấp bình thuận hắn không hề như lúc trước khẩn trương như vậy nhưng mà toàn thân quần áo lại bị ướt đấm mồ hôi hắn rốt cuộc minh bạch vì sao công dương ra tại ngay từ đầu liền biểu lộ khuất phục thái độ đối phương đẳng cấp cùng mình những thứ này môn phiệt tranh l ệ n h thật sự quá xa căn bản không có ở đây một cái mặt có một chiếc xe ngựa tại lý kiểu nguyệt đứng dậy trước liền rất nhanh lý khai rất nhiều người đều ngầm hiểu lẫn nhau cái kia là hạ gia xe ngựa chiếu gia phản đối lực lượng đã như thế không đánh mà thắng giải quyết cái kia duy nhất còn dư lại hạ gia cái kia sau lưng người phản đối là ai giờ phút này lại gặp là dạng gì thái độ đinh ninh nhập lại không nóng lòng hắn tại trong chiếu trang ngừng giữ lại chờ đợi hạ gia hồi âm chương bảy trăm mười như cũ là trước kia hắn như vậy ưa thích h o a n dùng sao hạ gia định viện ở chỗ sâu trong có một mảnh sen mạng lưới lao hoa sen trước đứng đấy một gã thanh sam nam tử người này thanh sam nam tử rất hiển nhiên đã xông cái này nam t u y ể n chư c h ấ n ngay cả nói chuyện cũng dẫn theo chút ít nam t u y ể n chư c h ấ n khẩu âm nhưng mà hắn quần áo cách gan mặc nhưng là cùng trường lăng người không có gì khác nhau s ắ c thực mà nói trên người hắn quần áo mang theo một ít xứng trang sức kể cả chát đầu bố mang đều là trường lăng mười mấy năm trước kiểu dáng mặt mũi của hắn cũng có được người trường lăng lộ ra lấy đặc thù gương mặt có chút ngay ngắn dáng người như kiếm giống như cao ngất bả vai rất rộng màu da cũng có chút hơi vàng không giống đất sở trung bộ người cái k i a loại tuân tú tinh xảo nhưng mà hắn khí tức trên thân rồi lại cùng bình thường trường lăng tu hành giả hoàn toàn bất đồng khi hắn lạnh lùng mở miệng đang khi nói chuyện hắn trước người sinh cơ giạt rào vài cọng hoa sen lặng yên héo rũ một ít sống động khí tức biến thành nhàn nhạt màu xanh khí lưu cuối cùng lại biến thành nhạt màu đen âm lãnh nguyên khí hòa nhập vào lòng bàn tay của hắn loại này lặng yên thôn vệ sinh linh nguyên khí công pháp mặc dù là tại đại tề vương triều c ũ người bị rất h này h cho giả rằng l ảnh giống lớn nhất chính là thọ nguyên. Đổi câu đ như đem bản thân vững chắc hóa tại mười mấy năm trước thời gian bên trong thanh sam nam tử chậm dại xoay người lại nhìn xem sớm đã không chịu nổi áp lực mấy tên hạ gia môn phiền người thản nhiên nói tiễn đưa ta đi gặp hắn những lời này đối với người của hạ gia mà nói liền là một loại giải thoát một chiếc xe ngựa rất nhanh đến nơi này tên thanh sam nam tử trước mặt trong xe ngựa trông rất tinh xảo hoa mỹ nhưng mà b ề ngoài cũng rất bần hàn thanh sam nam tử biết rõ người của hạ gia tại sao phải làm như vậy bởi vì đinh ninh ngồi rất bình thường xe ngựa đến nơi này nam tuyền chư trấn hiện tại lúc thân phận của hắn lại không dị nghị cái kia nếu như cùng hắn gặp nhau hạ gia đã liền s e ngựa n cũng không dám lộ ra so với đinh ninh s e ngựa n đường hoàng hạ gia kỳ thật đã sớm đã khuất phục đã sớm không chịu nổi áp lực thanh sam nam tử nhập lại không có để ý chẳng qua là trong s e ngựa n hơi hơi nhắm mắt lại thời điểm khoe miệng lộ ra một ít hơi t r ầ m biếm ý vị quanh đi còn lại rơi vào gút mắt đấy tựa hộ như cũng là năm đó cái đám k i a người xét đến cùng năm đó những người kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục sau một khắc mặt mũi của hắn xuất hiện một tia bi thương cùng phẫn nộ nhưng lập tức nhanh chóng biến mất biến thành hờ hững xe ngựa bánh xe nghiền ép qua trên đường bụi cỏ màu xanh nhanh chóng khô héo những cái kia trước biến thành màu xanh lại biến thành màu đen nguyên khí nhao nhao c u ố n quanh tại trên bánh xe ngựa xe ngựa bánh xe trên hắc ý mới bắt đầu nhập lại không ngờ chậm rãi trở nên như là có vô số màu đen dây leo đang không ngừng sinh trưởng con đường hai bên trong khe c ó n g ngầm không ngừng có bong bóng khí phát ra đến mặc kệ trong xe ngựa người này thanh sam nam tử khuôn mặt như thế nào lạnh lùng bình tĩnh nhưng những thứ này nguyên khí phản ứng tự nhiên rồi lại thì không cách nào che giấu nội tâm của hắn vô cùng lộn xộn tâm tình nhìn xem những thứ này kinh người biểu tượng tất cả tụ tập ở nam tuyển chư c h ấ n tu hành giả đám chân để xác định trong xe ngựa tu hành giả cường đại nhưng nhưng căn bản không cách nào suy đoán cái người này thân phận đây chẳng lẽ là một gã đại tề vương triều tu hành giả như vậy tu hành giả như thế nào lại ẩn nấp tại hạ gia lại vì sao phải kiên định đứng ở b a sơn kiếm tràng đối diện mấu chốt nhất ở chỗ hắn toát ra những thứ này khí tức tựa hồ căn bản không có khuất phục tại đinh ninh y tứ hoàn ký ngưng hình so với ta trong tưởng tượng muốn khó làm bởi vì ta thiếu nợ hắn đấy các ngươi không dùng đến rồi lúc nhìn rõ ràng cái này chiếc từ hạ ra mà đến xe ngựa đinh n i n h sắc mặt biến đến t h ậ p phần trầm trọng một mình hắn ra chịu trang đi đến sau cùng bên ngoài một cây cầu lớn nên đón hướng chiếc xe ngựa này hạ ra lái xe tu hành giả chứng kiến đinh n i n h thân ảnh xuất hiện ở trên cầu trong nháy mắt l i ề n rất tự nhiên ghìm ngựa đều muốn đem xe ngựa rất xa dừng lại nhưng mà tại hai tay của hắn vừa mới dùng sức trong n h á mắt hắn cũng đã không hề kháng cự bị một cô âm hàn lực lượng từ trên xe ngựa chấn bay ra ngoài rơi vào xe ngựa phía sau một mảnh tiếng thở hào hển văng lên xe ngựa không có giảm một mực vọt tới dưới cầu thậm chí tại rất nhiều người cho rằng chiếc xe ngựa này sẽ phải hướng phía trên cầu đinh linh đụng vào nháy mắt xe ngựa ngừng lại đinh linh sắc mặt không có cải biến hắn rất trang trọng không người xuống thân đối với còn chưa lộ diện trong xe ngựa người trước thi lễ một cái bốn phía chứng kiến như vậy hình ảnh đám người cũng không có âm thanh kinh hại đứng lên là hạ người gì làm được rất tốt hắn đi hành lễ xem ra ngươi đã đoán ra ta là ai thanh sam nam tử thanh â m vang lên hắn xuất hiện ở đầu xe nhưng mà cũng không có xuống xe như lúc trước đinh ninh nhìn xem lý kiểu n g u y ệ t giống nhau trên cao nhìn xuống nhìn xem đinh ninh hắn tiếng nói rất bình thản nhưng mà lúc thanh â m như vậy vang lên quấn quanh tại xe ngựa bánh xe trên những hắc khí kia rồi lại như là vô số chấn kinh con rơi giống nhau hướng phía bốn phía bầu trời kích bay ra ngoài ngươi hẳn là thương đại nhân đại đệ tử vẫn quan nguyện đinh ninh hít một hơi thật sâu trả lời thanh sam nam tử không có phủ nhận hắn nhìn lấy đinh ninh nói tiếp ngươi có thể khoan dung người khác nhưng ai tới khoan dung ngươi ngươi còn sống nhưng lão sư ta đã bị chết hắn không có cách nào đến khoan dung ngươi dừng một chút sau đó hắn từng chữ một nói tiếp ta cũng không khoan dung ngươi coi như là ngươi hôm nay giết được ta nhưng mà giết người là muốn lý do đấy nếu như ngươi cảm thấy có lý do ngươi sẽ giết ta người này nam tử thanh e m vẫn còn như lôi đ ỉ n h tại bốn phía tất cả mọi người trong óc không ngừng nổ vang ngày xưa ba sơn kiếm chàng thúc đẩy biến pháp trước hết nhất ý lại chính là thương gia nhưng đã làm cân nhắc thương gia rồi lại đã trở thành vật hy sinh đối với trường lăng tu hành giả mà nói bọn hắn có lẽ còn biết thương gia vẫn bảo vệ một cái bé gái mồ côi đối với ngoại giới tu hành giả mà nói thương gia chính là bị diệt cả nhà người nào đều không có để lại n g ư ờ i có thể còn sống rất tốt đinh ninh nhìn xem vấn quan nguyện ánh mắt t i ê n t í n h nói ta nghĩ đến ngươi chết rồi không nghĩ tới ngươi còn có thể trốn tới ta được biết tin tức quá mượn chờ ta gấp trở về chỉ tới kịp cứu ra nàng một người coi như là chỉ còn lại có nàng một người ngươi vẫn bảo vệ một người nhưng ngươi còn tưởng rằng đều là công l a o của ngươi sao nếu không phải ta sư m ộ i giả trang nàng dẫn dắt rời đi rất nhiều đổi rết tu hành giả nếu không phải của ta nhiều như vậy bằng hữu bỏ sống chết trận ngươi có thể có thời gian cùng cơ hội bảo trụ nàng sao vấn quan n g u y ệ t lớn tiếng nở nụ cười ngươi không được quên là ngươi tự mình đi mời lão sư ta giúp ngươi thế nhưng là ngươi hoàn thành đối với lão sư ta hứa hẹn sao ta không nợ ngươi cùng các ngươi ba sơn kiếm t r à n g chỉ có ngươi cùng ba sơn kiếm t r à n g thiếu nợ chúng ta thương gia vì vậy ta sẽ không khoan dung ngươi không muốn nói cùng ngươi đã tận lực nói như vậy hiện tại kết quả sau cùng là lao sư ta cùng ta những cái kia bằng hữu bởi vì ngươi mà chết nhưng mà ngươi còn sống không muốn nói cùng địch nhân là nguyên vũ cùng trịnh tụ như vậy lời nói ngu xuẩn nếu là không có ngươi nguyên vũ cùng trịnh tụ căn bản không có khả năng ngồi trên vị trí như vậy chương 711, m ụ c đích chương 21, i mục đích k hạ ô không n cần lo lắng cái gì, coi như cũng ngươi. g gì, cái coi chết, cái chết cũng là ta mà không phải là các、người. Lúc lo là là là l phải phải mà ta trở i trở về xe n gia ự a Quan Vấn Nguyệt lạnh lùng đ ố với bên cạnh n xe g ự mấy t ê người n chủ ủ a ạ Bạch! Hạ Gia cùng chàng cùng ngươi không Gia người nói kiếm Minh ra, ta ba quan sơn tình, đây là các sự hệ. sự rất đơn giản đáp lại hai chữ hắn biết rõ bây giờ hạ gia đối với vấn quan nguyệt mà nói chỉ là một cái trụ sở hiện tại vắt ngang tại đinh ninh cùng ba sơn kiếm tràng lúc trước đấy đã không phải là nam tuyển chư trấn d i ê n quân càng không phải là hắn hạ r a có cái kia một phần lực lượng mà là cần chính danh sư xuất tu có tên cái này đã không chỉ là giải quyết triệu hương phi cùng hướng diễm làm cho dẫn đầu tàn quân có thể hay không từ nam tuyển chư c h ấ n thông qua vấn đề mà là có một số việc không có cách nào khác nói rõ đinh linh cùng ba sơn kiếm c h ẳ n g có hay không có tư cách trở thành phản đối nguyên vũ cùng trịnh tụ lực lượng thống lĩnh người vấn đề không ai có thể chỉ lo thân mình trong đêm trăng một nữ tử đối với phía sau nàng lão nhân nhẹ nói, nói. sư huynh có ý kiến của hắn nhưng mà thương gia còn có người hắn không thể hoàn toàn đại biểu chúng ta thương gia tên nữ tử này người mạc hồng sam nói chuyện thủy chung là một loại ôn ôn nhu nhu tư thái thanh âm êm ái trong ẩn chứa đau khổ cùng bất đắc dĩ nàng tại trên một cái thuyền nhỏ thuyền nhỏ bỏ neo tại một chỗ nhỏ thương thuyền tụ tập giã bến đỏ lúc này những thứ này nhỏ trên thuyền buôn phần lớn thừa lúc đều là tại chiến hỏa trong chạy trốn sở đô một ít phú thương gia quyến cựu tử tâm trung sinh người nọ cùng ba sơn kiếm tràng công n h i n xuất hiện ở nam tuyền chư chấn động tĩnh quá lớn tin tức truyền bá đến cực nhanh thế cho nên loại này giã bến đỏ đều rất nhanh đã được biết đến nam tuyển chư c h ấ n chuyện phát sinh tỉnh lúc này đàm luận chính là thương gia nàng tự xưng chúng ta thương gia tự nhiên chính là ngày xưa một mực gần nấp tại chợ ngư thị thương gia đại tiểu thư nghe nàng giờ phút này theo như lời hai câu này phía sau nàng lão buộc khẽ thở dài một tiếng g i a o động nổi lên thuyền thuyền nhỏ tại một mảnh đen kịt trên mặt nước nhanh đến trượt tại còn c h ư a mặt trời mọc thời điểm liền đã đến khoảng cách hạ ra rất gần một cái bến tàu nam t u y ể n chư c h ấ n so với bất cứ lúc nào đều muốn nhiều chuyện như vậy một cái thuyền nhỏ đến đến tự nhiên không có khả năng đào thoát hạ ra chú ý cảm giác lấy bình minh trước trong bóng tối bến tàu chung quanh một ít như có như không tu hành giả khí tức thương gia đại tiểu thư cụp xuống thấp đầu như trước dùng rất ôn nhu mà thấp thanh âm nói ra vẫn quan n g u y ệ t là sư huynh của ta ta thưởng ta muốn gặp hắn trong bóng tối vang lên mấy tiếng rồn rập hấp khí thành tiếp theo chính là một mảnh bay vút sinh ra tiếng xé gió chẳng qua là hơn mười hơi thở thời gian một gã hạ gia quản sự đi theo một chiếc xe ngựa nào đó đã đến bến tàu nói cực kỳ kính cẩn nghe theo mời nàng lên xe thương gia đại tiểu thư ôm lấy một mực thả ở bên cạnh cầm cùng lao bục cùng nhau lên xe ngựa xe ngựa rất nhanh tiến nhập hạ gia trạch viện ở chỗ sâu trong ngừng đến nở đầy hoa sen yên tinh bờ tiểu hồ ven hồ đình bên cạnh ngưng đứng thẳng một gã thanh sam nam tử đại tiểu thư hắn hơi không mình hành lễ khuôn mặt như trước bình thản nhưng khẽ không người lúc đầy hồ hoa sen tuy nhiên cũng bị gió lướp nhẹ qua động Cánh hoa cùng phiến lá vang hoa xào lá s ạ thương gia đại tiểu thư dịu d à như g đáp lễ, ta k ô n n g g biết ơ i còn sống. trước a thân t không đây có ở ờ ngờ n lăng, rồi lại ngẫu nhiên có thể nghe được tin tức của ngươi, chỉ nghe ngươi ngoại, không g lại lại rồi rồi hồ đi hải thể chỉ có được tức của tựa t i ngươi lại ở h hơn nữa đến nhanh như chắp ỗ này, nữa đến Vấn quan nguyệt đứng tay, trong giọng nói tràn ngập vậy. tay, không nội không, không chậm nói như thế thế gian nếu muốn không đếm xỉa đến t ì m một chỗ thanh tịnh cũng là không thể được tà xa rời ngư thị vùng ven sông sông vào biển nguyên bản chính là muốn triệt để ly khai cái này phân tranh nhưng mà lại vừa đúng cảm giác coi u phủ đại hạm tung tích cảm thấy không đúng theo tới sở cảnh nội cũng đã nhắc nhở không kịp cuối cùng không kịp cảnh báo sở đôi l i ề n phá rõ ràng thoát thân hải ngoại đều vừa đúng hiện u phủ hạm đội dấu vết bất quá cũng khó trách lao sư là ngày xưa trường lăng duy nhất tinh thông âm thần quỷ vật thủ đoạn tu hành giả sư mọi n g ư ờ i được hắn chân truyền ngẫu nhiên đến u phủ hạm đội tung tích ngược lại là cũng không coi vào đâu vấn quan nguyệt nhẹ gật đầu thương gia đại tiểu thư nhìn xem hắn trong đêm tối tia chấp hai cái đồng tử suy nghĩ một chút thời gian dần qua nhẹ nói nói mỗi người đều có lẽ có sửa lại sai lầm cơ hội h u n g chi có chút sai lầm chỉ là bởi vì hắn tin sai người rốt cuộc nói đến chính đề vẫn quan n g u y ệ t hít sâu một hơi nhìn xem nàng nói vì vậy cái này là ngươi tới cùng ta mục đích gặp mặt ta đ á m thương gia sự tình đưa đến hắn và nguyên vũ t r ì n h tụ tan vỡ hơn nữa ta có thể đủ tại trường lăng sống sót có thể sống tại trường lăng vấn quan nguyệt đột nhiên nở nụ cười hắn cười đến tự do tâm nhưng mà vui vẻ rồi lại hết sức làm cho người cảm thấy rét lạnh thương gia đại tiểu thư lông mày cao lại bên cạnh nàng tên kia lão buộc trong lòng lập tức sinh ra dự cảm bất hảo mục đích của ta là ngươi sư muội vấn quan n g u y ệ t thật sâu nhìn xem nàng rõ ràng mỉm cười cảm khái nhẹ nói nói kỳ thật ngươi nói rất nhiều lời nói cũng không tệ kể cả ngươi đang ở đây trường lăng có thể sống xuống hoàn toàn chính xác là bởi vì hắn cùng trường lăng một số người ở giữa ước định thậm chí ngươi chính mình cũng không biết sinh tử của ngươi là cuối cùng ép buộc hắn nhất định phải vào trường lăng thẻ đánh bạc một trong nhưng mà lưu lại ngươi bản thân chính là lưu lại ngươi cái này thẻ đánh bạc lưu lại vạn nhất sau này cựu tử tằm lại hiện ra hiện tại cựu tử tằm thật sự lại hiện ra rồi hơn nữa đúng là hắn chúng sinh như vậy sư m ộ i ngươi thì có hơi trọng yếu hơn ý nghĩa năm đó đối phó hắn thẻ đánh bạc một trong hiện tại không biết vẫn có thể tạo được cái dạng gì tác dụng vấn quan n g u y ệ t thanh â m cũng càng ngày càng nhu hòa ngươi còn là quá mức đơn thuần ngươi không có nghĩ qua thương gia tất cả mọi người chết rồi ta vì cái gì có thể sống xuống Ngươi! thương gia đại tiểu thư bên cạnh lão buộc một tiếng quát trói thai hắn muốn lời muốn nói ra chính là ngươi là người quả trình tụ nhưng mà chỉ nói là ra một chữ hắn liền cảm giác đã đến một cổ âm h à n tuân lệnh hắn đều có loại huyết dịch trong nháy mắt đông lại cảm giác khí tức hắn đ ỗ n g nhiên quay người một ga áo đen nam tử từ trong bóng tối đi ra hắn trên trường bảo màu đen treo nhiều như giày đặc sao bạch cốt treo trang sức thề tư nhân thương gia đại tiểu thư quát ra người này tu hành giả tên tâm nhưng trong nháy mắt trầm xuống t i ể u thư đi mau hơn mười c á n h hát trúc liền tại thời khắc này từ nàng cùng lão buộc quanh người sinh trường trong nháy mắt thành rừng hơn nữa không ngừng c ấ t cao có ngút trời xu thế nếu như đã đến còn có thể đi được sao nhưng mà tên kia áo đen nam tử chẳng qua là hơi châm biếm lắc đầu lột xuống bên hông một đoạn bạch cốt ném trên mặt đất p h u một tiếng nhẹ vang lên cái này cắt ra nho nhỏ như xương ngón tay trên đám xương trắng sinh ra vô số đầu vết dạn g những thứ này vết dạn g trong t u ầ n da trắng xanh khí diễm hướng phía bốn phía trong thiên địa im ắng lan tràn Hát chương rừng trên á t k vặn mẹo, từng mẹo, sợi bảy trăm mười hai trấn hồn đinh thật sự không để lại chỗ chống thương lượng được hay sao thanh âm âm ú của thương gia đại tiểu thư vang lên trong không khí trước người nàng đột nhiên xuất hiện một chi dây hương màu đen cái này chim màu đen dây hương không cần bất luận cái gì hỏa diễm nhen nhóm liền trở lên bay ra một tia khói xanh tản ra một loại hương vị ngọt ngào mùi vị đúng là lại để cho tề tư nhân và vấn thu nguyệt hai người tinh thần đồng thời có chút hoảng hốt mượn cái này thắng được thời gian nháy mắt này thương gia đại tiểu thư hai tay đánh đ à n không có tiếng cầm văng lên nhưng là tuân ra vô số hắc diễm nàng và l ã o buộc thân thể bị những thứ này hắc diễm ba bọc giống như là muốn trực tiếp biến mất tại đây hắc diễm trong một tiếng quát trói hai tiếng văng lên vấn quan nguyện khôi phục thanh tỉnh âm khí trên người của hắn như thác chảy giống như phiêu tán rơi dụng màu đen trong tay thình lình xuất hiện một thanh màu đen đoạt kiếm chỗ kiếm quang lóe lên chặt đứt này chi dây hương màu đen kiếm quang tiếp tục đi về phía trước nhưng là đâm vào trong thân cầm trên tay thương gia đại tiểu thư trong thân cầm vang lên vô số âm thanh cổ quái tiếng vọng một mảnh màu đen từ trên thân cầm c h ố c ra nhưng là g i ấ y lên khói khí trong nháy m ắ t h ó a thành một cái màu đen khuôn mặt che đ ợ i bay về gương mặt vấn quan n g u y ệ t khuôn mặt vấn quan nguyện không có, có bất kỳ thay đổi nào giống như là bị một đoàn khói bếp đập vào mặt bình thường liền đều không có mảy may tán loạn nhưng mà lại là cả người chấn động một thân trầm trọng kêu rên lên giữa trong miệng mũi đều thấm ra tơ máu cũng ở nơi này trong tích tắc lão buộc phía sau nàng há miệng trở lên phương hướng phun ra một mũi tên bằng máu suy một tiếng n ư ớ c r a vang đạo khí huyết này xông lên mặt trời trong bầu trời đ ỗ n g nhiên sinh ra vô số hát trúc dễ cây k h u y ế t t r ư ờ n g ngược lại muốn thôn phệ những cái khí c h ẳ n g xanh kia h ả o thủ đoạn nếu chỉ có một mình ta ngược lại không phải là địch thủ của các ngươi thanh âm tể tư nhân cảm khái vang lên trước lúc thanh âm của hắn vang lên trong thân thể của hắn đã lộ ra một mảnh màu sắc vàng óng ánh một loại mặt trời khí tức và nguyên khí bất đồng với bản thân hắn hoàn toàn từ chỗ sâu trong khí hải hắn p h ơ n ra trong bóng t ố i sáng lên ánh sáng thần thánh mà dường rực màu vàng kim óng ánh giống như là có một đầu phượng hoàng màu vàng từ trong thân thể của hắn bay ra đánh về phía những cái màu đen khói khí tràn ngập trên không trung tia vậy mà là ở chỗ sâu trong đôi mắt thương gia đại tiểu thư dâng lên ý vị không thể tin trên đời có hai loại công pháp quyết trời xanh là khắc tinh âm thần quỷ vật pháp quyết thứ nhất tương khắc chính là bách luyện l ử a triệu kiếm lô tiếp theo chính là công pháp nguyên vũ phá hoảng loại ánh sáng thần thánh mà rừng rực màu vàng kim óng ánh này liền tới từ nguyên vũ không có chút do dự nào trong nháy mắt khi nàng kịp phản ứng khí h ả i ở chỗ sâu trong cơ thể nàng liền vang lên b a một tiếng văng nhỏ giống như là một viên thật nhỏ mà bén nhọn cục đá đánh nát mặt băng sau đó toàn bộ mặt băng bắt đầu văng tung tóe nàng bề ngoài nhu nhược ngay cả nói chuyện cũng thủy chung là ôn ôn nhu nhu n g ữ khí nhưng mà tính tình rồi lại kỳ thật cực kỳ kiên cường lúc này minh bạch đã không có khả năng thoát thân liền trong nháy mắt chấn vỡ bản thân khí hải ngọc cung để tự sát mặc dù phải chết thì nàng cũng không muốn bị người khác lợi dụng muốn vây khốn bắt giữ một gã thất cảnh tông sư so với giết chết mấy tên thất cảnh tông sư muốn khó hơn nhiều theo lý mà nói thực tế tại thời điểm nàng muốn tự sát như thế này nguyên khí trong cơ thể cũng không hao tổn quá mức kịch liệt tuyệt không phải tể tư nhân với tu vi như vậy có khả năng ngăn cản nhưng mà cũng ở nơi này trong tích tắc trong tay tể tư nhân đánh ra một kiện đồ vật cái đồ vật này giống như là một cái đinh rất lớn không có vàng đá s a n g bóng làm cho người ta trước tiên cảm thấy giống như là một đinh gô rất lớn nhưng mà mặt ngoài của nó lây dính rất nhiều màu sắc ban bác thực tế rất nhiều màu sắc đều là thâm trầm đỏ sởm giống như là vết máu khô cạn rất nhiều năm cái đinh trong tay tể tư nhân không có bất kỳ lực lượng nào được rót vào nguyên khí trong cơ thể hắn toàn bộ đều dùng cho b ư ớ c r a nhợt hồi ngạn sáng thần thánh mà r ư ờ n g rực màu vàng kim móng á n h kia nhưng mà chỉ là bằng vào bản thân lực lượng cái này đồ vật cái đồ vật này liền dễ dàng đâm xuyên qua cầm màu đen trong tay thương gia đại tiểu thư sau đó đâm vào nơi khí hải nàng đâm vào huyết nhục của nàng hết thể diễn h ó a trong cơ thể thương gia đại tiểu thư toàn bộ đình chỉ một cái kiện đồ vật này trực tiếp c r ấ n trụ khí hải nàng trấn trụ hết thể nguyên khí lưu động trong cơ thể nàng hơn nữa quá trình cực kỳ ôn hòa thậm chí đều không có kích khởi bất luận cái nguyên khí phản kháng gì trong cơ thể nàng hết thể giống như là đương nhiên vật có thể khắc chế nguyên khí của một gã thất cảnh tông sư như thế tự nhiên là một kiện thánh vật khó có thể tưởng tượng trấn hồn đinh thương gia đại tiểu thư nhìn xem cái đồ vật đâm vào thân thể của mình này khó tả c ư ờ i khổ nguyên vũ và trịnh tụ đến cùng cho tề đế cái dạng gì chỗ tốt liền trấn quốc t r í bảo đều vậy mà đem ra trao đổi lão b ộ c phía sau nàng trong ánh mắt có vô tận lũ hòa sau khi nàng bị chế trụ hắn cũng không hề có bất kỳ động tác nào nữa tề tư nhân ho khan mấy tiếng áp chế cái loại đau đớn này giống như thiêu cháy trong cơ thể cảm khái nói khẽ các ngươi thương gia sở tu công pháp xuất xứ t ừ tề vậy ngươi có lẽ biết được chỉ có một dạng đồ vật so với cái c h ấ n hồn đinh này có thể khắc chế tuyệt đại đa số âm nguyên công pháp thì còn trọng yếu hơn thương gia đại tiểu thư hơi n g ẩ n ra nàng trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch âm ú thở dài một tiếng đầu mười hai vu thần trấn hồn đinh là chi vật trấn thủ vương thất có tề h chấn nhiếp sở hữu cảnh ể tông môn cảnh nội sở t nhưng mà dù sao chẳng phù khí khắc mà là dù sao qua tư h h ì n thế nhân à mà o so ra mà vượt vạn p á p chi tổ đầu 12 vụ thần. h tổ Tề tư đầu vụ n cũng là thở dài một tiếng nói thương đại tiểu thư ngươi suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi cái này cuối cùng là một cái cọc giao dịch thương gia cùng ta đại tề cuối cùng có chút nguồn gốc ta ngược lại cũng không muốn đại tiểu thư toi mạng như vậy thật sao thương gia đại tiểu thư không thấy có tức giận lời nói lúc giữa ngự khí như cũng là ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ chẳng qua là lúc trước nhìn ngươi đối với ta tu vì có chút kinh ngạc ngươi mang c h ấ n hồn đ ị n h đã đến nơi này trước kia thật là chuẩn bị đối phó của ta sao t ế tư nhân hơi hơi nhũ mày cũng không che giấu nói ngược lại là không thể gạt được thương lượng đại tiểu thư cái này c h ấ n hồn định vốn là chuẩn bị sử dụng đối phó với đệ tử yến anh hoàng đế của các ngươi một mực xưng yến anh làm sư phụ vì lộc sơn hội m i n h yến anh đều chiến đã bị chết ở tại ở đâu kết quả gặp cuối cùng là vì đầu mười hai vu thần hoàng đế các ngươi nhưng liên thủ với định nhân sợ yến anh đệ tử là hậu hoạn còn muốn phải nhổ cỏ tận gốc thương gia đại tiểu thư đạm mạc lắc đầu nói khẽ ngày xưa cha ta cùng ta thường nói một tông môn hoặc là một triều mạnh là quan trọng nhất chính là tinh khí thần bây giờ đang ở trong mắt ngươi và hoàng đế các ngươi một vật chết như đầu mười hai vu thần như vậy so với tinh khí thần còn trọng yếu hơn ta cũng không biết các ngươi là nghĩ như thế nào đấy chỉ trong tích tắc này tề tư nhân có một chút hoảng hốt nhưng mà tại nháy mắt sau đó mặt mũi của hắn liền kiên nghị mà bắt đầu cái này đã là cả nước nghiêng c h i ề u tiến hành ý tưởng chúng ta như thế nào có khả năng đúng sai húng chi ba sơn kiếm chàng và nguyên vũ tranh cãi nữa càng về sau tranh giành cũng chỉ là thiên hạ người tần mà không phải ta thiên hạ đại tể nói xong câu này hắn tự tay lấy cây cầm màu đen rơi xuống trên mặt đất của thương gia đại tiểu thư nhìn về phía bầu trời phương xa trên mặt lộ ra một ít thần tình cực kỳ phức tạp hắn thừa nhận thương lượng đại tiểu thư có mấy lời rất có đạo lý nhưng mà vận mệnh một cái vương triều tựa như cùng cái này bầu trời đêm hiện tại Ai có trong h thấy phương hướng ể õ ràng. đêm tối chung quanh trạch viện hạ g a vang lên rất nhiều thanh âm cuối cùng lại trở về tĩnh lặng một hồ hoa sen toàn bộ đều đã héo rũ hơn nữa không phải là cái loại khô héo như vào mùa thu mùa đông này mà là sở hữu c ả n h lá và đoá hoa như là đ i ề u khắc cùng biến thành màu đen kịt khiến cho khắp mặt hồ đều bày biện ra bầu không khí q u ỷ dị tuy rằng tràng chiến đấu giữa tề tư nhân vấn quan nguyệt và thương gia đại tiểu thư cùng với lão buộc diễn ra trong thời gian ngắn ngủi nhưng mà lại liên lụy đến thánh vật đóng đô một chiều chiến đấu giữa bốn gã tông sư thực là hung hiểm muôn phần lúc này tề tư nhân và thương đại tiểu thư cùng lão buộc thân ảnh đã biến mất nhưng mà vấn quan nguyệt nhưng lại không ly khai đầu là đối với đen kịt một mảnh mặt hồ t i ê n tĩnh cùng đợi ngươi đã tới chậm một ít một mực đợi đến lúc rõ ràng tiếng bước chân ra hiện ở phía sau hắn cách đó không xa hắn mới chậm dại xoay người qua thản nhiên nói đinh ninh liền đứng ở phía sau hắn cách đó không xa bên hồ trên đường hắn nhìn lấy vấn quan nguyệt vẫn không nói gì vấn quan nguyệt cũng đã nói tiếp đi d ư ớ i đi ta biết rõ như vậy chiến đấu không có khả năng giấu g i ế m được bên ngoài nhưng mà ngươi còn là quá mức vô lễ hoặc là nói ngươi vẫn là cùng dĩ vãng đồng dạng thư sai rồi người cốt lao sơn mùi vị là tề tư nhân một giọng nói từ đinh ninh sau lưng vang lên thiên mộ có chút thân thể gầy nhỏ đứng ở đinh ninh bóng ráng trong hơn nữa trên người hắn áo đen và cái này hắc y hòa làm một thể thậm chí lại để cho người ở ngoài xa rất khó nhìn thấy sự hiện hữu của hắn thanh âm của hắn rồi lại nhanh chóng trở nên v ẫ n giận lên c h ấ n hôn đinh đây là thánh vật mà tề dùng đ ể chấn nhiếp tất cả tông đồ vật trong tổ miếu nước tề đinh ninh nhẹ gật đầu trong bóng tối nhìn không ra hắn sắc mặt chẳng qua là thanh âm của hắn như trước rất bình tĩnh hắn nhìn lấy vấn quan nguyện thanh âm không cao không thấp mà hỏi lúc nào tín nhiệm biến thành đồ không tốt nếu như trên đời này không có tín nhiệm cái kia sẽ biến thành cái dạng gì hơn nữa ta tín nhiệm ngươi là vì kính trọng ta làm sao lại nghĩ đến giống như ngươi vậy hiên ngang lấm liệt trách cứ của người ta căn bản cũng không xứng xưng là người không phải là mỗi người đều cao thượng như vậy mạng của chúng ta chỉ có một cái không muốn lãng phí ở không thể nắm lấy tương lai mặc kệ ngươi nói như thế nào ta ít nhất sư phụ ta đều không có còn sống chứng kiến ngươi miêu tả tương lai vấn quan nguyện không có phẫn nộ thanh âm của hắn cũng rất bình thản thậm chí ngay cả đứng yên động tác đều không có chút nào cải biến ngươi từng là thiên hạ mạnh nhất tông sư vì vậy ngươi có thể quyết định rất nhiều người sinh tử mà chúng ta không thể nếu như thay đổi ta là ngươi có lẽ ta cũng sẽ làm bất đồng lựa chọn ngươi lần nữa nhắc nhở ta ta sau này phải càng thêm cẩn thận hơn nữa ta sẽ làm ra cải biến đinh ninh nhẹ gật đầu nhìn xem vấn quan nguyện nói ra ngươi có thời gian chạy trốn nhưng lại ngừng lại ở chỗ này cho ta chẳng qua là ngươi muốn đại biểu người nào đó cùng ta nói điều kiện vấn quan n g u y ệ t thân thể có chút rét l ạ n h không hiểu hắn hơi hơi n h ư mày gật đầu không nói ta đã biết đinh ninh nhàn nhạt nói cái này một câu sau đó trực tiếp quay người l y khai vấn quan n g u y ệ t không thể tin nhìn xem đinh ninh bóng lưng hắn căn bản không ngờ đến đinh ninh lại là phản ứng như vậy liền điều kiện gì đều không nghe cũng chỉ là một câu nhàn nhạt ta đã biết liền trực tiếp ly khai thương gia tiểu thư tính mạng không phải là ngươi có khả năng quyết định ngược lại là chính ngươi phải cẩn thận đúng lúc này đinh ninh thanh âm lại vang lên tại đây ven hồ trong gió chủ tử của ngươi đ á m ước gì người trong thiên hạ cũng biết ta bội bạc ta tới gặp ngươi rồi ngươi nếu không phải cẩn thận chết rồi có lẽ đến lúc đó có không ít người nói ta ban ngày ở trước mặt mọi người một bộ khuôn mặt âm thầm nhưng là mặt khác một bộ khuôn mặt cái này oan ức nhưng là lại thua bởi trên đầu ta nghe cái này ngày mùa hè trong gió truyền đến thanh âm vấn quan n g u y ệ t thân thể rồi lại trở nên càng thêm lạnh lạnh lên hắn đột nhiên có chút sợ hãi bởi vì hắn nghĩ đến đinh ninh theo như lời những thứ này cũng không phải là không khả năng cự tuyệt sau khi trời sáng ta không muốn nghe nữa đến hạ gia có cái gì ý kiến bất đồng đang ngồi lên xe ngựa lúc trước đinh ninh đối với vài tên người của hạ gia nói cái này một câu ngươi chuẩn bị làm như thế nào thiên mộ tại bên người của hắn ngồi xuống sau đó nhìn hắn chăm chú hỏi hắn không thuộc về ba sơn kiếm tràng thậm chí không phải là người tần tề đế gây nên đã lại để cho hắn thất vọng và thống hận đến cực điểm hắn không hy vọng đinh ninh cũng làm ra lại để cho hắn thất vọng lựa chọn ta đương nhiên không có khả năng bỏ qua sinh tử của thương gia tiểu thư đinh ninh chưa có trở về tránh ánh mắt của hắn rất nghiêm túc nói khẽ nếu như ngươi nguyện ý ta nghĩ cho ngươi mang một kiện đồ vật cho nguyên vũ thiên mộ ngần người sẽ khiến ta mang một kiện đồ vật cho nguyên vũ hoặc là nghiêm khắc ý nghĩa mà nói là một nửa đinh ninh thời gian dần qua nhẹ gật đầu sau đó đưa tay phải ra theo hắn thò tay trong xe vang lên rậm rạp đến cực điểm tắm âm thanh một cỗ trắng xanh luồng chạy từ hắn trưởng đầu ngón tay chạy sôi mà ra chậm rãi hình thành một viên tiểu cầu chỗ giữa viên tiểu cầu nhưng là có một chút hào quang khác thường theo ánh mắt chất động trắng xanh tiểu cầu mặt ngoài tạo ra rất nhiều bất quy tắc nô lên bên trong điểm này khác thường hào quang thấm ra đi một tí tại dưới trong tích tắc tại có chỗ cảm giác trong nháy mắt thân thể thiên mộ không ngừng run dày đứng lên đây là một loại run dày theo bản năng thân thể thiên mộ và tu hành giả bình thường có quá nhiều bất đồng nhưng mà mặc dù là hắn đều có loại bản thân nguyên khí và thân thể đều có cảm giác bị cái tiểu cầu trắng xanh này bao bọc thôn p h ệ tại thời điểm mới gặp gỡ đ i n h linh hắn cũng cảm giác được trong cơ thể đinh ninh có một loại mùi vị kinh khủng lúc ấy đinh ninh liền bảo hắn biết cái kia là đến từ trường sinh bất tử dược bên trong ỗ thị tổ sơn mà lúc này loại này mùi vị hết sức quen thuộc nhưng thiếu cựu t ử tắm khắt chế loại này khí tức nhưng là không chỉ có mánh liệt gấp trăm lần hắn nhìn lấy đinh ninh hô hấp không khỏi rồn rập